t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bốn chơi chỗ tìm t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bốn chơi chỗ tìm quýt mèo tiện tay cầm một bình đường hết thảy mười cái tiền su tạo yêu quét chỉ một chút hí như thế mã hai triệu nói đến ngày hôm qua mấy cái dẫn đầu bộ đều không để cho hắn quét mã liền đưa tiền a cũng không quan trọng dù sao hắn còn cầm nhiều như vậy cũng không đưa tiền quýt mèo người chơi sửng sốt một chút sờ lên trên thân nào có cái gì tiền su hắn lập tức có chút xấu hổ kia vậy quên đi quá mắc ta không có nhiều tiền như vậy hắn có chút lúng muốn đi nhưng là trong phòng tiếng chung bỗng nhiên gấp rút lại chói t a i văng lên không có mua đồ vật không trả tiền liền muốn đi đạo lý à cầm lên liền phải mua đi không phải đồng thoại c h ấ n sẽ không chào đón ngươi đáng yêu thanh âm tại toàn bộ trong c h ấ n văng lên nguyên bản cũng đang do dự muốn hay không tiến cái này đường quả quán nhìn xem các người chơi lập tức nghỉ ngơi tâm tư bọn hắn nhưng không có tiền đương nhiên rồi có mới tới bằng hữu không có có tiền làm sao bây giờ đâu mọi người nhất thời nâng lên tinh thần chăm chú nghe cái này c ò n nít âm lời nói đó là đương nhiên liền phải chơi trốn tìm rồi mỗi được một trận liền có thể đạt được một cái tiền xu thật là nếu như thua cái tia đồng âm lập tức trầm thấp xuống mang theo bị khuất cũng lại biến thành tiền su A một giây sau lại khôi phục hòa bát các người chơi có chút không rét mà run cuối cùng lại nhắc nhở một chút các vị đồng thoại c h ấ n bên trong là nhất định phải ăn kẹo quả kem ly có thể nhường đại gia tinh thần dồi dào bánh kẹo có thể nhường đại gia thể lực bảo trì ổn định nếu như một mực không ăn lời nói cái thanh âm kia cố ý kéo dài đôi tuyến liền lại biến thành chân chính tiểu động vật rồi có thể hay không yêu động vật các người chơi sắc mặt đại biến nhưng mà đám người lại một lần n h ắ c lên tâm đến nếu như đang chơi trốn tìm quá trình bên trong đại gia có thể tìm tới dấu ở nhân viên quản lý bên trong kẻ ngoại lai cũng là có thể đạt được tiền xu ban thường hơn nữa còn có thể thay thế cái này nhân viên quản lý nha nhân viên quản lý ăn kẹo quả là không cần bỏ ra tiền thật quá mức nha thật quá mức trong tiệm cái kia quýt mèo người chơi lập tức đưa ánh mắt đặt ở tạ yêu cùng một cái k h á c cá xấu đầu người chơi trên thân ánh mắt của hắn lấp lóe bắt đầu hoài nghi hai người bọn họ bên trong cái nào là giả a đúng rồi còn có một cái vô cùng chuyện trọng yếu phi thường cái kia chính là tạ yêu ỉ vào mang theo khăn c h ù m đầu không ai có thể thấy được liếc mắt liên loại này nói chuyện nói một nửa cố ý ngắt ngọn từ phương thức nói chuyện g i m xuất hiện ở trước mặt hắn nói như vậy là phải bị đánh Cái c kia h í như là k h vậy hôm nay chơi trốn tìm liền muốn bắt đầu đồng âm bên trong sen lẫn vẻ hưng phấn thậm chí liền âm thanh đều có như vậy điểm và mèo kế tiếp ta sẽ đến ngược một phút đại gia mời tận khả năng giấu đi a hàng nghìn hàng vạn không nên bị tìm tới a dấu ở nơi nào đều có thể chỉ có điều còn cần lo lắng một chút dấu tiến vào có thể không thể đi ra đến ngược bắt đầu năm mươi chín năm mươi tám toàn bộ tiểu chấn bên trên tất cả động vật toàn bộ đều bắt đầu chuyển động trong tiệm cái kia quýt mèo người chơi cũng chạy ra ngoài bất quá tạ yêu nhìn thấy phía sau lưng của hắn bên trên xuất hiện một hàng chữ mua đồ không đưa tiền thiếu nợ m ộ mươi mai tiền xu còn như thế chi kỳ tiêu ký phía ngoài thị trấn lập tức lại giống trong phòng thu dọn đồ đạc cá sấu khăn chùm đầu người cũng không động đậy nữa liên lẳng lặng đứng tại kia nhìn xem bên ngoài đến ngược kết thúc các nhân viên quản lý ra ngoài rồi cá sấu khăn chùm đầu người dẫn đầu đẩy ra đường quả quá n cửa tạ o yêu theo sát phía sau buổi tối hôm qua thấy qua những cái k i a khăn chùm đầu người đều xuất hiện mỗi cái người trong tay còn cầm một cái công cụ có là dao phe có là cái kéo có là roi cá sấu khăn chùm đầu người còn theo trong túi của mình mặt móc ra một cây châm tạo yêu thế là nhanh chóng theo hệ thống thương thành bên trong điểm đạo cụ làm bộ s ờ lên chính mình túi theo trong túi quần móc ra một cái cơ đ i ệ n cái này nhìn rất không hợp lý nhưng là cũng không có người để ý khăn trùm đầu mọi người cơ hội đều không lên tiếng riêng phần mình cầm công cụ đứng ở chỗ này nhân viên quản lý đã tập hợp rồi như vậy ta tuyên bố nhân viên quản lý hiện tại muốn bắt đầu tìm kiếm khách nhân của chúng ta rồi nhắc nhở một chút nhân viên quản lý cần muốn tìm tới chân chính khách nhân nếu như tìm tới hư giả khách nhân là muốn trừ tiền tạo yêu nghe xong tình cảm đây là hai đầu bóc lột ta được rồi không cần nói nhảm nhiều lời mặc dù nhìn giống bán quần áo bất quá những ý phục này vật liệu sợ tới sờ lui có điểm giống ra người tạo yêu không muốn đi truy đến cùng cái đồ chơi này là thế nào lấy được hắn cầm trong tay ông ông ông tác hưởng cưa điện ánh mắt đảo qua từng dây giá áo nơi này giấu xác thực có người lỗ thai của hắn đã bắt được động tĩnh bất quá cái kia làm trò chơi có nói tìm nhầm người là không thể t ạ yêu chậm rãi nện bức bộ pháp rất t ậ n lực đem mỗi một bức đều đạp chúng để cho nút trong bóng tối động vật nhóm có thể nghe được hắn cảm thấy mình hiện tại hẳn là giống cái đồ biến thái vì càng thêm phù hợp biến thái một chút hắn còn há miệng ca hát tiểu thọ ngoan ngoãn giữ cửa nhi mở một chút nhường ta xem một chút tiểu khả h i giấu ở chỗ nào người chơi này thật biến thái a bỗng n i ê n tới điểm hào hứng trước mặt quá nhàm chán đó là cái, cái gì phó bản a cùng chuyện cổ tích dường như ta thế nào không thấy được lo Mới phó b ả người khả n n ă t giả đặc dối kia không có cái gì động tĩnh hơn nữa người chơi hẳn là cũng không đến nỗi vừa mới bắt đầu liền đem chính mình nhận dấu ở nơi như thế này dù sao trò chơi đều nói dấu vào đi có thể không nhất định có thể đi ra cho nên hắn lại tiếp tục hát ca đi địa phương khác tiểu thọ ngoan ngoãn quýt mèo người chơi giấu ở một vùng tăm tối địa phương hắn trốn ở một cái dương bên trong cái dương này bên trong có một cỗ không tốt lắm nghe hương vị nói không ra có chút tanh h hôi tanh h hôi giống một loại nào đó động vật thể vị hơn nữa trong dương có một tầng chân m ậ t vải sờ lấy xúc cảm rất giống người da nhưng dù sao đã giấu vào tới hắn nhưng là còn thiếu cái k i a đường quả quán tiền đâu so sánh với người chơi khác hắn cần càng thêm b ư ớ c thiết thắng được trận này trò chơi mèo bên hai lại bắt đầu chuyển đến mèo tiếng tê không có đêm qua thê thảm như vậy nhưng vẫn là nhường hắn nhữ m ạ n lại thế nào nhiều như vậy m è o a sách thật khó chịu đợi đến trận này phó bản g kết thúc về sau hắn lại tìm mấy cái m è o hoang hiệu giải tỏa tốt những này bẩn thiệu đồ chơi nên toàn bộ giết ngược lại cũng không phải giết người cũng sẽ không phạm pháp càng sẽ không biến thành quỷ quái muốn làm sao giết giết thế nào vàng không lần này ra ngoài tìm thỏ con tính toán ngẫm lại phục vụ viên kia trong lòng của hắn liền sinh ra một cỗ bực bội nếu như đến lúc đó hắn t ì m tới thỏ con nhất định phải đem đầu của nó tay không bàn rơi loại trang cảnh đó nhất định nhìn rất thoải mái vô cùng giải tỏa tiểu thỏ ngoan loãn giữ cửa nhi mở một chú chấm thấp ca hát âm thanh từ nơi không xa truyền đến bước chân nặng nề phối hợp với c ư a điện thanh âm nhường quýt mèo người chơi trong nháy mắt lấy lại tinh thần trong lòng của hắn đột nhiên giật mình cái kia cái gọi là nhân viên quản lý tìm đến đây hắn lại một lần nữa đem chính mình chăm chú nuốt ở hát cám trong dương không biết có phải hay không là bởi vì quá khẩn trương nguyên nhân luôn cảm giác cái không gian này giờ phút này lộ ra mười phần nhỏ hẹp liền hô hấp đều biến khó khăn tạ yêu d ừ n g ở một cái dương trước mặt lâm vào chầm tư trước mắt cái dương này a ngươi nói hắn không có vấn đề nó đúng là cái dương chỉ có điều cái dương này phía trên tại sao là trong suốt dạng này còn thế nào chơi trốn tìm hắn đã trông thấy người ở bên trong ai hơn nữa còn là cái kia có thể xác định thân phận quýt mèo người chơi tạo yêu kỳ thật tham dự cái trò chơi này càng nhiều vẫn tương đối hưởng thụ đi đáng sợ cảm giác nhưng là thật muốn bắt người chủ yếu hắn không phải thật sự nhân viên quản lý hắn không biết rõ thật nhân viên quản lý bắt được người nên xử lý như thế nào cầm lấy trong tay công cụ trực tiếp bên trên cho nên có phải hay không muốn làm bộ không nhìn thấy đâu Tốt xoắn ta. người chơi này là ngốc sao hắn không biết rõ cái dương này phía trên là trong suốt sao cảm giác có điểm giống đặc thù trang bị giấu vào trước khi đi có lẽ không phải trong suốt hơn nữa hắn giống như cũng nhìn không thấy bên ngoài ngươi nhìn hắn khẩn trương có phải cảm giác của ta sai lầm hay không tại sao ta cảm giác cái dương này bên trong không gian đang nhỏ đi à? không phải là ảo giác là thật ta yêu cũng nhìn thấy bên trong có một chương ngay tại cọ vào ra người người này ra chậm rãi đem không gian từ từ đ é p cái kia quýt mèo người chơi ý thức được không đúng lúc sau đã không còn kịp rồi ra người trực tiếp bao vây lấy quýt mèo người chơi đầu hắn lập tức xa vào đến hít thở không thông trạng thái bắt đầu điên cuồng dãy rồi lấy làm cái dương đều bắt đầu chuyển động tạ yêu đang đang do dự muốn hay không một cái cơ điện đem cái dương này cho phá vỡ nhìn một chút tình huống bên trong trong suốt cái nắp bên trên bỗng nhiên nổi lên một cái hình tượng kia là một cái rất nhỏ quýt mèo cái đuôi có một chút không trọn vẹn một cái nam nhân trẻ tuổi đem nó nhặt lên dẫn hắn trở về cho nó cho hắn ăn, ăn quýt mèo dần dần t r ầ m t ĩ n h lại sau đó nam nhân này cười đem nó ném vào trong d ư ơ n g đắp lên trong suốt cái nắp cái nắp phía trên có một cái lỗ kết nối l ấ y chân không rút ép bơm hắn bắt đầu hướng ra phía ngoài hút không khí phía sau tạ yêu cũng lời nhìn hắn trực tiếp một cước đem cái dương này đạp đến càng trong góc tối hắn biết đại khái đó là cái cái gì phó bản có thể là những cái kia mèo mèo chó chó trả thù ngẫm lại cũng rất bình thường linh dị phục tô loại chuyện này cũng không đơn thuần chỉ có người a vạn vật đều có linh có linh liền sẽ hóa thành vàng khí nhưng tiểu đào tử là tình huống như thế nào đâu hắn hiện tại càng muốn biết cái này phó bản t ị c h bản cùng lại tới đây các người chơi chẳng lẽ đều cùng cái kia quýt mèo người chơi như thế chương ba trăm hai mươi sáu ra người chương ba trăm hai mươi sáu ra người tạo yêu thừa dịp tìm người chơi quanh người đem cái không gian này không coi là nhỏ quần áo cửa hàng nhìn một vòng không có cái gì chính xác mà nói là có thể xem như thôi động kịch bản đồ vật một cái đều không tìm được cái trò chơi này giống như chính là không có kịch bản có lẽ nó có kịch bản nhưng cùng bình thường trên ý nghĩa kịch vốn hẳn nên không giống tạ yêu cảm thấy có lẽ hẳn là tìm một chút cái chấn này chủ nhân cái kêu một mực dẫn đạo bọn hắn làm trò chơi đ ồ n g âm đối phương hẳn là kiến tạo cái chấn này tồn tại hẳn là cũng có thể tính là phó bản bờ ta không trải qua chờ trận này chơi trốn tìm kết thúc bởi vì mặc dù hắn đối với mấy cái này người chơi không hứng thú các người chơi lại mong muốn tìm ra thân phận của hắn tạ yêu tiếp tục ngâm nga bài hát cầm cơ điện hù dọa cái, này đến cái khác. không biết là người chơi vẫn là nơi này l ở bờ cờ ngược lại hắn một cái đều không có tìm được cũng là đem rất nhiều người dọa đến quá sức chơi trốn tìm tới b u ổ i t r ư a liền kết thúc cái kia vui sướng đồng âm lại một lần xuất hiện chơi trốn tìm kết thúc lần này chơi trốn tìm kết quả là hoa không có bất kỳ ai bị phát hiện đâu các nhân viên quản lý thật sự là quá kém rồi nhưng mà ta phát hiện có một người bởi vì dấu quá sâu đã ra không được rồi rất tiếc mối hắn còn thiếu đường quả quán mười cái tiền xu đâu lần này chơi trốn tìm cũng không có người phát hiện giả mạo nhân viên quản lý ghê t ầ n người đại ra phải cố gắng lên nha hôm nay hết thể có hai trận chơi trốn tìm bùn tràng chơi trốn tìm kết toán sẽ cùng trận tiếp theo cùng một chỗ đưa đến trong tay của mọi người cho nên đại gia nhất định phải sống qua trận tiếp theo a vẫn rất hố tới ăn cơm chưa thời điểm đại gia nhanh đi đường quả quán mua sắm bánh kẹo a tạo yêu đem chính mình cưa điện ném trở về hệ thống ba lô đi ra đại môn về tới đường quả quán quầy hàng Vừa chiều qua làm việc khăn c h ù m đầu người cũng đuổi lần này là cái kia con m ẹ o đối phương cũng là tại chỉnh lý hàng trên kệ đồ vật kỳ thật tại tạo yêu xem ra căn bản không có gì tốt sửa sang lại nhưng ngược lại người ta khả năng chính là như thế cầm tiền lương a nói đến hắn tiền lương đâu cũng không thể chỉ một mình hắn ở chỗ này mọi thời tiết hai mươi bốn giờ làm việc a không không bảy không được năm hiểm một kim nguyệt tuổi ba vạn cất bước sao tạo yêu lãnh đ ạ m tiếp đãi cái này đến cái khác chẳng mặc ít nói những đ ộ n vật bọn hắn phần lớn đều chỉ là mua một quả bánh kẹo hoặc là mua một cái kem ly. nơi này tất cả mọi thứ đều là bàn luật bán bất luận lớn nhỏ bất luận đồ vật như thế nào toàn diện một cái tiền su rất đơn giản thô bạo phân loại phương thức bên ngoài các người chơi cũng đã tụ tập ở cùng nhau ai là người chơi ai là nờ cờ, cờ kỳ thật vẫn rất dễ nhận bởi vì nờ cờ, cờ đều đi ăn kẹo đám người cũng đều cảm thấy đói khát ngoại trừ đói khát bên ngoài nương theo lấy mà đến còn có bọn hắn một chút đặc thù đặc thù tỷ như một cái khác mèo hoa người chơi hắn cảm giác mình bây giờ rất muốn ăn chuột bắt một con chuột sau đó ăn sống đi vào ở trong miệng kéo kẹt kéo kẹt nhai lấy cái chủng loại kia hắn thể hắn tuyệt đối chưa từng ăn qua chuột cũng là hưởng qua mèo thịt không thể ăn xem ra nếu như chúng ta không đi chỗ đó đường quả quán ăn cái gì chỉ sợ thật sẽ từ từ biến thành động vật thật đáng chết vì sao lại có loại này phó bản những n à y người chơi biểu lộ khói m ắ n mẹ nó tiến trước khi đến vốn đang, đang làm việc đâu nhiều như vậy hồ ly ra còn không có lột vốn là phiền còn mẹ hắn để cho ta biến thành hồ ly đ á một người mắng lấy mắng lấy, ánh mắt m lấy lấy, đặt ở b ê người cầm bánh kẹo hình n kẹo trên thân động vật. động Cái kia cùng kia liếp o ạ với hệ thống như h t vẹn vẹn nhau một cái đồng loạt nghĩ đến chuyện này bất quá các người chơi vẫn tương đối cẩn thận phải có người đi trước thử một chút nhìn xem rốt cục có hay không nguy hiểm mới được v ằ n g không chính là cùng một chỗ hiện ở chỗ này hết thể liền bảy người chơi người chơi số lượng cũng không nhiều hơn nữa đại gia đều đã nghĩ đến có thể đoạt tại mọi người ngươi đẩy ta đẩy mắt thấy những n à y nở tợ cờ liền phải trở về nghỉ ngơi sắp đem bánh kẹo đã ăn xong thời điểm rốt cục bước đi bước chân đi tới đường quả quán trước một cái nhìn tương đối gầy yếu hình người con mèo đang cầm một quả kẹo que đi ra những n à y người chơi đem nàng lây lại hình người con mèo lập tức biểu hiện ra cảnh giác phía sau lưng cọng lông đều đ ổ tạ yêu trong phòng cũng chú ý tới động tĩnh bên ngoài mười phần hứng thú nhìn sang trong phòng nờ đợ cờ nhóm cũng đều cùng một chỗ quay đầu bên trong một cái người chơi trực tiếp động thủ cướp đi con mèo trong tay kẹo que cái kêu nhân hình con mèo trong miệng phát ra bén nhọn mèo tê sau một khắc nàng động tác cực nhanh xuất hiện ở người chơi này trước mặt một m ó n g vớt xuống dưới đem đối phương toàn bộ ngực ra đều vén xuống dưới cái tia người chơi kêu thảm một tiếng trong tay kẹo que cũng rơi tại trong vũng máu hình người con mèo nhặt lên lơ đánh nhét vào miệng bên trong lạnh lùng nhìn cái tia người chơi một cái hướng phía nở bờ cờ nhóm ở tập thể cao ốc mà đi đã mất đi kia một khối làn da người chơi trong tiếng kêu thảm từ từ phát phát hiện mình bộ da toàn thân giống như đều tại bong d a từ màng hắn càng thêm thống khổ dãy rồi lấy cuối cùng trừ hắn đầu bên ngoài toàn bộ thân thể đã không có bất kỳ da dưới da bộ phận cơ thịt là nhân loại tổ chức mà kia phần chút bỏ tới da thì dần dần biến thành một chương bóng loáng ra người vết máu bị rất nhanh dọn dẹp sạch、sẽ. ra người bay lên rơi xuống một bên quần áo trong tiệm cái khác người chơi nhìn ngay người chương 327, loại trừ hiểm nghi chương 327, loại trừ hiểm nghi các người chơi đương nhiên biết nếu như cướp bóc lời nói hẳn là sẽ có bất hảo hậu quả nhưng dù sao quy tắc bên trong lại không có nói cướp bóc hậu quả là cái gì khả năng nhiều lắm là chính là đánh một trầu ai có thể nghĩ tới sẽ là trực tiếp bị lột ra đâu cái kia bị lột ra người chơi kỳ thật không có chết h ắ n chỉ là rất đau vậy khẳng định à toàn bộ làn da đều bại lộ tại không khí hạn mỗi t h ờ mỗi khắc đều muốn nhận thụ lấy trong không khí vật chất đục vào loại kia đau đớn trình độ tuyệt không phải người thường có thể chịu hắn còn không thể ngã xuống đất bởi vì sẽ đau hơn hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem thống khổ chuyển di tại trên chân nhưng này cũng quá khó tiếp thu rồi chỉ có đầu là tốt có thể hắn lại không thể dùng đầu đi đường hơn nữa thân thể của hắn cũng không tiếp tục tiếp tục máu chạy chứng minh hắn một lát là không thể nào chết được trừ phi hắn tự sát hoặc là để cho người ta giết hắn người chơi này tại ngắn mùi do dự qua sau liền quyết định giết ta van cầu các ngươi có người chơi xác thực lấy da đau muốn độc thủ nhưng này đồng âm lại ở thời điểm này k h a n thai tới chậm cảnh cáo một chút đến từ tha hương k h á c h nhân tại chúng ta đồng thoại chấn bên trong là không cho phép có giết chóc loại này m á u tanh h chuyện không thể giết người a thanh âm của đối phương trong mang theo hưng phấn đơn thuần nghe n g ư ỡ khí còn tưởng rằng hắn đang nói nhanh lên giết nhanh lên giết các người chơi lập tức có chút không rét mà dùn cái kia xuất ra đao người chơi tranh thủ thời gian thu hồi đao đối với hiện trên mặt đất thống khổ không cách nào động đậy người chơi ném thương mà không giúp được gì ánh mắt cái kia bị lột ra người chơi tuyệt vọng đứng ở đằng kia cái khác các người chơi đã tan đi nhất thời không ăn bánh keo tạm thời sẽ không thật biến thành động vật chỉ cần có thể sống qua trận tiếp theo chơi cho tìm cầm tới hai trận tiền su hẳn là liền không sai biệt l ắ m không thành vấn đề t ạ i yêu đứng ở trong phòng nhìn xem những cái kia người chơi rời đi lại nhìn đứng ở cổng đấm máu mèo hoa đầu nói thật cửa chính đứng như thế một cái đồ chơi vẫn rất s ố i quậy tại người này ra bị lột bỏ đến thời điểm người chơi khác khả năng không thấy được nhưng là hắn bên này cửa sổ thủy tinh cùng trên cửa đồng loạt xuất hiện hình tượng ít ra bên cạnh cái kia con mèo khăn chùm đầu tiểu t ỷ t ỷ hẳn là thấy được bởi vì trên người nàng tại lúc ấy tản ra rất khủng bố xác ý trong tấm hình là một cái bị lột d a mèo hoa t a n hoa t a n hoa thang hoa phần lớn đ tạ yêu nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh con mèo khăn t r ù m đầu người đối phương hiện tại đã thu hồi ánh mắt tiếp tục làm việc trên đầu nàng đầu mèo là một cái thuần trắng mèo vậy xem ra không có quan hệ gì không biết do cùng ai có quan hệ đâu cái này chuyện cổ tích tiểu chân nói trắng ra là hẳn là chọn ngày bình thường có ngược đại động vật khuynh hướng người chơi tiến đến tạ yêu cùng cái n g o ạ i ý muốn dường như mắt thấy buổi chiều chơi trốn tìm bắt đầu nghe đến ngược thời điểm tạ yêu đông nhiên mở miệng ngươi biết tiểu đ ả o từ sao cái kêu con mèo khăn chùm đầu người dừng một chút quay đầu nhìn xem hắn hai người trên đầu đều đeo cái đầu bộ cũng nhìn không thấy đối phương đến cùng là biểu tình gì tạ yêu còn tại tự mình nói chuyện có chút giống là nói một mình nơi này cùng tiểu đào tử có quan hệ gì đâu nàng luôn luôn cần rất nhiều tiền cũng không biết đang làm cái gì nhưng nói không chừng ta có thể cho nàng căng căng giá cả nếu như ta có thể biết nàng đang làm cái gì mèo trắng khăn trùm đầu tiểu tỉ tỉ không có lên tiếng chỉ ở đến ngược kết thúc về sau lấy ra cái kéo đi ra ngoài tạ yêu cũng cầm chính mình cưa điện làm việc có buổi sáng kinh nghiệm hắn buổi chiều đáng sợ thời điểm liền càng thêm coi chừng mực vừa vặn có thể đem người dọa gần chết lại không đủ để để cho người ta thật bạo lộ ra kỳ thật các người chơi tại giữa chưa rời đi thời điểm liền có tại p h ò n g đoán đến cùng ai mới là cái kia giả nhân viên quản lý lúc ấy trong không gian hết thẻ chín người cho nên cái kia giả nhân viên quản lý khẳng định cũng là người chơi những người này trong lòng khó tránh khỏi là cái tị h dựa vào cái gì bọn hắn liền phải nhận thụ lấy loại này không phải người đãi ngộ mà nhân viên quản lý lại có thể cao cao tại thượng cho nên bọn hắn đều nhất trí quyết định nhất định phải đem người này tìm ra dù sao cái này nhân viên quản lý xem xét chính là không có cái gì tâm người lớn như vậy một cái người sống sờ sờ quả thực là đứng ở nơi đó đứng đến chưa đem chính mình cho đau chết Bọn hắn những này người chơi không có cách nào, chẳng lẽ nhân viên quản lý cũng không chơi cách có lẽ lý tại h cho Cho nhân thật rất ghê tởm, phải chết, nhất định phải đem hắn ể cứu cái quả đâu. quản người đường nên này viên đi. sao? ra Dù là lý một tởm, rất phát t đem bọn hắn lẫn nhau suy đoán cái thứ nhất loại trừ hiểm nghi chính là tạ yêu cái k i a cầm cưa điện thỏ con đầu ta cảm thấy không giống hắn một mực hát ca cầm cưa điện đặc biệt đáng sợ không phải thật sự nở t ờ cờ hẳn là làm không được loại này rất thật trình độ thuyết pháp này đạt được các người chơi độ cao đồng ý bị nhận đồng tạ yêu cũng không biết rõ tình hình mình đã bị loại bỏ ra ngoài hắn còn tại h ừ phát kia thủ nhạc thiếu nhi cao hứng bừng bừng xuyên qua cái này đến cái khác trô ẩn thân nhưng hắn lại không chọc thủng chính là chơi bất quá buổi chiều chơi trốn tìm liền không có buổi sáng như vậy gió em sóng lặng tạ yêu cầm c ư a điện hù dọa một cái người chơi thời điểm sắt vách chuyển đến một tiếng h é t thảm kia tiếng kêu thắm thiết nói là mặt c h a ý tứ quấn lương ba thước bên thai không dứt đều không đủ tạ yêu làm một tính lực bị phóng đại người cảm thấy cực lớn khó chịu kêu này thanh nhắm bao lớn lỗ thai đều phải cho ta chân biết hắn đích thì thầm một tiếng nhường trốn ở trong ngăn tủ người chơi càng thêm xác định cái này nở t ai sẽ ngay tại lúc này ghét bỏ thanh em lớn à, chương ba trăm hai mươi tám chỉ trích chương ba trăm hai mươi tám chỉ trích là như vậy ta cảm thấy ta hiện tại học xong rất nhiều hù dọa người chơi kỹ xảo đây là có chuyện gì thật là đúng dịp ta cũng là ta trước đó tổng là bởi vì không đủ đáng sợ đắp lên đổ mắng quả nhiên chỉ có người chơi mới hiểu rõ hơn người chơi sao không phải đâu ta cảm thấy cái này phong cách rất quen thuộc à ta cảm giác thật rất giống tạ yêu có thể tạ yêu không phải hát thiết m ư i sao ta cũng cảm thấy rất giống hiện tại hát thiết thanh đồng đều là như thế không hợp thói thường sao nói thật nếu như không có dẫn chương trình những này đáng sợ kỹ xảo trận này trực tiếp không có chút ý nghĩa nào cái này b ả n cái gì cũng không có a đối đầu đối đầu nhìn có điểm giống là tiểu động vật trả thù kia ta đã biết nhà ta bột u hai ngày trước còn tại cùng ta nhà danh nói tiếp bạn thời điểm gặp một cái hồ ly cùng với nàng và b ả n ta cho là nàng nói hồ ly là hồ ly tinh ý tứ hóa ra là cái này hồ ly tinh a chẳng lẽ cái này b ả n bột u là hồ ly tạ yêu cũng nhìn qua mưa đạn là hồ ly sao có khả năng a hồ ly vẫn là rất có linh tính không phải còn có chỉ bệnh trốn sát sao trốn cũng rất có linh tính không đúng cái này bản bên trong trước mắt xuất hiện những động vật này giống như tại một chút trí quái trong chuyện xưa đều có xuất hiện qua ngoại trừ cá sấu nhưng r a cá sấu cũng thuộc về bị lột ra đại hộ bất quá dẫn chương trình vì cái gì không thật sự đem người chơi tìm ra a khả năng bởi vì hắn cũng là người chơi không xuống tay được a không phải tạo yêu thừa dịp lúc không có người giải thích một câu đều đã chết thế nào do đâu người nói tốt có đạo lý Gây tợm ta vậy mà không cách nào phản bác trận này chơi trốn tìm tới t r ạ n g vạng tối thời điểm kết thúc xem ra đồng thoại trấn mỗi ngày đều là trên dưới các một trận chơi trốn tìm lần này có một người khách nhân bị nhân viên quản lý tiểu hồ ly phát hiện thật đáng tiếc nha hắn chỉ có thể biến thành động vật tạ yêu nhìn thấy có một cái họa phong cùng toàn bộ đồng thoại c h ấ n đều rõ ràng không h ợ p nhau chân chính hồ ly xuất hiện ở đường quả quán trong tiệm vẫn là chỉ bạch hồ ly trong mắt của hắn còn mang theo hoảng sợ biến thành động vật khách nhân muốn đưa trở về rồi khách nhân từ đâu tới chạy về chỗ đó gặp lại a cái kia bạch hồ ly biến mất tạ yêu có chút những mày cái này b ả n s ắ c thực rất đặc thù hắn có thể trực tiếp đem người chơi truyền t ố n g ra ngoài hơn nữa cũng còn chưa kết thúc tại cái kia người chơi bị truyền t ố n g ra ngoài về sau đường quả quán bên trên tủ kính pha lê lại một lần xuất hiện hình chiếu lần này người chơi khác nhóm cũng có thể nhìn thấy cái kia bạch hồ ly người chơi về tới chỗ ở của mình sau đó một cái tay đem hắn nhấc lên bạch hồ ly người chơi há miệng muốn nói chuyện nhưng hắn không có cách nào phát ra âm thanh chỉ có chít chít hồ ly gọi tại sao có thể có con hồ ly chạy tới còn như thế gầy cũng không biết lao lý chạy đi đâu rồi không hảo hảo luật ra khách nhân thúc giục gấp không biết sao mang theo hắn nam nhân kia một vừa hùng hùng hồ hồ nói một bên đem trong tay bạch hồ ly thuận tay liền đặt ở lột da khí bên trên cố định lại mặc dù cái này còn chưa kịp vi p h bất quá khách nhân sốt ruột vậy trước tiên đi chết đi bạch hồ ly hoảng sợ mở to hai mắt da của hắn bị lột xuống dưới vì bảo trì da lông hoàn chỉnh tính cùng bóng loáng trình độ lột da đều là muốn tại động vật khi còn sống chỉ có dạng này da lông mới là hoàn mỹ nhất chết đi động vật sẽ mất đi q u a n trạch trong trò chơi người chơi ngây dại chỉ có cái kia cầm dao phay hồ ly khăn t r ù m đầu người xoa xoa vết máu trên tay được rồi hiện tại ta đến tuyên bố còn lại năm vị khách nhân đem sẽ có được hai cái tiền xu các ngươi có thể đi đường quả quán mua sắm tương ứng độ ăn chúng ta vị kia giả trang nhân viên quản lý khách nhân lại không có bị phát hiện đâu tìm tới hắn liền có thể đạt được mười cái tiền su a đúng rồi buổi tối đường quả q u á n là sẽ tăng giá một quả bánh kẹo cần ba cái tiền su cuối cùng nhắc lại bậy ra đại gia một chút đại gia cần phải ở chỗ này chơi chán chín trận chơi trốn tìm đâu các người chơi sắc mặt đại biến Ý vị này còn có bảy trận chơi trốn tìm bọn hắn tám người ở phía trên hai trận chơi trốn tìm bên trong đã chết ba cái hơn nữa điều kỳ quái nhất chính là bánh kẹo vì cái gì ban đêm sẽ tăng giá có người chơi muốn đem tiền su giữ lại tới ngày mai nhưng khi màn đêm bông xuống một phút này bọn hắn liền biết không có khả năng nhất là bên trong một cái người chơi đã bắt đầu dần dần hướng tới động vật hóa tứ chi cùng một chỗ để dưới đất đi đường cái này khiến đại gia ý thức được nhất định phải tranh thủ thời gian ăn đồ ăn cam đoan trạng thái của mình bọn hắn thậm chí đều không có quan tâm san có hay không hạ xuống đã chấp nhận đây chính là dị hóa chúng ta năm người mười mai tiền su bằng không điểm một chút đại gia đem bánh kẹo chia đều ăn đám người đương nhiên không có ý kiến tạ yêu rất lưu loắt cho bọn họ quét mã nhìn lấy bọn hắn đem tiền su để lên bàn nói cái gì ba cái tiền su một vật rõ ràng đêm qua tới mua kem ly cho trắng khăn c h ù m đầu người chỉ tốn ba cái tiền su liền cầm đi ba cái kem ly quy củ này rõ ràng là cố ý nhằm vào mặt khác vất vả một ngày các nhân viên quản lý cũng đều có thể đạt được mười cái tiền su bán thưởng đồng âm bỗng nhiên vang lên các nhân viên quản lý trong túi đồng loạt nhiều mười khoản tiền su các người chơi trận cả mắt lên nhất là nghĩ đến đối phương đội ngũ bên trong còn có một cái là người chơi vốn là đã xu hướng tại động vật hóa lý trí không quá đủ các người chơi nhịn không được dựa vào cái gì cái này không công bằng cái t i ê giả trang nhân viên quản lý người đâu ngươi chẳng lẽ không nên đem tiền xu cho chúng ta sao chính là lương tâm của ngươi sẽ không đau không xem chúng ta nguyên một đám đi chết ngươi thật nhẫn tâm sao ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy tất cả mọi người là người bọn hắn cũng không biết cái nào mới là giả chỉ có thể đối với chúng quanh hô bao quát tạo yêu ở bên trong khăn chùn đầu người đều trầm mặc nhìn lấy bọn hắn những ngày người chơi miễn cưỡng điểm kem ly cùng bánh kẹo duy trì được bộ dáng của mình kéo lấy mệnh mọi thân thể về nghỉ ngơi cũng không thể gọi đi về nghỉ trở về tiếp tục chịu tội nhưng bọn hắn tất nhiên cần trở về đây là thân phận nhắc nhở ban đêm lưu lại tại đồng thoại trấn bên ngoài sẽ xảy ra chuyện cực kỳ nguy hiểm tạ yêu lúc đầu cho là mình còn muốn các đêm không nghĩ tới phía ngoài những cái kia khăn trùm đầu người đều không đi hắn lập tức xa vào đến trầm mặc nhất là những người này đem hắn vây lại đây là bị phát hiện sao không đúng nơi này nở tờ cờ khẳng định đã sớm biết hắn là giả cũng là hắn cùng người khác cũng không giống nhau hắn là thọ con nơi này không có thọ con có chuyện gì sao tạ yêu hỏi mèo trắng khăn trùm đầu tiểu tỷ tỷ đối với hắn nhẹ gật đầu nhấc ngón tay chỉ phía sau hắn bánh kẹo hải dương cầu vết tường tạ yêu quay đầu nhìn thoáng qua muốn ta đi vào sao đối phương nhẹ gật đầu tạ yêu đành phải cầm trong tay quét mã khí bông xuống quay người đi hướng đằng sau hắn đưa tay sờ soạn một chút cái này vách tường là chân thực thế nào tiến hắn trong túi á o thẻ căn cước phát ra một hồi nóng rực muốn đem ra sau đó nhìn thấy trước mặt mình hải dương cầu tản ra một cái lỗ hổng quét thẻ sao còn cao cấp như vậy sao tạ yêu cầm thẻ căn cước soát một chút hải dương cầu trong nháy mắt sụp đổ đem toàn bộ không gian điện tràn đầy tạ yêu ánh mắt bị ngăn c ả n c ả n thời điểm Cảm tiểu h không ấ y g a n hỗn l o đào i khôi đến h tử một bên điểm điện thoại di động g i ọ n nói nói rằng trời đã sáng một ngày mới bắt đầu sau đó nàng vung tay ra giọng nói phát tới sau đó nàng mới nhìn hướng tạ yêu ta liền biết đại ca ca tới đây khẳng định sẽ bị bọn hắn bỏ vào đến tiểu đào tử cười tùng tìm nói vậy sao bởi vì ta cho bọn hắn đường sao t ạ yêu cũng không có đem khăn chùm đầu lấy xuống ở một bên tìm một cái kẹo mềm dạng ghế s o f a ngồi xuống không kém bao nhiêu đâu ngươi vẫn là thứ nhất cho bọn họ đường tiểu đào tử từ nhỏ hoàng vịt bên trên nhảy xuống tới một bên tái diễn ngày hôm qua lời nói an bài phía ngoài người chơi chơi chơi trốn tìm một bên từ một bên trên cũng kệ cầm lên một quả quả đào bánh, bánh kẹo ăn ngon không ăn ngon mặc dù hắn căn bản không ăn tiểu đào tử cũng không thèm để ý hắn có phải thật vậy hay không ăn nàng đem bánh kẹo ném vào trong miệng của mình ta biết ca muốn hỏi cái gì ngươi chờ một chút ta ta trước b á o đến ngược một phút đến ngược kết thúc nàng mới tắt điện thoại di động ai lúc đầu không muốn để cho ca ca sớm như vậy phát hiện tất cả mọi người nói không thể thật là ta cảm thấy ta tư tâm nói cho ta ta có lẽ có thể lặng lẽ nói cho đại ca ca tiểu đào t ử hai tay dâm tâm mặt mũi tràn đầy thần bí đại ca ca biết sao rất sớm rất sớm trước kia liền có người đặc biệt nghiên cứu trò chơi rồi bất quá không phải giống ta dạng này ta đây là cùng hệ thống hợp tác cho nên cho nở vợ cờ phát ra đều là ta hầu bao của mình tiểu đào từ bất đắc dĩ thở dài đáng thương nàng tuổi còn nhỏ liền phải nuôi sống nhiều như vậy miệ nhưng đây cũng là chính nàng chọn đại ca ca trực tiếp hiện tại hẳn là nhốt ta t ạ i yêu nhìn thoáng qua hệ thống xác thực ở vào nửa khóa chặt trạng thái vậy thì không có vấn đề rồi tiểu đào tử vỗ vỗ một bên con dối con dối phun ra một cái huy chương trở xuống đều là cá nhân ta cân nhắc qua bằng vào ta danh nghĩa cá nhân đến nói cho ngươi tiểu đào tử ngồi thẳng thân thể ánh mắt nghiêm túc nhưng sau một khắc nàng lại cười hì hì nói dù sao ta chỉ là tiểu h ả i tử tiểu h ả i tử gặp rắc rối sao có thể gọi gặp rắc rối đâu nhìn thấy cái này huy chương sao nếu như đại ca về sau nhìn thấy người loại này phải cẩn thận nhà bởi vì chúng ta đều là t h i ê nhưng là dị hóa thật khó nghe tiểu đào tử thở dài bất quá ta đâu lại đặc thù một chút thế nào đặc thù hiện tại cũng không thể nói ta chỉ là muốn nói cho đại ca ca có người không thích ngươi nàng kỳ thật lúc đầu cũng không thèm để ý nhưng là tạo yêu là nàng hiện tại thu nhập nơi phát ra nhà giàu hơn nữa hắn làm rất nhiều chuyện dưới cái nhìn của nàng cũng là rất đáng được cho nên nàng mới vụ t r ộ n đem tạo yêu làm tiến vào cái này hợp tác trò chơi nơi này lúc đầu dựa theo hợp tác chỉ có thể lựa chọn những cái kia ngược s á t động vật người tiến vào bất luận có phải hay không người chơi đều có thể cho người chơi thân phận để bọn hắn bảo có người muốn giết ngươi tiểu đào tử lãnh thúc nói ngươi nhất định phải cẩn thận bất quá ngươi yên tâm bởi vì ngươi đem người nhà của ngươi giao tại trong tay ta bọn hắn khẳng định không có việc gì chủ yếu là ngươi tạ yêu nghe vậy cũng là dần dần vung lòng xuống thân nhân bằng h ữ u không có việc gì chẳng khác nào không có việc gì đây là hắn trước sau như một tác khớp chương ba trăm ba mươi ta không có nguyên tắc chương ba trăm ba mươi ta không có nguyên tắc chỉ là vì nhắc nhở ta lần này sao tạ yêu hỏi tiểu đào tử cười hh t t một chút cũng không phải kỳ thật lúc đầu nàng không có ý định bại lộ thân phận nàng là dự định thiết kế một cái đơn giản kịch bản nhường tạ yêu phát hiện manh mối sau đó ý thức được cái này vì y chương phía sau tổ chức tồn tại là được rồi thật là ngươi nói cái kia sẽ cho ta tiền nhiều hơn có phải thật vậy hay không nha ta yêu buồn cười nợ nụ cười đi ta cho ngươi mở gấp đôi ngày nghỉ lễ đơn độc cho ngươi mở tiền thưởng tiểu đào tử hài lòng vậy thì không có chuyện gì khác đâu ngược lại cũng sắp ngươi sớm tối đều sẽ biết không thể nói quá nhiều nói quá nhiều cũng sẽ bị phát hiện coi như chúng ta cũng chưa hề gặp quá à nói nàng vô vô váy đứng người lên ta đưa ngươi du lịch ý trò chơi này lúc đầu cũng không có ý gì tạ yêu đồng ý bất quá hắn vẫn là thuận miệng hỏi một chút bên ngoài những cái kia sẽ không khăn trùm đầu dưới đáy thật là giống nhau động vật ta tiểu đào tử cười không nói tạ y đã hiểu hắn về tới an an kết toán giao diện bất quá trận này trò chơi bởi vì cơ hồ không làm cái gì cho nên kết toán đồ vật cũng ít đến t ư ơ n g cảm lúc đầu cũng chỉ là nhắc nhở an an còn không đến mức nghiền ép hắn nghiền ép tới loại trình độ kia liền trục nhường hắn tiến phó bản muốn ta giúp người đem người thanh đồng sửa chữa thành hát thiết sao an an hỏi ta yêu tiến vào cái này phó bản chuyện xác thực không thích hợp bại lộ thân phận lấy trước mắt tới nói cho nên ngươi cũng biết cái kêu huy chương phía sau tổ chức cái kêu huy c ư ơ n g rất đơn giản là một con mắt trong ánh mắt vẽ là sơn hà cái này ra ngoài hợp đồng hợp tác quan hệ ta là không có cách nào g i n g tạ yêu t ừ ngay n g chỉnh cùng thật công ty game dường như ngài thu được đạo cụ đồ ngọt gói quá lớn không ai có thể cự tuyệt đồ ngọt hương vị ngài lần này trực tiếp không được tới khen thưởng kết toán đã kết thúc cuối cùng hỏi lần nữa người chơi phải chăng muốn đem xương hào sửa chữa người bây giờ đều có năng lực này à? không thay đổi hắn lúc đầu cũng không có bại lộ thân phận gì nếu như đối phương từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm hắn đội không thay đổi có trọng yêu không t ố t gặp lại tạ yêu trở về hắn nhìn phán qua thời gian tiểu đào tử cái kia phó bản thời gian cùng hắn đồng dạng qua phó bản thời gian không giống mới trôi qua hai giờ hiện tại mới chín giờ tối mà hắn chân chính cái kia phó bản cũng xuất hiện tại sau năm ngày hẳn là theo hắn ra tự chủ phó bản bắt đầu tính toán không thêm cái này phó bản đặt chung một chỗ bảy ngày ngư nhân tạ yêu đóng lại bảng đi ra ngoài bởi vì bên ngoài còn đang đổ mưa hơn nữa càng rơi xuống càng lớn rất nhiều địa khu đều bởi vì mưa to nguyên nhân được phong lâm thư ưng không có cách nào điểm thức ăn ngoài chỉ có thể tự mình hạ phần mì tôm hắn ngay tại ăn mì tôm nhìn kịch liệt khẩu nữ cũng nằm sấp trong nồi nhìn xem màn hình tv say sương ngon lành hai người bọn hắn thấy được tạ yêu đi ra lập tức ngây mẩn cả người liệt khẩu nữ không hề nghĩ ngợi c u ố n lên một bên nắp nổi phủ lên nổi sau đó nằm tại đáy nổi lâm vào yên tĩnh lâm thư ưng bị nàng cái này một liên xuyến động tác khiến cho cũng có chút trọn dạng tranh thủ thời gian mong muốn giấu đồ vật bưng lên mì tôm thời điểm mới ý thức tới chính mình tại sao phải giấu đồ vật hắn ăn mì tôm mà thôi có vấn đề gì không k h ụ c n g ư ơ i thế nào nhanh như vậy liền hiện ra ngươi không phải tiến trò chơi sao ngươi còn không có tiến đâu lâm thư ưng nói đã ra tới tạ yêu nói rằng lâm thư ưng chân kinh ngươi bây giờ đều đã lá gan thành dạng n à y sao mới đi vào bao lâu liền lá gan kết thúc tạ yêu mở ra tủ lạnh cầm một bình nước khoáng thuận tiện nhìn một chút trong tủ lạnh lương thực dư s ắ c thực không có gì lần này phó bản tương đối đơn giản ta kế tiếp phó bản sau năm ngày lâm thư ương đã tê ngươi chính là nói ngươi năm ngày về sau có thể đi vào năm cái bản ngã đều tin vốn còn nghĩ có lẽ có một ngày ta liền có thể siêu v i ệ t ngươi kết quả ngươi cái tốc độ này cái này người bình thường căn bản đổi không kịp a c ô n g thoát nước thông kết thúc tạ yêu đem ánh mắt nhìn về phía trong nồi thuận tay vén mở nồi đóng liệt khẩu nữ chột dạ trở mình thông kết thúc rất thông thuận ta còn thuận tiện giúp ngươi đem buồn cầu thông một chút ta hiện tại cũng có thể cho ngươi biểu diễn cống thoát nước môn bờ bướm ta yêu hắn nặng nề g h mà đắp lên nắp nổi con cá này không thể nhận liệt khẩu nữ ý thức được chính mình đại khái là không c ẩ n thận thổi quá mức t h a n h âm theo nắp nổi bên trong buồn buồn phát ra không phải ta sai rồi ta không có đi thông buồn cầu ta chỉ là có thể cống thoát nước môn bờ bướm lâm thư ưng ở một bên nhịn không được bật cười ngươi làm gì lão dày vào nàng một con cá quái đáng thương liệt khẩu nữ ngay tại lòng tràn đầy cảm động thời điểm liền nghe tới lâm thư ưng lại bổ sung một câu không bằng đem nàng ném ra bắt cá thôi nhìn trong tủ lạnh đều không có thịt ta muốn ăn bọc giấy cá hoặc là cá hấp cá luộc canh chua cá đều được ta muốn ăn liệt khẩu nữ ta yêu thật đúng là chăm chú tự hỏi chuyện này khả năng đừng vạn nhất bị phát hiện ta muốn bị cắt miếng đến lúc đó ta khẳng định sẽ đem các ngươi cung cấp đi ra ta thật là một cái không có nguyên tắc quỷ liệt khẩu nữ kêu lên thảm thiết chương ba trăm ba mươi mốt trên trời rơi xuống cá lớn chương ba trăm ba mươi mốt trên trời rơi xuống cá lớn dị tinh cục dưới mặt đất sáu tầng lục giáo sư đi ra thang máy đẩy ra một cái màu trắng cửa trong môn có mấy cái nghiên cứu viên đang đang bận rộn nhìn thấy lục giáo sư sau cũng chỉ là rất nhỏ gật gật đầu lục giáo sư đi tới một cái lão giả bên người lão sư một vòng mới kết quả khảo nghiệm thế nào kết quả khảo nghiệm coi như lạc quan ít ra nếu như tiến vào trò chơi bọn hắn sẽ không mất lý trí bất quá tại trong hiện thực còn cần tiếp tục khảo thí lão giả vừa nói một bên đưa ánh mắt về phía phía trước truyền hình điện ảnh bình phong bên trên nơi đó có từng nhân vật số liệu vậy thì bắt đầu, đầu nhập trò chơi a hiện tại cũng đã trung tuần tháng mười lục giáo sư nói rằng dị tình cục lúc đầu vị trí l i ê n lệnh phương bắc gần nhất hai ngày này phương bắc cũng là mưa dầm liên miên có nhiều chỗ đều đã bắt đầu mặc vào nặng nề g h y phục mắt thấy cuối thu đi qua chính là mùa đông vừa vạn hiện tại đầu nhập nếu như thành lập một cái công hội lời nói tham gia cuối năm công biết chiến đấu ba tháng d a n h rơi cuối cùng có thể gặp phải lao giả khe nhữ n g mày cái tiêu tạo yêu thế nào chỉ là hơi hơi thăm dò tiếp xúc một chút đối phương tính cảnh giác rất mạnh hơn nữa có rất mạnh ý thức tự chủ bất quá bản thân đối với dị tình cục không có quá nhiều kháng cự chờ chúng ta nội bộ ổn định lại hẳn là có thể mời chào một ta nói một người trung niên cầm báo cáo đi tới đem báo cáo đưa cho lão giả đồng thời ánh mắt sáng rực nhìn về phía lục giáo sư nên trực tiếp đem hắn bắt tới nghiên cứu lục giáo sư nhìn hắn một cái thản nhiên nói sư lệ ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi lúc đầu chúng ta đạt được những vật này chính là cha mẹ của hắn trưởng bối lưu lại không có những vật này lại chờ một đoạn thời gian chúng ta liền sẽ thay đổi mười phần bị động sẽ hy sinh rất nhiều người nhưng hiện tại bọn hắn có thời gian chuẩn bị có đầy đủ nghiên cứu chỉ có điều một mực còn không có xuất r a đi mà thôi ừ cho nên ta mới nói đem hắn bắt tới trực tiếp nghiên cứu một chút rõ ràng có thể cứu người càng nhiều mà không phải giống bây giờ lần lượt thí nghiệm bên trong đều vẫn là có các loại vấn đề cha mẹ của hắn tất nhiên ở trên người hắn lưu lại nhiều thứ hơn hắn mới là không hào vật thí nghiệm lao giả nặng nề mà đem văn kiện trong tay bông xuống công tôn ngươi tiếp tục đi làm việc à còn có bọn hắn là người tình nguyện là tự nguyện vì nhân loại văn minh mà hy sinh người tình nguyện không phải vật thí nghiệm đứa bé kia cũng không phải công tôn choân khỏe miệng giật giật cuối cùng cũng không nói gì quay người tiếp tục đầu nhập thí nghiệm trước ngươi nói là muốn đem đứa bé kia lao sư cũng chiêu tiến đến đúng không lao giả nhìn về phía lục giáo sư gật đầu nói ta cũng nghe nói đứa bé k i a tương đối coi trọng người bên cạnh đúng vậy bản thân của hắn tính cách tương đối nhiều ngoại trừ là số không nhiều thân hữu bên ngoài hắn cơ hồ có thể nói tình cảm mờ nhạt nhưng cũng may hắn vẫn là có cực cao nhân loại văn minh giá trị tán đồng cảm giác lục giáo sư thở dài dù sao hấu niên thời điểm mắt thấy qua cảnh tượng như vậy cũng rất bình thường hắn có một cái tốt phụ mẫu lao giả nói rằng người đi mau đi mặt ngoài sự tình đều là người đến xử lý cũng tận l ư ợ n g tại năm mới trước đó giải quyết ta có ít người nên động liền động hơn một tháng đều thăm dò rõ, rõ ràng đi hy vọng sang năm có thể mở tốt đầu lục giáo sư có chút xoay người đi ra dưới mặt đất sáu tầng nam thành gần nhất nhiệt độ cũng rất thấp lâm thư ưng nhìn xem ngoài cửa sổ mưa tóc thẳng sầu cái này mưa đến cùng lúc nào thời điểm có thể dừng lại a một mực tiếp theo thẳng xuống dưới cái này cần hạ tới khi nào a bên ngoài đều chìm kết thúc hắn cùng tạ yêu nửa đường còn đi xuống một chuyến đi siêu thị đột một chút nhi ăn liệt khẩu nữ đều không cần chạy tới trong hồ tại bên ngoài đều có thể bắt được cá mặc dù rất nhỏ tạ yêu bưng lấy một chén nóng mệt mờ đang xem tin tức báo cáo tin tức cũng là liên quan tới nam thành cực đoan thời tiết vấn đề tức báo đến cùng khi nào thì đi lần này cái này báo a cũng chưa hề nói rất lớn chính là kẹp chặt mưa nhiều nam thành một chút địa phương nhỏ đều đã bắt đầu cắt điện đoàn thủy chính phủ cũng bắt đầu cứu viện bất quá tạo yêu chú ý cũng không phải những này hắn chú ý chính là vừa mới l ó e lên một cái rồi biến mất một cái tin tức đoàn ngắn là báo vòng quanh trong nước b i ể n đại lượng cá rơi xuống dáng vẻ hắn đưa tay lên mạng bên trên lục soát một chút tin tức này xác thực có người chú ý bất quá đại đa số người chú ý điểm đều ở chỗ trên trời rơi xuống cá lớn cái này một đợt có thể trực tiếp ăn cái gì t ạ yêu đem những cái tia cá phóng đại cẩn thận nhìn, nhìn nhìn cái gì đấy lâm thư ứng bú lại thuận tay nhìn thoáng qua hắn màn hình hoặc những này cá lớn như thế sao đây là cái gì cá a kim thương cá sao hình ảnh quá khét chỉ có thể nhìn thấy cá cái bóng xác thực đều là rất lớn cá theo trên trời rơi xuống đến tìm tới một chút video cũng đều là ít s ẽ t h ấ p không tưởng nổi bằng không chính là vừa vặn gió táp mưa xa căn bản đ ậ p không đến hoa liệt khẩu nữ đâu nhường nàng đi làm một đầu tới thôi lâm thư ương thấy rất hưng phấn ban công trong nồi liệt khẩu nữ lấy mắt nàng đã làm xuống qua mới không cần lại đi tiếp tục con cá này có thể ăn được hay không còn chứa nhất định đâu t ạ yêu uống một hớp luôn cảm giác những ngày cá rất kỳ quái nhưng hình ảnh quá khét hắn cũng không xác định nhìn thấy kia đến cùng phải hay không âm khí ngược lại nhìn xem không thể ăn d á vẻ chương ba trăm ba mươi hai ngư nhân chương ba trăm ba mươi hai ngư nhân tại liên tục gần hơn nửa tháng đều trời mưa trạng thái nam thành cuối cùng từ mưa to chuyển thành mưa nhỏ tạ i yêu t i ế n trò chơi thời điểm bên ngoài chỉ có mưa b ụ i bất quá bọn hắn nhà đều nhanh mất điện hết nước lâu tầng tiếp theo đã toàn chìm hộ gia đình đều bị tiếp đi phụ cận tạm thời cứu tế chỗ tạ yêu lần này bóp mặt thời gian phá lệ dài an ăn một mực tại cho hắn điều số liệu ngươi đến cùng muốn đem ta đổi thành cái dạng gì không nên gấp gáp lần này phó bản tương đối đặc thù ta cần cho ngươi hẩn nấp thêm điểm khí quan tạ yêu thêm chút vật gì ai nha không tốt điều chỉnh đâu ngươi chờ một lát nữa không nóng nảy trong trò chơi người để bọn hắn đầu tiên chờ chút đã ngược lại người không đủ không bắt đầu an an nhìn một mực tại một đoạn trên số liệu cũng chết nói thật bóp mặt quá trình là không có bất kỳ cảm giác gì cho nên tạ yêu cũng không biết nàng đến cùng muốn cho mình thêm cái gì khí quan được rồi được rồi cũng không có vấn đề có vấn đề ngươi nhớ phải gọi ta ta kịp thời cho ngươi chữa trị một chút bụt an an hài lòng gật đầu tiễn hắn tiến vào trò chơi tại không gian xung quanh hoán đổi q u e n người t ạ i yêu đưa tay sở lên chính mình ngũ quan tốt bình thường thân thể sờ soạn một chút cũng là bình thường mặc kệ bình thường không bình thường mặt ngoài bình thường là được hoan n i n h đại gia đi vào lần này phó bản ngư nhân ngươi là có hay không huyễn tưởng quá đại hải bên trong tồn tại mỹ lệ giao nhân hoặc là mỹ nhân ngư đâu lần này phó bản nhân số hai mươi người bùn trang trò chơi là lịch luyện hình thức giữa sân đám người hơi xứng sở tại sao lại là mới hình thức gần nhất mới phó bản giống như tất cả đều là mới hình thức trước kia những cái kia chiến lược đều không thể dùng có người chơi tại phần n à n liên quan tới lần này phó bản hình thức giải thích tức là đại gia chỉ là đi rèn luyện một chút thực lực của mình chỉ cần không phải phát động tới tuyệt đối tử vong điều kiện hệ thống đều sẽ đem ngài lập tức truyền t ố n g du lịch hí đương nhiên về phần ngài sau khi ra ngoài phải t r ă n g hoàn hảo không chút tổn hại phải t r ă n g còn là trạng thái tinh thần tốt đẹp các loại tình huống hệ thống không cách nào c a m đoan cái này nghe cũng không biết hẳn là tính tốt hay là không tốt chẳng qua nếu như nói xong chết không bằng lại còn sống lời nói kia xác thực mượi phần nhường các người chơi được sủng ái mà lo sợ dù sao trò chơi cho tới nay đều là không thèm để ý người chơi chết sống ngược lại còn sẽ có bo lớn người mới tiến vào có một ít người chơi chết sẽ còn bị xem như nở tờ cờ tiếp tục làm công có thể nói là có thể tiếp tục tính phát triển đem một cái nhà tư bản phát huy phát huy vô cùng tinh tế bây giờ nhà tư bản khó được nói một câu đại gia có thể không cần chết thực sự rất khó để cho người ta an tâm còn không bằng nói là sinh tồn hình thức nhường đại gia tới thông thoái nhưng trò chơi dù sao đều đã nói như vậy đối với một chút lâu dài đi khắp tại biên giới vậy nước người chơi tới nói liền tương đối thích thú tiếp tục vậy nước là được rồi vậy đến cuối cùng luôn có thể ra ngoài a nhưng lần này phó bản bên trong các người chơi cần thu thập đầy đủ vải cá nếu như cuối cùng thu thập vải cá không đủ người chơi là không có cách nào rời đi bản phó bản nhưng bởi vì bản phó bản nhân tính hóa hình thức chỉ cần thu thập thành công vẫn là có thể trở về nói tiếng người chính là ngươi vẫn là cần muốn đạt tới nhất định điểm không đạt được vẫn tại bên trong ở lại thẳng đến đạt tới mới thôi trận này trò chơi không có thời gian quy định từ ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời gian đến quyết định vậy nếu như lời này đều kết thúc không thành không phải là muốn giữ lại ở trong đêm khá lắm vừa mới còn muốn v ẩ nước các người chơi lập tức liền nghỉ ngơi tâm tư khó trách nói là lịch luyện hình thức. hình đám ư ơ n nhiên g thu thập rồi, vệ c càng nhiều, người có khả năng hối đoái ban thưởng cũng càng có thực. nhiều, người năng ban thưởng nhiều, hơn nữa đều có thể đưa đến hiện、thực. Nói, khả hối thể đoái đều đưa đ á người hệ thống bảng đồng loạt bắn ra một đạo nhắc nhở bản thương thành đặc biệt mở thả ngư nhân cửa hàng vẹn vẹn tham gia lần này trò chơi người chơi có thể hối đoái trong đó vật phẩm phía dưới là cả một cái bản g vật tổng cộng liền một tờ nhìn không nhiều nhưng đặt ở cái thứ nhất giá cả thấp nhất cái kia vật phẩm liền đã nhường một chút người chơi ánh mắt đăm đăm san trị phục hồi tề giá bán mười vải cá san khôi phục tề loại vật này tại toàn bộ trong trò chơi đều cực, cực thưa tớt cũng là có một ít cùng loại với tẩy trắng tề hoặc khôi phục tác dụng loại hình sinh mệnh giật thủy thật là đều chỉ có cực kỳ thưa thất đặc thù phó bản ngẫu nhiên có thể soát đi ra thì như lúc trước trương nguyệt ngưng đã dùng qua loại vật này đương nhiên dùng rất tốt bởi vì đại đa số người chơi là không có cách nào tại dị hóa trạng thái bảo trì lý trí biện pháp tốt nhất chính là để cho mình không dị hóa chỉ có điều đây đối với tạ yêu tới nói không có ý nghĩa gì hắn cảm thấy h ứ n g thú chính là phía dưới cùng nhất đồ vật ngư nhân ra bán một nghìn bài cá ngư nhân kia không cung cấp tại bán nở tờ cờ sao cái này phó bản bên trong nở tờ cờ chẳng lẽ không phải liền là ngư nhân sao cái này cũng có thể bán không còn có thể mang vào hiện thực mấu chốt là phải hắn làm gì đâu mở mỹ nhân ngư hội sở thật là mỹ nhân ngư gọi là nhân ngư cái này gọi ngư nhân t ạ yêu cảm thấy vật này hẳn là sẽ không mỹ lệ nói không chừng liền cùng tiểu đ à o t ử thị trấn nhỏ như thế toàn bộ đều là ân hình ngươi cá hoặc làm ọ c ra nhân loại cánh tay chân cá lại hoặc là nửa người trên là cá có thể quá trí mạng nhưng bất kể nói thế nào thật sự là hắn cảm thấy rất hứng thú đại gia hẳn là cũng đã xem không sai bị lắm kế tiếp sẽ vì mọi người cấp cho vé mời nên vé mời làm gốc trận phó bản miễn phí đạo cụ mỗi người đều có bùn trang trò chơi không thể cắt cước ấm áp nhắc nhở bùn trang trong trò chơi người chơi nhất định phải cam đoan chính mình san không thua kém ba mươi nếu không tự gánh lấy hậu quả Chương đặc Chương gọi gọi ta tạ biệt. ta tạ biệt. xin hỏi đại gia còn có nghi vấn gì không ta có một vấn đề dạng gì trạng thái tính là h ẳ n phải chết phát động điều kiện có một người mặc mười phần g i à dặn nữ tính người chơi mở miệng ta yêu đặc biệt đánh giá nàng hai mắt cái này nữ tính hình dạng tại hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tả hưu tóc ngắn mặc trên người chính là đoàn đạ phục ánh mắt sắp bén thoạt nhìn như là có ý đồ cái này ở trong game chính các ngươi sẽ biết nếu như cái gì đều nói cho các ngươi biết trò chơi liền không có thăm dò vui vẻ không phải sao k i ê u dạng gì trạng thái dưới chúng ta sẽ truyền thống đi ra cái kia nữ tính cũng không có để ý hệ thống lời nói đổi một vấn đề làm ngươi cảm giác đến không cách nào chống đỡ đồng thời đã được đến cơ sở vạy cá số lượng có thể trực tiếp hướng hệ thống yêu cầu rời đi trò chơi nếu như ngươi muốn hỏi cơ sở vạy cá số lượng là nhiều ít mỗi người là không giống hệ thống sẽ căn cứ các ngươi bản thân thực lực chân thật tiến hành phân chia、ở. sẽ kẹt tại cực hạn của các ngươi lại không để các ngươi kết thúc không thành dùng cái này để đạt tới lịch luyện mục đích cái này hệ thống căn bản không làm chuyện tốt mưa đạn cũng là còn là trước kia như thế hắn bảng bên trên còn nhiều thêm một hàng chữ ngài cần thiết thu thập v ả y cá số lượng 88.888. 88, t ạ m i yêu san khôi phục t ề chỉ cần mười một cái ngư nhân chỉ cần một nghìn cái sau trước tạm thời không đ ể cập tới cái trước tầm quan trọng mỗi cái người chơi đều rất rõ ràng k i a tốn bao nhiêu tích phân đều không nhất định mua được đến mà hắn cần thu thập 88.888 88, v ả y cá rất tốt đây coi như là đối với hắn thực lực khẳng định sao có chút quá t ả để mắt hắn chỉ số này có phải hay không có vấn đề hắn cũng xác thực hỏi như vậy xin hỏi cái số này thật không có vấn đề sao ngươi thật cảm thấy thực lực của ta đã không hợp thói t h ư ở n g tới trình độ này sao tôn kính người chơi ngài tốt chúng ta là căn cứ ngài giá trị cực hạn tiến hành thiết kế trải qua kiểm tra ngài số lượng cũng không vấn đề tạ yêu đúng giá trị cực hạn thảo hắn đã hiểu hắn bị bình an khóa hố hắn liền nói thực lực của hắn không có khả năng mạnh như thế không hợp thói t h ư ở n g cái này độ tỷ lệ đã không bình thường vì xác định là không phải mình bị hố hắn quét một vòng bắt được một cái người chơi kia là một cái tóc hối của thanh niên đối phương hiển nhiên đối tạ yêu cũng có ấn tượng thấy tạ yêu đi tới lên tiếng c h à o huynh đệ ngươi tốt ngươi tên là gì ta gọi hạ vũ tạ yêu không có bất kỳ cái gì chăn trở nói xịt tạ hoàng thượng cái tên này tạm thời hắn không có ý định dùng tại chính mình còn không có bị mưa đạn chọc thúng trước đó hạ vũ ngươi thế nào còn mắng chửi người đâu nói xong hắn đông nhiên kịp phản ứng đối phương nói phát âm vô cùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông a ngươi nói ngươi gọi xịt cái này tên là gì a người nhà ta không hiểu tiếng anh đã cảm thấy ta là thủ cái này không quan trọng ngươi muốn thu t ậ p nhiều ít vải cá hạ vũ cũng không có thật xoắn suýt tên hắn y tứ nghe vậy lập tức nói năm mươi giống như không tính rất nhiều nhưng là cảm giác vật này cũng không tốt thu thập dù sao san giá trị khôi phục hệ trọng yếu như vậy đồ vật mới chỉ cần mười vải cá ta có thể hỏi một chút ngươi là đẳng cấp gì sao tạ yêu bắt đầu nắm quả đấm có thể nha ta là bạch ngân cờ lây ơ bất quá ta đều là một trận một trận cầu đi ra lên không được cái gì m ặ t bản ngươi đây ngươi muốn bao nhiêu vải cá tạ yêu trầm mặt một lát nói tám a hạ vũ có chút mờ mịt đây có phải hay không là lại có chút quá thấp thực lực của người này kém như vậy sao ngươi không phải là người mới à? tạ yêu không chút do dự gật đầu đúng ta là thanh đồng mười vừa mới bắt đầu chơi game hạ vũ giật mình vậy ngươi cái này hẳn là cũng không tính rất khó à, chúng ta đến lúc đó nhìn một chút vậy cá là tình huống như thế nào tạ yêu gật đầu trong lòng cũng không biết nên nói cái gì cho phải khả năng đây chính là một cái giá lớn à, dù sao hắn b ậ t học b ậ t học chính là muốn nỗ lực b ậ t học một cái giá lớn hạ vũ cùng tạ yêu cứ như vậy tạm thời tính làm tổ đội bởi vì cũng không có cái gì thẻ căn cước kịch bản loại vật này cho nên đại gia mục tiêu đều rất rõ ràng trước tìm ngư nhân vậy cá khẳng định là xuất hiện ở thân cá bên trên cũng may hệ thống cũng không có muốn cùng bọn hắn tìm ra lời giải ý tứ tùy tiện tìm một cái nờ ở c ờ liền m ư ợ i phần hào p h o n g nói cho bọn hắn liên quan tới ngư nhân chuyện ngư nhân a còn chưa bắt đầu đâu đợi đến chúng ta tới hòn đảo thời điểm liền sẽ thấy nghe nói ngư nhân ở giữa tranh đấu rất kích thích cái tia nờ ở c ờ mặt mũi tràn đầy n g phấn cũng không biết dáng rất đẹp mắt không dễ nhìn lao bản thật sự là quá thần bí đều không cho chúng ta nhìn một chút tuyên truyền mưu đ hạ vũ nói vậy các ngươi thế nào xác định ngư nhân là thật tồn tại loại vật này không phải là trong truyền thuyết sao tiên nở tờ cờ nghe vậy lập tức vẻ mặt thần bí ngươi đây liền không hiểu được à lão bản này là nước ngoài ngươi biết hiện tại linh dị phục tô sao chúng ta trong nước đều đã có động tĩnh đừng nói nước ngoài ngươi là không có đi nước ngoài chúng ta trong nước phong tỏa tin tức nước ngoài thật nhiều q u á i vật xuất hiện cái ngư nhân này chính là theo bắc âu đưa tới mặc dù ta là không có nhìn qua hình dạng thế nào nhưng p h à m là đi qua người đều nói thật sự có ngư nhân ngược lại nhàn cũng là nhàn ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngư nhân là dặn gì t r ư ơ n g ba trăm ba mươi b ố hòn đảo t r ư ơ n g ba trăm ba mươi b ố hòn đảo người chơi khác nhóm cũng đều theo những này nở tờ cờ trong miệng tương ứng đạt được liên quan tới ngư nhân tin tức nói cách khác bọn hắn sắp đi hòn đảo này hẳn là có thể gọi là ngư nhân đảo là một người có tiền đảo nhỏ tư nhân cũng hẳn là phía sau lão bản trận này cho chơi chỉ muốn cầm tới tương ứng vậy cá liền có thể rời đi nói cách khác hẳn là cũng không cần đi tiến đánh bụt cho nên tìm lão bản cũng không trọng yếu trừ phi trên đảo cá người không thể đủ hài lòng tạo yêu cần góp không đủ kia tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám vậy hắn cũng chỉ có thể đi tìm người lao bản này cùng hắn nói chuyện làm ăn tạ yêu thở dài có vẻ hơi lo lắng n g ư ờ i không cần lo lắng hẳn là sẽ không đặc biệt khó nếu như thực sự không được vậy cả nếu là dễ dàng đạt được ta trước tiên có thể giúp ngươi đạt được thông quan cái này hạ vũ mười phần lòng nhiệt tình chủ yếu cũng là tạ yêu nói tám thật không nhiều nhưng trên thực tế hắn tám đằng sau còn theo bốn cái tám tạ yêu thế là lại thở dài một hơi hạ vũ chính là đem toàn bộ tài sản của hắn cho hắn đều không đủ một cái số lẻ hắn số lẻ đều tám mươi tám đâu ta vừa mới còn cảm thấy khí chất của người này có điểm giống tạ yêu hiện tại cảm giác không giống tạ yêu mới sẽ không như vậy thở dài đâu đúng vậy à ta ngay từ đầu nhìn hắn nặc danh ai đi gọi xin ta còn tưởng rằng là tạ yêu lại nghĩ đến tên mới đâu kết quả phát hiện hắn là thanh đồng mười không phải hát thiết vạn nhất c á i này thật là tạ yêu đâu đây không có khả năng người khẳng định là mới tới ta thật là hắn lao phấn người này nếu là tạ yêu ta trực tiếp đ t c ức tạ yêu hắn có chút do dự nếu không mình trực tiếp bại lộ thân phận tính toán hắn muốn nhìn một chút hắn thế nào trực tiếp đức ức tiểu bằng hữu đừng để ý đến hắn hắn chết tại hố phân chính là giỏi vốn là ăn nhưng ta nói tuyệt đối là thật tạ yêu loại kia tính cách làm sao lại đem chính mình hát thiết thăng cấp thành thanh đồng đ ầ u tính cách gì tiện tạ yêu ánh mắt của hắn biến phá lệ thâm trầm nhìn về phía trước mảnh này sâu biển lớn màu xanh lam cảm thụ được thổi tới trên người l ạ n h lạnh gió trời giá rét hố phân nên nổ hắn người này liền ưa thích cầm thấp nhất loại kia s ư ơ n g hào tới trăm bức liền thích xem người khác đối với hắn vẻ mặt tán thưởng dáng vẻ cho nên đây nhất định không phải hơn nữa nếu như hắn đúng vậy lời nói ta nói nhiều lời như vậy hắn đều không có lên tiếng tạ yêu sẽ là loại này nhịn xuống người sao không phải hắn đã đang mắng ngươi không sai tạ yêu hắn đến cùng cho hắn phan hâm mộ cái gì h ảo giác là người của hắn tiết dựng nên có vấn đề sao tốt tại phía trước xuất hiện hòn đảo vết tích hấp dẫn tạ yêu chú ý không phải tạ yêu thật đang suy nghĩ trực tiếp bại lộ thân phận sắp xếp người đi đem cái này phan hâm mộ bắt tới đánh một trận tại dần dần tới gần hòn đảo thời điểm t r u n g quanh dâng lên một tầng xương trắng những xương trắng này từ từ bao phụ phụ cận hải vực bầu trời cũng có vẻ hơi mờ tối bất quá chỉnh thể tới nói không có biến hóa quá lớn vì vậy đối với những sương mù này nở thợ ờ nhóm đều không có để ý các người chơi cũng là không tự chủ nhìn một chút xương trắng đây là trận này trò vậy bọn hắn ngay từ đầu không tính sao tạ yêu như có điều suy nghĩ ghé vào trên lan can nhìn xem cái này du thuyền rừng ở bên mở. trận n à y trò chơi sẽ không phải trực tiếp ngay tại hiện thực a hắn chi cho nên sẽ có loại này suy đoán một cái là bởi vì hệ thống có nói có thể đem người chơi trực tiếp đưa ra ngoài nhưng là sau khi rời khỏi đây người chơi trạng thái như thế nào không cách nào cam đoan cái này cùng đồng dạng trò chơi không giống đồng dạng trò chơi hệ thống đều có thể đem người chơi một lần nữa trở lại như cũ thành không có có thụ thương trước dáng vẻ chỉ có tại trong hiện thực thụ thương mới không có khả năng trực tiếp khôi phục mà bọn hắn vừa mới cũng đã bắt đầu trò chơi thật là trò chơi biên giới là hiện tại mới xuất hiện nếu cái này xương trắng là trò chơi biên giới lời nói nếu như không phải vậy hắn đoán những này liền phải toàn bộ lật đổ tính toán trước thông quan lại nói hắn cái kia lân phiến số lượng ngẫm lại liền n g ạ c thở không có g ả n h xoắn suýt những này các người chơi cùng n ở tờ cờ lăn lộn cùng một chỗ hạ thuyền trên thuyền này đều là một chút nhân vật có mặt vui dầu gì trong tay cũng có như vậy một chút tiền trinh bởi vậy mặc đều vẫn tương đối ngăn nắp xinh đẹp đối với những người này mà nói bọn hắn chẳng qua là khách du lịch thuận tiện tìm một chút mới lạ kích thích việc vui nhìn xem tới hòn đảo bên trên bọn hắn thấy được một cái thôn xem ra vị này hòn đảo kẻ có tiền có tiền trực tiếp tại tòa này đảo nhỏ tư nhân phía trên xây một cái thốt trấn cùng theo xuống tới có một ít bảo an cùng nhân viên công tác bọn hắn mang theo những người có tiền này phân biệt tiến vào khác biệt phòng ở tạo yêu bọn hắn bị lĩnh đi một cái tương đối lớn biệt thự trong biệt thự hết thệ có mười cái gian phòng hai người một gian mỗi cái gian phòng đều phân phối có độc lập phòng vệ sinh hai mươi cái người chơi toàn bộ đều ở chỗ này hai mươi cái người chơi mười bốn nam tính sáu tên nữ tính cũng không tồn tại sẽ nam nữ vấn đề phân phối bất quá đối với các người chơi tới nói cái này vốn là cũng không quan trọng xin hỏi chúng ta chừng nào thì đi nhìn ngư nhân trước đó tại bạch trong không gian thấy qua cái kia nữ tính mở miệng dẫn bọn họ chạy tới phục vụ viên có chút vi diệu nhìn bọn hắn một cái mấy vị không nên gấp gáp sau một tiếng chúng ta liền có thể thấy được chương ba trăm ba mươi lăm đi vào đi chương ba trăm ba mươi lăm đi vào đi phục vụ viên kia đi về sau rất nhanh lại có m ớ i phục vụ viên đẩy mỹ vị đồ ăn xe tới cho bọn họ tại to lớn bàn ăn bên trên b à y đấy các người chơi nghe đồ ăn hương thơm trong lúc nhất thời có chút do dự nói thật bụng là thật b ó i bụng lần này trò chơi dường như cũng mang theo đói khát m ọ i m ệ n hình h thức bất quá vẫn là cùng người chơi tố chất thân thể như thế muốn ăn sao bởi vì nhất thời không ai động cho nên có người chơi mở miệng dù sao trong trò chơi một chút đồ ăn là không thể ăn bậy giống như là có một cái phó bản bên trong cũng có chút cùng loại với bữa tối cuối cùng đi lên liền sẽ cho ngươi vô cùng phong phú cơm tối nhưng là một khi ăn lên liền sẽ k h ô n g chế không nổi một bực ăn thẳng đến chính mình cho ăn bể bụng mới thôi ta không ăn có người chơi lập tức nói chuyển đi chọn gian phòng hạ vũ cũng đang do dự nhìn không có vấn đề gì dám vẻ tạ yêu đã đi qua kéo cái ghế ngồi xuống tại mọi người nhìn chăm chú cùng hạ vũ muốn nói lại thôi ánh mắt h ạ hắn kẹp một quả tôm bóc vỏ vô cùng có lực đàn hồi ăn thật ngon hắn lại nếm n ế m mặt khác một cái bộ tờn tôm hùm cũng ăn thật ngon một cái bàn này bên trên trên cơ bản đều là hải sản quang tôm cách làm đều có rất nhiều loại giờ phút này tạ yêu rất muốn cho lâm thư ưng đứng tại sở tiệu đi ô bên ngoài nhìn hắn ăn hắn sức ăn không tính lớn ăn tốc độ lại tương đối nhanh rất nhanh liền đã no đầy đủ tạ yêu rút ra một bên khát nước xoa xoa tay cùng miệm đứng dậy ta đi chọn cái gian phòng hai chúng ta một khối、A. đây là đối hạ vũ nói hạ vũ ngơ ngác gật đầu đưa mắt nhìn hắn nghiêm túc chọn lựa một cái hướng mặt trời gian phòng ta yêu còn quay đầu cùng bọn hắn lên tiếng c h à o còn có nửa giờ đâu ta trước ngủ một hồi một hồi gọi ta a hắn nhìn không có bất cứ vấn đề gì một chút người chơi cũng do dự nói thật là thật rất muốn ăn bởi vì những thức ăn này tán phát mùi thơm rất mê người có hai cái người chơi liếc nhau đi qua cũng ngồi xuống bắt đầu thưởng thức còn lại người chơi có một bộ phận giống nhau chậm rãi ngồi xuống nhưng còn có một bộ phận tuyển chọn gian phòng nghỉ ngơi nửa giờ rất nhanh liền đi qua có phục vụ viên tới gó cửa lần lượt đem người chơi nhóm kêu lên trên mặt mang theo nghề nghiệp đủ cười mời mọi người xuất ra các ngươi vé mời hiện tại ta đến mang mọi người đi tham quan ngư nhân tất cả mọi người lấy ra giống nhau vé mời một tấm màu đen phía trên ấn có kim s ắ c hoan nghênh quan g lâm phổ phổ thông thông vé mời phục vụ viên ánh mắt đảo qua chúng trong tay người vé mời nhẹ gật đầu quay người đi tại phía trước dẫn đường trước mắt cái chấn này bên trên những người khác còn chưa hề đi ra chỉ có bọn hắn hai mươi người đi theo phục vụ viên cùng đi tới trung tâm nhất một cái kiến trúc vật bên trong nơi này thoạt nhìn như là một cái cấp cao âm nhạc hội hiện trường t r u n g quanh có thật nhiều người xem chỗ ngồi phía trước trên đài cao lôi kéo màu đỏ m à n tre các người chơi đã bắt đầu cảm giác được không đúng bởi vì bọn hắn căn bản không phải hướng phía thính phòng mà đi mà là về sau đài nhà ai tham quan cái thứ gì là về sau đài đi xem liệu nó sẽ không phải chúng ta là một cái người chơi trầm thấp mắng một tiếng hắn chưa nói xong kia nửa câu tất cả mọi người đã ở trong lòng tự động bổ đủ bọn hắn những ngày người chơi giống như mới là bị tham quan ngư nhân bất quá rất nhanh các người chơi liền biết cũng không đơn thuần là như thế này phục vụ viên cho mỗi người bọn họ phát một cái dưới nước thiết bị nói là dưới nước thiết bị kỳ thật cũng chỉ là có một cái chế dưỡng trang bị sau đó một người một cây đao phòng thân các ngươi lại tới đây cũng là vì tiền như vậy ta cũng liền không nhiều lời các ngươi hiện tại trước tiên có thể đi vào quan sát một chút thuần thục một chút dưới nước hành động lại có một giờ ngư nhân biểu diễn sẽ chính thức bắt đầu phục vụ viên nhân viên mang theo bức kia hư giản đủ cười nhưng trong mắt của hắn nhìn xem đám người thời điểm mang theo khinh miệt cùng thương hại cao cao tại thượng ngự khí h ứ n g hở đến lúc đó các ngươi phải làm chuyện chính là t ậ t khả năng hài lòng tất cả người xem yêu cầu đồng thời có thể sống sót có mệnh lấy tiền nghe rõ chưa nói không chờ các người chơi trả lời hắn trực tiếp mở ra một cánh cửa cũng không cần các người nghe rõ thiến đi là được trong môn dưới mặt đất là thủy tinh thủy tinh phía dưới trực tiếp chính là hải dương tại hai mươi cái người chơi sau khi đi vào thủy tinh trực tiếp liền mở ra đám người cũng là đang nghe phục vụ viên kia lúc nói chuyện liền đã có chuẩn bị cũng biết bọn hắn lần này cái gọi là lịch luyện trò chơi hẳn là ở chỗ này cho những cái kia n h ả m chán người xem làm việc vui nhìn bất quá cho thủ lao của bọn hắn đến cùng là thật tiền vẫn là vậy cá vậy cá là theo cá trên thân người đạt được sao cá lời nói lân thiến cũng không thiếu mới đúng ôm loại ý nghĩ này đám người rất nhanh tại đáy biển tìm tới mục tiêu tạo yêu kỳ thật mang không mang theo cái này dưỡng khí che đậy đều không có quan hệ gì bởi vì hắn xác thực nước miễn tại dưới nước có thể tự do hành động hơn nữa hắn biết a nan cho hắn tăng thêm cái gì khí quan nàng cho hắn tăng thêm mang cá ngay tại lỗ thai của hắn đằng sau bị nước biển bao phủ trong nháy mắt đó hắn liền cảm nhận được cảm giác thật kỳ diệu khó trách a nan đem hắn cố thân thể này tóc bóp nửa dài vừa vặn che lại sau thai lúc đầu theo lý thuyết tóc của hắn hẳn là rất dài nhưng quá dài lại sẽ khiến chú ý hắn hoàn toàn có thể dùng má cá h hắn vốn là có thể trực tiếp miễn dịch nước trừ phi nơi này sẽ xuất hiện n g ư ờ n g nước của hắn miễn mất đi hiệu lực khả năng t r ư ơ n g ba trăm ba mươi sáu danh nước bẩn mỹ nhân ngư t r ư ơ n g ba trăm ba mươi sáu danh nước bẩn mỹ nhân ngư dưới nước tia sáng coi như có thể nơi này cũng không phải biển sâu giống như là hòn đảo bên trong chuyên môn quay lại dưới nước có một ít chiếc lồng cái này trong lồng giam giữ từng đầu ngư nhân tạ yêu cũng rốt cục thấy rõ ràng những ngư nhân này hình dạng thế nào so hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm để cho người ta rơi san một chút người chơi cũng ánh mắt phức tạp tạ y nghe được có một cái giống như cũng co nước miễn hoặc là có tương quan đạo cụ tại dưới nước tự do hoạt động nói chuyện người chơi mở miệng con mẹ nó chứ tưởng rằng cống thoát nước mỹ nhân ngư kết quả cái này mẹ hắn phải là danh nước bẩn mỹ nhân ngư a là ai đang nói chuyện nói thật là dễ nghe cái này cái này thật chính là trong truyền thuyết mỹ nhân ngư sao vốn n ắ n một chút đây là xấu ngư nhân trong l ò n g ngư nhân mỗi một cái đều không thế nào như thế có câu nói nói thế nào đẹp mắt túi da liên miên bất tận xấu như vậy lậu túi da hẳn là độc nhất vô nhị trong đó có một con cá người dáng dấp coi như khả quan một điểm thân hình tương đối giống như là cỡ nhỏ cá mập một người lớn nhỏ cái đôi phân chia thành đùi u người nhưng cũng chỉ có cái đ ô i lớn nhỏ mặc dù biến thành đùi u người thật là dáng dấp vẫn là cá m ả n g đ ầ u có một chút giống người nhưng vẫn là con cá có điểm giống dùng ai kỹ thuật đem người mặt đuổi được thân cá bên trên l o à i cá làn da lớn trương mặt người hai bên v ẩ y nước vây cá cũng biến thành nhân thủ nhưng là cùng chân là giống nhau rất ngắn bọc lấy hơi mở màng càng giống là còn không có phát dụng tốt thai nhi con cá này còn tính là dáng dấp đẹp mắt vì cái gì nói như vậy bởi vì hắn trên thân tối thiểu coi như sạch sẽ chung quanh những ngư nhân kia trên thân cũng không biết phải hình dung như thế nào so sánh có cả người bên trên toàn bộ đều là béo thịt như thế to lớn bạch thuộc những cái kia béo thịt bên trong còn giống như có nhỏ bé trứng tại hoạt động l ấ y hơi mở nhìn nhiều hai mắt đều cảm thấy đời này rốt cuộc không muốn nhìn thấy q u a n m ì n h bạch thuộc lộ ra chính mình rắc hút mỗi một cái rắc hút cũng đều là mặt người những người này mặt mở ra miệng miệng bên trong toàn bộ đều là cá mập xì chẳng răng tạ o yêu trầm mặc nghĩ nghĩ tạ o yêu lặng lẽ có liên lạc liệt khẩu nữ thinh linh cảm nhận được phân thân của mình xuất hiện liệt khẩu nữ theo bản năng sang xem một cái còn tốt đây là tại trong nước coi như tóc của hắn bay loạn cũng không phải vấn đề gì dù sao hiện tại tóc không lâu lắm miệng nó cái này mẹ hắn cái quái gì liệt khẩu nữ kỳ thật lúc đầu đang chờ tạ yêu trực tiếp nhưng là một mực không đợi được giờ phút này nhìn thấy những ngư nhân này nàng đ n g nhiên ý thức được chờ một chút ngươi có phải hay không xưng hào thăng cấp ta thế nào không nhìn thấy ngươi sở tiêu đi ô à con mẹ nó ngươi thế mà lên tới thanh đồng ngươi thay đổi liệt khẩu nữ đau lòng ngươi thế nào luôn mắng chửi người tạ yêu cảm thấy liệt khẩu nữ há miệng ngậm miệng đều là quốc tuy không tốt lắm cái này có trọng yếu không liệt khẩu nữ nói ánh mắt lại lần nữa thả lại trong nước ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy Cái nhưng à y t ứ gì so n sánh này trước mắt những ngư nhân này tới nói liệt khẩu nữ thật là cực kỳ đẹp đẽ quả nhiên người là so với tới liệt khẩu nữ lập tức khí tại đầu hắn bên trong một hồi cúc mạng ta nói bao nhiêu lần biến thành cá là ta muốn biến sao là ngươi để cho ta biến lúc trước ta vì ngươi biến thành cá hiện tại nhưng ngươi chê ta xấu ta yêu chạy tới chiếc lồng bên ngoài cách đó không xa quan sát đến bên trong những ngư nhân này có chút ngư nhân thể tích vẫn còn lớn có vậy cá người không nhiều lúc đầu trong hải dương loại cá cũng không phải đều có lân thiến những vật này có thể đổi được hiện thực ngươi nói có làm được cái gì ta yêu cùng liệt khẩu nữ nói chuyện t h ế m liệt khẩu nữ cũng kinh ngạc cái gì còn có thể đổi được hiện thực liền cái này người quái dị tới hiện thực đi làm gì nha đáng sợ sao nàng cũng không dám tại trong hiện thực lộ diện liền sợ hù d o a người những ngư nhân này ai cho tự tin của bọn hắn ta cũng đang suy nghĩ sẽ không phải thật sự có người đem bọn hắn lấy tới hiện thực đi thôi trừ phi thứ này còn có khắc dùng những ngư nhân này nhìn thấy người chơi về sau cũng đều biểu hiện ra sao động bọn hắn vuốt chiếc lồng nhưng những này lồng sắt hẳn là đặc chế những ngư nhân này d â y rủa không ra hơn nữa chiếc lồng phía trên còn có một số đặc thù trang bị thỉnh thoảng sẽ có kim tiêm rơi xuống đánh vào những ngư nhân này thân thể nhường hoạt động của bọn họ chậm chạp xem g a tài không phải biểu diễn thời kỳ tất cả coi như an toàn Các người chơi đã bắt đầu phân tán ra đến xem xét những ngư nhân này tình trạng thậm chí tiến lên cẩn thận thử thăm dò công kích tạ yêu cũng lăn lộn đi b ả o ba sơn h ổ ở chỗ này không thể dùng bởi vì là ở trong nước biển ba sơn h ổ bản thân cũng có chút hứa ý thức sẽ thống khổ hắn lại tạm thời không muốn bại lộ thân phận của mình trong tay có thể sử dụng còn là trước kia theo hệ thống thương thành bên trong tùy tiện hối đoái dao găm nói đến ngươi có phải hay không còn không có cho tóc ta liệt khẩu nữ đột nhiên hỏi bởi vì gần nhất mượn tiến vào tạ yêu trong nhà liệt khẩu nữ kỳ thật trong lòng rất t r ộ dạ cho nên nàng vẫn muốn hỏi lại không dám hỏi bất quá bây giờ dù sao tạ yêu tại trò chơi nàng lá gan lập tức liền lớn ta có giúp ngươi tại diễn đàn nhìn không có ai đi ngươi phó bản tạ ơn liệt khẩu nữ vậy sao tốt ta gần nhất tựa như là không có người chơi đến tại sao sẽ như vậy chứ chương ba trăm ba mươi bảy mệnh lệnh chương ba trăm ba mươi bảy mệnh lệ khá lắm ta liền một hồi không đến xem thế nào đ ỗ n g nhiên giống như đổi băng tần đây không phải nhìn mỹ nhân ngư băng tần sao danh nước bẩn mỹ nhân ngư hoan n ê ngươi n đây là cái gì ô nhiễm đưa đến biến dị sao kia cũng không nên hướng người phương hướng biến a lớn mất điểm có lẽ không phải cá hướng người phương hướng cứu mạng không phải đây rốt cuộc tình huống như thế nào có điểm giống là một loại nào đó đại lượng âm khí ngưng tụ đưa tới chung quanh sinh vật dị hóa trên lầu nói hay lắm chuyên nghiệp à, vậy cái này loại dị hóa thường thường không nên mang ý nghĩa có bật sao hoặc là nói là nguồn ô nhiễm không nhất định có b u ố n nghe nói một ít đặc thù vũ khí cũng là có đại lượng âm khí tạ yêu nhìn qua chính mình sở tiêu đi âu người xem nói thật bởi vì không có bại lộ thân phận nguyên nhân h ã n người xem không có trước đó nhiều chất lượng cũng là rất cao một giờ trôi qua các người chơi rất nhanh nghe được tiếng tới đổi một chút bình dưỡng khí kế tiếp nhưng là không còn người cho các ngươi đổi bình dưỡng khí sống hay chết liền nhìn các ngươi có hay không số mệnh đó còn có vật này toàn bộ đều đừng ở các ngươi trên lỗ thai về sau đưa tin sẽ thông qua cái này trực tiếp chuyển đến các ngươi trong lỗ thai nếu như lỗ thai của các ngươi bị t ắ n rơi mất hoặc là thế nào dẫn đến không có kịp thời nghe được đưa tin biểu diễn thất bại đó cũng là muốn trừ tiền vẫn là phục vụ viên kia cho bọn họ một lần nữa đổi một cái mới bình dưỡng khí sau đó mỗi người phát một cái nho nhỏ hình tròn bông thai về sau liền để bọn hắn tiếp tục nhảy về tới trong nước không có khác trang bị làn r a trực tiếp tiếp xúc nước biển thời gian dài là sẽ rất thống khổ nhưng hiển nhiên người nơi này cũng không thèm để ý tạ yêu không quá muốn trực tiếp tại trên lỗ thai gọi động coi như đây là trò chơi cho nên hắn đem cái k i a bông thai đặt ở bên thai duyên tóc chỗ nhường liệt khẩu nữ có lấy sách ngươi thật đúng là phế vật lợi dụng a tạ yêu trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên thế nào phản bác nàng không khỏi cũng quá có tự mình hiểu lấy đều chuẩn bị kỹ càng biểu diễn tức sẽ bắt đầu nghe ta đến ngược ngư nhân nhóm sẽ được thả ra các ngươi hiện tại cần phải làm là chức lãnh đạo ngư nhân ở trong nước du nguyên một vòng trong quá trình này Ta chúng hy vọng thấy có người trực tiếp chết mất. Đông ta h ấ cùng đi tham i quan thiên nhiên kỳ diệu tạo vật ngư nhân a cùng lúc đó bị cố định tại đáy biển những cái kia chiếc lồng cũng đồng thời mở ra trong lòng ngư nhân nhóm không kịp chờ đợi vào ra bọn hắn trực tiếp khóa chặt các người chơi bắt đầu điên cuồng truy đuổi tới đây là đồ ăn bọn hắn đã thật lâu không có ăn cái gì mà trước mắt những ngày người chơi mỗi một cái trên thân đều tản ra không có gì sánh kịp mê người mùi thơm so phía ngoài những cái kia nhân loại còn muốn hương chúng các người chơi tập thể t ả n ra sau đó tạ yêu liền phát hiện sau lưng của hắn đổi tới rất nhiều ngư nhân trên cơ bản một nửa đều tại hắn nơi này cùng hắn cùng nhau hạ vũ cũng phát hiện chuyện gì xảy ra vì cái gì chúng ta bên này nhiều như vậy hạ vũ phần bụng phát ra âm thanh đây là hắn một cái năng lực bụng lời nói bình thường không có tác dụng gì trong nước ngược là có thể thuận tiện nói chuyện tạ yêu làm bộ chính mình cái gì cũng không biết mặc dù hắn cảm thấy khẳng định cùng hắn có quan hệ không biết rõ chúng ta hướng nhiều người địa phương đi hai người bọn họ bắt đầu đuổi theo cái khác người chơi nhiễu loạn toàn bộ trong nước ngư nhân tình huống đến mức có một bộ phận người chơi đều không có có ý thức tới phía sau bọn họ ngư nhân là tạ yêu mang tới rất tốt các ngươi biểu hiện rất tốt bên ngoài bây giờ người xem đều đang kinh ngạc thốt lên bọn hắn mong muốn càng thêm cẩn thận thấy rõ ràng ngư nhân dáng vẻ các ngươi hiện tại hướng đông bốn mươi lăm độ phương tiến về phía trước ở nơi đó dừng lại ta không được các ngươi đi các ngươi không cho phép động hạ vũ mắng một tiếng đông bốn mươi lăm độ ở đâu a tạ yêu kéo hắn một cái phía sau hắn có một cái trong suốt s ứ a kém một chút liền đem hạ vũ bắt được cái này trong suốt s ứ a vẫn là rất kinh dị bản thân nó trong nước là cơ hồ trong suốt nhưng là trong bụng trống một cái đầu người nhìn càng giống là một cái đầu người trong nước phiêu ngược lại càng thêm dễ dàng bỏ qua sứa bản thân trong suốt s ú c tu đi theo ta tạ yêu rất nhanh phân biệt phương hướng cũng không thể nói như vậy chủ yếu là bên kia ca mê ra tương đối nhiều hắn trong nước thấy v ậ t không bị ảnh hưởng tựa như là không sai bịt lắm n g nhân đại đội bắt đầu hướng phía ống kính phương hướng bơi đi bên ngoài người xem tiếng kinh hô xuyên tấu h qua bông thai đều có thể nghe thấy cũng là loại này dị dạng loại ở đâu sẽ không khiến cho kinh hô a rất tốt như vậy hiện tại liền đình chỉ ở cái địa phương này nhưng là không cho phép t h ụ thường cũng không được tổn thương những ngư nhân này hiện tại còn không phải lúc các ngươi hiện tại cần phải làm là nhường khán giả thật tốt quan sát tin h tưởng những ngư nhân này cấu tạo cam một người nữ sinh mắng một câu nàng vừa mới kém một chút liền trực tiếp áp đặt rơi một cái cá tay của người dựa vào cái gì không cho động đứng tại b ự c này chết sao còn muốn cầu bọn hắn không cho phép thủ thường chương ba t đấu tất xuất chương ba t đấu tất xuất theo người xem thị giác đến xem bọn hắn nhìn thấy chính là hơi mở lồng thủy tinh bên trong cái này đến cái khác hình thù kỳ quái ngư nhân các người chơi trực tiếp bị bọn hắn xem như nhân viên công tác dùng để dẫn dắt những ngư nhân này nhân viên công tác đại gia chủ yếu ánh mắt đương nhiên vẫn là tại cá trên thân người hoa ngươi nhìn cái kia thật buồn nôn a kia là lân p h i ê n s a o thế nào cảm giác giống như là t h ị ta t còn có cái k i a cá nàng lớn hai cái thật dài chân thật là trên đ u ổ i vì cái gì còn có rất nhiều xúc tu đây chính là ngư nhân cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống ta còn tưởng rằng sẽ nhìn rất đẹp đâu đúng thế ta là tới nhìn mỹ nhân ngư k h ô người p chơi n g ư sắc mặt lần nữa tối sầm chờ lao tử ra ngoài nhất định giết chết hắn nói xong người chơi này dẫn đầu xông tới đem một cái một mực quấn lấy chính mình cá người thân thể trực tiếp cắt ra người cá kêu kêu thẳng một tiếng lam tử sắc máu tươi chảy ra đem chung quanh hải dương đều tráng nhiễm ra một mảnh nhăn sắc hoa a còn có loại này biểu diễn đâu Cái những này tiểu côn trùng mặc dù rất xấu nhưng dù sao cũng là hắn đạo cụ hơn nữa duy nhất một lần rời đi túc chủ thân thể về sau liền sẽ tự động tử vong không cần lo lắng có thể hay không ký sinh tới trên thân người khác chủ yếu là không cần lo lắng sẽ chạy đến trên người mình hắn đồng thời còn đang cùng liệt khẩu nữ nói chuyện phiếm ta không nghĩ tới có người so ta còn quan tâm ta thân thể liệt khẩu nữ cũng tại nhà ránh bị điên rồi những người này cái này có gì đáng xem ngươi xem qua trọi gà sao tạo yêu hỏi hoặc là đấu tất suất ta chơi qua đấu tất suất liệt khẩu nữ lập tức hưng phấn lên tốt thú vị ân tạo yêu hể h o i lên tiếng một cước đạp ra một cái lặng lẽ meo meo lại gần ngư nhân phía ngoài người xem cũng nghĩ như vậy liệt khẩu nữ liệt khẩu nữ thật là không giống à đây chẳng qua là giấy mẹn nhưng là bây giờ tại nơi này là người người nhân loại lòng cảm b i ế n vẫn rất mạnh a tạ yêu ngạc nhiên nói à không giống không thể nói là nhân loại lòng cảm b i ế n ta cũng không biết là cái gì mặc dù ta đã không phải là người ta cũng biết giết người đó là bởi vì ta cần phải mạnh lên có thể loại này không có chút ý nghĩa nào giết chóc cũng không có có tác dụng gì tạ yêu cờ ư i khẽ cảm thấy quay đầu có thể suy tính một chút không đem trong nồi cán e m xuống cái này gọi văn minh cùng trật tự lòng cảm b i ế n tạ yêu một cây trùy thủ chặt đ ứ t cái kia lại lại gần trong suốt sứa súc tu bất quá cái này sứa máu có độc trong suốt máu tươi chảy ra tạ yêu lập tức cảm thấy trên da khó chịu loại này khó chịu trực tiếp t r u y ề n cảm nhận được đầu góc của hắn thần kinh nhường hô hấp của hắn xuất hiện khó khăn hắn chỉ là miệng m ũ i hô hấp nhưng là má của hắn còn có thể tiếp tục hô hấp thì ra cái này má hô hấp là dùng ở chỗ này hắn dứt khoát trực tiếp thừa thế mà lên đem một n ắ m lớn thiết tuyến trùng ném tới sữa trên thân cùng cái khác ngư nhân không giống cái này sữa là cơ hội trong suốt thiết tuyến trùng tiến vào thân thể nàng thời điểm cơ hội là lập tức liền có thể nhìn thấy màu đen côn trùng nhanh chóng ký sinh t r ở thành sau đó chiếm cứ nàng toàn bộ thân thể xâm nhập tiến vào nàng phần bụng trong đầu rất nhanh tia cái đầu thống khổ kêu thảm sau đó bị từng bước xâm chiếm thiết tuyến trùng lập tức liền bạo phát ở t r u n g quanh người chơi có chút kinh ngạc hoảng sợ lui lại cử động hạ những n n à y thiết tuyến trùng chạm đến nước biển lập tức phải chết cũng không có lập tức k h u ế c tán một chút người chơi nhẹ nhàng thở ra cái tia tóc ngắn giả dặn nữ tính ánh mắt quét tới tạ yêu vừa vặn cùng nàng đối đầu nàng đang dùng một loại xem khi ánh mắt nhìn tạ yêu thậm chí tạ yêu có loại đối mới biết hắn là ai cảm giác a chẳng lẽ là bởi vì hắn dùng thiết tuyến trùng bại lộ thân phận tia không có cách nào ai bảo hắn sợ tiêu đi âu người xem nhiều như vậy đạo cụ đâu đối phương tại giải quyết mấy cái cá người về sau cũng bơi đến bên cạnh hắn nhưng là tạ yêu bên này là có sứa độc tố còn không có pha loãng sạch sẽ có chút ngư nhân đều không hướng bên này gần lại gần cái kia nữ tính người chơi cũng cảm thấy loại độc tố này tác dụng nhưng nàng rất nhanh cau mày thích hướng tới tạm thời kìm nén một mạch hướng về phía trước v ư ơ n tay muốn nắm tạ yêu tạ yêu né tránh ngươi sẽ không phải muốn đánh với ta a tạ yêu thấy chung quanh không có người nào chú ý nơi này mở miệng nói tên này nữ tính người chơi hiển nhiên cũng không thể trong nước vô cùng tự do nàng không có cách nào nói chuyện nàng nhìn tạ yêu một hồi làm thủ thế sau đó tiếp tục đi chiến đấu nàng nói cái gì liệt khẩu n ữ hỏi không biết rõ ta cũng sẽ không nôn ngư tay tạ ta yêu nói nhìn xem bên kia tập thể buộc phát thiết t u y ê n t r ủ n g trong hai bông thai chuyển đến phục vụ viên kinh hô chương ba trăm ba mươi chín nhóm đầu tiên chương ba trăm ba mươi chín nhóm đầu tiên chuyện gì xảy ra thứ gì ngài giết chết năm con ngư nhân trung thu hoạch được năm mảnh lân thiến phục vụ viên cùng hệ thống thanh âm đồng thời vang lên tạ yêu trầm mặc tính toán một chút nếu như giết một cái chỉ có thể đến một cái lân t i ế n kia những ngư nhân này đến cùng có đủ hay không hắn giết đây này đây thật ra là các ngươi hiện tại nhanh một chút đem những ngư nhân này đều giải quyết phía ngoài người xem đã không hài lòng dù sao vừa mới trong nháy mắt bạo phát đi ra thiết tuyến chủng nhìn so những ngư nhân này càng khiến người ta tê cả ra đầu ngư nhân còn có thể có chút hiếu kỳ h ư ơ n g vị thiết tuyến chủng lại không được cho nên được nhanh điểm đem nhóm này ngư nhân giải quyết không cần hắn thúc giục người chơi khác cũng biết nhưng những ngư nhân này xa còn lâu mới có được dễ d é t như vậy sinh mệnh lực của bọn hắn rất ứ ư ớ n g lạnh có thậm chí cắt thành hai nửa vẫn còn sống t ạ yêu loại kia trực tiếp dùng thiết tuyến chủng lây nhiễm đích thật là nhanh nhất đ á n côn trùng này nhìn có chút quen mắt ta cũng nghĩ nói ta bỗng nhiên có một cái to gan suy đoán không có khả năng không có khả năng hắn là tuyệt đối không thể là tạ yêu ta thật là hắn lao phấn hơn nữa cái kia loại tính cách hắn có bệnh thích sạch sẽ hắn là tuyệt đối không thể sẽ dùng những cái kia côn trùng cái này nhất định chỉ là t r ù n g hợp À cái này hắn xác thực có bệnh thích sạch sẽ không sai nhìn như vậy đến thật chẳng lẽ t r ù n g hợp khẳng định là ta đều nói ta là hắn lao phấn theo hắn qua cái thứ nhất phó bạn ta liền bắt đầu nhìn lại quan sát quan sát tạ yêu vì đ o t vải cá lúc này đã tới gần mấy cái ngư nhân những ngư nhân này rõ ràng hứng thú với hắn càng lớn cơ hội là trong nháy mắt quay đầu vây quanh tạ yêu nhìn xem phía trước mình nhất trực diện một con cá người lần thứ nhất thử nghiệm sử dụng bán ngôn linh kỹ năng ngư nhân sẽ bị chết đ u ố i liệt khẩu nữ n g ư ờ i đang làm gì ngư nhân thế nào chết đ u ố i kiểm tra tới ngài sử dụng bán ngôn linh kỹ năng an khớp ngụy thành lập đội thành ngài làm bị thương ngư nhân sau ngư nhân lại bởi vậy không thể thở n ổ i m à chết kỹ năng có hiệu lực t h a n h âm nhắc nhở nhường tạ yêu trong lòng hơi động hắn một bên hướng phía ngư nhân công kích qua một bên tự hỏi hắn vừa mới nói ngư nhân nhưng không có chỉ trước mặt những ngư nhân này cho nên có hiệu lực kỹ năng phạm vi cũng có thể bao trùm tất cả ngư nhân sao dao găm sẹt qua cá người thân thể lưu lại một đạo cực sâu vết thương người cá kia toàn thân rung động run một cái đ ỗ n g nhiên bắt đầu kịch liệt rằng co toàn bộ mặt nước đều bị quấy cơ hồ thấy không rõ t ạ i yêu tốc độ rất nhanh một đau một cái những này bị hắn chém chúng ngư nhân cũng bắt đầu dây r ủ i lấy ở trong nước không ngừng lan l ộ t một chút người chơi kinh nghi bất định nhưng biết cái này là nhân cơ hội hạ thủ thời điểm tốt cũng đều đi theo tiến lên độc thủ cái này một nhóm ngư nhân số lượng kỳ thật cũng không thể tính nhiều chứ bỏ sinh mệnh lực của bọn hắn lương ngạnh bên ngoài sức chiến đấu dường như cũng không tính mạnh cỡ nào nghiệm đó có người chơi b ô n g nhiên kinh hô một tiếng muốn hạ xuống công kích thất bại đám người cũng đều thấy được trong nước những cái kia dãy rủa cá trên thân người phát sinh biến hóa bọn hắn người bộ vị cùng cá bộ vị bắt đầu chia rời đi biến thành không hoàn chỉnh người cùng cá an tính rơi xuống tại đáy biển đã mất đi sinh cơ giống như là nhân loại cùng loài cá thi khối hỗn hợp lại cùng nhau theo từng đầu ngư nhân tử vong cái kia làm cho người chán ghét phục vụ viên thanh âm lại chuyển tới các ngươi làm rất tốt hiện tại chờ trong nước không cho phát động kế tiếp sẽ thả ra nhóm thứ hai ngư nhân phía ngoài người xem trừ bỏ cá biệt không tiếp thụ bên ngoài đã có không ít người xem bắt đầu bị cái này hiếu kỳ cảnh tượng hấp dẫn chỉ có điều lại không đủ có ý tứ các ngươi người cá này nên không phải là trực tiếp đánh ra tới video a chính là có thể hay không để cho chúng ta tận mắt xem xét xe a nhìn như vậy thật nhàm chán hòn đảo tồn tại ý nghĩa vốn chính là lấy lòng những người có tiền này bởi vậy đương nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn trên thực tế liền coi như bọn họ không đề cập tới yêu cầu này hòn đảo người cũng biết dẫn đạo bọn hắn đi tận mắt bởi vì như vậy tới giác quan mới kích thích hơn nguyên bản to lớn hoa lệ sân khấu đ ố n g nhiên ở giữa chìm xuống lộ ra một đầu bị trang trí sáng trói hướng phía dưới bậc thang chúng ta đặc biệt ở chỗ này xây dựng một đầu trong biển thông đạo đại gia có thể hoàn toàn yên tâm ở trong đó cũng sẽ không có nguy hiểm phía dưới đại gia có thể tự do đi lại theo các cái góc độ các cái vị trí quan sát khán giả đi theo người chủ trì đi xuống dưới dưới đ ấ y là tu kiến một đầu đáy biển thông đạo xuống dưới sau liền có thể trực tiếp nhìn thấy còn trong nước những cái kia người chơi bao quát đáy biển những thi thể này có không ít người ra ngoài hiếu kỳ nhìn kỹ một chút thật sự rất xấu những ngư nhân này là thế nào làm ra biến dị cái này a i biết người chủ trì có thể hay không cho chúng ta giải thích một chút người chủ trì mặt mỉm cười nói rằng ngư nhân xuất hiện hẳn là tự nhiên diễn biến nhưng cuối cùng chỉ là loài cá mà thôi vừa mới một nhóm kia là bị đào thải thấp kém ngư nhân mà thôi kế tiếp đại gia sẽ từ từ nhìn thấy càng thêm hướng tới hoàn mỹ ngư nhân nếu như vận khí tốt tháng này chúng ta vừa vẫn có một nhóm người cá lên đ ả o đại gia có lẽ có thể nhìn một lần cho thỏa khán giả hơi xứng sở sau đó ý thức được người chủ trì trong miệng cá người với người cá khác nhau có không ít người ánh mắt lập tức sáng lên chương ba trăm bốn mươi tranh đoạt chương ba trăm bốn mươi tranh đoạt nhóm thứ hai ngư nhân rất nhanh bị thả vào cùng nhóm đầu tiên không giống nhóm thứ hai là theo trên mặt nước bị ném vào tới những ngư nhân này so sánh trước một nhóm hình thù kỳ quái muốn hợp quy tắc rất nhiều bọn hắn cũng thống nhất mọc ra đầu người thân thể những bộ vị khác khó mà nói nhưng mặt đích thật là mặt người những ngư nhân này thân bên trên tán phát lấy rõ ràng loạn khí bởi vậy toàn bộ trong nước biển nhiệt độ đều chậm lại kiểm tra tới trước mắt hoàn cảnh ở và loạn khí ô nhiễm trong hải dương các người chơi mỗi m ộ ư ơ i phút san đem sẽ hạ xuống một điểm mời các người chơi chú ý rất nhiều người chơi n h ữ may lại bọn hắn phía sau bình dưỡng khí vốn là không nhất định có thể sử dụng bao lâu bây giờ nhiệt độ giảm xuống sức chiến đấu hạ xuống khó trách hệ thống sẽ cho bọn họ quy định hoàn thành mục tiêu liền có thể rời đi nếu như vậy trạng thái là duy trì liên tục được ra có thể kiên trì bao lâu đâu tạo yêu tại vừa mới giết chết ngư nhân bên trong vẹn vẹn chỉ thu được mười tấm vẩy bởi vì hắn không có xuống dưới bổ đao mà là người chơi khác xuống dưới động thủ đem một phần trong đó ngư nhân giết chết bất kể tính vào hắn nhưng cái này đã có thể hối đoái một b ì n h san trị phục hồi t ể dưới mắt trạng thái lại sẽ được ra không biết do phía dưới những này người chơi có thể chống bao lâu tạ yêu hơi hơi tính toán một chút người chơi cùng người chơi ở giữa mặc dù không tính là có xung đột lợi ích cũng không nhất định nhất định phải đi cạnh tranh lộ tuyến nhưng với hắn mà nói trận này trò chơi lúc giải bị kéo rất dài cho nên đại gia liền cùng một chỗ lịch luyện a tạ yêu không còn về nước trực tiếp tăng nhanh động tác hắn trong nước du động tốc độ rất nhanh đã có ngôn linh tác dụng tạ yêu liền vô dụng đường đạo cụ hệ thống đều nói là lịch luyện vậy cũng xác thực cần rèn luyện một chút thân thủ của hắn dù sao vạn nhắc ngày nào đạo cụ không thể dùng có thể vẫn là dựa vào chính mình tạ yêu từng bước t ư n g bước giết đi qua nhiều khi đều là tại người chơi khắc còn chưa ý thức được liền đã đem đầu cá cho đoạn thân thủ của hắn cũng thành công hấp dẫn bên ngoài người xem chú ý so với những n à y tướng mạo kỳ quái hiếu kỳ sinh vật vẹn vẹn chỉ đeo bình dưỡng khí hình dạng thanh tú ở trong nước đại s á t tứ phương tại yêu rõ ràng càng khiến người ta ưa thích đương nhiên cũng có cực kỳ cá biệt người đang kêu gào lấy xé nát hắn những vật này sao không được ca còn không có những cái k i a cá mập dùng tốt đâu hòn đảo bên này người nhạy cảm đã nhận ra những biến hóa này rất nhanh làm thủ thế đem tin tức chuyển số dưới thế là đỉnh đầu trong nước biển lần nữa bị người đầu nhập vào mấy đầu đói bụng thật lâu cá mập k các n giả lập người ngư ngư m chơi, chơi nhiều g ữ ít đều là có đạo cụ cùng trải qua huấn luyện hơn nữa cái này một nhóm người chơi bên trong thực lực dường như cũng không chênh lệ ít ra không tồn tại người mới bởi vậy tại hòn đảo sắp cá mập đưa lên sau khi đi vào khán giả liền ý thức được trong này ngư nhân cùng giết ngư nhân người chơi tựa hồ cũng so cá mập càng lợi hại hơn đây cũng là vì để cho người xem minh bạch so sánh thực lực kia vài đầu cá mập cơ hồ tại trong chớp mắt liền bị những ngư nhân kia phân thây khán giả kinh ngạc thốt lên đám đồ chơi này lợi hại như vậy đâu bọn hắn rất nhanh liền hương phân lên nhất là trong sân nước b i ể n bị máu tươi nhiễm đỏ đánh nhau đánh nhau còn có hay không khác ngư nhân tiếp tục hướng xuống ném a người chủ trì mỉm cười nói đương nhiên nhóm thứ ba ngư nhân cũng bị ném vào đồng dạng là hoàn chỉnh bộ mặt những ngư nhân này có thể có một ít biểu lộ trên người bọn họ mang tới oán khí cũng càng sâu càng dày đặc kiểm tra tới trước mắt hoàn cảnh oán khí biến hóa mỗi năm phút người chơi san giá trị đem giảm xuống một điểm mời các người chơi chú ý t r u n g quanh càng lạnh hơn tạ yêu cũng cảm giác được thân thể đang hành động thời điểm có một chút t r ì đội mặc dù cũng không tính ảnh hưởng nhưng dù sao mới bắt đầu hơn nữa dưỡng khí che đậy đến cùng có người chơi bản thân có cùng nước có liên quan đạo cụ nhưng không phải tất cả mọi người đều có tạ yêu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì tại trong thương thành cẩn thận mở ra duy nhất một lần tránh nước phủ giá bán năm mươi vải cá Quả nhiên, hắn không nhìn lầm lúc ấy chợt lóe lên vật này hắn không để ý bây giờ suy nghĩ một chút giá tiền này hắn hiện tại đã thu thập được ba mươi mốt mai vải cá đều còn chưa đủ dùng người chơi khác liền càng khó nói tạ yêu đem trên lưng cái tia sắp giống bình dưỡng khí tiện tay ném cho một cái nhìn xem nhanh hít thở không thông người chơi bởi vì hắn có đôi khi là dùng mang hô hấp bình dưỡng khí ngược lại ném nơi hắn càng thêm tăng nhanh động tác hạ vũ hiện tại đã hoàn toàn không dám coi hắn là một người mới đến xem hiện tại thanh đồng người chơi có thể có lợi hại như vậy sao có thể hắn cũng không có khí lực nói chuyện o a n khí mang đến băng lãnh sẽ để cho ý thức của bọn hắn đều từ từ chỉ đội hạ vũ chỉ có thể tập trung sự chú ý của mình tại trước mặt những ngư nhân này trên thân bất quá cái này một nhóm còn có một thân ảnh nhanh chóng du động đi qua chém giết cái này đến cái khác ngư nhân là cái kia cùng tạ yêu từng có vừa đối mặt tóc ngắn nữ tính đối phương cũng giống như không nhận trong nước ảnh hưởng đồng dạng hơn nữa tại có ý thức cùng tạ yêu tranh đoạt hai người bọn họ một trước một sau rất nhanh liền đem nhóm thứ ba ngư nhân giải quyết nhưng còn lại các người chơi sắc mặt đều có chút không dễ nhìn lắm bởi vì bọn hắn không xen tay vào được chương ba trăm bốn mươi một muốn sống sao chương ba trăm bốn mươi một muốn sống sao đã là thứ bảy phê ngư nhân rồi không ít người chơi đã bắt đầu xuất hiện ảo giác bọn hắn san giá trị gần như ba mươi biên giới không người nào dám đi cực thấp hơn ba mươi sau sẽ là dạng gì có người chơi đổi san khôi phục tề nuốt vào sau bọn hắn san lần nữa khôi phục một trăm cái này đích sắc là cực kỳ hữu hiệu khôi phục tề nếu có thể ở cái khác phó bản bên trong lời nói vẹn vẹn chỉ là như thế một mình hẳn là cũng đủ để cải biến vận mệnh có thể hết lần này tới lần khác là cái này phó bản đã mất đi mười cái vạy cá sau vạy cá của bọn họ số lượng trực tiếp giảm đi mười nói cách khác hoàn thành hệ thống nói tới mục tiêu trước đó bọn hắn là không thể đủ đổi đổi đồ đổ vật nhưng bọn hắn căn bản kết thúc không thành toàn bộ trong nước đã lệnh tới tấu h xương các người chơi san tại lấy mỗi phút hai điểm tốc độ xuống hàng vì cái gì còn không kết thúc ngay từ đầu còn có người phàn nàn tạ yêu bọn hắn đoạt đầu người hiện tại bọn hắn chỉ muốn nhanh đi ra ngoài đoạt đầu người chuyện đằng sau lại nói thời gian cũng đã trôi qua rất lâu đi bên ngoài những cái kia người xem đều không mệt mọi sao s ắ c thực không mệt bọn hắn hiện tại đang ngồi ở trước bàn ăn hưởng thụ lấy mỹ vị đồ ăn tiếp tục xem trước mắt vĩnh viên chiến đấu các người nói hai người kia lúc nào sẽ chết ta nhìn hai người bọn họ tốc độ đã xuống tới rất nhanh n a người hắn đã không được khán giả đã thích thứng hình ảnh như vậy bắt đầu soi mói cùng tiền đặt cửa nghe nói những người này đều là tự nguyện đem chính mình bán tới ký sinh tử hiệp nghị bất quá kia nữ dáng dấp thật đ á n mắt đuổi nàng ra khỏi tới đi đừng để nàng cứ thế mà chết đi bên trong một cái thai to mặt lớn người xem chỉ chỉ trong nước đã có chút khó mà động đậy sắp bởi vì ngạt thở mà chết đi nữ tính người chơi đương nhiên có thể bất quá cần ngại thanh toán nàng hôm nay tiền chuộc dựa theo chúng ta cùng ước định của bọn hắn bọn hắn tại dưới nước ngốc đủ mười hai giờ liền có thể có được một n g h n hai trăm vạn hiện tại đã qua chín giờ còn lại ba giờ các phục vụ viên trên mặt mang theo nụ cười rất cung kính nói rằng ân ba trăm vạn mà thôi người kia lấy ra một chương thẻ ném tới chính m ì n h hoạch rất nhanh cái kia người chơi nữ liền nhận được trong thai nghe tin tức người bây giờ hướng lên hướng ra miệng địa phương đến có người xem đại phát thiệt tâm mua phía sau ngươi ba giờ ngươi có thể lên đến nghỉ ngơi cái kia người chơi nữ khó khăn hướng thượng du đậu một con cá người nửa giấu ở có chút đen nhánh trong nước khóa chặt cái này nhìn sắp chết đi con mồi người cá này bộ mặt đã hướng tới nhân loại hóa thậm chí nắm giữ bà vai chỉ là trên thân vẫn bao trùm lấy một t ầ n màn mỏng hắn hé miệm một cái đoàn kiếm đâm đi qua đem toàn bộ ngư nhân phần bụng xé ra một cái tinh tế hữu lực cánh tay nằm ở người chơi nữ eo sau đó đột nhiên hướng thượng du đi đưa nàng đưa đi lên cấp trên xuất khẩu đúng làm ở nhưng chỉ có cái tia người chơi nữ được cho phép ra ngoài tóc ngắn nữ tính cũng không để ý Hay người lại trở về tiếp trở t về ụ chơi giết ngư n â n Người c h nữ đã mất đi mất một c h â n người h ư n ít tiếp ra nàng sống đ ợ c phục Nhưng viên đi tới lại nói, thật không tiện, xuống ngài đằng thật h mà mới mua vụ vừa đi tới lại t sau. Thời gian người người cái kia người xem cảm xem thấy, đột ã mất m đi c h â n liền k h ô n còn sống cần g có t h i ế t n g ư ờ i co h ơ i nữ c n n g ư ờ i đột nhiên co r ụ t lại sau đó nàng liền bị lại một lần nữa ném vào băng lanh trong biển nàng có chút tuyệt vọng ở trong nước biển chìm xuống muốn sống sao ta có thể bán cho ngươi v ả y cá ngươi cần bao nhiêu tạ yêu xuất hiện tại bên người nàng người chơi nữ mở to hai mắt muốn mở miệng nhưng nàng không thể nói chuyện nàng l i ề u mạng theo chính mình đạo cụ trong túi đ e o lưng lấy ra một đống đồ vật cũng dựng lên một con số nàng còn cần ba mươi ba vải cá tạo yêu nhìn một chút nàng đạo cụ tại nàng thịt đau nhìn soi mói cầm đi hai cái chân quý nhất đạo cụ một cái có thể thăng cấp từ sắc đạo cụ một cái kỹ năng thẻ sau đó đem ba mươi ba mai vải cá cho nàng cái tia người chơi nữ lập tức dây rồi lấy ở trong nước một bên sạt nước vừa mở miệng ta muốn rời khỏi trò chơi thân ảnh của nàng biến mất t ạ yêu nhìn một chút trong tay mới được đạo cụ một thanh tự động truy kích mục tiêu thương còn có một chương duy nhất một lần thực vật dị hóa kỹ năng thẻ sử dụng sau có thể khiến cho thực vật dị hóa nhìn rất g ầ n gà nhưng tạ i yêu vừa vặn có ba sân hồ cho nên nhận về phần vải cá tại hắn giết nhiều cá như vậy người sau tổng cộng liền một trăm năm mươi hai lân phiến là hắn biết dựa vào loại phương thức này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ của hắn nhất định có thể đại lượng thu hoạch được vải cá phương thức không phải hắn cùng hệ thống phản hồi thời điểm an a n liền nên phát hiện bút cho nên như thế điểm số lẻ giữ lại trong tay còn không bằng đ ổ i điểm khác hắn đem ánh mắt nhìn về phía hạ vũ huynh đệ muốn lân phiên sao thiện nghi cho ngươi nhường ta nhìn ngươi đạo cụ cột hạ vũ chương ba trăm bốn mươi hai tăng giá chương ba trăm bốn mươi hai tăng giá hạ vũ đạo cụ c ộ t không có cái gì tạ yêu mong muốn bất quá có thể cho đồng đội a n a n cho đại lễ của hắn bao có chiến đội thẻ thời điểm là hắn biết đội ngũ của hắn đến bắt đầu trở nên mạnh mẽ đạo cụ là phương pháp đơn giản nhất hắn cầm đi một cái nửa màu cam đạo cụ là từ sắc đạo cụ đã thăng cấp hạ vũ xong nước mắt rưng rưng cầm tay của hắn dùng bụng lời nói nói chuyện huynh đệ không phải nói tiện nghi một chút sao ta cũng là tranh lệch hơn ba mươi vì cái gì nhất định phải cầm cái này tạ yêu vô vô hắn chấn ăn nói dù sao Ta c hãng ỉ lấy một cái, g y coi h vô vô hắn, hắn cũng lựa chọn thoát ly trò chơi trò chơi nói là khiêu chiến cực hạn không sai thật là khiêu chiến cực hạn dễ dàng không có mệnh hạ vũ rời đi tạ yêu liền đưa ánh mắt đặt ở còn lại người chơi trên thân còn lại tám mươi bảy lần tiến h có người cần sao các người chơi đương nhiên đều thấy được vừa mới bọn hắn giao dịch hiện trường có mấy cái người chơi có chút tâm động nhưng là lại không muốn xuất r a chân quý như vậy đạo cụ dù sao có chút đạo cụ không phải có thể mua được có thể cầm tích phân đổi với n g ư ờ i sao đạo cụ cũng không thể ở bên ngoài dùng nhưng là tích phân có thể có người chơi cẩn thận hỏi ta muốn tích phân vô dụng hắn tích phân cũng không phải hắn đều là a n an nhất định phải nhìn đạo cụ có sao ta yêu gặp bọn họ ở nơi đó mong muốn có kẻ mặc ả trực tiếp dứt khoát quay người tiếp tục đi giết ngư nhân rồi đợi đến hắn giết một vòng mắt thấy t h ư tám phê ngư nhân cũng bị ném xuống rồi hắn lúc này mới quay lại đến một chuyến muốn lân phiến sao hiện tại lên giá dù sao hoàn cảnh t r u n g quanh lại một lần ác liệt hắn đều vụng trộm thừa dịp ngư nhân vừa phóng xuất số lượng tương đối nhiều thời điểm đem san chỉ làm l ệ n h thạch lấy ra dùng hắn san hiện tại ổn tại ba mươi mốt điều nghiên địa hình về phần những n à y các người chơi có chút nhịn không được đều đã đổi khôi phục t ề cứ như vậy trong tay bọn họ lân phiến lại không nhưng là bây giờ bọn hắn căn bản không có mạnh như vậy sức chiến đấu để bọn hắn có thể tiếp tục đi lấy lân phiến trừ phi bọn hắn có thể cầu tới cuối cùng trong tay còn thừa lại một chút lân t h i ế n sau đó đợi đến lần tiếp theo tiến vào trong biển như thế lặp đi lặp lại hẳn là có thể miễn cưỡng thu thập đủ nghĩ đến trò chơi dẫm tại cực hạn của bọn hắn chị bên trên cũng hẳn là an bài như vậy có một ít người chơi vẫn lựa chọn cự tuyệt bọn hắn còn muốn ở chỗ này kiên trì một đoạn thời gian nữa chỉ có một cái người chơi mở ra chính mình đạo cụ cột tạo yêu nhìn lướt qua cũng không có gì tốt muốn chó u tay cầm đi hai cái t ử sắc đạo cụ thêm một đống lục sắc đạo cụ đem đối phương muốn hơn bốn mươi tấm vảy cho hắn sau đó hắn liền tiếp tục đi giết ngư nhân rồi. cái kia tóc ngắn nữ tính sức chiến đấu cũng tại thẳng t ó c hạ xuống nhất là không có tạ yêu kiềm chế còn lại cá người về sau theo nhóm thứ sáu bắt đầu những ngư nhân này liền đã nắm giữ một bộ phận trí tuệ mặc dù tạ yêu vẫn là bọn hắn khát vọng nhất cái kia bất quá bọn hắn cũng biết cái này nữ tính càng dễ dết hơn một chút cho nên bọn hắn có thể khắc chế ở chính mình bản năng thứ tám phê kết thúc thứ chín phê bị ném b ả o thời gian còn có một giờ trong nước biển đoán khí ngưng kết ra băng hoa có một cái người chơi chưa kịp hối đ o á khôi phục tệ san trong nháy mắt hạ xuống ba mươi trở xuống mà đám người cũng rốt của biết làm san giá trị hạ xuống ba mươi phía dưới sẽ xảy ra biến hóa gì nhưng cái kêu oán khí sẽ bao phủ hắn nhường hắn dần dần biến giống một con cá như thế xấu xí ngư nhân tại chỗ liền có người chơi sắc mặt đ ạ i biến đối với tạ yêu hồ ta muốn rời đi trò chơi ta có thể mua người lần phiến ta cần bốn mươi tám tăng giá tạ yêu vừa nói một bên đâm chết một con cá người cái kia người chơi sắc mặt khó coi nhưng cũng biết tình huống trước mắt không thể kéo dài nữa cho nên hắn mở ra thành công cụ tạ yêu nhìn thoáng qua rất thất vọng ngoại trừ màu trắng ta muốn lấy hết thật là không mua tính toán tạ yêu so với hắn dứt khoát được nhiều mua so sánh với biến thành cá người hắn càng muốn rời đi ta có thể lại nhiều thêm mười cái sao hắn đầu góc chuyển vẫn rất nhanh muốn h ô i đoái một bình san thực khôi phục tề dạng này ra ngoài liền có thể bán giá cao bán được giá cao cũng có thể dùng để đổi thay mới đạo cụ một trăm tích phân ta yêu cũng không phải là không thể bằng lòng ngược lại có chút ít còn hơn không khiêng người chơi cắn răng nghiến lợi cho hắn một trăm tích phân hắn vừa vặn chỉ có một trăm tích phân đây là hắn dùng để tích lũy đáy bất quá bình này san khôi phục tề hẳn là có thể ít ra lật gấp mười miễn cưỡng xem như an ủi hối đ o i đạo cụ về sau trực tiếp rời đi trò chơi ta chương ũ n g ba trăm bốn mươi ba nói chuyện làm ăn chương ba trăm bốn mươi ba nói chuyện làm ăn các người chơi rời sân ở bên ngoài người xem xem ra sẽ từ hệ thống tự động sửa đổi là các người chơi tử vong mà cái kêu biên thành cá người người chơi cũng chỉ là bị xem như một cái đơn giản ngư nhân mà thôi đã đến giờ khán giả nhao nhao rời sân thảo luận hôm nay nhìn thấy những chuyện này muốn ta nói vẹn vẹn chỉ là loại này biểu diễn cũng quá không có ý nghĩa đúng vậy a bất quá ta nhìn phía sau những ngư nhân kia xác thực có như vậy điểm hương vị hy vọng ngày mai có thể chuẩn bị điểm đặc sắc không phải ta cảm thấy thật đi không ta yêu cùng cái kia tóc ngắn nữ tính cuối cùng từ trong nước hiện ra ngoại trừ hai người bọn họ còn có hai cái người chơi cũng đi theo ra nhưng so ra mà nói hai người bọn họ trạng thái liền hỏng bét rất nhiều lâu dài của ở trong nước biển lại thêm ván khi ăn mòn hai người giống như là trong nước mới vớt ra thủy quỷ phục vụ viên nhìn bốn người bọn họ một cái chủ yếu đưa ánh mắt đặt ở tạ yêu cùng tóc ngắn nữ tính trên thân hai người hai người các ngươi biểu hiện rất b ộ t xuất hy vọng ngày mai có thể không ngừng cố gắng đi nghỉ ngơi a bốn người về tới biệt thự tạ yêu dự định trực tiếp đi nghỉ ngơi không có gì bất ngờ xảy ra bị người ngăn cản đường nếu như ngươi rất nhàn lời nói ta không phải là không thể hàn huyên với ngươi trò chuyện nhưng ta khá là yêu thích trực tiếp một chút tạ yêu nói ngươi vị kia tóc ngắn nữ tính mặt có chút tái nhợt trên thân còn có một số phân g a tinh h ạ n nhưng con mắt của nàng vẫn rất sáng ta biết ngươi là ai nàng m ở m i ệ n g ta gọi hải tình tạ yêu cấp tốc tại trong trí nhớ của mình qua một lần không có người này bất quá cái họ này ngược lại để hắn nhớ tới đến phượng sơn thủy quỷ người là hải gia thôn người hải gia thôn là cái nào hải gia thôn cho nên đây quả nhiên chính là tạ yêu đúng không ta cảm thấy cũng không có người nào khác sẽ ở dưới tình huống đó bán cá vẩy không có khả năng là tuyệt đối không thể ta là hắn lao phấn hắn có bệnh thích sạch sẽ căn bản không giống hắn người là giả phấn a hải tình khẽ gật đầu nói đối cho nên tạ yêu n h ữ mày hải tình thật sâu nhìn hắn một cái không có gì ta chính là nhắc nhở ngươi một chút ta xuất hiện địa phương cách ta xa một chút nói xong nàng quay người về tới gian phòng của mình liệt khẩu nữ sâu kín nói rằng nàng tốt như bước nha chuyên môn cả người nói với người một tiếng cách xa nàng điểm loại người này có thể sống đến lớn như thế cũng không dễ dàng nàng khả năng thật chỉ là nhắc nhở tạ yêu ở trong ý thức nói rằng thuận tay đóng cửa lại a không có gì ngươi có thể đi ngày mai gặp tạ yêu cắt cắt đứt liên lạc liệt khẩu nữ sử dụng hết liền ném cặn ba nam tạ y ngủ thẳng tới nửa đêm định đồng hồ báo thức đem ăn đánh thức hắn đẩy cửa ra nhìn lướt qua đỉnh đầu giám sát trực tiếp đi ra ngoài bên ngoài kỳ thật còn thật náo nhiệt dù sao những người này tới đây là chơi ngoại trừ ban ngày nhìn biểu diễn bên ngoài sống về đêm cũng không có khả năng thiếu đi t ạ yêu cơ hồ không làm kinh động người nào xuyên qua đám người một lần nữa về tới hôm nay săn giết ngư nhân sân bãi nơi này có bảo an trông coi nhìn thấy hắn về sau trực tiếp liền ngăn lại không đến mở ra thời gian không cho phép đi vào ta muốn lao bản của các ngươi nói chuyện làm ăn t ạ yêu thần sắc lãnh đạo các ngươi chỉ cần truyền lời là được hôm nay biểu diễn cũng nhìn thấy những vật này thả lại nhiều cũng không đủ ta giết khán giả nghĩ đến hẳn là sẽ rất nhàm chán ta muốn gặp các ngươi lão bản hai bảo vệ cao mày l ê n nhau bên trong một cái cầm bộ đàm quay người đem chuyện này tự thuật cho đầu kia người rất nhanh đối phương đi trở về lão bản mới không có thời gian nhàn rỗi đâu gặp ngươi cúc đi t a yêu thở dài ta lúc đầu thật tốt nói với các ngươi lời nói không nghe hắn bỗng nhiên ở giữa động thủ cấp tốc đem hai bảo vệ cánh tay chân tháo bỏ xuống cầm đi bọn hắn bộ đàm liên quan tới ngư nhân ta thật cảm thấy hứng thú tạ yêu đối với bộ đàm nói rằng người có thể biến thành cá là thật là ta không nghĩ tới nhưng hắn g cũng không có gì phải sợ nếu như không thể thoát ly trận này trò chơi ở chỗ này vô tuyến hao tổn tốn thời gian đó mới là nhường hắn buồn bực nhất tạ yêu tại trong biệt thự gặp được mấy cái quần áo ngăn nắp x i n h đẹp người ba nam một nữ ba nam nhân đều là người ngoại quốc nữ tử kia nhìn cũng giống là hôn huyết mà nhìn xuống đất vị cái này trang dung tinh xảo khi thế cường đại nữ nhân tựa hồ là cầm đ ầ u vị nói một chút đi làm sao ngươi biết người có thể biến thành cá nữ nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tạ yêu có thể cảm giác được vô số ánh mắt đều rơi ở trên người hắn dường như chỉ cần hắn hơi hơi có một ít động tác khác một giây sau nút trong bóng tối những cái kia cầm thương người liền sẽ đậu thủ hắn cười cười nói đương nhiên là tận mắt nhìn thấy không phải đâu nữ nhân meo mắt lại đánh giá hắn một chút nàng sau đó lười biếng câu lên khoai môi nói thực lực của ngươi rất không tệ bất quá đây cũng không phải là ngươi có thể sống mà đi ra nơi này vô liếng chương ba trăm bốn mươi bốn rời đi chương ba trăm bốn mươi bốn rời đi còn sống ta yêu nghĩ nghĩ nói ta cảm thấy ngươi khả năng hiểu lầm một sự kiện ta khá là yêu thích giết những thứ này cảm giác nhưng bọn hắn quá yếu ta muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn là cho ta càng nhiều mạnh hơn ngư nhân các ngươi bắt những ngư nhân này hẳn là cũng phí không ít khí l ự c a chỉ tính toán dùng để làm thưởng thức sao là bởi vì không chế không nổi à dù sao ngư nhân thực lực rất mạnh cho dù là bọn họ chỉ có thể ở trong nước a không thuế biến tương đối cường đại ngư nhân có lẽ chưa hẳn chỉ có thể chờ trong nước hoặc là bọn hắn công kích cũng có thể không nhìn rất nhiều hiện đại khoa học kỹ thuật vật dụng nữ nhân sắc mặt nổi lên càng sâu ý cười cho nên ý của ngươi là muốn đi tiếp xúc càng nhiều hoặc là muốn biết những ngư nhân này là thế nào biến ngài có thể nghe rõ vậy nhưng quá tốt rồi ta yêu nói nếu như có thể mà nói ta muốn đi biến dị trung tâm hắn mỗi chữ mỗi câu nói con mắt chăm chú tập trung vào nữ nhân trước mặt kỳ thật cái gì nói chuyện làm ăn loại hình không quan trọng chẳng qua là nghĩ đến có thể tìm tới đối phương cảm thấy hứng thú đồ vật mà thôi vốn liếng đi tự nhiên đều là mọi việc đều thuận lợi nhưng đ ã đối phương trực tiếp như vậy vậy hắn cũng không cần thiết che giấu bởi vì cùng những n à y nở v ờ cờ tốn thời gian thật sự là quá nhàm chán mặc dù chưa chắc là thật nở v ờ cờ ha ha ha ha nữ nhân kiệp bỗng nhiên phát ra cởi đến phóng đạn âm thanh nàng dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt đánh giá tạ yêu ngươi mong muốn đi biến dị trung tâm đã ngươi tận mắt thấy qua ngư nhân thế nào xuất hiện vậy ngươi liền hẳn phải biết nếu như đi nơi đó kết quả của ngươi là giống nhau lấy thân thủ của ngươi đến xem nếu như ngươi có thể thuế biến lời nói hẳn là sẽ biến thành một đầu tương đối không tệ cá nàng dùng một loại nhìn xem trên tất thịt ánh mắt nhìn tạ yêu ngươi muốn đi chịu chết ta không ngăn cả ngươi dù sao nếu như ngươi thật biến thành thuế biến độ cao cá ta cũng có thể bán một cái giá tốt nói nàng vô vô tay n g ư ơ i tới tiễn hắn lên thuyền không có hiểu rõ đây là muốn làm gì làm chủ tuyến sao t h ư a n h ư là nhưng cái này phó b ả n không phải có thể trực tiếp đi sao hắn như vậy nhiều lân phiến còn chưa đủ đều có thể bán người ta cảm thấy có khả năng hay không là bởi vì hắn cần quá nhiều lân phiến không thể a vậy hắn vì cái gì còn muốn bán cho người chơi khác làm từ thiện a cũng là a tạo yêu dĩ nhiên không phải làm từ thiện chủ yếu là như vậy điểm mưa bụi liền phải hao phí suốt cả ngày mười hai giờ hắn hết thể liền được gần ba trăm lần tiến h muốn tiếp tục như thế lời nói coi như hắn không biết ngày đ ê m cua trong nước hắn cũng cần ít ra một trăm bốn mươi chín tiên nếu như cái này phó bản tốc độ thời gian trôi qua cùng trong hiện thực là giống nhau lời nói một trăm bốn mươi chín tiên hậu năm đều qua hết nói đùa cái gì chiếc thuyền này hẳn là trong ngày thường chuyên môn dùng để vận chuyển ngư nhân hương vị không phải tốt bao nhiêu tạo yêu nhìn xem phía ngoài biển tuyến nhìn xem chiếc thuyền này chỉ rõ ràng rời đi sương trắng trên mặt biển nhanh chóng đi thuyền trong lòng sinh ra một tia quái dị cùng trước đó ý nghĩ không sai bị lắm hắn không thể không lần nữa hoài nghi cái này phó bản thật là phó bản sao thuyền mang theo hắn đi một cái khác không người hòn đảo hòn đảo này phía trên xây dựng một cái sân bay đồng dạng là đ ể phòng xâm nghiêm còn có từng dương lôi kéo hàng h ó a xe vừa vặn dừng ở thuyền của bọn hắn trước bắt đầu dỡ hàng ở trong đó đều là bị đông cứng lên ngư nhân hóa ra là như thế bảo tồn pháp tạo yêu lên một chiếc máy bay cùng một đống hỏm ngồi chung một chỗ nhi đây là dùng để kéo hàng hắn cẩn thận s ờ lên những n à y cái dương đều là dùng đặc thù vật liệu làm thành hợp kim tính chất rất cứng rắn hắn dùng dao găm thử một chút chỉ để lại rất nhỏ b n h vấn hắn bắt đầu suy nghĩ những vật này có thể hay không thu vào hệ thống ba lô đáng tiếc cái này phó bản thương thành là đặc hữu bởi vậy chỉ có nên trong thương thành mua đạo cụ mới có thể bỏ vào ba lô tạo yêu tiết n ố i bằng không bay đầu có thể tìm một cái có thể đánh sắt phó bản đem những vật này đưa vào xem làm vũ khí phải rất khá máy bay bay gần một ngày phía ngoài nhiệt độ rõ ràng có chỗ giảm xuống nhất là ở phi cơ dừng lại mở cửa về sau không khí lạnh trực tiếp rớt vào bên ngoài là một mảnh tuyết trắng mênh mang sông băng tạ yêu phun ra một ngụm mạch khí cũng không tính là đặc biệt lạnh chân chính không khí lạnh cùng o á n khí ngưng kết đi ra nhiệt độ so sánh lấy hắn lực lượng bây giờ vẫn là cái sau lạnh hơn một chút chẳng qua nếu như lại hướng phía cực bắc sâu một chút kia cũng không tốt nói những này đội ngũ nghiêm trình huấn luyện hẳn là sáng sớm liền biết được tin tức bởi vậy có người qua đưa cho hắn làm thủ thế tại phía trước dẫn đường đi đến một chỗ bị đông cứng rắn rắn chắc chắc mặt hồ thời điểm đối phương ngừng lại sau đó đối phương chỉ chỉ phía trước chính người đi tạ yêu gật đầu thuận tiện động thủ đem hắn ngăn chặn cầm đi áo ngoài của hắn. đối phương hiển nhiên có chút mong muốn trực tiếp để cho người tới đập thủ nhưng gặp hắn không có ý tứ gì khác nhịn được tạ yêu phủ thêm áo ngoài về sau cảm thấy ấm áp nhiều bắt đầu hướng phía đối phương chỉ phương hướng đi đến nơi này hẳn là một mảnh hồ tầng băng rất dày nhìn không thấu phía dưới có thể có cái gì chương 345, l ô i kéo ta chương 345, l ô i kéo ta tạ yêu đem liệt khẩu nữ kết nối liền lên chủ yếu là quá nhàm chán không biết rõ muốn đi bao lâu nhưng hắn cũng là có thể cảm thụ được dưới lòng bản chân đoán khí bắt đầu tích lũy đến mức không khí nhiệt độ đều thấp hơn cứ theo đà này h ẳ n là còn muốn tiếp tục đi rất sâu ta không muốn đi cái này băng vẫn rất trượt ta nằm ngươi kéo ta a liệt khẩu nữ ta yêu ngươi có thể làm cái người sao ngươi cảm thấy lời này của ngươi là người lời nói ra sao vậy ta trở về liền đem ngươi ném ra cái kia h ả i t ỉ n h ngươi cũng nhìn thấy ta cảm thấy đem ngươi cho nàng nàng hẳn là cũng rất tình nguyện tiếp nhận dù sao ngươi thân thể kia thật là nhà nàng thị thần liệt khẩu nữ g a g sau đó tạ yêu liền nằm xuống tóc dài đen nhánh xuyên qua hắn thật dày á o khoác sau đó bắt đầu hướng về phía trước t r ả n tạ yêu nhìn xem bầu trời trên đầu cảm thấy ngoại trừ có chút lạnh bên ngoài giờ phút này phong cảnh v ư ợ vặn c có có á càng càng theo liệt khẩu nữ dần dần sinh động tóc liền có thể cảm nhận được nơi này hoàng khí rất nồng nặc tạ yêu vô dụng làm lạnh thạch thân thể của hắn đã bắt đầu dị hóa thậm chí bởi vì nơi này đặc thù hoàng khí trừ bỏ nguyên bản trên thân thể dị hóa đặc thù trên người hắn bắt đầu dài lân phiến nhưng tạ yêu không thèm để ý chút nào tối thiểu dạng này ấm áp nhiều cái đôi của hắn hiện ra tạo yêu túi đầu nhìn thoáng qua hắn còn thật không có nhìn kỹ chính mình dị hóa sau dáng vẻ đôi rắn phía trên phủ kín lấy xích kim sắc lân thiến lân thiến nhìn mười phần sắc bén ít ra kéo qua mặt đất thời điểm đem toàn bộ mặt b ă n g đều h ạ c h x u ấ t ra vết rách bởi vì dị hóa thân hình của hắn cũng cất cao rất nhiều không giống với đôi rắn bên trên lân thiến hắn hai má cùng k h ệ u tay bên eo mọc ra lân thiến là màu làm màu lam nhạt mang theo h n khí hướng trong thân thể của hắn chui những này h n khí lại tại hắn dị hóa trạng thái dưới huyết mạch bên trong từ từ tiêu tán một loại càng thêm cảm giác kỳ dị xuất hiện hắn nguyên bản xôi trào huyết mạch cũng chầm chầm lạnh đi thật là lực lượng của hắn cũng không có yếu bớt chỉ là giống như càng thêm nện vững chắc ánh mắt của hắn có hơi hơi sáng ý thức được cái này phó b ả n cái gọi là lịch luyện chân chính tác dụng trừ bỏ bản thân sức chiến đấu tăng cường bên ngoài nếu như có thể chịu đựng không biến thành cá n g ư ờ i có lẽ có thể nhường dị hóa trạng thái dưới người chơi lý trí rõ ràng một chút hắn có lẽ là bởi vì m ì n h n g ă n hóa lại hoặc là nguyên nhân khác lý trí có thể bảo trì thanh tình nhưng thân thể loại lực lượng kia xung kích cảm giác vẫn là rất dễ dàng nhường hắn xa vào đến nhiệt huyết xôi trào trào trạng thêm hắn không ghét nhưng cũng không thích bởi vì kia mang ý nghĩa hắn quá khát vọng lực lượng ngược lại n h ư ờ n g lý trí của hắn giảm xuống trước mặt toán khí càng dày đặc liệt khẩu nữ bỗng nhiên mở miệng thanh â m bên trong mang theo vẻ hưng phấn ta ta cảm giác tại trong hiện thực thân thể giống như đều có thể mạnh lên một chút cái này cần là cái gì cấp bậc b ộ t nàng trong hiện thực con cá kia thân thể căn bản không có tác dụng con m ẹ gì cả miễn miễn cưỡng cưỡng có thể bắt mấy con cá nhưng bây giờ nàng cảm thấy tối thiểu có thể bắt cả lớn không biết rõ nhất định là có một sao t ạ yêu hỏi a không nhất định nhưng là nếu như không phải bột lời nói loại này cấp bậc q u ả khí càng khó xử hơn sửa lại a thì như đâu liệt khẩu nữ có chút khó khăn nói đến nàng cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông t i ể u quỷ biết đến đồ vật cũng không nhiều ta cũng chỉ là nghe nói qua phó bản bên trong kỳ thật có rất nhiều phó bản tựa như là có ân huyết mạch của ngươi không phải cùng nữ hoa có chút quan hệ sao đúng không ngược lại tất cả mọi người là nói như vậy huyết mạch là tại phó bản bên trong đạt được đồng dạng sẽ rất ít có người chơi trực tiếp dị hóa chính là mang huyết mạch trừ phi trong hiện thực khả năng có nguồn gốc chưa có ít truyền thừa đến bây giờ đều mỏng manh không được tóm lại chính là cái này ý tứ giống như là loại này truyền thừa loại phó bản g những truyền thừa khác là rất khó lấy được bởi vì đều mang oán khí hoặc sắt khí quỷ quái sẽ rất ưa thích hơn nữa sẽ phá lệ cường đại dọc theo người ra ngoài vô số hợp chất diễn sinh liệt khẩu nữ vừa nói một bên tăng nhanh tốc độ nàng cảm giác được phía trước oán khí đặc biệt hấp dẫn nàng thậm chí giọng nói của nàng đều hưng p h ấ n lên dù sao lần này thật có thể để chúng ta càng cường đại ta hiểu rõ b ộ c hắn chính là trực tiếp hấp thụ cái nào đó truyền thừa cho nên những truyền thừa khác cũng không phải là chỉ có người chơi có thể thu hoạch được tạ yêu dùng cái đôi vô vô mặt đất đưa tay sờ soạn một chút lỗ thai của mình lỗ thai của hắn giống như tại biến thành cá vây cá về phần liệt khẩu nữ trong miệng thèm nhỏ dài ý vị ngược lại nàng cũng không qua được hơi hơi mạnh lớn một chút cũng tốt đây không phải kéo xe tốc độ nhanh hơn nhanh đến nhanh đến liệt khẩu nữ thanh em dần dần nhẹ nhàng tạ yêu quay đầu nhìn thoáng qua phía trước xuất hiện một mảnh màu xanh đậm tầng băng n ô n g đập đoán khí chính là theo những này tầng băng hướng ra phía ngoài khuyết trương triển khai tạ yêu một cái vây đuôi tránh thoát áo ngoài cũng phải thua thiệt cầm như thế bộ y phục không phải hắn theo vừa rồi chính là để trần thân thể bị kéo lấy. hắn đưa tay đem liệt khẩu nữ thu vào tiện tay c u ố n ở trên cánh tay tăng thêm tốc độ tiến vào mảnh này màu xanh đậm khu vực chứ ba trăm bốn mươi sáu ta muốn trúng tháp chứ ba trăm bốn mươi sáu ta muốn trúng tháp màu xanh đậm tại tăng thêm tới đằng sau cơ hồ đã hoàn toàn biến thành màu xanh mực tạ yêu ngừng lại thở ra một ngụ mạch khí lưng hắn tới cái đôi mọc r a gai nhọn giống cây cá trong thân thể hai loại sức mạnh không còn giống ban đầu như thế bình tĩnh giao h ò a mà là bắt đầu trong thân thể tranh luận lên hắn cảm giác được lý trí của mình ngay tại từ từ giảm xuống tạ u có chút ngoài ý muốn sờ soạn một chút trên cổ treo bình ngắn quá cái này bình an khóa cũng không phải là hắn bảo trì lý trí nguyên nhân là sao có lẽ hắn vốn chính là có thể bảo trì lý trí ngón tay của hắn đã so với người bình thường tới nói lại tăng thêm một tiết xích kim sắc cùng màu làm nhạt đan vào một chỗ lân phiến bao trùm trên mu bàn tay p h ầ n đôi u lân phiến cũng là từ hai loại nhan sắc xe lẫn thân hình của hắn so trước đó lần nữa cao rất nhiều tạ yêu nhìn về phía tầm băng phía dưới có cái gì đang kêu gọi lấy hắn kỳ thật nhìn kỹ một chút cũng có thể nhìn thấy cái này đến cái khác ngư nhân đang dán tại màu xanh mực tầm băng hạ nhìn xem hắn tạ yêu một cái vẫy đu đu đem tầm băng chấm vỡ Có tạ yêu nhanh hơn hắn tay xuyên thấu đối phương trái tim mạnh mẽ một nắm một cái vung đôi con cá này người trực tiếp cắt thành hai nửa nghệ ở tầng băng bên trên đem mặt băng nghệ nứt càng nhiều ngư nhân bắt đầu theo tầng băng phía dưới xuất hiện tạ yêu bỏ mặc lấy lực lượng của mình tranh đấu cùng khát vọng chiến đấu liệt khẩu nữ lặng yên theo trên cánh tay của hắn thoát rơi xuống tránh ở một bên không phải nàng không đi qua là tạ yêu quá không đúng nàng không biết rõ tạo yêu chính mình có chú ý hay không mình bây giờ dị hóa trạng thái thân thể của hắn tại vô hạn cất cao kim vẩy màu xanh lam ngay tại bao trùm thân thể của hắn hắn nhìn giống một đầu bị kéo dài g a o long thậm chí liền mặt của hắn cùng tay của hắn đều đã bắt đầu bao trùm lên không phải người giáp trên người tán phát ra lực lượng cũng càng phát ra cường hãn tầng băng đều bị hoàn toàn sốc lên lộ ra phía dưới sóng ngầm mánh liệt màu đẫm nước biển tạo yêu v ọ t xuống dưới đem toàn bộ nước biển q u y đến hỗn loạn tưng mừng không ngừng có ngư nhân thi thể trôi đi lên liệt khẩu nữ cũng tiến vào trong biển giống cây g i n g như thế du đãng tạ yêu cũng đang hướng phía cái hướng kia đi đáy biển chỗ sâu có một cái c h ấ n nhỏ nhìn càng giống là bị đột ngột từ bên trên cắt chém sau đó chìm vào đáy biển bởi vì nước biển áp lực những cái k i a thủy tinh đều đã bể nát nước biển đem toàn bộ tiểu chấn hoàn toàn bao phủ nhưng có lẽ bởi vì nhiệt độ quá thấp nguyên nhân trừ bỏ bị những ngư nhân kia phá chỗ xấu thậm chí có chút xanh hóa vẫn duy trì trên đất bằng dáng vẻ tạ yêu một đường vượt quét tới đem tỏa thành này dưới đáy nước tiểu chấn một lần nữa làoạn vô số đá vụn cùng nước biển quần quận lấy hướng chung quanh lan chặt ra cây bên này vốn là không có cái gì loài cá có chỉ là đại lượng ngư nhân là sinh hoạt tại cái chấn nhỏ này từ bên trên nguyên bản cư dân liệt khẩu nữ dùng tóc quyển trụ cùng nhau đá n g ẩ m miễn cưỡng duy trì được thân thể của mình không bị nước biển cuốn đi tạ yêu đại ca ngươi còn có thể nghe được hiểu ta nói gì sao liệt khẩu nữ tại tạ yêu trong ý thức điên c u ồ n g hò hét bởi vì tạ yêu hiện tại đã hoàn toàn giống một con dao long ngoại trừ còn không có sừng cùng chân dường như một giây sau liền có thể biến thành một con rồng tạ yêu quả nhiên chưa hồi phục nàng liệt khẩu nữ nhìn xem đang điên quần quấy nước biển tạ yêu tại trong hiện thực đôi cá quăng hai lần H, ngươi lao tặc, ngươi cũng có hôm nay. nàng đương nhiên nhìn qua rất nhiều người chơi dị hóa sau hoàn toàn mất đi lý trí căn bản không biết mình là ai d á n g vẻ mặc dù không có gặp qua biến thành long chính là ta nhìn ngươi còn có thể hay không biến trở về đi hàng ngày phách l ố i phách lối biến không trở về mới khôi hài đâu cả một đời giữ lại ở trong game a ngươi liệt khẩu nữ vừa nói một bên hướng phía đáy biển chỗ sâu chui phía dưới có một cái khe ngay tại tạ yêu công kích đến từ từ mở rộng đến đều tới vạn nhất nàng vận khí tốt có thể được tới phần này c h u y ể n thừa liền có thể thoát khỏi tạ yêu không chế nàng về sau l i ề n có thể xoay người đem ca hát cho nên đã lao tặc hiện tại đã hoàn toàn mất đi k h ô n g chế thừa dịp hắn còn không có lý trí thời điểm nói không chừng nàng có thể lén lút t r ố n g tháp hh liệt khẩu nữ không chế tóc của mình không làm cho bất luận người nào chú ý lạng yên không tiếng động dán khe hở hướng phía dưới đạo này thâm viên rất sâu càng hướng xuống càng có thể cảm nhận được oán khí nồng đậm nước biển đều đã biến thành màu đen liệt khẩu nữ có trở ra chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái nàng tại trong hiện thực thân thể ngay tại lạng yên không một tiếng động phát sinh cả biến nguyên bản đen nhánh như cái cá chạch như thế thân thể từ từ toát ra mặc vẩy màu xanh lam nhưng tất cả những thứ này cũng không có người nhìn thấy bởi vì lâm chương ba trăm bốn mươi bảy biển sâu chương ba trăm bốn mươi bảy biển sâu tại không người có thể đến đáy biển thâm viên chốt sâu một cái băng quan chìm ở đáy biển trong quan tài băng đang ngủ say một cái hình dạng xuất trần giao nhân nó lân phiến có chút phản xạ con t h ạ c h chiếu sáng mảnh này đen nhánh đáy biển tinh tế tóc đen quấn quanh lấy băng quan chui vào trong quan liệt khẩu nữ nước bọt đều muốn chảy ra con cá này ăn ngon thật không phải thật là dễ nhìn muốn ăn tất cả bán khí đều bắt nguồn từ nó thể xác chui vào ăn hết nó liệt khẩu nữ có một loại dự cảm mãnh liệt nếu như thành công nàng tất nhiên có thể thoát khỏi trò chơi hạn chế trực tiếp lột sắc thành là quỷ hoàng giáng lâm hiện thực trên đỉnh đầu truyền đến kịch liệt động tĩnh tạo yêu còn tại cùng những ngư nhân kia đánh nhau hờ hờ hờ ngu xuẩn tạ lao tặc ta liền không khách khí rồi liệt khẩu nữ tóc trong nháy mắt đâm vào dao người thân thể chui vào nó thể xác bên trong nồng đầm mà đặc thù bán khí trong nháy mắt đưa nàng báo khỏa liệt khẩu nữ tại trong hiện thực thân thể bỗng nhiên kịch liệt d â y dội lấy nàng cảm nhận được chính mình cùng trò chơi ở giữa ngay tại xuất hiện lôi kéo giống như là đem nàng tất cả thân thể đồng loạt vận t hành tê dại như hoa đau đến nhường nàng xuất hiện ảo giác mong muốn phát ra âm thanh cũng không có cách nào mở miệng loại đau khổ này không biết rõ kéo dài bao lâu trong đầu của nàng đều chỉ thừa trống giống rốt cục nàng cảm nhận được thân thể của mình đang khôi phục đại lượng lực lượng bắt đầu tràn vào tới hiện thực cỗ kia trong thân thể nàng nghe được trò chơi tiếng cảnh báo rất nhanh tiếng cảnh báo lại biến mất giống như chỉ là ảo giác của nàng như thế trên ban công liệt khẩu nữ thân thể đang không ngừng thu nhỏ co lại thành một người lớn nhỏ sau đó bắt đầu dần dần xuất hiện người hình dáng liệt khẩu nữ l i ề u mạng hấp thụ lấy lực lượng tại nàng cảm thấy mình sắp đột phá một sắt na trong đầu đ ố n g nhiên có cái gì m ạ n h vỡ nổ ra ý thức của nàng trong nháy mắt mơ hồ sau đó đắm chìm tới trong bóng tối trong hiện thực đang tại thuế biến thân thể cũng dần dần đã mất đi động tĩnh nằm trên mặt đất giống một con cá chết chỉ là tại nàng hoàn toàn mê man đi một khắc cuối cùng bên hai giường như vang lên thứ gì nhấm nuốt nuốt thanh âm ta y ý thức bắt đầu khép về trong thân thể của hắn hai cỗ hỗn hợp cùng một chỗ huyết mạch ngay tại lạnh đi c ũ ngoại dần dần hình thành l càng càng trừ h ứ ba l ự đỉnh đầu không có sừng từ xích kim thay đổi dần tới xanh đậm lân phiến bao trùm toàn thân thân thể cao lớn đã cùng nhân loại không dính nổi quan hệ thế nào tạo yêu đập một cái miệng cảm giác miệng bên trong có một cỗ mùi cá canh rất nặng còn giống như có như vậy vài cọc tóc hắn muốn đem trong miệng tóc phun ra làm sao hiện tại cũng không phải là nhân loại g á n g v ẻ tay của hắn thật sự là không đụng tới đầu của hắn hắn cũng sau đó hắn đưa tay dùng vẫn so người bình thường muốn mọc ra rất nhiều mảnh khảnh ngón tay đem trong miệng tóc kéo ra ngoài tóc càng kéo càng nhiều cuối cùng kéo ra một đại đoàn tạ yêu cái này nếu không phải tại đáy biển tạ yêu đều muốn một mồi lửa đem cái đồ chơi này nó đi hắn có chút ghét bỏ đem k i a một đại đoàn tóc toàn ném đi chỉ lưu lại một cây miễn cưỡng quấn ở lấy cổ tay bên trên ta ngủ bao lâu ngươi sẽ không ở hỏi chúng ta a tạ yêu nhìn xem bảng kinh ngạc nói không phải đâu các ngươi sẽ không phải đến bây giờ còn không có nhận ra ta là ai a không thể nào không thể nào thật sự có lạt cây a n hâm mộ cây như vậy sao ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha. Thấy không? ta liền nói chính là tạ yêu cái k i a chết không thừa nhận lao phân đâu、Xịt. cũng không có quá khứ thật lâu à hai ba ngày à dưới đáy nước quá đen ta bên này cũng hắc không xác định chính xác mà nói rơi vào trạng thái ngủ say an tĩnh lại đến bây giờ là bảy mươi giờ ta cái này có thể xác định nếu như ngươi muốn hỏi ngươi xuống nước mất đi ý thức bắt đầu dày vò lời nói kia cũng đã đi qua tám mươi giờ tạ yêu gật gật đầu còn tốt thời gian không lâu lắm hắn liền sợ sở hữu cái này dị hóa đột biến làm thời gian quá lâu đã không có cái gì liền nên nhìn một chút nhiệm vụ của hắn chương ba trăm bốn mươi tám truyền thựa chương ba trăm bốn mươi tám t r u y ể n thừa ngài thu thập nhiệm vụ tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám lân t h i ế n tiến độ đã hoàn thành ta muốn thoát ly trò chơi cái này băng quan ta có thể mang đi sao ngay tại làng à i truyền thống tạ yêu xuất hiện ở kết toán giao diện cùng trước kia không giống chính là hắn hiện tại vẫn duy trì nửa người nửa giao trạng thái cái kia băng quan cũng tại nhà không thể đem ta biến trở về an an đưa tay đem trong tay hắn băng quan thu vào một chương trong thẻ những cái kia cạn vẩy màu xanh lam bị mặt khác c ấ t đặt huyết dịch bị thu thập đến cho mình ngài thu được một chương kỹ năng thẻ b i ể ngài sâu b ă n quan, nhốt có thể thủ đem đối v o băng b quan, ngủ say đáy ể n k lần n g à i thu hoạch viễn ngủ、say. Ngài thu được đạo cụ, tử sát giao lân m có ngài lần này thu hoạch được lần phiến g chung h h một trăm linh một hai n trăm ba mươi có thể hối đoái thành tích phân một trăm linh một hai trăm ba mươi đã là ngài khấu trừ chờ một chút tạo yêu c ắ t ngăn nàng ta chẳng lẽ không thể dùng vật này hối đoái sàn khôi phục tại sao loại vật này mặc dù hắn không cần đến nhưng lấy ra bán tuyệt đối là giá tốt dựa vào cái gì nói chụp liền c h ụ ngài không có ở trong game hối đoái hiện tại đã không có biện pháp đổi hoặc là ngài có thể cân nhắc dùng dao vậy hối đoái chủ quan tạo yêu lúc ấy không có nghĩ quá nhiều cảm thấy có thể liền trực tiếp thoát ly trò chơi không được ta chỉ cấp ngươi tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám ngươi đem còn lại mười hai nghìn ba trăm bốn mươi hai cho ta ngươi tính toán cũng là nhanh ngươi lần này lân phiến hết thể một trăm linh một nghìn hai trăm ba mươi đã là ngài kết toán nhiệm vụ tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám còn thừa một mươi hai nghìn ba trăm bốn mươi hai xin ngài kiểm tra và nhận cái này còn tạm được muốn t ử trong tay hắn hao lông dê kết toán đã kết thúc người chơi còn có vấn đề nào khác không phó bản kia tình huống như thế nào về sau vẫn tồn tại sao tạo yêu hỏi đương nhiên cái kia phó bản là do ở bị hải thần phù hộ con dân từ bỏ hải thần hải thần tại vẫn lạc lúc hóa thân lực lượng cuối cùng phù hộ tiểu c h ấ n nhưng mà thời gian trôi qua vẫn lạc tại đáy biện đoán linh từ từ ô nhiễm hải thần thân thể cuối cùng đem con dân của hắn thôn phệ hóa thành ngư nhân ô nhiễm chưa tình hóa vẫn sẽ có loài cá cùng đoán linh kết hợp hóa thành ngư nhân bản phó bản là thanh lý phó bản cho đến dọn dẹp sạch sẽ phó bản kết thúc vẫn là tại đáy biển đoán linh là tình huống như thế nào tạ yêu hỏi cái thiết thị trấn bên trên có thật nhiều tàng ô nạc cấu a hiểu rồi n ờ tờ cờ đâu cái này phó bản tại hiện thực a đúng vậy đây mới thực là trên ý nghĩa cái thứ nhất giáng lâm hiện thực phó bản đương nhiên đã không tạo thành cái gì tai nạn tạ yêu trầm tư hai giây nói hòn đảo không người tọa độ địa chỉ cho ta một cái ngài muốn lấy hiện thực thân phận đang l ụ c sao không ta muốn báo cảnh cái này thuộc về phi pháp d i tình cục khẳng định vui lòng đúng tay cũng được ngược lại dọn dẹp sạch sẽ thế là được địa chỉ đã gửi đi tới ngài hồng thư ngài còn có vấn đề nào khác không À đúng rồi ngươi kế tiếp phó bản lúc dài tại một tháng sau tạ yêu nhữ n g mày thế nào đ ố n g nhiên liền trì hoãn ngài có thể trong lúc này xuyên thẳng qua cái khác phó bản t h như thu thập mạch vỡ hoặc là rèn luyện ngài đội viên trở năm nay chiến đội tranh tài sẽ là hoàn toàn mới quy tắc ngài đồng đội có yếu tạ yêu nói đến hắn cùng hắn các đội hữu đều là người mới đâu không cần đối người mới như thế hà khắc a suýt n ữ a q u y ế n mất an an ngữ khí bông nhiên biến gấp g ắ p lên ngài hảo hữu liêu thanh thanh có thể sẽ có phiền phái lớn tạ yêu nàng đạt được một phần truyền thừa là nữ thần may mắn truyền thừa nàng đích sắc rất may mắn nhưng cũng là nàng lớn nhất bất hạnh tạ yêu trước mặt nổi lên một cái tivi nhỏ trên tivi mặt là liêu thanh thanh trực tiếp nàng bị một cái cự đại pho tượng nữ thần ôm vào trong lực vô số lực lượng đang tràn vào thân thể của nàng thân thể của nàng biến giống như là kim sắc pho tượng lại dẫn thần thánh không thể xâm phạm lực lượng đây không phải chuyện tốt vẫn là nói sẽ không cũng có vận rủi a đúng vậy dù sao chỉ có vận rủi mới có thể phụ trợ may mắn là chân quý đến mức nào đây là nàng trước đó trực tiếp chiếu lại nàng hiện tại hẳn là tại bệnh viện hôm nay là sinh nhật của nàng an a n trong giọng nói tràn ngập tiết m ố i đây đại khái là nàng suốt đời khó quên sinh nhật ngài mau mau đến xem sao tạ o yêu đ ạ o ý thức được tại liễu thanh thanh trên thân sẽ xảy ra cái gì khí vận loại vật này nhất là may mắn cơ hồ là tất cả mọi người tha thiết ước mơ và không thì cũng sẽ không nhiều người như vậy phát cá chép ai sẽ không muốn hảo vật đâu nếu như bên người có thể có một cái vận khí tốt người lúc trước hắn cũng dính q u á quang liều thanh thanh rút thẻ dùng rất tốt nhưng nếu như vận may của người này quá tốt tốt tới trở thành thế giới này cực hạ như vậy sẽ rất khó có người ngu tại bên người nàng bởi vì không phải tất cả mọi người có thể nhận gánh chịu nổi phần này khí vận mong muốn cùng một chỗ được nhờ liền tất nhiên muốn trả giá đắt nói cách khác phải có giống nhau khí vận mới để ép được mà người bình thường chạm vào h ắ n phải chết hắn thở dài nói ta cũng muốn đi xem nàng nhưng vấn đề là chương ba trăm bốn mươi chín tử vong chương ba trăm bốn mươi chín tử vong tạ yêu vẫn là về trước nhà bởi vì hắn không có ý phục mặc t ạ i yêu đổi lấy quần áo hắn có chú ý tới mình thân hình có rõ ràng đề cao lúc trước hắn hẳn là một trăm bảy mươi bảy tà hưu hiện tại tối thiểu có một trăm tám mươi mốt ngón tay đã khôi phục bình thường nhưng lại so với thường nhân khớp xương muốn hơi hơi lâu một chút nhìn xem còn thật để mắt tay cùng chân cũng l à còn tốt là cả người cùng một chỗ cao lớn không phải hắn khả năng liền muốn biến thành dài tay dài chân cá nhân tóc hắn dài đến nơi hông bị hắn tiện tay dùng trong phòng ngủ cái kéo kéo đoạn mặc dù cao thấp không đều chó gầm như thế nhưng hắn hiện tại gương mặt này đã tinh xào tới giống xây mô hình mặt tới không ảnh h mở cửa một cỗ thủy khí đập vào mặt tạ yêu liếc mắt liền thấy được đầy đất nước cùng ghé vào trên ban c ô n g cái kia có màu xanh mực x i n h đẹp cái đôi quang đầu mỹ nhân ngư tạ yêu hắn nhịn một chút lui lại một bước đóng cửa lại đang lục trò chơi theo trò chơi tiến vào bệnh viện xem trước một chút liêu thanh thanh lại nói dù sao lớn như vậy một con cá cũng không có khả năng chạy trốn được trở về lại đánh cũng giống vậy bệnh viện người vẫn thật nhiều dù là bên ngoài mưa lớn như vậy liêu thanh thanh toàn thất nước xuống ngồi phòng cấp cứu bên ngoài sắc mặt tái nhận tạ u cầm dù tiến đến liền thấy nàng trên người nàng dường như mang theo một loại quang hoàng như thế cơ hồ tất cả xuất hiện ở đây người đều sẽ vô ý thức liếc nhìn nàng một cái a còn mang theo vạn t r ú n g chú mục hiệu quả cái này cũng không phải cái gì đồ tốt bên cạnh còn có một cái cùng nhau chờ đợi cảnh sát giao thông tại liêu thanh thanh phụ trợ hạ cơ hồ có thể bị người hoàn toàn coi nhẹ tạ i yêu cũng không có cứ như vậy thì lên mà là đứng ở một bên nhìn xem chờ đợi khám gấp trong phòng giải phẫu ra kết quả còn thật mau dù sao hắn tới thời điểm khoảng cách liêu thanh thanh du lịch hí đã qua tám giờ nếu như du lịch hí về sau không bao lâu nàng liền xảy ra chuyện rồi cứu giúp lúc giải cũng không xê xích gì nhiều bác sĩ trợ lý đẩy hai tấm giường đi tới phía trên hai người đều đóng vải trắng tạ yêu thấy rõ ràng bạch trên vải bay ra bóng người kia là người vừa thời điểm chết bay ra linh hồn nếu như không có cái gì chấp nghiệm bán nghiệm cùng điều kiện không thành lập chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán liêu thanh thanh cũng nhìn thấy nàng đúng là rất người may mắn mỗi một cái phó bản bên trong đều có thể gặp phải giúp nàng quá con người cứ việc lại cố gắng thế nào vẫn là cái phế vật cũng không sao cả ngược lại nàng có thể sống sót nàng thậm chí vận khí tốt gặp tạ yêu từ đó đạt được một đôi thông linh mắt sau đó nàng liền có thể nhìn thấy cha mẹ của mình một cách l i u thanh há hấp ổn thật xin lỗi thật xin lỗi liêu thanh thanh sụp đổ quỳ trên mặt đất kia hai cái hồn phách có lòng muốn nói điều gì nhưng bọn hắn chỉ là người bình thường cũng không có cái gì quá nhiều trách nhiệm cho dù lo lắng cùng đau lòng con của mình cũng chỉ có thể nhìn liêu thanh thanh mẫu thân tiến lên đây mong muốn đụng vào nàng lại chỉ xuyên qua thân thể của nàng nàng muốn nói chuyện nhường con của mình không cần khổ sở về sau đường liền thừa chính nàng phải thật tốt nhưng nàng chỉ là một cái cực kỳ hư nhược hồn phách nói không nên lời ngươi lại khóc khả năng thật không có cách nào cáo biệt tạo yêu không đi không được qua tới nhắc nhở liêu thanh, thanh nói xin lỗi thanh em im mặt mà dừng nàng ngẩng đầu lên gần như tham lam nhìn xem cha mẹ của mình đều là bởi vì ta liêu thanh thanh phụ mẫu lắc đầu đưa tay muốn an đ u ổ i nàng lau khỏe mắt nàng nước mắt bọn hắn không đụng tới liêu thanh thanh sụp đổ lớn khóc thành tiếng đưa tay muốn đem bọn hắn bắt lấy có thể thân thể của bọn hắn nhanh chóng trong suốt sau đó hoàn toàn tiêu tán nàng tuyệt vọng há miệng muốn gọi bọn họ thật là tất cả cảm xúc đều ngăn ở trong cổ họng một chữ đều không phát ra được chung quanh bác sĩ y tá nhóm hai mặt nhìn nhau cô nương này vừa mới nhìn địa phương bất quá liền coi như bọn họ có cái gì suy đoán cũng chưa hề nói dù sao cái cô nương này phụ mẫu vừa vừa rời đi. một bên cảnh sát giao thông chú ý tới tạ yêu mở miệng nói ngươi là nàng thân thuộc sao tạ yêu lắc đầu nói bằng h ư u nghe nói nàng xảy ra chuyện ai cảnh sát giao thông lắc đầu thất vọng phòng ngừa bên kia khóc lớn tiếng liêu thanh thanh nghe thấy cô nương này là rất thảm nghe nói nàng hôm nay sinh nhật buổi sáng lúc ấy không phải mưa cạnh khó được mưa cạnh trong nhà nàng người mang theo nàng từng đi ra ngoài sinh nhật kết quả không nghĩ tới trong xe nước vào t h ắ n g xe không ăn lập tức liền đụng phải một bên cột điện cảnh sát giao thông vẻ mặt t h ư thức vừa vặn chúng ta đi ngang qua mau đem người ở bên trong mang ra ngoài không phải xe kia liền nổ chỉ có tiểu cô nương này không có việc gì nhưng cha mẹ của nàng đã nằm ở nơi đó ngươi là nàng bằng hữu liền hơi hơi an ủi một cái đi chúng ta bên này còn phải có chút thủ tục muốn làm chờ đến tiếp sau đến chuyến này à, xe xảy ra chuyện thắng xe không ăn khẳng định đến làm cho công ty bảo hiểm bồi dù sao người cũng bị mất nói cảnh sát giao thông vừa đồng tình nhìn thoáng qua ngồi dưới đất sụp đổ liễu thanh thanh lắc đầu rời đi tạ yêu nhìn xem liễu thanh thanh nhất thời không biết rõ phải an ủi như thế nào lúc đầu hắn cũng không sợ trường trường an, an ủi người nhưng hắn biết nhìn xem cha mẹ mình chết tại trước mặt thống k ổ trước tiên đem thi thể chuyển đi nhà s a k tạ yêu đối với một bên còn đang chờ đợi bác sĩ phụ tá nói bác sĩ trợ lý cũng nhẹ nhàng thở ra cùng hai người y tá cùng một chỗ đẩy thi thể rời đi tạ yêu đem liều thanh thanh kéo lên kéo đến một bên n h ư ờ n g nàng ngồi xuống sau đó nhìn nàng khóc vẹn vẹn chỉ là một cái động tác như vậy giống như là phát động cái gì dưới người hắn băng ghế bỗng nhiên liền cắt ra nhưng liều thanh thanh nơi đó là hoàn hảo cũng may tạ yêu phản ứng nhanh cấp tốc đứng dậy đổi được một bên khác chương ba trăm năm mươi vận mệnh liều thanh thanh khóc thật lâu tới đằng sau cả người đều chết lặng một mực trầm tính cảm xúc bên trong chầm không đến tạ yêu vẫn trở hai đến ba giờ thời gian đi qua liều thanh thanh rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía bên người tạ yêu giống là vừa vặn kịp phản ứng sao ngươi lại tới đây nàng thanh âm khàn khàn cơ hồ đọc nhấn rõ từng chữ không rõ nghe nói ngươi đạt được chiều cố tạ yêu lời nói như dao nhường liêu thanh thanh lúc đầu đã đau đến chết lạc tâm lần nữa khóc giống lên nàng che mặt thanh âm nghẹn n à o đúng vậy à ngươi cũng cảm thấy kia là chuyện tốt sao có lẽ là bởi vì hắn nói chuyện tương đối khó nghe dưới người hắn cái ghế lại gây mất tạ yêu bình tĩnh đứng gậy một cước dâm tạy trên nước có chút khống chế không nổi thân hình hướng về sau n g a đi tay h dùng du dù chống được mặt đất xoay người một cái cực kỳ xinh đẹp đứng tại liêu thanh thanh trước mặt mảy may nhìn không ra chật vật hoa phúc tương y kể đây là định luật liêu thanh thanh chỉ trệ nàng sau đó ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói vậy tại sao là ta đây bởi vì vận khí ta tốt vận khí ta không tốt cũng đã chết cha mẹ tạo yêu thanh nhâm bình tĩnh nhìn xem liêu thanh thanh ánh mắt cùng trước kia cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt đã chọn chúng ngươi vậy thì thử nghiệm đi k h ô n g chế k h ô n g chế không nổi liền rời xa không thể thừa nhận một cái giá lớn đáng người đã dặn này ngươi chỉ có thể tiếp nhận liêu thanh, thanh bở môi run dày nàng mong muốn khản cả giọng chất vấn hắn là lấy dạng gì trạng thái đến cùng chính mình nói lời như vậy nỗi thống khổ của nàng cùng tuyệt vọng lại thế nào là người khác có thể hiểu được dựa vào cái gì hắn có thể đứng ở chỗ này lãnh đạo như vậy nói ra những lời này coi như cha mẹ của hắn cũng tử vong thật là cùng tình huống của nàng giống nhau sao là nàng hại chết cha mẹ của nàng chưa người khắc khổ dựa vào cái gì khuyên hắn người thiện có thể nàng lại rất rõ ràng hắn nói là sự thật không phải khuyên nàng bởi vì là sự thật cho nên rất khó nghe cũng rất khó coi nàng căn bản không có cự tuyệt lựa chọn ngoại trừ tiếp nhận còn có thể thế nào đây cũng không phải là lỗi của ngươi tạ yêu cân nhắc một chút ngữ khí nhẹ nhàng nói ai cũng không tốt nói chuyện này đúng và sai ta biết ngươi sẽ rất thống khổ cũng không cần bông xuống nhưng cũng nên bắt đầu ngươi là con gái một đúng không đứng lên đi xử lý một chút hậu sự à cha mẹ ngươi cũng không ngắn ngươi ngươi cũng nhìn thấy bọn hắn cũng rất lo lắng ngươi chỉ nói là không được cũng không đụng tới liêu thanh trở h h a n t mặc nàng sau đó cứng ngắc đứng dậy xử lý như thế nào tạ yêu trở mặc cha mẹ của hắn đúng là hắn khi còn bé không có nhưng hắn cũng không có xử lý qua hậu sự bởi vì lâm phụ lâm mẫu hỗ trợ xử lý đi trước đội cảnh sát giao thông đem cái này sự cố chấm dứt một chút để bọn hắn bên kêu báo cho công ty bảo hiểm sau đó cho nhà tăng lễ gọi điện thoại đem thi thể đưa đi hỏa táng chàng tạm thời an trí tại sau đó thông chi thân bằng hẳn là dạng này a ở trong quá trình này khả năng còn cần chức định vị mộ đ ị a l i ê u thanh thanh gật gật đầu đi ở phía trước mưa bên ngoài lúc đầu dưới thật lớn l i ê u thanh thanh nhìn xem cũng không giống muốn đánh dù dáng vẻ tạo y ê u thế là trơ mắt nhìn lên trời tinh từ bệnh viện phía trên hướng về phía trước h u ế c tán ra đến liệu thanh, thanh những nơi đi qua liền trên đất nước động đều nhanh, nhanh thấm đi xuống nhưng chờ hắn đi qua thời điểm trên đất nước đ ỗ n g nhiên lại trở lại đi ra phun ra hắn một c ư ớ c tạ yêu cũng không cần như thế so sánh tôi ta liêu thanh thanh ra ngoài đón xe lúc đầu hạ mưa lớn như vậy căn bản cũng không có xe sẽ ra ngoài mưa vừa mới đình chỉ còn phải chờ một hồi lâu khả năng mới có xe cổng còn có một đôi t ì n h lữ đang đang nóng nảy chờ xe nhưng tạ yêu mở ra điện thoại lập tức liền có một chiếc mạng ướp xe tiếp hơn nữa hai phút bên trong liền chạy tới liêu thanh thanh cùng tạ yêu lên xe đi một chuyến đội cảnh sát giao thông c h i ế u quá trình chỗ sửa lại một chút chuyện không đi phải đến có phiên bọn hắn thời điểm máy tính bỗng nhiên trên máy chính là ký tên thời điểm không cẩn thận một cái dùng sức đem bảng biểu cho làm nát nếu không phải là cái mông rơi đáy băng ghế bỗng nhiên bị mở bông ra người trực tiếp chuyển đi bệnh viện liêu thanh thanh nhìn càng phát trở mặc ra đội cảnh sát giao thông cửa nàng không muốn động ta không có quan hệ cho nhà tăng lễ gọi điện thoại gọi xe a cũng không thể để cho ta cho cha mẹ ngươi thu thập hậu sự liêu thanh thanh miễn cưỡng gạt ra một cái so với khóc còn khó coi h ơ n cười ta sợ quay đầu muốn cấp cho ngươi hậu sự vậy sẽ không t ạ yêu chắc chắn nói ta bản lĩnh rất tốt nhất định phải xảy ra chuyện gì ta cũng không thể lại bởi vì không may mà chết liêu thanh thanh không có lên tiếng nữa bấm theo vừa mới đội cảnh sát giao thông một cái quét rác á gì trong tay muốn tới nhà tăng lễ điện thoại bọn hắn lần nữa trở về bệnh viện tại trong lúc này trên đường lại có khác biệt cỗ xe lần lượt xảy ra chuyện chỉ là không có nhân viên thương vong chỉ có bọn hắn chiếc xe này vô cùng may mắn tránh thoát mỗi một cái xảy ra chuyện c ố xe liêu thanh thanh m í y môi cắn răng xuống xe cùng vừa vặn chạy đến lái xe liên hệ với đem phụ mẫu thi thể tiếp tiến vào trong xe đi hỏa táng tràng trên đường xe không nhiều không có xảy ra chuyện gì bỏ qua trong xe tình huống tạ yêu mặt không đổi sắc đem vòng hoa phía trên không biết thế nào đừng lên đi đâm chính mình k i m c h â m cho rút ra b ẹ con queo ném đi hắn thuận tay còn đem tồn lấy thi thể càng cứu thương xe hơi hơi chuyển đống lúc đích theo trên chân của mình dịch chuyển khỏi hòa táng chàng bên này người phụ trách có cùng bọn hắn nói bọn hắn bên này cũng có bán mộ đ ị a xuống xe đem thi thể cất giữ tới trong quan tài băng liền dẫn bọn hắn đi xem vị tiểu thư này ngài tốt nói đến vừa vặn chúng ta có một cái mộ đ ị a vị trí vô cùng tốt trước đó phong thủy đại sư đều nói quá tốt lúc đầu có một cái phú thương định rồi vừa mới gọi điện thoại nói bọn hắn đ ổ i chỗ ngài nhìn ngài muốn hay không tuyển cái này giá cả mặc dù là mắc tiền một tí nhưng dù sao con cái một phen tâm ý liêu thanh Thanh gật đầu thực sự lười nói cái gì tốt vậy chúng ta ký hợp đồng a tạo yêu ở một bên trở đấy dư quan g quét quá đỉnh đầu cấp tốc rơi xuống một cái bóng đen nhanh chóng né tránh kia là không biết rõ thế nào rơi xuống chim bén nhọn mỏ chim trực tiếp đ ố i tới trên đất thổ địa bên trong thẳng vội vàng cắm vào kia trong phòng cũng hét t h ẳ m một tiếng tạ yêu nhìn sang cái k i a ngay tại ký hợp đồng người một cái tay cầm cái chén thời điểm không cần thật nát mảnh vỡ đ â m vào đầu gối của hắn liêu thanh t h a nhanh n h chóng ký tên vào đứng dậy nàng cảm thấy trong dạ dày lăn lộn khó chịu nàng thật không ở nổi nữa không có ý định lại mời cái gì thân thích liêu thanh, thanh cơ hồ là một loại cực h ạ n tốc độ xong xuôi đơn sơ tăng lễ trực tiếp đem phụ mẫu hạ táng đến tận đây nàng mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra sụi lơ ngồi n g dưới đất nhìn lên trước mặt phụ mẫu phần mộng là người hiện tại cũng mới ba giờ chiều bầu trời tinh rất tốt nhiệt độ cũng vừa vặn lãnh đ ạ m liêu thanh thanh quay đầu nhìn xem tạ yêu nói ngươi còn không đi sao cảm ơn ngươi là ta hội viên ta còn là có cần phải nhìn một chút tạ yêu nói cuối năm nghe nói có chiến đội tranh tài chúng ta công hội lúc đầu cũng không có người nào liêu thanh thanh giật nhẹ khỏe miệng ta muốn rời khỏi nàng lúc này đã khóc không được thậm chí bởi vì cảm xúc kích động nguyên nhân hiện tại rất mệt mỏi nàng cũng muốn trực tiếp nằm ở chỗ này l i ề nếu như nằm tại vậy thì có thể có được tất cả có mấy người bằng lòng cố gắng đâu có thể thì ra vận khí tốt cũng không phải chuyện gì tốt ta không có muốn cái kia truyền thừa nó cứ như vậy mình tới trong tay ta liêu thanh thanh trong miệng phát ra c h à o phúng tiếng cười ta nhiều may mắn à v ậ n khí tốt mọi thứ đều thuận thuận lợi lợi làm cho người ta chẳng ghét ta luôn có thể đứng đang nói chuyện không đau nhau vị trí bên trên bởi vì ta sẽ không kinh nghiệm sẽ không kinh nghiệm những cái kia ngăn trở sẽ không kinh nghiệm những thống khổ kia hết thảy tất cả đều có thể từ chối đi nàng có thể rút thưởng rút đến nương tay có người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới tốt lắm vận nàng chính là đầu cá chép tại phụ mẫu trước khi chết nàng một mực là cảm thấy như vậy nhưng nếu có người nói cho nàng làm cá chép một cái giá lớn chính là bên người tất cả mọi người sẽ không may là trong tương lai một ngày nào đó nàng sẽ mất đi tất cả nàng nhất định sẽ không làm cái này đáng chết cá chép thì ra vận mệnh quà tặng thật tiêu tốt giá cả ta yêu ở một bên an tĩnh nghe nàng nói xong gặp nàng thật lâu không nói thêm gì nữa hắn mới mở miệng nhưng là ta cần ngươi ngươi bây giờ vận khí tốt như vậy tất nhiên có thể tốt hơn cho ta thu thập tin tức cũng có thể ở trong game phát huy ra tác dụng rất lớn nói như vậy có lẽ tương đối l ã n h gốc nhưng sự thật chính là nếu như ngươi còn muốn giống người bình thường như thế cùng người giao lưu cùng người ở chung ngoại trừ tìm ta Cũng giống tạ a d n n g à yêu b lời n tương h đ nói n g o người bình thường nghe xác thực tương đối khó nghe nhưng đối với nàng bây giờ tôi nói hoàn toàn chính xác tốt hơn bởi vì nàng quá sợ hãi nàng sợ bên người tất cả đ ứ i nàng người tốt đều sẽ chết mất bởi vì nàng má chết đi húng chi loại thời điểm này an ủi thì có ích lợi gì đâu chết là cha mẹ của nàng cho nên liễu thanh thanh ngược lại hơi hơi không có trước đó nhiều như vậy kiềm chế gật gật đầu、tốt. trường ố t t học bên kia ta nhường lao sư giúp ngươi xử lý tạm thời an bài cho ngươi tạm nghỉ học ca sau đó ta cho ngươi tại cư xá tìm phòng ở dạng này ngươi thu thập tin tức sau ta trực tiếp họ phờ l ì n tìm ngươi bản thân cái này là vẽ vời thêm chuyện nhưng liễu thanh, thanh hiện tại cần nhất là cùng người tiếp xúc mà không phải rời xa đám người n g ư ơ i có thể phát triển một chút tuyến không cần n g ư ơ i đi tiếp xúc n g ư ơ i chỉ phụ trách thu nạp tin tức như vậy không có vấn đề à. liêu thanh thanh n g ầ n đầu nhìn xem hắn há hốc mồm cuối cùng đem muốn nói đều nuốt trở vào tạ ơn chương ba trăm năm mươi hai làm việc a chương ba trăm năm mươi hai làm việc a tạ yêu cho liệu thanh thanh làm việc thời điểm cảm nhận được hiệu suất cao đãi ngộ một cái giá lớn là hắn đi thang máy bị nuốt liệu thanh thanh may mắn chậm một bước không tiến vào thang máy đi thang lầu kém chút té xuống liệu thanh thanh hoàn bị tránh đi trên đất n ư ớ động thuê xong phòng ở rời đi khi về nhà chìa khóa còn thẻ khóa vào trong lỗ gây mất hắn đành phải gọi tới mở khóa liêu thanh thanh đã tự bế co lại trong góc hận không thể cách tạ yêu xa xa phòng ngừa mang đến cho hắn phiền thoái nhưng vậy căn bản là tránh không khỏi nàng cảm xúc càng kích động ngược lại xui xẻo tần suất càng nhanh tạ yêu cũng biết hắn như thế nào đi nữa mở miệng nói cũng vô dụng liền đứng ở một bên thuận tiện cho lâm thư ưng phát cái tin tức người ở đâu lâm thư ưng không ở nhà ban công quang đầu cá một hồi chớ để cho mở khóa nhìn thấy không phải sẽ rất xấu hổ ta tại học lớp giáo hoa hay ta tạ yêu thế nào có việc gấp sao tạ yêu không có ngươi tiếp tục a cẩn thận bị đẻnh lâm thư ưng mở khóa công rất mau tới cái chìa khóa lấy ra ngoài cũng tại chỗ phối một cái chìa khóa thu phí năm trăm l ý do là bên ngoài còn lụt hắn đi ra làm việc không dễ tạ yêu chịu đựng đưa tiến mở khóa công mở cửa liêu thanh thanh không dám tiến vào ta còn là đi phòng trò thuế a tiến đến giúp ta xử lý cá lâm thư ưng không ở nhà tạ yêu nói hắn nói là nhường nàng hỗ trợ mà không phải an ủi nhường liêu thanh thanh trong lòng dễ chịu một chút đi vào nàng hiện tại sợ nhất chính là quan tâm bởi vì nàng cảm thấy mình có lỗi muốn trừng phạt chính mình liệt khẩu nữ còn nằm dạp trên mặt đất nửa người trên là thân người mang theo một chút lân phiến nửa người dưới là đuôi cá đầu là ánh sáng liêu thanh thanh coi như tinh thần cực độ thống khổ cũng khi nhìn đến đầy đất tấm nước động bên trên nằm quang đầu cá thời điểm ngây ngốc một chút đây là t a yêu ghét bỏ cầm lấy khăn trải bàn cho l i ê u thanh thanh nói phụ thêm cho nàng đi ta đi phòng tắm thả chậu nước đem nàng ném b ả o liêu thanh thanh ngơ ngác làm theo nàng dùng khăn trải bàn bao lấy liệt khẩu nữ thấy được bộ dáng của nàng bỏ qua gương mặt hai bên mang cá là rất thanh tú nối tình đầu mặt chính là không có tóc liệt khẩu nữ hai mắt nhắm hi nhưng ta vốn chính là mát tạ yêu thả một b ồ n tắm nước nhường liêu thanh thanh đem nàng ném vào sau đó đưa cho l i ê u thanh thanh quét dọn công cụ không phải có cảm giác tội lỗi sao đi làm việc liêu thanh thanh ngoan ngoan tiếp nhận bàn kia vải cũng tẩy một chút nàng mở miệng hỏi ném đi trong ngăn tủ có mới ngươi nếu là sợ rảnh rỗi khó chịu liền đem phòng thật tốt quét dọn một chút ta phải đi ngủ sẽ liêu thanh thanh liên tục gật đầu t ố t ngươi yên tâm giao cho ta tạ yêu cũng rất hài lòng đã có thể an ủi nàng lại có thể tìm người làm việc rất tốt bất quá cửa số nát ngươi thu thập thời điểm cẩn thận ý của ta là có thể sẽ làm bị thương người khác cho nên ban công cửa đóng lại là được đ ừ n g đi thu thập chờ lâm thư ưng trở về làm Tốt.、Liêu、thanh Thanh hít một chút Tạ Thư phát tin tức, nhường hắn trở về mua thủy tinh. Làm xong tất Liêu lại Lâm Làm là loại lại, mũi cái, cái uổi người. đi giường, yêu yêu yêu muốn mua mẫu khóc. phòng, cho nhường hắn nhẹ nhàng thở、ra. Hắn cũng sẽ không an người. Nhất là phụ chết ra. an say. sao, game ưng xong cũng cũng tình này. Tạ yêu nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, lâm vào ngủ trong ngủ, thân mắt lâm có cả, cứ việc chìm giấc có Tạ Tạ vào về vào ở sẽ sự Dù thể hắn thậm chí muốn vô ý thức phóng thích lực lượng tại hiện thực liêu thanh thanh có lẽ chính là không cách nào khống chế tạ yêu lại mơ tới cái k i a thang lầu nhưng lần này hắn đang không ngừng hướng phía dưới một mực hướng phía dưới hắn đi đến cuối con đường nơi đó có một cánh cửa tạ yêu đưa tay muốn đ ẩ y ra làm thế nào cũng mở không ra hắn nhìn thấy trên cửa có một cái khuôn mặt tươi cười mỉ cười miệng bị màu đỏ thuốc màu cố ý phóng đại mang theo vài phần đấm máu hương vị tạ yêu đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu đây không phải giấc mộng của hắn hắn nhìn một chút cánh cửa này đưa tay gó gõ, gõ không có động tĩnh không biết rõ trôi qua bao lâu. cửa đông nhiên bị bạo lực nổ tung tạ yêu tại bắn nổ hỏa d i ễ m bên trong thấy được nằm dưới đất bốn thân ảnh hai cái trưởng thành một đứa bé còn có một cái bị ngọn lửa vặn vẹo thấy không rõ thân hình cao bao nhiêu hắn về tới trên b ậ c thang lại một lần bắt đầu vô hạn trên dưới tạ yêu là bị một đạo tiếng vang đánh thức hắn ngồi dậy đầu lại bắt đầu đau hắn nhữ m à y lại mở cửa quả nhiên nhìn thấy một đầu quang đầu cá quẳng trên sàn nhà ngăn tủ ngực ở trên người nàng liều thanh thanh tại cách đó không xa vẻ mặt xoan suít liều thanh, thanh muốn tới đây lại không dám người đang làm gì tạ yêu nhìn trên mặt đất liệt khẩu nữ liệt khẩu nữ mặc liều thanh, thanh á thần sắc dữ tợn hoan khí t r ù n g tiên ta muốn giết hắn giết hắn nàng đem ngăn tủ lấy ra đồ vật bên trong rầm rầm rơi lấy đất tạ yêu hít sâu một hơi hắn bước nhanh đến phía trước một cái tay kẹp lại cổ của nàng đem nàng kéo về phòng tắm ném vào trong vạc ngươi cho ta thành thật một chút ngươi muốn giết hay ngươi có thể giết hay liệt khẩu nữ chỉ trệ ánh mắt thanh minh một chút đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi ngươi cho ta gây chuyện lời nói ta trước hết giết ngươi tạ yêu nhức đầu thời điểm cảm xúc bình thường đều không tốt lắm hắn gương mặt thậm chí trồi lên vài miếng lân phiến thượng vị người khí tức thiên nhiên đẳng cấp áp bách nhường liệt khẩu nữ hoàn toàn tỉnh táo lại nàng rút cổ một cái đem đầu lùi về trong nước phun ra hai cái bong bóng thật có l ỗ i ta nhất thời không có khống chế lại t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba chưa về t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba chưa về tạ yêu tức giận quay người chờ một chút liệt khẩu nữ thăm dò quang đầu tại dưới ánh đèn hiện r a quang tạ yêu có thể hay không mang ta đi một nơi liệt khẩu nữ trong mắt mang theo cầu khẩn biểu lộ điểm đạm đáng yêu nhưng cũng tiếc tạ yêu không thích quang đầu người muốn đi đâu liệt khẩu nữ cái đôi lắc lắc tràn ra đến một chỗ nước tạo yêu mặt một chút đen liệt khẩu nữ liền vội mở miệng nói ta không phải cố ý ta ta muốn đi nhà ta nhìn một chút nhà ngươi tạo yêu nhữ mày nói ngươi chết bao lâu liệt khẩu nữ nhữ mày tính một cái nói có mười năm đi ta thời điểm chết mới mười sáu đâu nàng ngất h ứ c p h u n ra bong bóng thanh âm theo trong nước buồn buồn chuyển tới ta muốn đi tìm hung thủ người kia khẳng định không có bị bắt cả nhà của ta đều là hắn rất chết bị nàng kiểu nói này tạo yêu nhớ tới ngư nhân sự t ì n h thuận tay cho trần giáo sư nói một tiếng phát cái tọa độ sau đó tiếp tục hỏi làm sao ngươi biết sẽ không bị bắt liệt khẩu nữ mợ mịt nằm trong nước giống con cá chết không biết rõ ta không phải mình biến thành quỷ nàng thì thật có sợ hãi có c ư u hận có thể không đủ để biến thành lệ quỷ ta mở mắt ra chính là lệ quỷ trò chơi nói cho ta nó theo một nơi nào đó đem ta đào tới ta cũng đồng ý còn gia hạn kế ước cũng phong ấn trí nhớ của mình mà giải trừ ký ức điều kiện là nàng có đầy đủ báo thủ lực lượng nàng hiện tại có chỉ kém cựu nhân cho nên ngươi biết là ai giết ngươi sao liệt khẩu nữ cho nên ngươi cũng không biết ai đem ngươi biến thành lệ quỷ bọn họ có phải hay không một người hoặc là một đám liệt khẩu nữ chìm xuống chìm đến đáy nước không dám lên tiếng cho nên ngươi hỏi gì cũng không biết ngươi liền muốn báo thủ liệt khẩu nữ tốt tít tạ yêu đẹ lên huyện thái dương nói trước ở lại chờ ta xử lý một chút trong tay của ta sự t ì n h lại nói dù sao n g ư ơ i cái này trạng thái không tốt đi ra ngoài ngươi tốt nhất muốn muốn làm sao biến thành cá con ở trước đó ngươi đừng muốn đi ra ngoài liệt khẩu nữ nhắm mắt lại càng không dám lên tiếng nữa tạ yêu đóng lại cửa phòng t ắ m l i ê u thanh thanh đã đem ngăn tủ thu thập xong đứng tại bên tường cũng không dám động vừa mới chính là nàng bị liệt khẩu nữ giật này mình dẫn đến liệt khẩu n ữ trực tiếp ngã s ắ p xuống bị ngăn tủ nể vào không sao đi làm cơm à chờ lâm thư ưng trở về ngươi lại đi ta chỗ này một chút thường ngày vật dụng ngươi trước tiên có thể cầm lấy đi dùng mua đồ lời nói mua qua internet liêu thanh thanh gật đầu ăn cái gì đều được trong tủ lạnh không có thứ gì ngươi nhìn xem làm ta đi ăn thuốc nói dưới chân hắn dẫm lên còn không làm ra nước ngựa về sau một cái hắn một cái xoay người rơi xuống đất đụng phải tủ rượu cấp trên bình hoa rơi xuống bị hắn vững vàng tiếp được tạo yêu mặt không thay đổi đem bình hoa cất kỹ sau đó đi đến bản trà chỗ tìm ra thuốc giảm đau ăn liêu thanh thanh nhìn sửng sốt một chút trong lòng hơi hơi thả một chút áp lực nàng chuyển đi làm việc nấu cơm xào trứng gà nấu một bát cháo nàng kỳ thật cũng sẽ những n à y có đôi khi ở nhà phụ mẫu đang bận nàng biết chính mình làm bất quá về sau nàng hẳn là đều muốn chính mình liêu thanh thanh ngồi trước b à n biểu lộ xa suốt tạ yêu chú ý tới lại không lên tiếng chuyện đã xảy ra phải học được tiếp nhận trên đời này không có lần nữa tới qua tạ yêu phòng vệ sinh t r u y ề n đến liệt khẩu nữ thanh âm người tại ăn cái gì ta cũng nghĩ ăn tạ yêu liêu thanh, thanh hoàn hồn nhìn hắn một cái nói ta không ăn ta đem ta cho nàng a tạ yêu quỷ dị liếc nhìn nàng một cái hiện tại liễu thanh thanh đồ vật là tốt như vậy muốn sao hắn suy tư một chút nói có thể liễu thanh thanh đem cháo bưng tới nhìn không chuyện phát sinh tạ yêu cũng không để ý câm nước xong xuôi nhìn thoáng qua thời gian đã tám giờ tối lâm thư ưng ban ngày liền không tại tụ sẽ như vậy lâu sau cái này thủy tinh còn có mua hay không liễu thanh thanh thu thập xong đồ vật ngồi trên ghế an an lẳng lặng tính toán ta trước đưa ngươi trở về đi tạ yêu đứng vậy giúp nàng cầm một chút trong nhà dự bị mới vật dụng hàng ngày liễu thanh, thanh nói lâm thư ưng còn chưa có trở lại mặc dù người trưởng thành có sống về đêm rất bình thường nhưng thân làm lâm thư ưng bản thân lâm thư ưng người này ngoại trừ sơ trung ngữ thích một người nữ sinh vì đối phương thức đêm gậy thiên chỉ hạc gãy tâm tâm bên ngoài hắn làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật dù sao người tập võ thức đêm sẽ đánh mất tinh khí chẳng lẽ thoát đơn không thể a không phải hắn không coi trọng là cái kia giáo hoa thật không thích hợp kia là rất yếu ớt nữ hài tử lá gan rất nhỏ tính cách lại mẫn cảm đáng nghi bằng không thì cũng sẽ không coi là năm đó lâm thư ưng là muốn m đánh nàng tạ yêu cho lâm thư ưng gọi điện thoại đối diện rất nhanh tiếp thông là mềm mềm giọng nữ uy tạ yêu hít mắt dừng lại về nhà bước chân là sách chứng bằng hữu sao hắn đang tắm thật không tiện tạ yêu nhìn thoáng qua thời gian cái nào khách sạn đối diện tắc nghẽn một chút chương ba trăm năm mươi bốn lừa mang đi chương ba trăm năm mươi bốn lừa mang đi là như thế này hắn thiếu ta tiền ba mươi vạn ta đã thật lâu không có liên hệ với hắn tạ yêu nói tăng tốc bước chân hướng phía cư xá đi ra ngoài lâm thư ưng xảy ra chuyện đầu kia có âm thanh tuyệt đối không phải tiếng nước có gió thổi qua ngọn cây phát ra tiếng xào xạc cũng không thể nàng hiện tại đứng ở cửa sổ hóng gió a đều muốn làm việc a đối diện thanh âm hiển nhiên cũng không nghĩ tới a liền hoa hồng khách sạn t ố t đừng nói cho hắn ta bây giờ đi qua đòi tiền tạ yêu âm vang hữu lực nói cúp điện thoại tạ yêu mở ra điện thoại đ ị n h vị tìm tới lâm thư ưng điện thoại vị trí cái này là trước kia lâm thư ưng ném qua một lần điện thoại về sau chuyên môn cùng hắn mua như thế bảng hiệu đem hai cái điện thoại khóa lại phía trên vị trí biểu hiện là bắc hồ công viên chó má hoa hồng khách sạn quả nhiên là lừa đảo tạ yêu mở ra mạng ướt xe phần mềm c h ầ n c h ờ một lát cho l i ê u thanh thanh gọi điện thoại lâm thư ưng xảy ra chuyện ngươi cùng ta cùng một chỗ l i ê u thanh thanh loại này nhân hình sắc khí hẳn là so với hắn động thủ càng dùng tốt hơn liều thanh thanh vừa thu thập xong phòng, nghe vậy lập tức chạy ra ta hiện tại liền đi hắn khẳng định sẽ không có chuyện gì. tại yêu gật gật đầu hiện tại hắn tin lâm thư ưng hẳn là không đại sự lâm thư ưng vẻ mặt mờ mịt nhìn lên trước mặt các bạn học giá o hoa trên mặt còn mang theo nhu nhu cười dịu dàng đem điện thoại di động của hắn ném sang một bên trong nước lâm thư ưng đừng sợ chúng ta sẽ không đem ngươi như thế nào nàng tiến lên sờ lên lâm thư ưng mặt đập hai lần chỉ cần ngươi hơi hơi phối hợp một chút lâm thư ưng bị trói tại trên cành c â y căn bản không động được dược hiệu còn không có u ố n g dưới thân thể của hắn vẫn cảm thấy mỏi mệt các ngươi hắn vẫn còn có chút không dám tin ngày xưa cái kia nhỏ thuốc thịt bao đáng yêu n h u n n g i vì cái gì bỗ chớ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy đem đồ vật lấy ra cho hắn uy xuống dưới đàm tiểu tiểu xuất ra một cái ống nghiệm bên trong có một ít trong suốt không rõ chất lỏng các ngươi muốn làm gì lâm thư ưng trong đầu lập tức toát ra rất nhiều ý nghĩ cái gì c ư n g é p uy thành nghiện thành phẩm sau đó nhờ vào đó khống chế nhân sinh của hắn không làm gì làm thí nghiệm ngươi tố chất thân thể rất tốt là chúng ta một mực tìm đối tượng nếu không phải cần ngươi tỉnh dậy ngươi đạc hồ nữa đàm tiểu tiểu nói mở ra ống nghiệm n h é t một cái tay nắm mặt của hắn、Ngoan、ngoãn có thể sẽ đau nhưng sẽ không chết yến t h m lâm thư ưng liệu mạng dậy rồi lấy răng cắn gắt cao bộ mặt cơ bắp càng cứng kiên quyết không há miệng đang tiểu tiểu sắc mặt â m trầm cho hắn một bàn tay nhưng nàng chỉ bị chấn động đến tay đau thảo ta liền nói hẳn là chờ cho hắn uống lại đánh thức một bên nam nhân chửi mắng tiến lên một q u y ề n đánh vào bụng hắn bên trên lâm thư ưng trong dạ dày uống rượu lập tức hỗn hợp đồ ăn phun ra phun ra nam nhân kia một tay thảo mẹ nó nam nhân kia tranh thủ thời gian buồn nôn đi trong hồ s u y tay nhưng lâm thư ưng lập tức liền ngậm ngược lại bọn hắn đánh hắn hắn cũng không hé miệng lâm thư ưng ta căn đoan thứ này là đồ tốt ngươi chỉ phải kiên trì lên liền có thể thu ho đ a m tiểu tiểu gấp nàng chậm dần ngưỡng khí vẻ mặt dịu dàng cười nói đến lúc đó nếu như ngươi còn muốn ta ta tùy thời đều chờ đợi ngươi lâm thư ương đối với nàng lật ra lơm ư ít chó má siêu năng lực hắn đã có được không đ a m tiểu tiểu nhìn hắn khó chơi nhữ mày lại rất nhanh nàng lông mày b u n g ra đã ngươi không n g u y ệ n ý kia đừng trách ta rồi nàng từ trong túi lấy ra một cái tiểu hồng gỗ mở ra bên trong nằm một cái kim sắc giáp s ắ t loại tiểu côn trùng lâm thư ưng ánh mắt lói lên ý thức được không ổn cắn răng chừng nàng yên tâm cái này không cần ăn đ a n tiểu tiểu cẩn thận đem côn trùng lấy ra sau đó dùng tiểu đao tại lâm thư ưng trên mặt vẽ một đao máu tơi ư chảy ra côn trùng giật giật muốn nhìn liền phải bay lên tích tích sau lưng bỗng nhiên chuyển đến xe r ồ n dập tiếng kèn đàm tiểu tiểu quay đầu nhìn lại là một chiếc mất khống chế xe đang hướng phía bên này một đường hoành hành thẳng đục tới nàng cùng mấy người khác tranh thủ thời gian né tránh lâm thư ưng nhìn xem chạy nhanh đến cỗ xe ngược lại nhẹ nhàng thở ra trực tiếp đâm chết cũng tốt so ăn cái gì kỳ quái bị côn trùng bỏ vào đến phải tốt hơn nhiều đồ đẩn trong xe bỗng nhiên dò ra một người trong tay dao gọn trái cây ném ra chặt đứt lâm thư ưng sợi dây trên người cỗ xe hiểm mà lại hiểm sát qua thân cây cửa xe làm mở tạ yêu đưa tay mỏ lên lâm thư ưng đem hắn kéo vào liêu thanh thanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế thấy thế nhẹ nhàng thở ra xe cũng rốt cục thành công p h a n h lại lái xe vẻ mặt chưa tình hồn thất thần làm gì đi có người l ử a mang đi tạ yêu nói nhưng liêu thanh thanh tồn tại có thể khiến cho xe tránh đi nguy hiểm lại không thể để bọn hắn tránh đi nguy hiểm không mở nổi giống như vừa mới đụng vào cái nào đụng thư bên ngoài mấy người kia cũng phản ứng lại lấy vượt qua thưởng tốc độ của con người đem xe vây lại tạ yêu im lặng đối với liêu thanh thanh nói xuống xe liêu thanh thanh vội vàng n h ẹ đi xuống một người đàn ông thấy thế vô ý thức đưa tay đi bắt nàng liêu thanh thanh nhắm mắt lại chương ba trăm năm mươi năm cha hỏi chương ba trăm năm mươi năm cha hỏi liêu thanh thanh nghe được một tiếng h é t thảm nam nhân kia không biết rõ chuyện gì xảy ra đẩy ta một chút trong túi dao găm nghiêng một cái trực tiếp đâm vào bắp đùi của hắn cắt vỡ động mạch liêu thanh thanh mở mắt ra trần chờ một chút tiến lên đẩy hắn một thanh nam nhân trực tiếp té ngã trên đất vừa rút ra dao găm cứ như vậy đưa vào e o của mình tử ngã xuống đất thống khổ không cách nào đứng dậy khác một người nam thấy thế vọt lên muốn đi khống chế liêu thanh thanh liều thanh thanh lui lại n ử a bước đối phương dưới chân trượt đi một đầu đâm vào vũng nước bên trong có một quả tương đối bén nhọn tảng đá trực tiếp chạm vào ánh mắt của hắn bên trong đàm tiểu tiểu cao mày nói các ngươi thế nào ngủ xuẩn như vậy nói nàng nhìn về phía trên mặt còn có máu lâm thư ứng đưa tay đem cái kia đã thức tỉnh kim sắc giáp trùng ném tới mặc kệ tình huống bây giờ như thế nào lâm thư ứng tuyệt đối không thể bông tha tạo yêu lôi kéo lâm thư ứng đem hắn đẩy hướng liều thanh liều thanh liều thanh vô ý thức đưa tay đi đón k i ệ con côn trùng so tốc độ của nàng phải nhanh liêu thanh thanh vội vàng dùng tay đi phiến kia con côn trùng côn trùng không có phiến tới nhưng chuyển đi trên mặt đất cái kia động mạch chủ c h ả y máu trên thân người nơi đó mùi máu tươi càng dày đặc lâm thư ưng cũng ngã xuống đất ké ra tổn thương đến nhưng tối thiểu không có bị côn trùng b ỏ đàm tiểu tiểu sắc mặt biến hóa ý thức được thất sách nàng trực tiếp xoay người chạy một cái nam nhân khác nhìn bọn họ một chút cũng q u a y người rời đi liêu thanh thanh khẽ c ắ n răng đuổi theo đàm tiểu tiểu tốc độ tương đối nhanh đã không thế nào trông thấy thân ảnh nam nhân kia đẩy ta một chút lan tiến vào trong hồ trở về a tạ yêu nói liêu thanh, thanh ngừng bước chân quay đầu lái xe vẻ mặt đờ đ ẫ n nhìn xem thực sự không biết nên nói cái gì ta yêu nhìn một chút hắn nói thật không thiện ta báo cảnh sát ngươi cái này thuộc về ngoài ý m u ố n ngươi yên tâm công ty bảo hiểm cùng dưới đ ấ y mấy người này nhất định phải bồi ngươi lái xe muốn nói lại thôi hắn kỳ thật muốn nói vì cái gì các ngươi sẽ gặp phải loại sự tình này a hơn nữa mấy người này bọn cấp cũng quá ngu xuẩn trực tiếp đem chính mình làm nằm xuống nhưng hắn nuốt trở vào báo động là không thể tránh được dù sao có người ngoài hơn nữa kia hai cái tổn thương nặng còn có trong nước bay nhảy không biết bơi cũng không thể chết tại cái này hắn thừa dịp thời gian này đi tới bên hồ nhìn xem cái kia miễn cưỡng bắt lấy bên bờ t ấ m bệnh người ngồi sổm xuống, xuống không biết bơi đúng không ngươi nói ngươi nếu là chết đuối là một bọc ư ớ c ngoài ý muốn vào nước ta thấy chết không cứu sẽ bị truy cứu trách nhiệm sao nam nhân run run một miệng môi dưới trong nước x u y ê n tim thượng như trái tim của hắn như thế nói một chút đi các ngươi muốn làm gì nam nhân nhắm mắt lại nói ngươi không cần nghĩ tại ta chỗ này nghe ngóng tin tức ta không thể nói cũng không cách nào nói t a yêu lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn ánh mắt nhiễm lên xích kim sắc vậy sao bởi vì có người khống chế các ngươi chính là chuyên môn vì lâm thư ưng vậy sao nam nhân nhìn xem trong mắt của hắn sắc thái trong lòng sinh ra một loại sợ hãi hắn toàn thân huyết mạch đều đang sôi t r à o mỗi một tế bào đều kêu gào nhanh lên chạy có thể hắn trong nước bởi vì trời mưa nước này bờ so với hắn đều cao hắn có thể đi cái nào trái tim của hắn nhanh chóng nảy lên nhường ngủ say tại trong thân thể của hắn côn trùng tỉnh lại tại trái tim của hắn chỗ mong muốn cảnh cáo một chút túc chủ không nên q u ấ y dày nhưng nó sau một khắc liền giống bị bóp chặt như thế trực tiếp vỡ vụn nam nhân phun ra một mũ máu trái tim đau đớn nhường hắn trong nháy mắt buông tay ra tạ yêu nhanh tay vét được cổ áo của hắn trong mắt của hắn xích kim sắc càng phát ra nồng đậm chằm chằm lấy trong tay người hỏi lần nữa là ai thì lâm thư ưng làm cái gì nam nhân lẩm bẩm nói ta là là thanh chủ ta chỉ là một cái nho nhỏ giáo đồ ta không biết rõ bọn hắn nói chế tạo ra có thể để người ta nắm giữ năng lực đặc thù dược vật hơn nữa xác thực có rất nhiều người thu được nhưng là càng nhiều người chết cho nên cần thân thể cường đại người cho nên mới chọn lâm thư ưng ta liền chỉ biết là những này a còn có cái k i a dược vật là trong suốt nhưng cái gì làm ta không biết rõ Thánh chủ có thể chủ dùng có k i một sắc Hắn mắt hắn. hắn côn không chế chúng chúng càng Trước chết cũng của nhắc trùng không mạng nói, đớn mạnh người này dường như dùng thủ đoạn nào đó, nhường trùng nhưng cũng thương tổn lên ném bên ta, tùy thời ta. trái tim phát thủ tới trái tim Tại tới ra kim đau lấy yêu bờ. đi, mẽ. đem m đó, vấn đề cuối cùng thế nào nhập giáo hắn đều chẳng muốn hỏi hắn thánh chủ là ai ở đâu có cứ điểm nam nhân một bên che lấy trái tim cuộn tròn r ú p vào một chỗ một bên hư nhục nói không biết rõ đều là ngẫu nhiên tại trên mạng tuyên bố kết nối hoặc là bưu kiện chỉ cần có người liền liền có thể có người dẫn đạo nhập giáo hoặc là tìm giáo đổ dẫn đạo nhưng đám người này rõ ràng không thích hợp tạ yêu không để ý đến hắn nữa đi trở về cảnh sát rất mo đem người mang đi lâm thư ưng xử lý xong thương thế cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về đã nhanh tới d ạ n g sáng liều thanh thanh đi về trước này sẽ bên ngoài không a i không cần quá lo lắng ảnh hưởng người khác tạ yêu cũng không đưa nàng trở lại trong phòng lâm thư ưng thể nội còn lưu lại thuốc ngủ trong nháy mắt phát huy tác dụng hắn phủ phiếm hướng đi phòng vệ sinh dự định rửa mặt đi ngủ tạ yêu cũng không ngăn đón hắn hắn đang trên điện thoại di động xem lấy khả năng liên quan tới thánh chủ manh mối sau đó phát cho liều thanh, thanh nhường nàng bằng cảm giắt tuyển lâm thư ưng không có ăn cái gì vật kỳ quái đằng sau cẩn thận đừng bị bắt đi đem cái này cái gì thánh chủ giải quyết một cái là được rồi kết quả hắn nghe được một tiếng nữ tính thét lên a quên liệt khẩu nữ chương ba trăm năm mươi sáu câu cá chương ba trăm năm mươi sáu câu cá tạ yêu đi qua liệt khẩu nữ toàn thân một bộ bộ dáng yếu đ ớt nằm trong bồn tám đang nhìn xem lâm thư ưng lâm thư ưng cũng vẻ mặt trấn kinh hắn vừa mới kém chút t h ở i còn xuống bị liệt khẩu nữ rít lên một tiếng làm tỉnh lại ngoa tạo ở đâu ra mỹ nhân n ư hắn mấy ngày nay đều không ở nhà đồng học khó khăn liên hệ hắn ở bên ngoài một cuộc chơi kết quả nhưng thật ra là tiên nhân khiêu tóm lại hắn hoàn toàn không biết rõ trong nhà nhiều đầu nhân ngư thế nào vẫn là đầu trộm đâu hiện tại mỹ nhân ngư cũng bắt đầu r ụ n g tóc sao liệt khẩu nữ trong nước lướt mắt người tình huống như thế nào ta yêu nhìn trên người nàng oán khí bất ổn nhữ mày hôm nay thật là xui xẻo tất cả đều là sự tình tốt à, không có cách nào hắn đã mong muốn l i ê u thanh thanh vận khí hỗ trợ vậy cũng chỉ có thể chịu trách nhiệm ta ta uống chén kia cháo nhưng ta là người chết ô ô ô u âu c người không thể trực tiếp ăn người sống đồ vật tựa như người sống nếu như ăn người chết chạm qua đồ vật một cái đạo lý nàng kém chút bị dày v ò chết tạ yêu tạ yêu không muốn nói chuyện có thể hắn vẫn kiên nhẫn vừa vặn hai người đều tại giải thích một chút l i ê u thanh thanh hiện trạng nhắc nhở bọn hắn không nên tùy tiện tới gần nàng thuận tiện cùng lâm thư ưng nói một lần đây là liệt khẩu nữ lâm thư ưng rất là chấn kinh khiếp sợ giống nhìn thấy giáo hoa biến dạng đờ d ơ như thế xấu như vậy cá cũng có thể biến thành mỹ nhân ngư khó trách không có tóc cá xác thực không có lông tóc chứng kiến thức liệt khẩu nữ tạ yêu vớt vớt mi tâm nhìn tới điện thoại di động bên trên liều thanh, thanh hồi phục nói người đi ta phòng ngủ toa lét đi ta đi làm việc liêu thanh thanh mù tuyển một cái tin tức kia là một cái tâm lưới đứng bên trong còn có thật nhiều không tốt tin tức tạ yêu mở ra sau khi tìm nửa ngày mới tìm được một cái nhìn khả năng có quan hệ video tiêu đề chân nhân cấm dục tôn giáo trang điện là tư thế rất mê người một người mặc cao xẻ tà sườn xám nữ nhân hắn nhữ m à y lại do dự ấn mở là rác rưởi quảng cáo bên trong nửa điểm quan hệ cũng không có tạ yêu tắt điện thoại di động kỳ thật hắn thật muốn báo cáo bất quá vẫn là chờ một chút một lát sau hắn nhận được một đầu rác rưởi tin nhắn b ngày tốt bởi vì ngày thường nhìn nhiều lần hai giờ có một trăm mười tám đến sáu v năm có hứng thú có thể liên hệ ổ tạ yêu trầm mặc một cái trước mắt trở về cái tin tông giáo có sao đối diện về vẫn rất nhanh có mời tăng thêm ta hảo hiu số điện thoại di động chính là tăng thêm thành công đối phương ảnh chân dung là nữ tính còn là người quen đ à m tiểu tiểu nickname là cười cười lần này tạ yêu xác định đối diện đúng là kia cái gì thành giáo quả nhiên liệu thanh thanh thật không lừa ta bất quá nói chuyện trời đất không nhất định là đ à m tiểu tiểu ra chuyện như vậy đảm tiểu tiểu không thể hiện tại liền bắt đầu mời chào người mới a hẳn là nàng tướng mạo khí chất tương đối có lừa cả tính đối diện vòng n b ằ phương cho hắn phát cái tin tức người là muốn nhìn tôn giáo vậy sao chúng ta kỳ thật có kiêm chức chính là chuyên môn nhìn loại này bất quá muốn tới công ty của chúng ta người biết mạng lưới giám thị công ty sao chúng ta chính là người xem hết xóa thế là được kiêm chức một ngày là một trăm m ư ơ i tám tới sáu trăm linh năm có hứng thú sao tạ yêu nhìn qua tin tức này thử thăm dò phát đi tin tức ngươi không phải lừa đảo a còn có loại này kiêm chức kia không phải là quản tương đối nghiêm sao không giống tất cả mọi người là người đi ngươi xem hết vui vẻ còn có thể giúp chúng ta làm việc cái này rất tốt ta ngươi yên tâm chúng ta là đứng đắn công ty ta cho ngươi phát địa chỉ ngươi có thể đi t r a đối diện rất nhanh phát tới tin tức còn có địa vị cùng công ty tin tức lao thuần t h ủ tạ yêu không coi đáp lại tắt điện thoại di động ngủ trước một đêm ngày mai lại về phơi một phơi cũng tạo ố t làm c đối phương h cảm t yêu thật gạt tới một cái n ốc. Ngày thứ Tạ hai, 10 giờ ê ngồi thật chi điện t di động lên t h u ậ kỷ a đến cái gì đồ đần mới tin loại sự tình này a nếu thật là mạng lưới giám thị công ty làm như vậy sớm đã bị người trở tay báo cáo đưa vào cục cảnh sát cung trả nhưng bọn hắn từ loại này trang ép bên trên sàn g chọn tin tức trên bản chất chính là đang tìm đồ đần cùng có các loại khát vọng đ á n g người bất luận là sắc vẫn là tài bởi vì loại sự tình này liền muốn thử một chút người rất tốt khống chế dù sao cho chút đồ tốt liền có thể mắc câu bản nhân lại chưa chắc có cái gì ánh mắt rất tốt uy hiếp vậy ta muốn đi xem xác định là nơi này là sao nhưng là có chút xa ta tại nam thành tạ yêu nói rằng các ngươi bên này không có điểm công ty sao người đối diện khỏe miệng k h ẽ n h nếp lập tức cho nhóm bên trong phát tin tức mắc câu rồi một cái các ngươi h a i đi chương ba trăm năm mươi bảy theo dõi chương ba trăm năm mươi bảy theo dõi tạ yêu nhận được đối phương phát gặp mặt địa chỉ ngay tại nam thành xem ra bọn hắn cái này giáo hội xác thực rất chi kỷ người muốn ra cửa chơi game lâm thư ưng thấy thế quay đầu ân t r a một chút chuyện của ngươi, ngươi nhớ g ư ơ i n kỹ mua thủy tinh lắp đặt lâm thư ưng gật gật đầu bất quá ta phải vào trò chơi lâm thư ưng nói rằng tạ yêu nghe vậy thật sâu liếc hắn một cái sau đó đi tìm liệt khẩu nữ lâm thư ưng tiến trò chơi lời nói giúp ta ghi chép bình p h ò n g tạ yêu nói đại khái giải thích một chút nguyên nhân liệt khẩu nữ nhãn t ỉ n h sáng lên giơ ngón tay cái không có vấn đề bất quá ngươi chừng nào thì mang ta đi nhà ta liệt khẩu nữ dùng rằng sờ lên q u a n đầu yêu thương nói ta hẳn là có thể biến trở về cá ta muốn đi nhà ta nhìn xem tạ yêu nhìn một chút điện thoại gật đầu có thể nhà ngươi ở đâu tạ yêu tạ yêu nhìn xem liệt khẩu nữ biểu lộ dần dần lãnh đạo cho nên ngươi tên gì liệt khẩu nữ lùi về bùn tắm lớn tạ yêu khí cười ta cho là ngươi hỏi gì cũng không biết đã rất không hợp thoát h ư ờ n g cho nên ngươi còn nhớ rõ cái gì ta biến thành quỷ thời điểm trí nhớ liền không dư thừa cái gì chỉ nhớ rõ người trong nhà bị rết d á n vẻ ta ta hẳn là họ bẻ ta ta nhớ được cửa nhà nhà lúc đương thời một cái rất lớn tiệm cơm bọn hắn trong tiệm cá sở cờ giờ ăn tật h ngon liệt khẩu nữ càng nói thanh âm càng nhỏ chờ ta nhường l i ế u thanh thanh cho ngươi cha một chút ta tạ yêu bất đắc gì nói đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem một chút xem ở liệt khẩu nữ mỗi lần đều hỗ trợ phân thượng tạ yêu cũng không để ý giúp nàng tìm một chút nhà về phần có thể hay không tìm tới năm đó t r ậ tướng vậy thì nhìn liệt khẩu nữ vật khí hắn hiện tại muốn ra cửa trước gặp người bất quá hắn cái này người tướng mạo khả năng không thích hợp lắm cho nên hắn không có ý định thật cùng đối phương gặp mặt mà là muốn leo cây đối phương ước tại một cái trà chiều phăng ăn tạ yêu đi vào phăng ăn t ì một m chỗ ngồi xuống sau cho đối phương phát tin tức thật không tiện a ta hiện tại có cái nữ sinh hẹn ta ra ngoài ta tạm thời không đi được thảo tạ yêu nghe được một tiếng chửi mắng tạ yêu nhìn sang tại cách đó không xa một người mặc tinh xảo ưu nhã thiếu nữ khí đưa di động ném tới trên mặt bàn nhưng nàng vừa mới phát ra thanh âm có phải hay không giọng nam rất nhanh tạ yêu thấy được nàng một lần nữa cầm điện thoại di động lên phát cái giọng nói thanh âm n g ọ t nào g thế nào dạng này à ta thật là ngàn d ặ m xa x ô i tới ngươi hôm nay không tới ta đêm nay có thể liền đi tạ yêu nhận được đầu kia giọng nói ánh mắt của hắn phức tạp đem thai nghe thanh âm quan nhỏ một chút thuận tiện phát đi tin tức thật không tiện dạng này ta đến lúc đó đi tìm các ngươi cũng được ngươi đừng nóng giận cách đó không xa nữ sinh k i ê u biểu lộ khó coi trọng thân nhanh chân rời đi phòng ăn tạ yêu cũng đứng dậy đi theo cái này giáo hội có thể phát triển nhiều như vậy bình thường tiểu nhân vật tuyệt không có khả năng chị ở lâm thị có cái công ty cứ điểm nữ sinh kia kêu một chiếc xe taxi tạ yêu cũng gọi xe chỉ về đằng trước cỗ xe nói sư phó giúp ta đuổi theo bạn gái của ta phản bội ta lái xe đại thúc một cái giật mình ngồi thẳng thân thể nhắm ngay đối phương biển số xe lái xe đi theo tiểu họa tử ngươi yên tâm ta tuyệt đối giúp ngươi đuổi theo lái xe xác thực rất nhiệt tâm một đường đều hận không thể cùng hắn phổ cập khoa học như thế nào có thể tốt hơn bắt được chứng cứ tạ yêu vô tâm đi nghiên cứu thảo luận hắn là sao như thế thuần thụ đuổi theo là được nữ sinh kia rất mau tới, tới nam thành lao thành k h bên này rất nhiều phòng ở đều rất rạc gỗi nàng tại một cái cư xá xuống xe tạ yêu cũng xuống xe tiểu h o a tử cố lên lái xe vẻ mặt kích động tạ yêu gật gật đầu cám ơn hắn đuổi theo đối phương ngoặt vào một cái đơn nguyên lâu bên này liền giám sát đều không có người ngụ ở chỗ này cũng không nhiều lắm bởi vì đã không ở vào thị khu tăng thêm phòng ở cũ kỹ trừ phi là vừa công tác lại trong tay rất chặt xa xúc có thể sẽ bởi vì tiện nghi thuê nơi này nơi này hết thể bậy tầng không có thang máy tạ yêu không tốt lắm cùng cũng may cái này dường như chỉ là người bình thường cũng không có gì phản trinh sát ý thức đối phương lên lầu bảy m ệ n lấy xuống tóc giả dùng thô kệch giọng nam c h ử n mắng mẹ nó ta liền nói loại này lão bức rất dễ dàng leo cây tạ yêu đứng tại lầu sáu nghe nghe hắn vào phòng trầm ngâm một lát đi tới hắn gõ cửa một cái ai vậy người ở bên trong â m thanh rất không kiên nhẫn cộng đồng nhân viên quản lý tối hôm qua nghe nói có bọn cướp cộng đồng yêu cầu đăng ký một chút tin tức thảo người ở bên trong mắng mở cửa hắn còn mặc nữ trang chưa kịp đuổi tạ yêu tóc chó g ầ m như thế bị hắn đặc biệt xáo trộn rán ở trên mặt nhìn xem âm chầm cầm trong tay hắn theo dưới lầu bảo an đình thuận tay lấy đi đơn đăng ký bảo an đình đều không có bảo an người là thuê phòng vẫn là chủ thuê nhà tạ y hỏi thuê nam nhân không nhịn được nói liền chính ta ta gọi hàn vũ tranh thủ thời gian đăng ký chỉ một mình ngươi tạ yêu ngầm đầu đ ố i tạ yêu trong con mắt nhan sắc lập tức thay đổi một cố lanh ý quét sạch hàn vũ hàn vũ trong thân thể côn trùng cảm nhận được không đúng vô ý thức dãy r ù a lại bị trong nháy mắt xoắn nát hàn vũ phun một ngụm máu tươi chương ba trăm năm mươi tám đại đồng thánh giáo chương ba trăm năm mươi tám đại đồng thánh giáo hàn vũ mười bảy nhỏ như vậy a còn chưa trưởng thành đâu tạ yêu ngồi cũ nát trên ghế salon cầm chứng minh nhân dân của hắn lật ra hai lần thuận tay ghi tạc c u ố n vợ bên trên hàn vũ sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất ánh mắt hoảng sợ nhìn xem người này trái tim từng đợt đau đớn giáo hội các ngươi kêu cái gì ngươi nhìn xem không giống như là người mới a hàn vũ biểu tình biến hóa mấy phần mở miệng nói đắc tội giáo hội chúng ta ngươi nhất định sẽ chết rất t h ê thảm còn không tính là rất ngu không có để cho kêu la trách móc đến hỏi cái gì hắn là ai biết hắn là vọ thẳng lấy bọn hắn giáo hội đến ân ở trước đó ngươi trước suy nghĩ một chút chính mình ta có chết hay không khó mà nói ngươi đi tạ yêu đối với hắn cười cười hàn vũ trầm mặc ta không phải đang uy hiếp ngươi ta chỉ là tại nói cho ngươi ngươi bây giờ đi ta còn có thể giả bộ như không biết rõ hàn vũ mở miệng thanh âm mang theo vài phần t h ẳ n g h à n tim đau đớn còn đang nhắc nhở hắn tiêu c h ỉ k h ô n g chế hắn cô trùng cũng đã chết nhưng có thể trực tiếp giết chết c ổ trùng người này tuyệt đối cùng giáo trong hội những cái kia người kỳ quá i như thế có rất nhiều vô cùng người thủ đoạn hảo tâm như vậy a nhưng không được a giáo hội các ngươi đã để mắt tới bằng hữu của ta tạ yêu thanh âm thanh lãnh ngươi nếu là thật hảo tâm liền nói cho ta ngươi biết tất cả tin tức hàn vũ nhìn một chút hắn ánh mắt có hơi hơi tránh ngươi có phải hay không tối hôm qua hắn lại đem lời nói nuốt trở vào kia ta đã biết ta có thể nói cho ngươi hắn đ ỗ n g nhiên ngồi dậy nhìn xem tạ yêu nhưng ngươi muốn bảo vệ ta ta không muốn chết cũng không muốn chết ở giáo hội trong tay cổ trùng chết bọn hắn khẳng định là biết đến đến lúc đó khẳng định sẽ tìm đến ta cho nên ngươi chỉ phải bảo đảm có thể bảo hộ ta ta liền nói cho ngươi biết ta biết tất cả tạ yêu yên lặng nhìn hắn một hồi ta có thể bằng lòng ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn xuất r a đến đầy đủ vốn liếng chứng minh ngươi có bị ta bảo vệ giá trị nếu không ta hoàn toàn có thể đi tìm người kế tiếp hắn vũ ánh mắt lấp lóe ta không biết rõ ngươi là ai bất quá ta có một người bạn lúc trước chính là hắn vì cứu ta cũng t hắn, hắn, dần dần hắn, hắn xác thực nói có chút lời nói không mạch lạ chỉ là hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có thể làm cho thân thể bọn họ bên trong cổ chúng chết mất người bị những cái kia côn trùng điều khiển người là dạng gì tình huống hắn là tận mắt thấy qua một khi sinh ra một chút phản bội tâm tư liền sẽ bị sống sờ sờ từ trong bẩn hướng ra phía ngoài nuốt ăn sạch sẽ thánh giáo là đại đồng thánh giáo nói là muốn nhường thiên hạ đại đồng nhưng kỳ thật chính là bán hàng đa cấp tổ chức lại không giống nhau lắm bởi vì thánh giáo bên trong xác thực có một ít kỷ nhân dị sĩ liền giống như ngươi bọn hắn có người có một ít siêu năng lực còn có người sẽ khống khủy bất quá đại đa số nhìn đều rất tà môn giáo hội một mực tại âm thầm khắp nơi thu thập giáo đồ bên ngoài nhìn đều rất bình thường tiếp tục công việc đi làm hắn ánh mắt có chút mở đi một chút tóm lại chính là theo ta được biết thánh giáo bên trong hiện tại người phải có hơn ngàn vạn hơn nữa gần nhất giáo hội nói là nghiên cứu ra một loại có thể kích thích nhân thể tiềm năng để cho người ta nắm giữ siêu năng lực dược t ể đã có rất nhiều người bởi vậy chết mất nếu không phải là bởi vì h ắ n giả gái vô cùng đứng tâm đắc thủ kéo tới công trạng rất cao khả năng hắn cũng muốn đi bị ép phục dùng một chút loại thuốc này vợ sau đó biến thành lệ quỷ ta yêu gật gật đầu nói nói cách khác thất bại liền lại biến thành lệ quỷ thành công liền vẫn có một ít năng lực đặc thù hội vẫn luôn rất biết ngược lại dùng lệ quỷ giết người cũng sẽ không xúc phạm pháp luật đây cũng là cái này giáo hội có thể trong bóng tối phát triển thành loại này đại quy mô、ừ. nguyên nhân vậy các ngươi cũng nên có tín ngưỡng à, nếu là giáo hội vẫn là chỉ là đơn thuần dùng côn trùng khống chế các ngươi hàn vũ trầm mặc một lát nói có ngay từ đầu sẽ t ẩ y não ta chính là bị lừa về sau tỉnh ngộ lúc sau đã không thể thoát thân còn đem bằng hữu của ta góp đi vào chúng ta tín ngưỡng là thanh chủ thanh chủ là không gì làm không được hắn có thể nhìn trộm người ý nghĩ trong lòng nhất là trong n g ộ sẽ để cho rất nhiều người làm n g ộ đẹp sau đó dần dần đắm chìm vào mê thất chính mình bất luận là hạ người gì dạng gì ý nghĩ mong muốn ra sao nhân sinh đều có thể ở chỗ này tìm tới tán đồng cảm giác bất quá liền xem như dạng này mỗi một cái nhập người biết đều vẫn là sẽ ăn một quả cổ trùng bất luận có phải hay không cam tâm tình nguyện cũng không thể phản kháng bởi vì phản kháng người trả ra đại giới quá khốc liệt ngược lại cũng không có đặc biệt ảnh hưởng đến đời người ngược lại có ít người có thể được tới chỗ tốt thậm chí phát tiết chính mình em vũ tâm tư cũng liền tiếp nhận hàn vũ là ở cô nhi viện lớn lên thành tích cũng không khả lắm mà nên năm tính cách năng bướng giống hắn dạng này biên giới tính nhân vật lại chỉ là một thiếu niên người đối toàn bộ xã hội nhận biết lại không toàn diện mong muốn tẩy nào không chế so một chút người trưởng thành lại càng dễ bất quá hắn coi như tương đối may mắn có một cái ở cô nhi viện giống nhau lớn lên hảo bằng hưu tại đối phương cố gắng hạ hàn vũ nhận thức được chính mình lâm vào tiến vào v ũ n g ủn không sai mà đã vô lực hồi thiên cho nên hắn cũng thêm vào chúng ta vốn là nghĩ đến có thể vụ trộm thu thập chứng cứ có lẽ có một ngày liền có thể thoát khỏi lại hoặc là đạt tới nhất định độ cao luôn có thể đem thân thể bên trong côn trùng giải quyết hàn vũ cúi đầu có chút thất lạc thật là đã ba năm bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được toàn bộ thanh giáo phát triển càng ngày càng cường đại so với trước kia mười năm mấy năm này giáo hội bên trong có thể khống chế quỷ quái người càng ngày càng nhiều lệ quỷ cũng càng thêm cường đại bất quá ta trước đó cũng đã nói địa vị của hắn tương đối cao bởi vì hắn rất am hiểu máy tính hắn bây giờ tại đại học vụ trộm có giúp giáo hội thành lập một chút trang web có thể đọc đến người sử dụng tin tức tựa như tại yêu loại này thông qua một ít trang web điểm kích về sau liền sẽ bị đọc đến tin tức hệ thống thiết trí tốt tin nhắn liền sẽ ngẫu nhiên phát đưa qua mỗi ngày loại tin tức này đều sẽ phát ra ngoài rất nhiều tin người không nhiều nhưng cũng chỉ có mấy cái như vậy người biết chút tiền đến thậm chí còn có một số nhàn không có chuyện cảm thấy có thể trêu chọc lừa đảo tóm lại những người này hoặc là đều thành đại đồng t h a n h giáo giáo đồ muốn làm sao có thể liền ngoài ý muốn không có hơn nữa loại tin tức này sàng chọn cũng chỉ là bước đầu tiên nhường trong giáo hội giáo đồ tiếp xúc là bước thứ hai xác định đối phương thuộc về biên giới tính nhân vật về sau động thủ liền càng đơn giản hơn giống nhau nếu như phát hiện đối phương năng lực tương đối đột xuất thuộc về chủ yếu tính nhân vật liền sẽ tại thả dây dài chậm rãi quan sát thông qua thánh chủ lực lượng tiến hành tẩy não tóm lại trong tay hắn có đại lượng giáo đồ tin tức ngươi nếu có thể đem hắn cũng cứu ra ta không cần ngươi bảo hộ ta bảo vệ hắn là được hắn nhất định có thể cho ngươi nhiều thứ hơn hàn vũ lúc này đều đã hiểu rõ vẻ mặt cũng b ơ g lòng xuống trước mắt người này đến cùng có hay không bản sự kia không biết rõ tóm lại là một đầu hy vọng ta yêu nhớ ký hắn các ngươi bình thường là thông qua mạng lưới nói chuyện phiếm đúng không thánh chủ khống chế người có phải hay không thông qua các ngươi làm làm vật trung gian tới tiếp xúc tới mỗi người hàn vũ sửng sốt một chút sau đó gật đầu đúng hẳn là dạng này ta đã biết trong thân thể ngươi côn trùng không có người nói thánh giáo bên kia cũng sẽ biết vậy sao hàn vũ gật gật đầu bất quá do dự một chút lại nói cũng không nhất định kỳ thật ta cùng bằng hữu của ta có phỏng đoán qua bởi vì côn trùng số lượng thì rất nhiều mỗi một người giáo đồ đều có lời nói phải có hơn ngàn vạn hơn nữa cũng không phải tất cả giáo đồ đều sống được thật tốt đại gia vẫn là lấy người bình thường thân phận ở trong xã hội có lẽ sẽ xảy ra ngoài ý mớn có lẽ cũng có thể là giáo trong hội cần đồ ăn tóm lại sẽ có không ít côn trùng chết mất cho nên mỗi ngày chết mấy cái như vậy hẳn là sẽ không thật giống giáo hội người ở bên trong nói như vậy thật sẽ bị bắt lại chỉ là bọn hắn không biết rõ như thế nào diệt trừ côn trùng cũng không dám mạo hiểm như vậy kia ta đã biết cái này cái gọi là thánh chủ am hiểu trong giấc mộng tôi miên nhưng cần t r ư ớ c có tiếp xúc môi giới cái này cùng quỷ quái cực kỳ tương tự chỉ bất quá đám bọn hắn tại trong hiện thực còn hữu dụng cổ trùng điều khiển càng nhiều thêm một tầng phòng hộ tạ yêu nhìn một chút hàn vũ nói ngươi mong muốn được bảo hộ ta có thể bằng lòng ngươi bao quát bằng hữu của ngươi tìm cơ hội đem bằng hữu của ngươi hẹn ra gặp một lần a ta sẽ an bài cho ngươi người tới bảo hộ ngươi dừng một chút tạ yêu lại nói hẳn là buổi tối tới ngươi không cần phải sợ hàn vũ có chút mờ mịt sợ hãi làm ấy cái tiểu hài tử ngươi gặp qua lệ quỷ đúng không hắn hiện trong tay tương đối tốt dùng vẫn là đám kia đồng tử quân hắn v ũ hắn nuốt một ngụm nước bọt không nghĩ tới trước mắt người này cũng là làm những tà môn ngoại đạo này hắn đ ỗ n g nhiên có chút hối hận không biết mình cái lựa chọn này đến cùng phải hay không đúng cũng đừng lại tiến vào một cái khác ổ sói bên trong nhưng là hắn đã không có lựa chọn nào khác ta phương thức liên lạc ngươi biết nghĩ k ý lựa chọn thế nào ta yêu nói đẩy cửa ra đi hắn sau khi rời khỏi đây trước cùng tiểu đào tử nói một lần cần muốn bảo vệ ai phát một chút địa chỉ xoay qua chỗ khác một khoản tiền về sau ấn mở trương nguyệt ngưng k h n g trát ngươi biết đại đồng thánh giáo sao trương n g u y ệ t ngưng một lát sau trả lời ngươi cùng bọn hắn giáo thủ tạ yêu nói xem như thế đi trương n g u y ệ t ngưng vậy ngươi cẩn thận một chút thực lực bọn hắn chẳng ra sao cả nhưng là nhiều người có cái am hiểu cổ thuật nhân vật lợi hại chúng ta cũng có tiếp xúc đến trước mắt không dễ giải quyết cái này tông giáo tồn tại có hơn mười năm trong ngoài nước giáo đồ đều có ngàn vạn rất nhiều lại chỉ là người bình thường không tiện hạ thủ trương n g u y ệ t ngưng ta cho ngươi thêm mấy chương p h ụ bất quá những n à y phù ngươi đừng để người khác nhìn thấy có thể không cần tốt nhất không cần không phải vật gì tốt tạ yêu sửng sốt một chút suy nghĩ nàng ý tứ trong lời nói trở ư ngưng, ngươi ngươi ngươi Trưng chưa trưng chưa n nguyện nói tiết, đến lúc đó liền biết. Tạ yêu liền không có hỏi nhiều nữa. 360, án g gửi giải yêu quyết, 360, án chưa giải quyết. ta thời tiết, biết. Tạ t cho cho chi lúc có hỏi điểm giải đó sẽ rõ r án lại cư xá tạo yêu nhìn thấy liêu thanh thanh gửi tới tin tức dứt khoát đi trước một chuyến liêu thanh thanh nơi đó liêu thanh thanh nghỉ ngơi một đêm trên mặt nhìn còn có rất nhiều m ỏ i mệnh cùng thương tâm thậm chí nàng còn chưa nghĩ ra thế nào cùng các thân tích h nói nhưng nàng không có rảnh rỗi qua cũng liền không có nhiều ý nghĩ như vậy suy nghĩ lung tung tương đối mà nói coi như có thể ta cha được liên quan tới m ộ ư ơ i năm trước cùng một chỗ mỉm cười án giết người kiện người chết một nhà liền họ bạch liêu thanh thanh nói đưa di động đưa cho tạ yêu tạ yêu tiếp điện thoại di động thời điểm đụng phải cái b à n sừng đại khái là góc độ x à o trá tay của hắn nhiều một đầu lỗ hồng hắn cũng lơ đễm l ậ t một chút liêu thanh thanh sửa sang lại văn kiện chính xác mà nói là m ộ ư ơ i một năm trước dê thị vĩ huyện đã xảy ra một cọc tính chất tương đối ác liệt á n giết người kiện ban đầu chết trước đi là bạch gia nam chủ nhân tử vong thời điểm toàn bộ miệng là bị người mở ra giống như là đã nứt ra một cái cự đại mỉm cười lúc ấy l i ề n lập tức lập án bắt đầu điều tra chỉ tiếp hung thủ một mực chậm chạp không có thể bắt tới bởi vì bạch gia quan hệ nhân mạch cũng tương đối đơn giản cơ hội không có cái gì bằng hữu thân thích bình thường làm người cũng tương đối n u nhược cẩn thận báo thù khả năng dường như không lớn tại bạch gia song sôi tăng lễ về sau vào lúc ban đêm bạch gia còn lại một nhà ba người bạch m ộ năm gần một ư ơ i sáu tuổi nữ nhi bạch m ộ xương vừa trăng tròn đệ đệ bạch m ộ hoa thê tử thường mỗ mai đều bị giết chết trong nhà nhưng cùng lúc chết ở nhà còn có một bộ không rõ nam thi hơn nữa vào lúc ban đêm lên lửa cũng may phụ cận vừa vặn đi ra về nhà muộn cư dân lập tức bấm cháy điện thoại hỏa diễm cơ hồ là bị lập tức dập tắt nhưng bên trong cỗ kia nam thi bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi lại thêm lúc ấy toàn bộ g e n kỹ thuật cũng không tính đặc biệt phát đạt lại là một cái cực kỳ xa xôi lạc hậu huyện nghèo thành bởi vậy cỗ kia nam thi đến tột cùng là ai lúc ấy chưa có xác định hơn nữa ngoại trừ cỗ kia nam thi bên ngoài còn lại ba người khỏe miệng đều bị người vật phá mặc dù trên người có bị thiêu hủy vết tích nhưng đều không phải là chết tại trong lửa trong đó bạch mỗi hoa cùng thường mỗ mai rõ ràng là bị người dàn vật đến chết vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình nội tặng cơ hồ toàn bộ vỡ tan toàn thân trên dưới xương cốt nhiều chỗ đứt gãy cẳng có bộ phận làn da rõ ràng là bị xé rách xuống tới mà không phải tiêu hủy bạch m ỗ xương tử trạng mặc dù không có mẫu thân cùng đệ đệ thảm như vậy nhưng dường như cũng chỉ là hung thủ còn chưa kịp lúc đương thời người phỏng đoán cũ kia nam thi có phải là hay không hung thủ thật là không có cách nào xác định nam nhân kia thi là chết như thế nào bởi vì không có phát hiện trên người có rõ ràng vết thương hơn nữa nếu như nam nhân kia thi là hung thủ kia lại là ai đã giết hung thủ bởi vậy chuyện này liền thành một cò cán chưa giải quyết tăng thêm người bị hại đều chết kết thúc tra xét nhiều năm như vậy lại không có cha được dần dần liền không có s i n tức liêu thanh thanh còn đặc biệt tìm đến năm đó một chút báo chí hình ảnh vừa lúc có một cái góc độ là có thể đập tới bạch g i a đối diện hoàn toàn chính xác có một cái tiệm cơm cái này tiệm cơm hiện tại đã đóng cửa bạch g i a vị trí cũng cũng sớm đã phá rỡ đắp lên phòng mới bây giờ bị xây xong một cái tiểu học thời gian mười năm đã đầy đủ cải biến hết thảy đây đều là tại trên mạng tìm tới nếu như muốn tiến thêm một bước tìm khả năng phải đi nơi đó liêu thanh thanh nói ta yêu gật gật đầu ngươi có phải hay không còn không có cùng người trong nhà nói liêu thanh, thanh rủ xuống ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu nàng không biết rõ thế nào mở miệm phụ thân ta công ty bên kia ta có nói phụ thân ta rốt cuộc không thể đi công ty trong nhà thân thích có gọi điện thoại cho ta ta đều không có nhận nàng không dám thân thích khẳng định là sẽ tới nếu như đến lúc đó ra lại sự tình làm sao bây giờ k éo lấy cũng không phải sự tình liệt khẩu nữ chuyện đến lúc đó muốn t r a tương đối nhiều người trước thông chi thân thích của người à, cùng bọn hắn giảng đã hạ táng về phần nguyên nhân tạ yêu trầm ngâm nói an ngay nói thật chính là liêu thanh thanh s ư ơ n g sở liền nói cho bọn hắn người hiện ở bên cạnh người đều sẽ xảy ra chuyện cho nên không dám gặp mặt tạ yêu nhìn xem nàng không phải người muốn thế nào chuyện này căn bản không có biện pháp giải thích chí v u thân thích nhóm có tin tưởng hay không liêu thanh thanh đã nói cho bọn hắn nếu như bọn hắn bằng lòng một lần nữa xử lý tăng lễ lời nói cũng có thể trực tiếp xử lý liêu thanh thanh lại không là tiểu hải tử cũng không cần chiếu cố thân bằng cho dù có cái gì phê bình kín đáo muốn nói cái gì chỉ cần liêu thanh thanh không thấy liền không gặp được không gặp được liền không có chuyện gì cũng là đối bọn hắn lớn nhất bảo hộ liêu thanh thanh xoa xoa nước mắt gật đầu tuất ta cùng bọn hắn nói nhưng đời ta cũng chỉ có thể như vậy sao hiển nhiên nhắc lên chuyện này liêu thanh thanh vẫn là sẽ để tâm vào chuyện vụ vặt nếu như không có tạ yêu một mực cho nàng phân tán lực chú ý nàng đoán chừng lúc này đều muốn chết dựa theo nàng khí vận đến xem nàng hơn phân nửa là không thể nào chết rơi nhất định sẽ bị may mắn cứu vớt chỉ là đối với nàng tới nói phần này may mắn chỉ sợ càng thêm thống khổ bởi vì liền muốn chết cũng không thể chính là sợ loại phiền phái này tạ yêu mới một mực nhẫn l ạ i tâm bồi tiếp nàng hắn cũng không hy vọng ngày nào nàng không kiểm soát đi ra ngoài gây nên một đống lớn thái họa trong đó còn bao gồm hắn thân bằng hào hữu ít ra hiện tại là như thế này tạ yêu nói có lẽ sẽ có phương pháp giải quyết vậy cũng phải hướng về phía trước nhìn mới được nếu là ở trong game được có lẽ trong trò chơi sẽ có đáp án Thanh thanh gật gật c ũ buồn buồn nàng g k h cần thoạt nhìn t h h như là lâm vào t h ầ m tư tạ yêu cũng không có quái dậy nàng đi qua rất lâu liệt khẩu nữ mới gọi tới tạ yêu ta nhớ ra rồi ta gọi bạch thần sương nàng thoạt nhìn như là mới khóc nhưng nàng đến cùng chỉ là một cái đoán nghiệm hóa thành hình thể coi như cơ duyên xào hợp nắm giữ một bộ thân thể nhưng cùng người hay là có trên l ệ n h nàng không có nước mắt liệt khẩu nữ bộ ụ mặt sờ lên khỏe miệng của mình ta sinh ra ở thu sương mùa trong nhà là phương bắc huyện thành nhỏ đông trời rất lạnh mẹ ta nói ta sau khi sinh nàng nhìn thẳng một cái ngoài cửa sổ thần xương bao trùm phía ngoài kiến trúc nhìn rất đẹp đệ đệ ta gọi bạch thần hoa phụ thân là bạch xây mẫu thân của ta gọi thường h n g ai cái kia vô danh nam thi là ngày đó đến giết người của chúng ta hắn cho ta rót thuốc ta rất đau hắn ở ngay trước mặt ta ngược sát mẫu thân của ta cùng đệ, đệ ta đã cảm thấy thân thể giống như là muốn bốc cháy lên như thế liệt khẩu nữ h o à n g hốt lấy biểu lộ khi thì bị thương khi thì g i ữ tợn ta biến thành lệ quỷ giết hắn nhưng không có phóng hỏa ta muốn đi ra ngoài để cho người cứu người có thể là có người đem ta bắt lại về sau nàng liền cái gì cũng không biết ngơ ngơ ngác ngác dường như cũng bị cho ăn rất nhiều thứ nàng còn giết rất nhiều người thằng đến trò chơi đem nàng mang đi cùng nàng ký lao động hợp đồng liệt khẩu nữ muốn báo thủ nhưng trò chơi không được bọn hắn ở tại hiện thực chỗ lấy cuối cùng trò chơi cùng nàng ký kết một cái khế ước chỉ cần nàng có thể ở lực lượng mạnh lên đồng thời chúng kích ra ký ư c phóng ấn như vậy nàng liền có thể rời đi trò chơi liệt khẩu nữ hít sâu một hơi nói chờ ta một hồi ta đem lực lượng theo trong trò chơi mang ra nghĩ đến tạo yêu còn nhường nàng chú ý lâm thư ư n g nàng lại trần trở nói thật ra không có tạo yêu lời nói nàng không có khả năng sớm như vậy liền đi ra còn vừa có thể cùng trò chơi kết nối nếu như bây giờ liền đem tất cả lực lượng đều mang ra tựa hồ có chút đáng tiếc tính toán nàng nói rằng vẫn là trước tiếp tục ở trong game a cũng không phải là không có chỗ tốt ngược lại không chậm trễ ta hành động t i ế n ngươi dẫn ta trở về một chuyến được không coi như thời gian biến thiên nơi đó không còn có cái gì nữa có thể nàng tổng muốn trở về nhìn một chút ta tạ yêu kỳ thật theo vừa mới liền suy nghĩ một sự kiện mấn thuốc biến thành lệ quỷ cùng cái k i a thánh giáo như thế tương tự thủ đoạn là trùng hợp sao hàn vũ nói thánh giáo là hai năm này lấy ra dược vật nhưng chỉ là hai năm này sao vẫn là hai năm này có thể sản xuất hàng loạt mà thôi mặc kệ như thế nào đã khả năng có quan hệ tạ yêu liền nhất định sẽ đi thăm dò cũng coi là thuận tiện giúp liệt khẩu nữ một thanh a nhìn xem có thể hay không tìm tới mang đi nàng người tốt chờ lâm thư ứng đi ra ta phải mang lên hắn liệt khẩu nữ gật đầu thân xác nhẹ nhõm rất nhiều Không có vấn đề, ta giúp ngươi xem hắn hiện tại tình huống như thế nào, hoặc vấn ngươi nào, giúp có đề, ta tại xem lâm à là vào. ngươi muốn chính mình đi xem sao. Ta yêu đương nhiên là muốn đi đi xem yêu sao. Ta l thư ưng tại một cái cổ đại phó bản hắn đóng vai là thư sinh cái này tựa như là cùng liêu trai có chút quan hệ hắn có lao bà lao bà cũng là người chơi đóng vai hồ ly tinh đúng tay vào bọn hắn quan hệ là nờ ơ cờ lại l à bốt đồng thời còn có cha mẹ chồng cùng đệ đệ những này thân phận đều là người chơi đóng vai phó bản không có gì đốt não kịch bản trò chơi trực tiếp cho kịch bản nhắc nhở cũng rõ ràng nói cho bọn hắn nếu như không thể để cho bột tại trò chơi thời gian bên trong hài lòng như vậy liền sẽ mở ra bạ tô giỏi có thể hay không còn sống rời đi liền nhìn bản l ã n h của bọn hắn cho nên giờ phút này phó bản bên trong các người chơi cơ hồ đều vây quanh b u ộ t tên là tố lan quỷ quái đ à o quanh đều hận không thể h è n bọn quỷ xuống tới tố lan tận chức tận trách một bộ không chịu nổi l ã c h á chữ khóc dáng vẻ các ngươi đây không phải gãy sát ta sao ta chỉ là một cái tiểu n ữ tử có tài đức gì có thể khiến cho đại gia đối ta như vậy cẩn thận từng ly từng tí nói nàng đứng dậy giả bộ như muốn gặp trở ngại dáng vẻ các ngươi dặn này nô gia vẫn phải chết tính toán miễn cho nhường đại gia không được tự nhiên các người chơi cả kinh thất sắc tranh thủ thời gian ngăn cản lâm thư ứng ở một bên thật sự là nhìn đau đầu cái này cùng hắn trong tưởng tượng qua phó bản căn bản không giống đáng sợ nhất là hắn gái thân phận này còn phải đi tham gia khảo thí bởi vì cần chúng bảng làm trạng nguyên nhưng trong cuộc thi cho thật là chính hắn viết hơn nữa nếu như thất bại không có thi đậu hắn đem sẽ trực tiếp mất đi cái này thư sinh thân phận bị nữ quỷ khai đao có thể mẹ ngươi vì cái gì hắn tiến phó bản còn muốn học tập còn phải thi trạng nguyên kia là người bình thường thi được sao đem t ạ yêu gọi tiến đến đều không nhất định a kia chứ đều là p h o n thể hắn nhận đều nhận không được đầy đủ viết chữ cũng viết m ấ t mô nói câu khó nghe ga cao đều so với hắn viết đ ẹ p mắt liền cái này còn muốn thi chẳng nguyên lâm thư ưng đã bỏ đi đi học hắn bắt đầu quyết định dùng đạo cụ nhưng cái này phó bản liền một cái nguy hiểm cho nên không đến bạ tội giỏi hắn trong ba lô một chút đạo cụ không thể dùng triệu hắn quỷ anh cũng bởi vì quá mạnh bị kẹt còn lại cái kia gói q u ả lớn hắn nhịn không được tự mình lái mở ra một cái màu trắng đạo cụ ma pháp tổng sau đó chính là gặp quỷ xị lộ m ù n thẻ bài lâm thư ưng hoài nghi hắn bị nhằm vào nhưng hắm không có chứng cứ chương ba trăm sáu mươi hai mỹ thiếu nữ sự tình ngươi bất can thiệp vào chương ba trăm sáu mươi hai mỹ thiếu nữ sự tình ngươi bất can thiệp vào rất nhanh lâm thư tương muốn đi thi người chơi khác cũng biết hắn cái thân phận này tốt hố lập tức đồng tình đưa mắt nhìn hắn tiến vào trường thi kết quả có thể nghĩ tạ i yêu ngồi công hội không gian bên trong nhìn xem trực tiếp không gian này còn dùng rất tốt có thể trực tiếp nhìn trực tiếp không cần đi tivi nhỏ khu vực nhét chung một chỗ bất quá một lần nhìn mới tích phân phản chính là vừa vặn hắn có hắn n h à n dùng áp ý trị đổi một bình trả một bên uống vào một bên nhìn lâm thư ưng không có thi đậu trạng nguyên tố lan nghe nói sau không thể tin x ố n g lại lan quân vì sao không có thi đậu trạng nguyên lâm thư ưng còn muốn d y r ụ a một chút không phải là không có thi đậu ta là cố ý tố lan s ứ n g sở khóc thốt thi í nói vì sao là bởi vì ta quáy dày người sao cũng không phải chính là cảm thấy bây giờ không phải là làm quan thời điểm tốt ta muốn bỏ văn theo võ ra tiền tuyến bảo vệ quốc gia lâm thư ưng âm vang hữu lực nói năng có khí phách tố lan biểu lộ biến đổi đ ỗ n g nhiên nín khóc mà cười lan quân nói sầm à vậy thì thật là tốt ngày mai chính là võ trạng nguyên tỷ thí lan quân sẽ đi à lâm thư ưng thế nào mẹ hắn còn có võ trạng nguyên đâu nhưng nhìn chuyện có cơ hội xoay chuyển hắn cũng không lo được khác cắn răng đáp ứng nhiệm vụ của hắn đổi người quyết định bỏ văn theo võ tham gia võ trạng nguyên tỷ thí mọi người chơi chuẩn bị kỹ càng ngày mai thí luyện lâm thư ưng lúc đầu coi là võ trạng nguyên đi chính là năng lực chiến đấu nhưng hắn sai năng lực chiến đấu không giả cái gì bắn tên cưới ngựa tỷ thí hắn đều thông qua được duy chỉ có chết tại thi đình bên trên bởi vì thi đình mẹ nó lại là thi viết khảo thí vẫn là binh pháp cái này ai sẽ a cho nên hắn không thể thành công mặc dù cầm tam giác nhưng dù sao không phải trạng nguyên thố lan vẫn là hãng hóa nàng không dám tin lắc đầu chất vấn ngươi thật là ta lang quân sao ta lang quân trên trời dưới đất chỉ lần này một cái có thể văn tiệ h võ cử thế vô s o n g nhưng ngươi liền trạng nguyên đều thi không đậu ngươi tất nhiên không phải ta yêu thích lan quân lâm thư ưng một bên nhức đầu một bên nghĩ thầm kia con mẹ nó ngươi đến cùng ngưỡ thích chính là trạng nguyên vẫn là ngươi lang quân à. tình cảm chỉ muốn khảo thí thi không khá liền không xứng bị ngưỡ thích thôi vậy ngươi vì cái gì không thể chờ trạng nguyên sau khi ra ngoài trực tiếp đi tìm trạng nguyên làm làng quân a nhưng hắn còn phải nếm thử cứu vãn thật là ngươi thật thích ta sa ta cũng là trên trời dưới đất chỉ lần này một cái ngươi chẳng lẽ còn có thể tìm tới cái thứ hai ta ai còn không phải độc nhất vô nhị song bào thai cũng còn không giống chứ thố lan chỗ nào nghe nàng trực tiếp hiện ra thân hình chỉ có một tấm da người đã ngươi không phải ta lan g quân vậy thì đi chết đi mẹ nó đến a lâm thư ưng xuất ra thẻ bài mỹ thiếu nữ biến thân tạ yêu s ặ c một cái sau đó cười phá lệ làm càn hắn đặc biệt hoa một trăm công hội tích phần mua vĩnh c ử u thu hình lại lại đoạn bình phong công năng đem lâm thư ưng quá trình này đều ghi lại chỉ thấy trong màn ảnh lâm thư ưng trong tay thẻ bài phát ra sáng lời b ạ c h quan g bao phủ lâm thư ứng khôi ngô mạnh mẽ thân thể tố lan đều ngây ngốc một chút quả thực là trơ mắt nhìn xem lâm thư ứng biến thân lam tử sắc nhỏ váy lụa trắng ở phía sau nơi hông đâm một cái nơ con bướm phần đôi u rủ xuống trên mặt đất màu trắng v ỡ dài màu hồng tiểu thọ đầu hình dạng hùng ngắn n g ợ c là một cái màu tím n h ạ t nơ con bướm nơ con bướm ở giữa còn tô điểm một quả màu hồng hình trái tim bảo thạch song đôi u ngựa bên trên g i m màu trắng tiểu thọ lông xù rất đáng yêu hắn cái chán rơi lấy ách sức phía trên cũng là một trái tim hình bảo thạch hắn đạt được ma pháp đồng đạo cụ cũng cùng cái này kỹ năng đây hết t h ể tiền đề đều là xây dựng ở lâm thư ưng cầm ố kê v hữu lên t h cao ma pháp bổng trực tiếp nện đi qua mỹ thiếu nữ sự tình nguy bớt can thiệp vào biết sao thi không đậu trạng nguyên thế nào người lang quân còn có thể biến thân mỹ thiếu nữ sao lâm thư ưng một bên nói một bên dùng đáng yêu ma pháp động dùng sức đánh tố lan hết lần này tới lần khác mặc dù n h ư n g cái này kỹ năng thẻ rất xấu hổ nhưng thì thật là đường đường chính chính thánh quang gia trì đối quỷ quái có cực mạnh tính n ắ m vào tố lan bị truy tiếng kêu gen liên hồi ý đồ công kích lại phát hiện lâm thư ưng toàn thân đều là thánh quang phòng ngự căn bản rất khó phá vỡ tố lan chỉ có thể v ấ t t h ư c bôi nước mắt ta đã biết ta sai rồi ta không động tay bất động người người mỹ thiếu nữ không phải hẳn là đi cứu vớt thế giới sao người đi bảo vệ quốc gia a ta không động ngươi để ngươi thông quan thành sao lâm thư ưng hài lòng gật đầu xong đôi ngựa lắc lư hai lần c thể thể lâm thư ưng tố lan. Tố lan người. Người, người ỉ vào không ai nhìn trực tiếp nơi này cũng không có người chơi lớn tiếng ngâm sướng trong tay ma pháp động rơi vào tố lan trên thân tố lan sắc mặt đại biến nàng nghe được bên thai hệ thống thanh âm Kiểm khế tới có người chơi ngài chơi giao người chơi. đem chắc có cụ lực, cùng ước chuyển phát trò tròn động ẩn năng lên đạo dấu sau đó một c ỗ lực lượng đưa nàng báo khỏa nàng bị đưa vào một cái hắc cám không gian bị ép lâm vào ngủ say mà lâm thư ứng trước mặt lưu lại một tấm màu đen thẻ bài phía trên là một người da nữ quỷ nhân bị quỷ tố lan s ở tiêu đi ố bên ngoài ta yêu ngồi ngay ngắn cái này kỹ năng thẻ có chút như bơka chương ba trăm sáu mươi ba về nhà chương ba trăm sáu mươi ba về nhà tố lan tử vong dẫn đến trò chơi phó bản trực tiếp kết thúc lại không có cái mới buột phỏng vấn lời nói cái này phó bản trong thời gian ngắn là mở ra không được nữa lâm thư ưng nhìn vẻ mặt mờ mịt người chơi khác một bên đang xuất phó bản một bên có loại ẩn nấp t i ê u ngạo nhìn đây chính là mỹ thiếu nữ lặng lẽ cứu vớt thế giới mà không người biết được tạ yêu đóng lại trực tiếp vẫn chưa thỏa mãn đem mấy t r ư ơ n g d ị n xót lửa đi ra bồi lên treo ở công hội không gian bên trong cái này màu trắng không gian đã sớm hẳn là có chút nhan sắc nhìn đây không phải rất tốt hắn hài lòng rời khỏi trò chơi tâm tình vui vẻ đến mức nhìn thấy từ trong phòng đi ra lâm thư ứng biểu lộ cũng còn mang theo cười hiện ra lâm thư ưng bị hắn cười tê cả ra đầu chuyện gì xảy ra hắn cứu vớt thế giới chuyện bị phát hiện tạ yêu cười không nói chỉ nói liệt khẩu nữ à nàng tìm về tên bạch t h ầ n sương chúng ta đi một chuyến nàng quê quán nhìn xem có thể hay không tìm tới năm đó manh mối ta hoài nghi cùng l ử a mang đi n g ư ờ i giáo hội cũng có quan hệ lâm thư ưng nhẹ nhàng thở ra gật gật đầu nói vậy thì t ố t à, nàng danh tự còn thật là dễ nghe à không hề giống đầu t r ọ c trong phòng vệ sinh liệt khẩu nữ lâm thư ưng đúng không nàng nhớ kỹ lần sau nàng nhất định kêu lên bọn quỷ quái cùng đi xem hắn sở tựu đi ô nhìn hắn bị thiếu nữ biến thân bạch thần sương nhịn một chút vẫn cảm thấy về nhà trước quan trọng hơn tạ yêu hỏi qua liều thanh thanh nàng lúc nào thời điểm có thời gian liều thanh thanh không muốn rảnh rỗi nàng rảnh rỗi liền không chế không nổi đi oán hận chính mình nàng đến cùng không bị qua ngăn trở thật sự là không cách nào bông u tha mình cho nên nàng lập tức trả lời nói hiện tại liền có thể tạ yêu thế là mua ba tấm phiếu b ấ t quá bởi vì v ĩ huyện không có đường sắt cao tốc cùng xe lửa trước tiên cần phải đường sắt cao tốc đi xe tỉnh sau đó xe lửa đi dễ thị lại lớn ba chuyển đi vi huyện còn thật phiền thoái trọn vẹn xu tới đến ít ra mười tám tiếng mới có thể đến cho nên bọn hắn trong đêm muốn tại trên xe lửa qua mặc dù có tọa độ lời nói có lẽ có thể trực tiếp tiến trò chơi nhưng bạch thần x ư ơ n g không được ca thân thể nàng không thể vào trong trò chơi thân thể đi ra liền trở về không được cũng không thể cho nàng nhanh đưa tới kỳ thật tạ yêu m u ố n nhưng ai bảo hắn hôm nay tâm t ì n h tốt cho nên mang nàng trực tiếp đi cũng không sao bất quá cái này đều không quan trọng trọng yếu là bạch thần x ư ơ n g xem như một sinh vật sống a đường sắt cao tốc giống như không thể lên tạ yêu xuất ra túi rác đối với bạch thần sương biến thành cá sau đó làm thi thể tử vật hẳn là có thể ta cho ngươi nhét trong g ư ơ n g hành lý bạch thần sương nàng nguyện c h u y ể n nói túi rác có thể hay không không d á n chắc nát làm sao bây giờ ngươi dương hành lý chẳng phải là m u ố n bẩn cho nên tối thiểu thay cái nổi có thể chứ tạ yêu trầm ngâm nói ngươi nói có đạo lý hắn xác thực không thể tiếp nhận dương hành lý biến bẩn bạch thân xương trên mặt vui mừng liền thấy tạ yêu q u a y người rất sắp trở về rồi hắn ở trước mặt nàng xé mười cái túi rác từng tầng từng tầng bộ cùng một chỗ hiện tại tốt đều là tay cầm túi rác từng tầng từng tầng hệ lên liền tốt bạch thân xương thao mẹ nó nàng nghĩ nghĩ vẫn là nói thẳng không thể dùng nổi sao túi rác thật không thoải mái tạ yêu khó xử nhìn một chút nàng thở dài đem nổi cầm tới và o đi bạch thần sương vui sướng biến thành cá con nhảy vào sau đó tạ yêu liền đem nổi bỏ vào túi rác một tầng lại một tầng che phủ cực kỳ chặt chẽ thậm chí hắn còn đi lấy giữ tơi màng lại ở bên ngoài bọc một tầng bạch thần sương nằm trong nổi nhìn xem đen như mực b ô n phía vẻ mặt tuyệt vọng còn tốt nàng không phải thật sự cá không phải xác định vững chắc chết tạ yêu hài lòng đem nàng ném vào dương hành lý cầm hai bộ y phục cùng lâm thư ưng cùng ra ngoài tiếp l i u thanh lâm thư ưng nhìn thấy liêu thanh, thanh trước hết nằm xuống trên mặt hắn còn chưa tốt vết thương bị mở bung ra liêu thanh thanh tay chân l u ố n g cúng co lại tới tạ yêu sau lưng tạ yêu thở dài nói ngươi cẩn thận một chút ta bao lớn người còn đất bằng bằng lâm thư ưng cũng cảm thấy mất mặt hắn vừa cứu vớt thế giới vậy mà liền ngã ngã sấp hắn xấu hổ nói không có lần sau bọn hắn đều không nhắc tới liêu thanh thanh vật khí. trên đường đi thông suốt có liêu thanh thanh tại liền đèn đỏ đều không đụng tới kẹt xe khu vực vừa vặn liền đến bọn hắn không chặn lại đằng sau tiếp tục chắn một nhóm lái xe cảm khải nói đời ta đều không có như thế thông thuận mở ra quá xe sau đó đưa bọn hắn đến chặ lái xe phát hiện hắn đợi này đều không có như thế kẹt xe qua hắn quả thực là hai trăm l i n chặn lại năm tiếng một đường tất cả đều là đèn đỏ mỗi cái giao lộ đều sẽ kẹt xe nửa giờ sau khi về nhà đều nửa đêm đây cũng không phải là tạ yêu bọn hắn biết tạ yêu bọn hắn qua kiểm an thời điểm ngoại trừ tạ yêu lâm thư ưng ơ cùng liêu thanh thanh đều khó tránh khỏi khẩn trương dù sao trong dương hành lý có đầu cá nhưng tạ yêu trên xe liền đem dương hành lý cho liều thanh thanh cho nên dụng cụ cũng không kiểm chắc ra cái gì và sống thuận lợi tiến vào đứng bạch thần xương trong dương hành lý nghe thanh âm bên ngoài trong lỏng cũng dần dần kích động lên nhiều năm như vậy nàng thậm chí không biết mình người nhà phần mộ ở đâu nàng mà nói nàng thật oán hận sao nàng kỳ thật không biết rõ bởi vì nàng hóa thành lệ quỷ đều là bị người vì thôi hóa nàng đã không còn là người đã từng tất cả tất cả c h â n tướng coi như điều tra ra nàng thật có thể cao hơn g sao chứ ba trăm sáu mươi b ố vi huyện chứ ba trăm sáu mươi b ố vi huyện tạ yêu bọn hắn tại trên xe lửa qua một đêm ngồi bốn điểm xe buýt tại buổi sáng lúc sáu giờ tới mục đích vi huyện không lớn nhà ga cách bạch ra có chút khoảng cách tạ yêu hảo tâm đem liệt khẩu nữ g ữ tươi màng lấy ra túi rắc cũng chỉ còn lại một tầng bất quá bạch thần sương hiện tại cũng không có tâm tình gì nàng cá chết như thế nằm tại đáy n ổ i cảm thụ được bị mang theo lắc lư tiết ấu ánh mắt đờ đẫn nàng trở về lại tới đây một nháy mắt nàng liên biết nàng đến nhà toàn bộ v ĩ huyện đều cho nàng một loại rất vi diệu kết nối cảm giác tựa như tại phó bản bên trong kết nối lấy hà thần tín đồ như thế nàng có thể cảm nhận được toàn bộ v ĩ huyện khói lửa vừa rời giường đang đang nấu cơm phụ nhân vội vàng cưới xe đi học học sinh ven đường quay ăn vặt sáng sớm ầm ĩ lên b á gái còn có bởi vì trời lạnh phàn nản thời tiết người đi đường bạch thần sương bỗng nhúc nhích cái đôi trong lòng có loại khó nói lên lời đau đớn nàng giống như khôi phục một chút làm lệ quỷ thời điểm ấn tượng nàng ăn qua thì người vĩ huệ người n thậm chí có lẽ là nàng người quen biết bạch thân x ư ơ n g có chút muốn nói nhưng nàng cũng không phải thật người tại dưới trạng thái bình thường nàng nhà không ra đây chẳng qua là nàng trên tinh thần cảm thụ kỳ thật trên sinh lý chẳng có chuyện gì nơi đó có một ít chạy xe đen ta yêu bọn hắn đáp một chiếc báo địa chỉ lái xe rất hay nói các ngươi đều là người bên ngoài a hắn nói không trôi chạy tiếng phổ thông mang theo khẩu âm cũng may phương bắc khẩu âm phần lớn không có phương nam phức tạp như vậy khó hiểu là chúng ta tới thăm người thân tạ yêu nói rằng lái xe lộ ra nụ cười nói rất tốt à các người thân thích a i vậy nói không chừng ta còn nhận biết đâu vị huyện cũng cứ như vậy lớn tạ yêu trầm ngâm một lát nói ngài nhận biết bạch xây sao chính là m ộ ư ơ i năm trước người chết kia bạch xây lái xe sửng sốt một chút lập tức theo trong trí nhớ lật giai đoạn này chuyện xưa biết ta việc này gây rất lớn đâu toàn huyện người đều l à n g ư ờ i bàng hoàng bạch thần xương trong nổi trở mình chăm chú nghe vụ án kia rất tả môn chúng ta cái này có cái rất lợi hại nhìn hương chính là các người biết tiên ra sao liên loại kia hồ hoàng bạch liêu tiên nhi chúng ta cái này gọi nhìn hương nàng nói a vụ án kia kéo tới rất lợi hại quỷ nói là bởi vì bạch ra tiểu nha đầu kia bắt tự đặc thù bị người để mắt tới đặc biệt chọn thời gian giết cả nhà của nàng nàng khẳng định hóa thành lệ quỷ bị bắt đi bạch thần x ư ơ n g có chút kích động vô vô đ á y nổi lái xe nghe được động tĩnh s ừ n g sốt một chút thanh âm gì a mang theo con cá khả năng không chết t ạ yêu thuận miệng nói dự định làm cá sở cơ dèo tới ngài nói cái kia nhìn hương có địa chỉ sao lái xe trần chờ nói các ngươi là bạch xây cái gì người a chúng ta nhưng thật ra là đến trả án ta yêu nói bạch xây năm đó hung thủ chúng ta giống như có chút mặt mũi tới thẩm tra đối chiếu lái xe giật mình ta nói sao thế nào đ ố n g nhiên nhấc lên ai nhưng không phải ta nói đồng chí việc này thật tà môn cùng bạch gia giao hảo mấy cái tia không nhiều người nhà lần lượt đều chết kết thúc hải q u ố c không còn các ngươi nếu là tin ta ta có thể đem nhìn hương địa chỉ cho các ngươi bất quá mười năm hẳn là vẫn tốt chứ không nghe nói còn xảy ra chuyện gì bạch gia cũng xây xong tiểu học tạ yêu gật đầu nói tốt t a ơn n g ạ i khách khí nếu là thật có thể tìm tới hung thủ cũng là chuyện tốt đến nơi rồi lái xe còn lưu lại số điện thoại bạch thần xương bị theo trong nồi đổ ra đổi một cái trong suất thực phẩm núi có thể nhìn đi ra bên ngoài nàng nhìn lên trước mặt cái này xa lạ tiểu học hoàn toàn tìm không thấy một tơ một hào năm đó vết tích cùng ký ức căn bản là không có cách kết nối ta ạ yêu bọn hắn tại tiểu học cổng dừng lại nhìn xem chung quanh lâm thư ưng lúc đi ra mặc có chút mỏng nơi này đã lạnh có thể mặc áo đông hắn còn mặc vào ngăn tay đi ngang qua đứa nhỏ đều dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn hắn những đứa bé này đến trường sớm như vậy lâm thư ưng nói lầm bầm bộ làm việc a cháu ta chính là liêu thanh, thanh nói dừng một chút r ờ đi chủ đề chúng ta có nên đi vào hay không m u ố n n g ư ơ i đi cùng bảo an nói một tiếng liêu thanh thanh đi lấy vận may của nàn g độ bảo an quả nhiên phát động kịch bản không phải phát động hồi ức các ngươi nhận biết bạch ra người a bảo đảm a n đại gia nhìn bọn họ một chút ánh mắt h o à n g hốt ai thoáng c h ư ớ c mắt đều tầm m ộ ư ơ i năm a bạch ra địa điểm cũ tại kéo cờ đài kia bất quá khẳng định là không có các ngươi muốn đi cũng chỉ có thể đi kéo cờ đài nhìn một chút bất quá bạch ra lưu lại một vài thứ cũng là ở trường học phòng tạp hóa bảo an nói đi ra ta mang các ngươi đi thôi không nghĩ tới nhiều năm như vậy còn có người tìm bạch ra manh mối đâu liêu thanh, thanh hỏi ngài là bạch gia người nào nhi tử ta cùng hắn nhà tương đối quen về sau liền mất tích ai bảo đảm ăn đại gia phiền muộn tại phía trước dẫn đường tất cả mọi người nói là bị lệ quỷ n u ố t lấy bị tiểu sưng ơ giết ta không tin à tiểu sưng ơ khả ái như vậy thiện lương một cô lương lại có tiền đồ học tập cũng tốt dáng dấp cũng nhu thuận coi như biến thành quỷ cũng không thể thương tổn người bên cạnh a bạch thần xương thân thể run dậy e m chút không có khống chế lại o á n khí của mình nàng muốn mở miệng nói chuyện lại sợ hù đến đại gia nàng biết những người kia thật bị nàng giết chương ba trăm sáu mươi lăm hồi ức chương ba trăm sáu mươi lăm hồi ức bạch thần sương nằm tại trong túi nhựa cảm xúc kích động t ạ yêu ung dung thản nhiên nắm nàng một đạo lực lượng áp chế qua bạch thần sương lập tức an tĩnh bảo đảm an đại gia còn tại nói liên miên lại nhải nói trong trí nhớ chuyện tiểu sương trước kia ưa thích đến tiệm chúng ta bên trong ăn cá lao bà của ta còn khi còn sống làm cá sở cờ g i ữ ăn rất ngon đấy đáng tiếc nàng cũng không thấy đều không thấy a ta liền đem phòng ở bán cửa hàng cũng bàn đi ra ngoài một mực tại nơi này chờ a chờ mỗi tuần đi một chuyến cục cảnh sát hỏi một chút nhưng bọn hắn không có tin tức bảo đảm an đại gia lau lau khỏe mắt liêu thanh, thanh cũng múi chua chua lâm thưng càng lớn h bạch thần sương đã không biết nên thế nào phản ứng nàng tự bế lợi hại bảo an mang lấy bọn hắn tới kéo cờ dưới đài, này nay sẽ sáng sớm cũng không phải thứ hai không người đến nay đến hạ chính là tiểu sương nguyên bản nhà vị trí bạch thần x ư ơ n g giật giật mắt cá chết chết lặng nhìn xem đã sớm nhìn không ra bất kỳ vết tích thăng liền ở cờ đại đều cũ nát trường học thao trường mang bọn ta đi xem một chút bạch ra còn lại đổ vào ta tạ yêu nói rằng bảo an gật gật đầu dẫn bọn hắn đi tới trường học phòng tạp hóa ta liền ở cái này cái này trong ngăn tủ đều là ta vẫn luôn hy vọng có thể tìm tới hung thủ bởi vì như vậy hắn mới có thể biết vợ con của mình đến cùng đi nơi nào cho dù chết cũng phải biết chết như thế nào a cũng không thể hài cốt không còn từ đầu đến cuối giữ lại ý quan tạ yêu mở ra ngăn tủ nhìn một chút kỳ thật bên trong đồ vật cũng không nhiều t r ầ n tiêu đại hỏa thiêu hủy rất nhiều thứ đại gia lại tự mình một người lưu lại đều là một chút tiểu vật kiện thì như hài nhi đồ chơi còn có bạch thần sương quyển nhật ký tạ yêu không có nhìn trộm bạch thần x ư ơ n g nhật ký yêu thích lại quyển nhật ký đã tại đại gia trong tay đã nói lên khả năng không có chứng cứ giá trị hắn chỉ mở ra sau cùng mấy thiên nhìn một chút đều là nước b ọ c chiến tất cả đều là q u ố c mạng m n g lao sư bố trí làm việc tập nhiều trong lớp nam sinh là đại n g ố c bức nhà ăn bác gái luôn luôn mặt kín sợn ngồi cùng bàn là trà xanh luôn dở trò xấu tạ yêu cũng không biết đại gia ký ức lọc kính sâu bao nhiêu khả năng tại trong trí nhớ cho bạch thần x ư ơ n g tạo nên một cái đáng yêu nhu thuận tính cách hắn đem quyển nhật ký thu vào nói vậy chúng ta lại đi phỏng vấn một chút chung quanh cục cảnh sát bên hướng kia còn có thu nhận chứng cứ gì sao? đại gia nói có có cây đao còn có hồ sơ các ngươi muốn đi lời nói ta mang các ngươi đi thôi nói không chừng còn có thể cho các ngươi nhìn xem hắn là cục cảnh sát khách quen cục cảnh sát người đều biết hắn hắn nói ra lời nói cũng có thể dàn xếp một chút ta yêu bọn hắn đồng ý bảo an một bên cùng trường học gọi điện thoại xin phép nghỉ đục ngầu ánh mắt rốt cục thấy được bạch thần sương bạch thần sương mắt cá chết lúc đầu đang chết lặng nhìn xem bên ngoài đ ỗ n g nhiên đối đầu lão nhân ra ánh mắt trong lúc nhất thời toàn thân cứng gắc kém chút một cái giật mình bắn lên nàng hết lần này tới lần khác lại không dám động sợ hù đến đại gia nhưng một cái mắt cá bên trong có nhiều như vậy hí đã rất làm người khác chú ý may l ạ i r a mắt mở b u ồ n vô cơ thu tầm mắt lại c ú p điện thoại hắn mở miệng nói con cá này bạch thần sương khẩn trương lên lâm thư ưng cùng liếu thanh thanh cũng coi là bại lộ tạ yêu bình tĩnh méo m é o cái túi làm cá sở cơ dẻo bày đổ cúng dùng đại gia nghe n g vậy lập tức cảm khái cười cười đúng tiểu sương thích ăn bất quá đây là cái gì cá màu lam chưa thấy qua không biết rõ có thể hay không làm a bạch thần sương rất muốn một cái đôi lắc tại tạ yêu trên mặt nói hiệu nói vượn cái gì đâu không có việc gì không đều là nghe i nhầm đồn bậy bất quá khi đó nhà bọn hắn quả thật có chút kỳ quái nghe nói trong đêm cũng có thể nhìn thấy quỷ ảnh kỳ thật ta cũng thấy qua bất quá nói thế nào hắn không sợ những này về sau chung quanh bắt đầu có người ném đi cảnh sát ngay từ đầu đang tìm thành phố trong tỉnh còn tới chuyên án tiểu tổ điều tra đáng tiếc những người này giống như là biến mất không còn t â m hơi như thế hơn nữa m ộ ư ơ i năm trước vốn là nghèo khó lạc hậu v ĩ huyện cũng không có cái gì quá nhiều giám sát chuyện này đối với tìm người mang đến rất lớn khó khăn duy nhất có thể xác định chính là không có người đi nhà ga cũng không có ra huyện thành bọn hắn tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian hoàn toàn không thấy bóng dáng tổ điều tra điều tra ba năm năm cuối cùng chỉ có thể lập làm án chưa giải quyết chờ mong một ngày k i ệ kỳ tích xuất hiện bỗng nhiên tìm tới manh mối năm đó cùng bạch ra người quen biết chỉ còn lại đại ra một cái vậy ngày năm đó là thế nào lưu lại đây này ta yêu đột nhiên hỏi đại gia hoảng hốt nói không biết rõ à ta ngày đó như thường lệ đi vào thành phố tiến cá sau khi trở về tất cả mọi người nói ta vợ con không có hắn nói nhìn càng thêm thương giả hơn rất nhiều lâm thư ương an đ u ổ i ngài nén bi thương chú ý thân thể đại gia c ư ờ i khổ lắc đầu thời gian không sai b i ệ t lắm ta mang các người đi cục cảnh sát chương ba trăm sáu mươi sáu đối thoại chương ba trăm sáu mươi sáu đối thoại cục cảnh sát lúc này đã có người đi làm nhìn ra được đại gia là khách quen nhìn thấy hắn về sau bên trong người cũng không ngoài ý m u ố n mà là rất bất đắc di t h ở giải cái này còn chưa tới thứ sáu ngài thế nào sách tới trước ta mang theo mấy đứa bé bọn hắn muốn hỏi một câu liên quan tới bạch g i a chuyện năm đó đại gia tiến lên nói rằng cái kêu cảnh sát trẻ tuổi vô ý thức nhìn thoáng qua tạ yêu bọn hắn chuyện năm đó cũng chính là như vậy là có cái gì đầu m ố i mới sao bọn hắn chính là muốn t r a một chút có thể hay không để cho bọn hắn cảnh sát cười khổ cắt nang g hắn đây nhất định không thể à chúng ta những ngày hồ sơ đều là bị phong tồn không có cấp trên cho phép là không thể lấy ra tê đại gia ta biết ngài những năm gần đây c a n h cánh trong lòng nhưng là chúng ta bên này cũng một mực không hề từ bỏ điều tra chỉ là chỉ là thật sự là không có manh mối bảo đảm an đại gia lại nói liên miên lại n h ả y nói trong chốc lát nhìn thấy đối phương trên mặt lộ ra bất đắc dĩ lúc này mới chuyển khẩu vậy các người phương đội có hay không tại cảnh sát trẻ tuổi trần trờ một lát gật gật đầu ta đi giúp ngài hỏi một chút ta đại gia quấn lâu như vậy cũng kỳ thật chính là muốn đem cảnh sát đội đại đội trưởng tê đi ra thật nhìn hồ sơ xác thực rất không có khả năng trừ phi tạo yêu bọn hắn là công an nhân viên nhưng tối thiểu có thể tìm một cái đối năm đó t ì n h tiết vụ án chi tiết rõ ràng người đi ra phương đội nhìn đã có hơn bốn mươi nhìn thấy tề đại gia cũng không ngoài ý mớn đối với hắn gật gật đầu đi theo ta năm đó bản địa xảy ra chuyện thời điểm phương đội kỳ thật liền là phụ trách t r a vụ án này lúc kia hắn còn không có thăng làm đại đội trưởng cái này một mực không có kết á n bản án cũng là hắn đáy lòng kết tại hắn xác nhận một chút tạ yêu thân phận của bọn hắn sau hỏi vì cái gì các ngươi sẽ bỗng nhiên ở giữa mong muốn điều tra bạch ra chuyện cái này ba người trẻ tuổi nhìn đều quá trẻ tuổi năm đó xảy ra chuyện thời điểm cũng bất quá đều mười mấy tuổi cùng chuyện này nhìn bắn đại bắc cũng không tới quan hệ ngẫu nhiên nghe nói hoài nghi cùng tà giáo tổ chức có quan hệ bằng hữu của ta hai ngày trước gặp một trận vụ án bắt cóc tại nam thành chính là một cái tà giáo tổ chức cho nên chúng ta muốn tới đây hỏi một chút hỏi thăm một chút tổ chức này phương đội sửng sốt một chút chăm chú nhìn ba người bọn hắn một cái t a o mày nói đây không phải hồi nào sao cũng không sợ xảy ra chuyện hắn sau đó nghĩ nghĩ nói chúng ta năm đó cũng hoài nghi cùng tà giáo có quan hệ các ngươi là thế nào liên hệ tới trước khi tới tạ yêu liền đã nghĩ kỹ lý do thoái thác bởi vì cái này tà giáo đi quỷ thần sự tỉnh năm đó bạch ra chuyện không phải cũng đều chuyển môn có lệ quỷ loại hình cách nói này ngược lại để phương đội tiếp nhận mặc dù nói không tin quỷ thần nhưng những năm gần đây trong huyện thành những cái kia tiểu chuyện nói một cái tiếp một cái người ngoài nghe xong đều là s ư ớ n g sốt một chút cái gì sở dĩ đem cái chỗ kia xây tiểu học chính là vì dùng quốc kỳ chấn áp bạch ra phòng ngừa lệ quỷ q u a y phá lại thêm năm đó mất tích á n xác thực rất ly kỳ những này truyền ngôn là không thể tránh khỏi tốt ta nhưng khẳng định không phải quỷ làm nếu như quỷ muốn giết người làm gì như thế đâu bất quá ngươi cũng là nhắc nhở ta ta sẽ cùng mặt trên trình báo một tiếng đem tả giáo chuyện nói một chút có thể cùng ta nói một chút ngươi biết sao ta yêu gật đầu ném diệt trừ bên trong linh dị s á t thái đem cái gọi là thánh giáo tình huống nói một lần theo nhìn b ê ngoài n cái này giống như là một cái cỡ lớn bán hàng đa cấp tẩy não tổ chức phương đội trầm tư một chút mở miệng nói năm đó chúng ta hoài nghi tà giáo kỳ thật cũng là bởi vì đúng là truyền ngôn có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g nếu như không có người cố ý dẫn đạo lời nói theo đạo lý tới nói người bình thường đang nghe án giết người cùng mất tích á n thời điểm trước tiên nghĩ tới không phải là quỷ quái dù sao liền xem như mười năm trước tàu cận khoa học như vậy thịnh hành tạo trừ không ít phong kiến mê tín cũng không đến nỗi một cái người của huyện thành đều như vậy chúng ta đang điều tra thời điểm Sắp thực có tiếng người sưng tại một cái kiến trúc bên trong thấy được kỳ quái nghi thức đồ án chúng ta cũng có điều tra hơn nữa cái này đồ án ở giữa có một bộ phận cùng người chết mặt nụ cười có chút tương tự đáng tiếc là tất cả manh mối đều giống như bị cái gì không rõ lực lượng chặt đứt như thế sạch sẽ hoàn toàn không có cô nẹt được cái kia kiến trúc hiện tại đã phá hủy cũng tại cái kia tiểu học phạm vi phương đội nói đại khái chính là những thứ này các ngươi muốn điều tra chuyện năm đó ta kỳ thật không ngăn trở bất quá ngươi cũng đã nói các ngươi đều gặp phải tà giáo bắt cóc cho nên tạm thời đừng đụng cái này ta bên này sẽ xin đi một lần nữa điều tra nhưng vẫn là hy vọng các ngươi để bảo vệ tự thân làm trọng mấy người ra cục cảnh sát lâm thư ưng gãi đầu một cái cảm giác không biết rõ từ chỗ nào hạ thủ bộ dáng tới một chuyến cũng đến đây tìm mình thời gian mười năm nếu là không có cảnh sát theo bên cạnh hiệp trợ bổ sung đầu m ố i lời nói ai có thể tra được chuyện năm đó a tạ yêu thẳng như nói cũng không phải tối thiểu ta có suy đoán ngươi nói cái t i ê u đại đồng t h à n h giáo ân trên đời này nào có trùng hợp nhiều như vậy đều là luyện quỷ tà môn ma đạo thủ đoạn nói hủa cũng không thể còn chia các môn các phái nói hắn nhìn về phía đứng ở một bên dường như một người lâm vào trầm tư vẻ m ặ t hoảng mặt mũi tràn đầy đờ đẫn tề đại gia đại gia ngài biết đại đồng thánh giáo sao chương ba trăm sáu mươi bảy hắn khẳng định không tắm đúng rửa chương ba trăm sáu mươi bảy hắn khẳng định không tắm đúng rửa tề đại gia nghe vậy nhìn một chút hắn gật đầu biết hắn nói nhìn thoáng qua sát trời hôm nay mưa r ầ m liên miên ít có trời nắng a đi ta mang các ngươi đi bạch ra mộ đ ị a n ta yêu bọn hắn đi theo phía sau hắn lâm thư ưng nhỏ giọng nói cho nên mộ đ ị a cùng thánh giáo có liên quan gì nếu là hắn biết vì sao không nói cho cảnh sát ta yêu liết hắn một cái đưa tay nhường liêu thanh thanh đi ở phía trước đi theo tề đại gia người chỉ cần biết rằng chúng ta nơi này có một cái vận khí đặc biệt tốt người nhất định có thể tìm tới manh mối là được liêu thanh thanh quay đầu nhìn một chút tạ yêu ý thức được cái gì ngoan ngoan đi theo đại gia sau lưng tề đại gia tìm người cho mượn hai chiếc xe ba bánh tạ yêu cùng lâm thư ưng cùng một chỗ tề đại gia mang theo l i ê u thanh thanh mộ đ ị a rất n h a n h tới bạch thần sương tại trong túi giật giật ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hướng mộ đ ị ệ bạch ra mộ đ i ệ đều tại một khối tạ yêu một bên đem bạch thần sương đổ ra để dưới đất vừa nói cái này mộ điệu tiền một bình ai mua tề đại nói ta mua ngài cùng bạch ra quan hệ vẫn rất tốt tóm lại quen biết một trận tề đại gia thở dài c á c người m u ố n b á i liền bái một cái đi nói hắn đứng tại cách đó không xa nhìn lấy bọn hắn tạ yêu đá một chút trên đất cá chết người có thể bái bạch thần sương mắt cá chết giật giật trong lòng điên cùng hò hét tạ yêu người liên rồi sao đem lao đầu dọa sợ làm sao bây giờ không có việc gì hắn đ o á n chừng biết tạ yêu nói bổ sung bạch thần sương chần chờ tề đại gia nhìn về phía trên mặt đất cá hơi kinh ngạc nói thì ra thật là tiểu xương a bạch thần sương hé mùng n ó thanh, thanh. cho ta bộ y phục ném qua đến là được liêu thanh thanh theo trong dương hành lý tìm ra một cái mặc đẹp áo bạch thần sương chui vào sau đó hóa ra nửa hình người tề đại gia nhìn xem nàng tấm kiệt như cũ cùng chết đi lúc giống nhau như lúc tướng mạo ánh mắt hoảng hốt thật là tiểu xương có thể ngươi thế nào biến thành q u a n đầu bạch thần sương bạch thần sương vừa mới ấp ụ sầu não lập tức liền không có nàng quay đầu nhìn về phía mộ đ ị a phía trên là cha mẹ của mình cùng đệ, đệ đệ đệ là hải nhi kỳ thật có rất ít cho hải nhi lập mộ đĩa nhưng đến cùng cũng may có cái này phân mộ có thể làm cho nàng có một tia ký thác nàng sờ lên trên bia m ộ ảnh c h ủ quay đầu nhìn về phía tề đại gia ngài thế nào nhận ra ta tề đại gia cười cười hoa ái nói rằng xem ra ngươi thật không nhớ rõ ngươi quên lúc trước ngươi sở dĩ được tuyển chọn sẽ chết đi cũng là bởi vì ngươi bắt tự đặc thù trời sinh mang theo đặc thù lực lượng có thể trở thành thần minh a bạch thần xương ngây người nhất thời phản ứng không kịp hắn có ý tứ gì tề đại gia cảm khái lắc đầu ánh mắt tự ái vì để cho ngươi thành thần năm đó ta bỏ ra rất nhiều sức lực đáng tiếc ngươi bị cứu đi bất quá không sao cả thánh chủ nói ngươi nhất định sẽ trở về hơn nữa sau khi trở về nhất định thành thần bạch thần sương biểu lộ bắt đầu giữ tợn tạ yêu lôi kéo lâm thư ưng đứng tại liêu thanh thanh sau lưng liêu thanh thanh tự giác tiến lên chặn ba người bọn hắn tê lại ra nụ cười càng lúc càng lớn nếp nhăn trên mặt đều nhịu trùng một chỗ hậu sinh làm sao ngươi biết là ta đây là cùng tạ yêu nói lúc đầu không xác định dù sao ngươi còn sống mặc dù kỳ quái có thể cũng không phải nói không thông nhưng người cảnh sát kia nói thì ra nghi thức địa điểm ngay tại hiện tại cái kia tiểu học tạ yêu nói giữ lại bạch thần sương bà vai bạch thần sương hé miệng lộ ra bén n ọ răng biểu lộ âm tản nói không cho phép ngăn đó ta để cho ta giết hắn l tề ta, ta người người đại u con n gia ư bình tĩnh lại hiền hòa nói rằng bọn hắn chỉ là đã mất đi nhục thân nhưng linh hồn của bọn hắn đạt được vĩnh sinh tại thánh giáo phù hộ hạn thật ấm áp bạch thần sương rít lên lên lên tiếng đôi cá không ngừng đập mặt đất đem thổ địa đánh rách tả tơi tạ yêu thả ta ra ta muốn ăn hắn ta muốn ăn sống hắn nàng không giết tên xúc sinh này nàng sẽ phát điên ăn cái gì ăn vừa già lại tuổi n g a i không nát còn không nói tuổi đã cao ngươi nhìn hắn ở kém như vậy nói không chừng còn không tắm rửa ngươi muốn ăn b ạ c h thần x ư ơ n g trì trệ dãy rổi động tác lập tức dừng lại ta nàng vẫn là hận nhưng lại mở mịt lên tề đại gia lại n ở nụ cười hắn nhìn lấy bọn hắn nói đã cũng đều rõ ràng vậy ta liền đưa các ngươi cuối cùng đoạn đường a cũng không ngủng công ta trông dòng dã mười năm nói thân thể của hắn bỗng nhiên nổ tung nhưng cũng ngay lúc này một đạo cụ gió thổi tới theo tạ yêu phía sau bọn hắn hướng về phía trước xuyên qua liều thanh thanh đem tất cả huyết thủy bọ thịt t đều thổi hướng về phía phương hướng ngược nhau một giọt cũng không có rơi tới mặt đất nhanh chóng ăn mòn ra một cái hô to bạch thần xương ngây dại liều thanh thanh vỗ n g ư ợ c một cái nguy hiểm thật nhìn ta thì khó mà nói được ăn không chỉ có không tắm rửa còn mang đầu tạ yêu nói rằng bạch thần xương hoa một tiếng khóc lên chứng ba trăm sáu mươi tám tuyển tập chứng ba trăm sáu mươi tám tuyển t ậ p bạch thần xương không có nước mắt nhưng nàng liền muốn khóc nàng chỉ có thể gào khan gào thê lương cực kỳ tạ yêu nhịn một chút không có cắt ngang phía ngoài thủ lăng người nghe động t í n h này nhịn không được tê cả ra đầu tình huống như thế nào a đây là bạch thần x ư ơ n g khóc đường này đông nhiên ngừng lại nàng bi ai phát hiện mặc kệ nàng nhiều khó chịu thân thể nàng đều không có phản ứng coi như ngừng tiếng khóc cũng sẽ không có khóc thở không ra hơi tình huống nàng mờ mịt nhìn về phía mộ đ ị a có thể nàng thật là khó chịu nàng thật muốn khóc l i ê u thanh thanh có chút không đành lòng cha mẹ của nàng vừa vừa rời đi nhưng kỳ thật cùng trước mắt bạch thần x ư ơ n g so sánh thật không tính là gì tối thiểu cha mẹ của nàng là bởi vì bất hạnh bị phóng đại chết bởi ngoài ý mới cho dù qua đời có thể cũng coi là không có thống khổ gì bạch t h ầ n x ư ơ n g không phải cha mẹ của nàng bị người giết hại nàng bị người buộc trở thành lệ quỷ chết đi nhiều năm như vậy còn phải lại tiếp nhận một lần tín nhiệm người phản bội mà nàng lại ngay cả biểu đạt thống khổ năng lực đều đã mất đi liêu thanh thanh rốt cục có chút thoải mái lại rất khó chịu nàng tiến lên ôm lấy bạch t h ầ n x ư ơ n g vỗ phía sau lưng nàng an ủi đều đi qua phải hướng nhìn đằng trước nàng cũng rốt cuộc hiểu do nói ra những lời này kỳ thật phía sau muốn gánh chịu thống khổ lớn bao nhiêu ô ô lâm thư ưng không ngừng lau nước mắt lau nước mũi khóc nước mũi một thanh, thanh sau、so、kia hai nữ sinh khóc t h ẳ n nhiều tạo yêu cách hắn hơi xa một chút nhìn một chút trên đất hố đưa tay đập ảnh chụp h á t cho trương n g u y ệ t ngưng nói một lần tình huống hắn không nói liệt khẩu nữ đến hiện thực sự t ì n h chỉ nói điều tra gặp phải tà giáo đối phương tự bạo biến thành dạng này trương n g u y ệ t ngưng rất mau trở lại phụ c nói ta đến xử lý các ngươi trực tiếp đi thôi tạo yêu thu hồi điện thoại hắn cũng là ý tứ này chỉ là nơi này dù sao cũng là hiện thực tề lại ra chết vẫn là cần bên ngoài có cái lời nhắn đ ủ ngươi muốn lưu tại cái này sao tạo yêu nhìn về phía bạch thần sương ta nhìn nơi này cũng có cái sông bạch thần sương theo liễu thanh, thanh trong ngực ngầm đầu không nàng kỳ thật so tạ yêu bọn hắn cũng biết tề đại gia y tứ nàng thật có thể cùng nơi này làm kết nối trở thành nơi này thần minh tựa như hà thần như thế nhưng nàng đã là hà thần không phải sao liền không làm nơi này thần ta muốn đi theo ngươi nàng nhìn về phía tạ yêu chân thành nói ta tin tưởng đi theo ngươi ta có thể biến thành người có chân khi đó mới thật sự là có thể tự do rời đi tạ yêu l ạ n h lạnh liếc nhìn nàng một cái đi thôi biến thành cá đi chúng ta phải đi về đến lúc này một lần dày v ò thời gian rất dài nhưng t h thật làm việc liền mấy cái như vậy giờ mấy người trở về đều nghỉ ngơi một ngày hàn vũ kia không có động tĩnh không biết rõ có ý tứ gì tạ yêu tạm thời buông xuống đối thánh giáo điều tra không đ ộ i vàng được đối phương quá lớn đó là cái dây dài hắn không thể lãng phí quá nhiều thời gian đối phương khẳng định sẽ tìm tới cửa đến lúc đó lại tìm hiểu nguồn gốc hiện tại hắn muốn đi phó bản bên trong soát một chút vật liệu cùng mảnh vỡ hắn lần sau tiến phó bản đều là tháng m ộ ư ơ i một hiện trong khoảng thời gian này hắn mở ra an an phát hồng thư tìm ra cái kia thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ phó bản tạ yêu trực tiếp đem những này bản nhóm đi ra phát tới diễn đàn lấy vào phó bản trước mắt có người cần tổ đội sao tìm ta tạ yêu diễn đàn lập tức c h ấ n kinh 1 l khá lắm đây là tạ hoàng thượng lần thứ nhất phát bài của ta 2 l cho nên là thật là giả 3 l những n à y phó bản có cái gì đặc thù sao vì cái gì muốn bảo tạo yêu hồi phục 3 l nhàn không có việc gì muốn x o á t bản 4 l không hổ là đại lão 5 l cái gì c h ó má đại lão gần nhất toát ra tốt bao nhiêu như bức người mới được không mấy cái đều có thể dị hóa bảo trì lý trí hắn sốt ruột đi 6 l cái gì thật nhiều người đều có thể ta bỏ qua nhân loại tiến hóa sao b l là thật diễn đàn có thiết mời ngươi có thể đi nhìn tạo yêu chú ý tới những n à y cũng tìm tìm phát hiện có cái thiết mời xác thực làm sửa lại một chút gần nhất trong trò chơi xuất hiện người mới hiện tại người mới đều như bức như vậy sao bọn hắn sẽ không đều là kế tiếp tạo yêu a bên trong là một chút người chơi qua phó bản biểu hiện có lẽ phương thức có chỗ khác biệt có lẽ năng lực có chỗ khác biệt nhưng giống nhau chính là bọn hắn thống nhất hiệu suất cao cao năng lực còn có dị hóa tỉnh táo tình huống hơn nữa bọn hắn cũng đang c à i bản tốc độ rất nhanh tích phân cũng thang rất nhanh có cái biệt ly phổ đã bắt đầu trên bản nội danh khó trách có người nói tạ yêu có phải hay không cũng là sốt ruột tạ yêu không thèm để ý những n à y ngôn luận đối với mấy cái này mới người có tên chữ tử cùng năng lực nhìn quen mắt một chút liền trở về nhìn mình t h í c mời có người hồi phục bằng lòng tổ đội tiền vốn cái thứ nhất hồi phục là hôm nay liền sẽ tiến bản một cái người chơi tạ yêu đồng ý nói chuyện riêng đối phương tiến vào trò chơi không gian trực tiếp tổ đội khóa lại là người chơi nữ gọi long chừng hình dạng bình thường đương nhiên có lẽ là dùng b ắ c mặt nhìn có chút có gấp không nghĩ tới ngài thật đồng ý long trừng là bỏ học học sinh cấp ba nàng tiến trò chơi sau liền lựa chọn bỏ học ngược lại người trong nhà cũng không thèm để ý nàng lúc ấy lại trưởng thành nàng kỳ thật chơi game cũng liền một năm thuộc về loại k i u biên giới vậy nước người chơi cái kia ta sẽ tận lực không kéo ngài chân sau long trừng chột giả nói không có việc gì ngươi nằm là được ta yêu nói hắn là đến thu thập m ả n h vỡ cho mượn người ta tiến trò chơi con đường hỗ trợ qua quằn cũng không quan trọng 369, chiếc lồng hở, 369, chiếc lồng hở. hoan nghênh đại gia đi vào lần này phó bản lồng khâu lần này phó bản hình thức sinh tồn hình thức người chơi chỉ phải bảo đảm mỗi lúc trời tối thuận lợi sống sót tại phó bản bên trong lốc đủ bảy ngày liền có thể thông quan bùn trang trò chơi người chơi nhân số 15 người kế tiếp cấp cho thẻ căn cước thẻ căn cước đã cấp cho trò chơi bắt đầu không gian biến hóa tạ yêu đăng nhập vào trò chơi hắn lúc này dùng bộ dáng của mình đã nhìn ra loại này phó bản đoán chừng an ăn, ăn sẽ không còn hắn bất quá không quan trọng lúc đầu đại gia cũng biết hắn tiến đến hắn trước nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh tựa như là trường học giống như là nhà trẻ vậy thì lại là cùng đứa nhỏ có quan hệ tạ yêu nhìn một chút chính mình Chẳng âm, lấy ra một chương một mực chưa bao giờ dùng qua thẻ căn cước ban ưu tú chủ nhiệm còn có cái kia chủ nhiệm lớp nhìn chăm chú kỹ năng hắn lần này cầm tới thân phận cũng là không thẻ căn cước dứt khoát vẫn là lựa chọn lao sư nhìn xem còn có thể hay không điệp ra cái gì hắn tìm tới văn phòng vừa vặn cùng một người nữ lao sư đục vào tạ lao sư ngài đã tới nữ lao sư nhìn thấy hắn lập tức cười cười nói vậy thì tốt quá nghe nói ngài lộ ra nhà trẻ cầm tiểu học sinh áo số tranh tài giải đặc biệt học sinh thật sự là quá ưu tú mau tới ta mang ngài đi chúng ta thái dương ban những hải tử này đều là phụ mẫu đưa cho rất lớn hy vọng hy vọng bọn họ cũng có thể rất ưu tú đây là ngài phụ trách chương trình học nữ lao sư đem một cái thời khóa biểu còn có sách cho hắn phía trên kia lại là hào số thời khóa biểu bên trên cũng an bài rất vẹn toàn tạ yêu khóa là lớp số học bị tiêu đi ra buổi sáng bốn tiết khóa hắn chiếm hai mảnh buổi chiều tam tiết khóa hắn một tiết còn có một tiết tự học buổi tối tạ yêu trầm mặc hiện đang giáo dục bên trong cuốn thành dạng này sao những hải tử này bình quân bao lớn à năm tuổi rồi không nhỏ ngài mang hải tử nhỏ nhất không phải có ba tuổi cầm tới trí lực thi đua đệ nhất sao tạ yêu tha thứ hắn nói thẳng loại thiên tài này không phải giáo có thể dạy dỗ tiện là thật thiên tài tỷ như hắn khi còn bé luôn có đồng học gia trưởng coi hắn làm hài tử của người khác hắn đồng dạng nghe thấy đều sẽ cùng làm học đôi trở về trong nhà ngài ghen còn tại đó chớ suy nghĩ quá nhiều hài tử dạng này không phải rất bình thường ta là đặc t h ủ tại là đồng học nhóm gia trưởng không phản bắt được ta yêu còn chiếm được đồng học nhất trí tán thưởng đây đều là đ ề lời nói với người xa lạ tóm lại một đám năm tuổi đứa nhỏ học áo số có thể nhưng không cần thiết、hết. hơn nữa thời khóa biểu bên trên còn có lớp anh ngữ an bài cũng rất nhiều còn lại mới là ngữ văn Cái khác cái c á người thuật chơi, chơi nhìn c thấy tạ yêu là trong lao sư lại có nghe thấy hắn là đến x u á t bản trong lòng nhiều ít vung lòng rất nhiều biến thành năm tuổi đứa nhỏ thật quá ảnh hưởng sức chiến đấu đại gia hoan nghênh một chút chúng ta tân g lao sư tạ lao sư tạ lao sư là khác thị bị chuyên môn mời tới dưới tay hắn tiểu hải tử tại các ngươi cái tuổi này đã xong lời nói tinh thông áo số mát điểm trí lực trình độ có thể đạt tới một ư ơ i năm tuổi hải tử cho nên đại gia muốn đi theo tạ lao sư học tập cho giỏi biết sao không phải thế nào xứng đáng các ngươi ba ba mụ mụ một ngày một vạn khối học phí người chơi cùng tạ yêu đồng thời rung động một vạn khối học phí còn muốn năm tuổi đứa nhỏ so ra mà vượt một ư ơ i năm tuổi tạ yêu cảm nhận được áp lực g i ả g đạo lý hắn không thể loại này xem thiên phú chuyện sao có thể là lao sư m a ra khá lắm đây cũng quá quần a cái này nếu là giáo không ra có phải hay không sẽ chết cái này ai bảo đi ra ta năm tuổi thời điểm để cho ta học ao số ta chết cũng sẽ không à. người đã chết cho nên nói ta chết cũng sẽ không đi n h ư n g nữ lao sư đã hài lòng rời đi tạ yêu đứng trên bục giảng nhìn xem phía dưới chết lặng mà không biểu lộ đầu của c i nhóm biểu lộ cũng nghiêm túc mọi người khỏe ta là các người tân lao sư những đứa trẻ rất tự giác bắt đầu xuất ra sách vở mở ra hôm nay chúng ta muốn học tập nội dung là tạ yêu dừng một chút quay người tại sau lưng trên bảng đen vẽ lên bốn đầu gật ngang đây chẳng lẽ là đường thẳng song song n h ỏ n h ư vậy liền phải học cái này sao có người chơi sợ hãi thán phục đã thấy tạo yêu lại ở bên trong viết ra a bờ cờ g hóa ra là tiếng anh tạo yêu lại ở phía sau tăng thêm t r ú âm hắn gõ gõ bảng đen nói mọi người khỏe chúng ta cái này tiết khóa học tập nội dung là ghép vẩn phía dưới tiểu hài tử tập thể s ư n g sở nhà trẻ liền phải có nhà trẻ dáng vẻ tạo yêu nghiêm túc nói chúng ta chưa học ghép vẩn căn cứ các ngươi học tập tình huống ta sẽ lại bắt đầu dạy các ngươi tiến hành đơn giản tính toán nếu như các ngươi biểu hiện trò chơi ta có thể mang các ngươi chơi g a m bọn trẻ biểu lộ càng thêm nóc trệ tạo yêu cứ như vậy bắt đầu giảng cái này dạng này có thể chứ không biết được bất quá cũng không có khả năng thật giáo cái gì áo xô a kia càng không t h ự c tế hại ngược lại nói không trường đại lao trực tiếp đánh tới cũng nói không chính xác giáo cái gì có trọng yêu không ha ha ha, ha hơn a h nữa hắn lần này không có nạt danh rốt cục không ẩn giấu đi chương ba trăm bảy mươi lượng tử kỹ thuật chương ba trăm bảy mươi lượng tử kỹ thuật phía dưới đứa nhỏ mặc kệ bọn hắn tài nghệ thật sự như thế nào ghép vần đương nhiên là thật biết bố trí làm việc cũng đều có thể viết đối tạo yêu hài lòng nói đại gia học rất nhanh có thể sớm tan học đi chơi đứa nhỏ hai mặt nhìn nhau một cái nam hải yếu ớt nói không thể chúng ta không thể thật xin lỗi ba ba mụ mụ bọn hắn kiếm tiền không dễ dàng chúng ta phải cố gắng học tập tạo yêu nhìn sang hắn vừa mới thu làm việc thời điểm nhìn thấy đối phương gọi lô thành long những đứa trẻ khác nhóm cũng đều gật đầu căn bản không dám đứng lên bọn hắn tựa như là bị áp bách cực kỳ lâu như thế một chút xíu đều không dám phản kháng đã không phản kháng tạo yêu dạy học đơn giản nội dung cũng không dám phản kháng nhà trường ăn sắp xếp học tập hành trình cái sắc không hồn như thế lô thành long đúng không nam hải gật đầu sợ hãi cối đầu xuống đầu tiên ta hy nhìn các ngươi bắt đầu cải biến một cái tư tưởng các ngươi phụ mẫu sinh các ngươi liền có nuôi nghĩa vụ của các ngươi bằng không bọn hắn có thể không sinh lựa chọn tiêu nhiều tiền như vậy cho các ngươi đầu nhập không phải vô tư không ràng buộc bọn hắn muốn ngươi thành long thành phượng lên như diều gặp gió để báo đáp cái này gọi đầu tư là đồng giá mà đầu tư thất bại cùng thành công đều là không biết nói tóm lại cùng các ngươi có quan hệ gì tự mình làm lựa chọn liền phải gánh chịu cái giá tương ứng cùng tổn thất là các ngươi phụ mẫu muốn đối với mình phụ trách hắn gõ gõ bảng đen nhanh chóng tại trên bảng đen viết xuống những lời này tất cả đều cho ta vồ xuống đến đọc thuộc lòng xuống tới trở về có cho ra trường mỗi ngày sớm tối một lần ra trường muốn hỏi liền nói là lao sư nhường tốt đại nhưng lại như thế này không được a mmmm vẫn là có trách nhiệm a không học tập cho giỏi xác thực thật xin lỗi phụ mẫu không không không k học ô n g h tập cho giỏi là có lỗi với mình không phải phụ mẫu cái này không quan trọng trọng yếu là loại hành vi này sẽ khiến phó bản hôn luận a l a n l u ậ n không hỗn loạn không biết rõ ngược lại t ạ i yêu cưỡng chế yêu cầu đứa nhỏ đi ra ngoài chơi mặc dù những hải tử này căn bản không biết rõ chơi như thế nào nhưng chính là ngẩn người cũng được Có hữu dụng hay không hắn cũng mặc kệ ngược lại nhường hắn giáo một đám năm tuổi đứa nhỏ học cao số kia không thể tạ yêu thừa cơ cùng một chút người chơi ngồi cùng một chỗ người dạng này có thể chứ bị phát hiện lời nói có thể hay không tạ yêu liếc hắn một cái nói không phải ngươi học cao số người chơi kia thôi được rồi tốt nghiệp nhiều năm như vậy đều học chưa hẳn so những n à y tiểu thí hài tốt đi nơi nào Cho chơi để bọn hắn ban đêm sống sót ban ngày giống như cũng không có cái gì nguy hiểm tạ yêu rất nhanh bị cái kia nữ lao sư tìm tới tạ lao sư ta biết ngài rất ưu tú nhưng sao có thể nhường tiểu hải tử、Xuyệt. tạ yêu cắt n g a n g nàng đây là ta dạy học phương thức cái này gọi không khí lượng tử học tập pháp thông qua chơi đùa quá trình bên trong tạo thành năng lượng ba động những kiến thức kia sẽ tự động quán tâu tiến tiểu hài từ trong đầu bọn hắn liền học được ha ha ha ha. gặp chuyện không q u y ế t cơ học lượng tử nữ lao sư sửng sốt một chút nàng lại không phải người ngu thật là không có thật là không phải xin hỏi truyền thống dạy học phương thức có thể khiến cho năm tuổi đứa nhỏ trí thông minh có thể so với mười lăm tuổi sao nữ lao sư trầm mặc xác thực không thể nhưng cái này cũng vậy thì dễ làm rồi nghe ta là được tạ yêu nói rằng nữ lao sư chỉ có thể miễn cưỡng cười cười nói vậy được nhưng nếu như bọn hắn sau khi về nhà ra trường không hài lòng cũng không nên trách ta tạo yêu vẻ mặt bình tĩnh nữ lao sư cũng không còn nói khác thời gian một ngày thoáng qua liền mất tạo yêu thừa cơ chuyển khắp cả trường học không có bất kỳ cái gì kịch bản phát động thật chỉ có đứa nhỏ tại học tập nhà trẻ bên ngoài là xương trắng đợi đến tự học buổi tối trời liền đã tối phía ngoài xương trắng lặng yên t á n đi nguyên một đám mặc áo đen phục ra trường xuất hiện tại cửa ra vào mỗi cái ra trường trong tay đều cầm một cái tơ và lồng bọn hắn thậm chí mặt đều như thế m thật ô n g b i sự cho rằng làm ra t r ư ở n g cũng không cần sợ chủ nhiệm lớp tạo yêu liền ghép vần đều không có giáo trong tay hắn cũng không có sách đại gia cùng ta cùng một chỗ mở ra sách bị yêu cầu mặt bàn quyển sách trước đều không có hài tử mở mịt nhìn hắn tạ yêu làm ra một cái mở ra sách động tác nói chỉ có người thông minh khả năng nhìn thấy ta cho các người đặc thú sách đây là dùng mới nhất công nghệ cao lượng từ kỹ thuật chế tác sẽ sàng chọn trí thông minh người khác nhỏ nhóm đại gia hẳn không phải là không thông minh hải tử a gia trưởng đều ở bên ngoài đâu bọn nhỏ đương nhiên không dám phản kháng bọn hắn cũng làm ra như thế động tác các người chơi vẻ mặt mộng bức đi theo tạ yêu bắt đầu há miệng nhưng không có âm thanh lý luận cũng là bộ kia phía ngoài gia trưởng có một nháy mắt sao động nhưng nhìn bên trong hải tử nghiêm túc như vậy dám vẻ trên mặt lạnh lùng hiện ra một t i ê mệ hoặc cái này thật đang dạy học sao là bọn hắn trí thông minh quá kém nhưng các người chơi phối hợp quá tốt rồi thỉnh thoảng gật đầu tô tô vẽ vẽ thậm chí nhấc tay trả lời trận này tự học buổi tối tại uy măng cái rắm đều không có dạy học bên trong kết thúc tan học tiếng chuông vang lên các gia trưởng muốn tiếp h ả i tử trên mặt bọn họ gạt ra giống nhau như lúc đ ụ cười đối với bên trong đứa nhỏ cùng một chỗ ngắc m o u ra đây a bà bối chúng ta muốn đi học bên ngoài trường l u y ệ n thi ba ta liền nói làm sao có thể dễ dàng như vậy đã trễ thế như vậy lều tám giờ còn muốn học cái gì bên ngoài trường lượt thi chương ba trăm bảy mươi mốt phía sau là ai chương ba trăm bảy mươi mốt phía sau là ai bọn trẻ bị ra trưởng một tay nắm rời đi trường học phía ngoài xương trắng tắn đi lộ ra một cái khắp nơi đều là lồng giam như thế cấu tạo kiến trúc thế giới khắp nơi đều là một chút chiêu bài như là con n ít muốn từ nhỏ nắm lên không thể để cho hải tử thua ở hàng bắt đầu năm tuổi hải tử thành công thi vào bất đại dưỡng thai áo số như thế nào học giáo phải học khoa mục mười tuổi nắm giữ mười quốc ngữ nói trở các người chơi bị chính mình phụ mẫu nắm nhìn xem chung quanh quảng cáo cùng chiêu bài kiến trúc dần dần trợn mắt hốc mộm cái này quá bất hợp lý đi t ạ yêu cũng ra trường học đi theo long trừng đi trên đường nhìn xem những gia trưởng này đem khác biệt hải tử phân biệt đưa vào khác biệt trường luyện thi cái gì áo số t ố c thành danh hiệu khóa đường lấy ra sách đều là cái gì tam thuế cao khảo ngũ thuế bác sĩ long trừng tiến trường luyện thi có năm cái tiểu bằng hữu đều không phải là người chơi người chơi khác tựa hồ cũng là cùng đứa nhỏ một đối một không ai quản tạ yêu là thật dù sao hắn là lão sư tạ yêu đứng tại ngoài cửa sổ nhìn xem bên trong học bù sáu cái tiểu hải tử long trừng bị bao vây kiềm chế lại không gian thu hẹp bên trong áo đen lão sư mặt không thay đổi giảm bài phía dưới tiểu hải tử nhanh chóng nhớ kỹ mức ký tuổi con nhỏ mặt mũi tràn đầy đều là hờ hững cho nên coi như ban ngày có thể chơi đùa ban đêm cũng muốn học bù thật thế thảm ngăn được lên lớp ngăn không được học bù a thật là bản này vẫn học tập sao đúng vậy a không nhìn ra cái gì kịch bản mưa đạn thảo luận tạo yêu c ứ như vậy đứng ở bên ngoài xem bọn hắn lên một tiết lại một tiết khóa trong đó có cái đứa nhỏ ngáp một cái lao sư ngừng lại đứa bé kêu lập tức hoảng sợ lao sư lấy ra t h ư ớ c dạy học trực tiếp đánh tới các người phụ nữ bỏ ra nhiều tiền như vậy đưa các ngươi đến học tập chính là để ngươi trong trường học ngủ sao ngươi đều đã năm tuổi người xem một chút người khác vì cái gì người khác không có ngủ gà ngủ gật người liền muốn đánh ngủ gật đứa trẻ kia cũng không dám khóc túi đầu tiếp tục viết đề long t r ừ n g d ọ a cho phát sợ nàng phát một hồi nốc liền nhìn thấy lao sư âm trầm ánh mắt nhìn tới nàng tranh thủ thời gian thu t â m mắt lại thật đáng sợ dạng này t r ư ơ n g trình học thẳng đến một nghìn một trăm ba mươi kết thúc bọn nhỏ rốt cục có thể trở về nhà nghỉ ngơi các gia t r ư ở n g chưa hề đi ra đi ra trường luyện thi thời điểm đỉnh đầu vang lên trò trời thanh â m chiếc lồng kẽ hở chiếc lồng kẽ hở người ở bên trong nhi đi ra ngoài đi ra ngoài đi ra ngoài tại bạch hạc cùng rùa đen thống nhất thời điểm c ò n phía sau ngươi là ai đâu đám người bị học tập dạy vào một ngày tâm trong nháy mắt nhấc lên bọn hắn đều nhìn thấy đi ở phía trước tiểu hài tử trợt nhưng bất động từ giờ trở đi đại gia không thể bị quay đầu hài tử nhìn thấy a nhìn thấy kết quả là cái gì không nói nhưng đại gia cũng không muốn biết long chừng nhìn về phía tạ yêu tạ yêu kéo qua nàng cấp tốc hướng phía một bên mà đi mấy cái kia phương hướng khác nhau đứa nhỏ đầu chuyển 180 độ nhìn về phía sau lưng ánh mắt của bọn hắn hạ không thấy được bất luận kẻ nào sau đó lại lần chuyển trở về bắt đầu hướng chung quanh đi đến những kiến trúc này vật t o t nuốt vào không được mà bên ngoài lại là chiếc lồng tạo hình rất khó ẩn thân bất quá chỉ phải bảo đảm không bị quay đầu thắng tắp thị giác nhìn thấy hẳn là là được long t r ừ n g nuốt một ngụm nước bọt nói cái này phó bản tốt k i ể m chế cũng không có chủ tuyến sao cái gì nhân tài nghĩ ra được nhường một đám đứa nhỏ học nhiều đồ như vậy à. cái này so trực tiếp đi lên chính là quỷ quái đáng sợ nhiều người bây giờ tốt nhất cầu nguyện tiếp xuống trong bảy ngày không có khảo thí t ạ yêu có là biện pháp hồ lọc qua nhưng học sinh không có khảo thí tốt chính là không có khảo thí tốt long chừng hít một hơi lãnh khí không có việc gì ta tận lực nhanh lên tìm tới b ộ t hôm nay quan sát một ngày chỉ có cái này thái dương ban là không bình thường nếu như c ố sự này k ị c bản chính là đơn giản học tập học tập học tập kia b ộ t tám thành là trẻ con bên trong một cái bởi vì người chơi toàn đều là trẻ con lại cái này phó bản đẻ nén tựa như một cái chết lồng có lẽ là cái nào đứa bé chết tại trường l u y ệ n thi biến ra cái này phó bản đương nhiên có lẽ là một đám cũng khó nói t ạ yêu ánh mắt lấp lóe đem long t r ừ n g bông xuống chính người trốn tránh điểm ta về một chuyến trường học hoặc là cùng ta cùng một chỗ long trừng n u ố t một ngụm nước bọn nhìn xem bên ngoài xuất quỷ nhập thần vừa mới kém chút phát hiện bọn hắn bọn trẻ ta và ngươi cùng một chỗ trường học hiện tại đóng kín cửa có thể lật đi vào cùng ban ngày tràn ngập đồng thú đáng yêu phong cách khác biệt giờ phút này trong vườn trẻ trên vách tường hoa cỏ biến thành quỷ dị r á n g vẻ mặt trời làm à u đen chơi đùa các tiểu bằng hữu thất khiếu chảy máu khắp nơi đều dán tiếng anh từ đơn toán học công thức ngươi đi tới phó bản trung tâm bọn nhỏ cảm nhận được bọn hắn rất chán ghét trường học càng chán ghét trong trường học bất luận kẻ nào cảnh cáo tất cả hải tử đều tại ở gần trường học mọi người chơi chú ý long trừng hít một hơi lanh khí ngươi nhìn đều nói để ngươi ở bên ngoài tạ yêu nói không ngừng bước đá văng viên trường văn phòng bên trong gian các loại giấy khen rất nhiều đoạt giải bọn nhỏ chụp ảnh chung bị treo ở bên trong tạ yêu nhanh chóng tìm kiếm lấy trong phòng bọn hắn tiến đến tự giác canh chừng long trừng nhìn thấy nguyên một đám thân ảnh nhanh vô cùng tiến vào cửa trường bọn hắn giống như có thể cảm nhận được chúng ta ở đâu những hải t ử này rất có mục đích tính hướng phía bên này mà đến chương ba trăm bảy mươi hai danh tự chương ba trăm bảy mươi hai danh tự tạ yêu tìm tới vật mình muốn cái này phó bản kịch bản xác thực rất đơn giản thậm chí cũng không quan trọng hắn tìm tới chính là một tờ báo phía trên viết là cái nào đó nhà trẻ mang từ thành lập trường luyện thi trẻ nhỏ nhóm không ngừng học bù không nói nào đó lúc trời tối bởi vì toàn thành cắt điện dẫn đến ban đêm sớm tan học bọn nhỏ cũng không bị yêu cầu chờ ra trường lúc ra cửa bị một chiếc mất khống chế xe buýt trực tiếp đánh tới tại chỗ tử vong chín người đến tiếp sau cứu giúp quá trình bên trong thụ thương chín đứa bé chỉ có ba cái sống tiếp được mười lăm cái hải tử hẳn là một cái tập thể bốt nhưng trong ban mười tám đứa bé tại cái này phó bản bên trong đều tại bên ngoài hải tử tới gần tạo yêu nắm lấy long t r ư ờ n g nhanh chóng vượt qua ban công bỏ lên l ầ u chót hướng phía thao trường nhảy xuống sau đó nhanh chóng xuyên qua nguyên một đám chân bóng bậc thang chờ nhi đồng công trình tiến vào trong phòng học nếu như kia ba đứa hải tử chỉ là tạo dựng phó bản cần quá không cần thiết nhiều ba cái cũng không nhiều thiếu cũng không ít thậm chí vừa vặn đối ứng mười lăm cái người chơi đối kịch bản không hề ảnh hưởng cái này kịch bản cũng không có cái gì cố sự cho nên kia ba đứa hải tử hẳn là mấu chốt hạt tiến trò chơi là vì tìm tới mảnh vỡ bình thường đều giấu ở bột trong tay bất luận như thế nào cũng phải hiểu rõ phó bản bản、nguyên. dạng này mới có thể có tới mảnh vỡ trong phòng học trên bảng đen tràn ngập lít nha lít nhít toán học công thức bọn nhỏ sách thật dạy một chồng một chồng hết thể mười tám cái vị trí tìm tìm danh tự tạ yêu đem long trường ném vào tìm tới sau đặt chung một chỗ ta đi bên ngoài ứng phó một chút những đứa bé kia long trường vội vàng bắt đầu tìm kiếm tạ yêu ra ngoài nhìn xem đang đang nhanh chóng đến gần h ả i tử một đoàn thánh quang ném ra ngoài toàn bộ nhà trẻ đều chiếu phản phất giống như ban ngày khá lắm cần thiết hay không bọn hắn vẫn chỉ là hải tử người đi lên chính là đại chiêu chính là chính là tạ yêu bọn hắn còn nhỏ không thể bỏ qua bọn hắn đây chính là trong miệng ngươi ứng phó một chút là rất ứng phó tạ yêu thừa dịp những đứa bé kia không dám nút n í c h trở lại nhìn long t r ừ n g long t r ừ n g đem sách đều ném tới một vị trí tạ yêu đi qua nguyên một đám nhìn danh tự cùng ban ngày đều xứng đáng những tên này là cái gì mấu chốt sao long t r ừ n g tò mò hỏi tạ yêu nhìn xem danh tự trầm ngâm nói có lẽ long t r ừ n g a một cái tên thay đổi trong tay hắn cầm cái kia lô thành long danh tự đ ỗ n g nhiên biến thành một cái người chơi danh tự bên ngoài cũng không phải là không có lưu lại hải từ bắt người a có người chơi bị bắt lô thành long thành công bắt được người chơi người chơi thay thế hắn vậy hắn đâu hắn là tử vong mười lăm cái hải tử vẫn là còn sống ba đứa hải tử đâu xem ra muốn đợi ngày mai đi thôi ra ngoài tiếp tục chơi t r ố n tìm tạo yêu dùng áo khoác bao trùm những sách kia một tay nhấc sách một tay sách người chạy ra trường học bọn nhỏ một lần nữa về đi ra bên ngoài bắt đầu khắp nơi quay đầu b ắ n phá tìm kiếm dấu ở chính mình phía sau lưng người chơi suốt cả đêm các người chơi cần phải không ngừng đi lại có đôi khi đối mặt tốt mấy đứa bé đồng thời quay đầu còn phải nhanh tính toán ra đến không thuộc về bọn hắn phía sau lưng thẳng tắp tầm mắt góc chết hoặc là trực giác chuẩn chỉ bằng trực giác không lại chính là xem vật khí. đáng tiếc cái này vốn muốn là liêu thanh thanh đoán chừng nàng đi đến đâu không phải góc chết nhưng đại gia không phải liêu thanh thanh tạ yêu một mực chú ý sách vợ danh tự ngoại trừ lô thành long đêm nay còn có hai cái người chơi bị thấy được vừa vặn kẹt tại ba chữ số bên trên để cho người ta khó mà suy đoán được bất quá dạng sáng bốn điểm trò chơi kết thúc bọn nhỏ muốn đi bên trên trường luyện thi tạc hóa các gia trưởng xuất quỷ nhập thần xuất hiện đón đi tất cả hải tử tạ yêu không có đi theo long trừng mà là đi tìm l ô thành l o n g bọn hắn không có cái này ba đứa hải tử biến mất lấy thay bọn họ người chơi đờ đẫn bên trên lấy học đã hoàn toàn quên chính mình nhưng thật ra là người trưởng thành thằng đến bảy giờ sáng nhà trẻ lên lớp trong lớp nhân số cũng theo ba mươi ba biến thành ba mươi long trừng sáng sớm liền đi học kém chút bởi vì mọi mệt ngủ bị đánh một roi trên thân lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết thương còn có mấy cái người chơi cũng là bọn hắn đều mang lòng còn sợ hãi có người không tự giác â m mộ nhìn xem tạ yêu tạ mời lao sư thân phận quá tốt rồi tối thiểu không cần học tập bất quá rất nhanh bọn hắn hâm mộ không ra ngoài viên trưởng mang theo các lao sư đi đến ngoài cười nhưng t r o n g không cười nói chúng ta quyết định khảo hạch một chút đại gia thành tích nhìn xem tạ lao sư dạy học thành quả đây là các gia trưởng đề nghị bọn hắn cảm thấy tạ lao sư nhìn rất ưu tú nghĩ đến một ngày liền vẫn có thể ra thành tích dừng một chút viên trưởng ánh mắt ý vị thâm trường bất quá các gia trưởng còn nói nếu như không thể ra thành tích cái tiết chính là tạ lao sư sai lầm tạ lao sư vì thế phải trả một cái giá cực đa ta tạ yêu bình tĩnh cùng hắn đối mặt thế nào khảo hạch viên trưởng cười s ờ lên bụng nói ra bài thi đi chúng ta cầm một bộ áo số để đến n h ư ờ n g bọn nhỏ với ta nói nữ lao sư đem bài thi cấp tốc phát ra kết thúc kết thúc quả nhiên đây chính là hố cái này do ai viết đi ra thành tích ta chính là những cái k i a người chơi học bù thời điểm cũng sẽ không không có việc gì cùng lắm thì chính là phá hủy cái này bản t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba không sai t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba không sai khảo thí kết thúc một đám lao sư cầm đáp án trực tiếp bắt đầu đổi bài thi thành tích đương nhiên không được để ý một đám đứa nhỏ còn có đã sớm thoát ly trường học người chơi có thể không không điểm đưa trước đi đã không tệ viên trưởng lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu tạ l ã o sư ngươi cái này không được à, g i a trưởng giao nhiều tiền như vậy cũng không phải nhường hài tử lãng phí thời gian là muốn xem bọn hắn càng ngày càng lợi hại hơn ngươi dạng này nhường làm sao chúng ta cùng g i a trưởng bàn giao nói hắn biểu lộ đột nhiên âm châm xuống cho nên tạ l ã o sư không bằng ngươi tự mình đi cùng các gia trưởng thông báo một chút ta nghe gia trưởng nói ngươi còn nhường con của bọn hắn đọc thuộc lòng một chút phản động p ụ mẫu ngôn luận ngươi thật là chúng ta thuê lao sư sao và đây là bị trực tiếp h o i nghi thân phận sao sách sẽ không cần lật xe a nếu thật là dạng này ta liền thoát phấn vốn là nhìn gần nhất thật nhiều không tệ trực tiếp ta yêu nơi này hàng ngày quá nhàm chán tới tới lui lui đều như thế đúng vậy a ta cũng cảm thấy như vậy không quá ưa thích hắn thông quan phương thức luôn là một bộ chính mình rất như bức dáng vẻ chơi thoát đi ta yêu đối mưa đạn luôn luận cũng là có mấy phần ngạc nhiên hắn là thật không nghĩ tới mấy ngày không đến trò chơi đám f a n hâm mộ cũng bắt đầu thay đổi bất quá cũng bình thường bọn hắn có thể ưa thích hắn liền có thể ưa thích người khác f a n hâm mộ đi phấn ai không phải phấn đâu hắn cũng không thèm để ý về phần tình huống trước mắt ta yêu cười, cười nói t u t vậy ngài mang ta đi nhìn xem g i a t r ư ở n g a vừa vặn nhằm vào bọn nhỏ thành tích học tập tổng không thể đi lên rõ ràng bên trên khóa không ít học cũng không ít chính là sẽ không cái này vẫn rất nghiêm túc ta muốn cùng g i a t r ư ở n g nhóm thật tốt nói một chút viên trưởng ngần người sau đó cười lạnh một tiếng gật đầu nói tốt vậy ta một hồi liền thông chi các gia trưởng đến hy vọng tạ lao sư ngươi thật có thể bình phục các gia trưởng lựa giận cái này viên trưởng một bộ ước gì hắn tranh thủ thời gian chết dáng vẻ cũng là thật có ý tứ tạ yêu cười cười không nói chuyện chờ bọn hắn đi tạ yêu cũng không tiếp tục lên lớp trực tiếp ngay trước những đứa bé kia mặt cùng người chơi trò chuyện hiện tại tình huống này xem ra tối nay chỉ sợ có càng nhiều người chết một cái người chơi s ừ n g sốt một chút nói hôm qua người chết hắn nhìn các người chơi không phải đều có đ â y không tạ yêu chỉ chỉ ba cái chống ra chỗ ngồi ba cái tối hôm qua có ba cái h ả i thành công bắt được người chơi chính mình liền thoát ly nơi này nói cách khác bọn nhỏ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm dê thế tội cũng chính là nhường các người chơi ngốc trong lòng học tập bọn hắn hẳn là liền giải thoát rồi nếu như vừa vặn có ba đứa h ả i t ử không có chết ở đây người chơi bao có hắn một cái đều không thể thiếu cho nên hắn còn thật tò mò nếu như gia trưởng muốn giết chết hắn như vậy bọn nhỏ sẽ làm ra phản ứng gì tóm lại các ngươi cẩn thận nếu như ta một hồi thật đã chết rồi tạ yêu dư quang nhìn lướt qua ngồi ngay ngắn ở trước bàn đều không lên tiếng hài tử kia có lẽ sẽ phát động cái gì trực tiếp điều kiện các người chơi như lọt vào trong sương ngủ muốn muốn tiếp tục hỏi thật là trung tan học vang lên nữ lao sư trực tiếp đi t h ì đến tạ lao sư các gia trưởng đã tới theo ta đi trong ban các học sinh đồng loạt ngầm đầu thẳng vào đưa mắt nhìn tạ yêu rời đi tạ yêu được linh đến trên bãi tập những cái kia mặc áo đằng kia trong tay sách theo chiếc lồng hắn chú ý tới b ăn ăn tạ lão sư chúng ta nghe nói ngươi dạy học trình độ dường như cùng trong truyền thuyết có chỗ bàn giao đâu nói tạ yêu có thể rõ ràng cảm giác được những gia trưởng này trên người tán phát ra một loại chèn ép lực lượng ở xung quanh hắn tạo thành lao tù nếu như hắn trả lời có vấn đề gì khả năng liền sẽ trực tiếp bị giam lại cái này không được thế nào cũng phải có nguy hiểm tính mạng mới được không phải trận này t h a m dò sẽ không có ý nghĩa tạ lao sư ngươi vì cái gì không nói lời nào ngươi không phải còn nhường con của chúng ta đọc thuộc lòng những cái kia phản kháng lời của chúng ta sao ngươi muốn làm cái gì ngươi có phải hay không mong muốn hủy đi con của chúng ta các gia trưởng gặp hắn không nói lời nào càng phát hùng hổ do người đúng vậy a tạ yêu h ả o phóng gật đầu ở trong sân bầu không khí ngưng trệ một n á y mắt tạ yêu tiếp tục nói thứ không dám g i dếm Ta tới trở của ngươi chính con các nhường là vì nhường con của các ngươi trở về ba ì n thường.、Chỉ、cần h Chỉ t một mỗi bất tử, thường tử thế, túng, tập ngày con của các ngươi liền sẽ như bình thường hài tử như thế. Mỗi ngày sống phong túng, học tập chính hài của các học là sẽ đại ơ n giản ghép vần cùng thêm giảm. Chính là như ghép giảm. thêm vậy. là đ ca ngươi đ i ê n rồi đi ta phục ta yêu ngươi sẽ không phải thật là bởi vì gần nhất người mới tương đối xuất sắc bây giờ muốn đánh ra vị a tại sao ta cảm giác ngươi tác phong làm việc càng ngày càng không chút kiên kỵ ta thật có chút không thích không thích dẹp đi cút xa một chút có thể chứ tại cái này nói cái gì đó không thích trực tiếp con trực tiếp không liền xong rồi nói nhảm nhịu như vậy chương ba trăm bảy mươi bốn mưa đạn tranh trước chương ba trăm bảy mươi bốn mưa đạn tranh trước các gia trưởng không nghĩ tới tạ yêu thừa nhận như thế hoàn toàn trong lúc nhất thời giận không tìm được ngươi lại muốn hủy con của chúng ta ghê tởm ngươi biết vì bồi dưỡng con của chúng ta chúng ta hao tốn bao nhiêu tâm huyết sao các gia trưởng trên thân bắt đầu hắc khí bốn phía toàn bộ thân hình đều vặn b ẹ o thành đen như mực cái bóng vô số đạo thanh â m theo bốn phương tám hướng đem tạ yêu vây quanh ta mỗi ngày tân tân khổ khổ làm công kiếm tiền chính là vì con của ta tương lai trở nên nổi bật ngươi cái này lão sư không hào hào trong trường học dạy học sinh ngược lại mong muốn làm hư con của ta ngươi thật sự là đáng chết ta vì hai tử mỗi ngày nhận thụ lấy cấp trên đục mạng liền vì hắn có thể nhận tốt đẹp giáo dục nhưng ngươi mong muốn hủy n g ư ơ i biết ta có nhiều vất vả sao ta lại phải ở nhà mặt càn gia vụ lại phải ở bên ngoài kiếm tiền nam nhân ta căn bản cũng không biết quan tâm ta hai tử là ta đường ra duy nhất ngươi muốn hủy hắn chính là muốn hủy ta n g ư ơ i đ á n g chết đ á n g chết tất cả thanh â m đều hội tụ thành một chữ cuối cùng chết tạ yêu rốt c u c cảm nhận được áp lực đồng thời cũng nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở ngài phát động hẳn phải chết điều kiện chặt đứt các gia trưởng đường lui mời người chơi chú ý an toàn tạ yêu nhìn xem những ngày đen n h ị t cái này đến cái khác đem hắn bao vây lại bóng đen không có phản kháng mà là bắt đầu lẳng lặng chờ chờ nếu như đúng như hắn đoán những tiểu hài tử kia sẽ tới đem hắn cứu ra ngoài sai cũng không sao cả cuối cùng động thủ liền tốt không phải vì cái gì không động thủ nói lâu như vậy chẳng lẽ hiện tại không nên động thủ sao không muốn xem còn không bằng học sắt vách người mới đâu gọi là một cái hiệu suất cao ta liền tiếp nhận khó chịu các ngươi không muốn xem không thể tắt liền sao vì cái gì còn muốn ở chỗ này nói chuyện là tại buồn nôn hay thiện không tiện a t h cao hưng không được sao ta liền muốn nhìn hắn lật xe không được sao Muốn nhìn hắn lật xe, vậy hắn lật vậy xe, đây giờ không đã là tạ yêu đang tận lượt tu trên thực tế hiện tại san giá trị đã hạ xuống thấp nhất không phải hắn khả năng trực tiếp liền biến thành giao long huỳnh thái hắn bây giờ đã có thể khống chế lực lượng của mình cho dù là tại cao san giá trị trạng thái cũng có thể dị hóa tựa như tại trong hiện thực hắn cũng có thể rất nhỏ sử dụng lực lượng của mình như thế chỉ có điều còn chưa thể hoàn toàn nắm giữ thuần thục thuần thục vấn đề không lớn vừa vặn tình huống trước mắt cũng có thể nhường hắn thí nghiệm một chút từ từ áp chế trong cơ thể mình lực lượng để cho mình chậm dai biến về nhân hình cùng san sung mãn trạng thái dưới có khác biệt là có lực lượng này chỉ là áp suất tại thể nội mà cũng không phải là giống như là bị nửa phong ấn như thế cùng hắn lúc ấy phỏng đoán cũng giống vậy có lẽ hắn có thể g i vững tỉnh táo cũng không phải là bởi vì cái gọi là bình an hóa có lẽ hắn cũng căn bản không có đầu kia thêm ra mệnh mọi thứ đều chỉ là hắn tự thân có lực lượng mà thôi bất quá tạm thời hắn không có tính toán cùng an an so đo những này cũng hầu như phải xem nhìn an an đến cùng là cái mục đích gì trước mắt những gia t r ư ở n g này nhóm lực lượng càng ngày càng mạnh tạ i yêu cũng tại càng nhanh hơn nắm giữ thân lực lượng trong cơ thể đem những n à y dị hóa trạng thái ép trở về hắn là dùng khôi phục tề sao không có hắn cái trước phó bản thời điểm liền có thể khôi phục sách nhưng là cái trước phó bản là có khôi phục tề hắn nói không chừng chính mình lúc đầu hối đó liền có trong trò chơi thiết lập chính là dị hóa trạng thái là không thể n ị c h chỉ có trò chơi mới có thể đem người chơi kéo về ban đầu trạng thái tạo yêu cùng bình thường trò chơi người chơi giống nhau sao vậy cũng không cần thiết như thế thổi phồng trước kia là không có nhưng là bây giờ nhiều rất nhiều đâu lại bắt đầu lại bắt đầu ngươi nếu là phấn bên trên người khác ngươi có thể hay không đừng tại đây bên cạnh múa tìm nhà ngươi chính chủ đi có thể chứ ta muốn ở đâu xem ở cái nào nhìn liên quan gì đến ngươi tạo yêu đối với mưa đạn dường như càng phát ra kịch liệt m g ô n ngữ cũng không có biểu thị cái gì theo hắn đem lực lượng của mình ép càng ngày càng thấp trên người hắn cũng bắt đầu xuất hiện bị tổn thương dấu hiệu những cái kêu âm khí ngay tại vô không bất nhập tiến vào thân thể của hắn mong muốn đem hắn đồng hóa thành như thế quỷ quái mà hắn muốn chờ người tới cũng rốt cuộc đã đến một đám tiểu hài t ử lao đến vậy ở tạ yêu trước người nguyên một đám biểu lộ giữ tợn tràn đầy oán hận mà trong sân những gia trưởng kia hư ảnh cũng bởi vì là bọn trẻ đến đồng thời đình trệ không cho phép tổn thương tạ lao sư một đứa bé trai chán g h é t mở miệng đồng thời quay đầu t r ừ n g mắt liếc tạ yêu còn có ngươi chúng ta cũng không cần ngươi làm bộ hào tâm làm tốt lao sư của ngươi không cần loạn làm những tiểu động tắc kia ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ hưởng thụ sao chương ba trăm bảy mươi lăm giao dịch chương ba trăm bảy mươi lăm giao dịch Tại yêu đối mặt đối yêu các h ỉ t r h gia n trưởng a y theo vừa mới đình trệ bên trong lấy lại tinh thần phẫn nộ càng thêm để bọn hắn mất lý trí biến thành càng thêm đáng sợ bộ dáng đen như mực dương nhanh m u ố a vớt bộ dáng cực kỳ giống mỗi một đứa bé ban đêm cũng có thể biết làm mộng mơ tới ác ma trước mặt những đứa bé này sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm nhìn ra được bọn hắn lực lượng bị áp chế lấy nhất là đối mặt ra trường thời điểm kia là thiên nhiên áp chế nhưng hôm nay ban ngày còn rất dài tại ban đêm không có mở ra trước đó bọn hắn không có cách nào trước hết g i ế t sau lưng cái này lao sư chỉ có thể nhường cái này lão sư sống đến tối cái kia tiểu nam hải càng thêm tức giận quay đầu nhìn t h o á n g qua tạ yêu đối với hắn mỉm cười ngươi gọi tưởng hạo đúng không tiểu nam hải sắc mặt biến hóa cảnh giác nhìn xem hắn ý thức được cái gì các ngươi những này không nghe lời tiểu hải tử các ngươi xứng đáng chúng ta sao chúng ta tân tân khổ khổ ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình vì cho các ngươi sáng tạo tốt đẹp hoàn cảnh sinh hoạt cùng giáo dục trình độ chúng ta mỗi ngày đi sớm về tối các ngươi chính là như thế hồi báo chúng ta các gia trưởng thanh e m hội tụ thành một đoàn những cái kia dương nanh múa vớt thân ả n h cũng dung hợp lại cùng nhau biến thành một cái cự đại sách theo chiếc lồng bóng đen đưa tay liền muốn nắm phía dưới hải tử chạy tường hạo bên người tiểu nữ hải kéo hắn một chút tường hạo sắc mặt khó coi những gia trưởng này tại ban ngày đối bọn hắn có thiên nhiên áp chế hai người bọn họ phương các thuộc về một phương thế lực bình thường đến g i ả n nhưng thật ra là không khớp trên thực tế đối đầu cũng sẽ không là đối thủ không phải bọn hắn liền không cần thiết nhường người chơi tới lấy thay bọn hắn chỉ có trong lồng chim đầy bọn hắn mới có thể có được chân chính có thể đánh bại những gia trưởng này lực lượng gia trưởng mục tiêu đã toàn bộ đặt ở tiểu hài từ trên thân bóng đen to lớn xoay người một t r ả o liền nhấc lên một đứa bé trai cái kia tiểu nam hài thống khổ dãy rồi lấy trên người t h o á n khi không ngừng bộc phát thật là bị một lần lại một lần đè ép xuống tựa như bọn hắn đến chết cũng không có cách nào cải biến vận mệnh bởi vì bọn hắn quá nhỏ tạo yêu nhìn thoáng qua cái kia gọi tưởng hạo nam hải người cùng người mặt khác hai cái tiểu đồng bọn hẳn là rất muốn g ú t những đồng bọn khác cùng một chỗ thoát ly không chế à. tường hạo âm tàn trừng mắt liếc hắn một cái làm cái giao dịch à, ta giúp các n g ư ơ i đối phó ra dài các n g ư ơ i tìm cho ta một vật một m ạ n h vụn tường hạo nghe vậy ánh mắt lấp l õ muốn nhìn cái k i a tiểu nam hải muốn được đưa vào chiếc lồng tường hạo cắn răng nói ngươi trước tiên đem hắn cứu được chứng minh ngươi có bản sự này tạ yêu cười cười trong n g á y mắt bông u ra chính mình đa số lực lượng nửa n g ư ờ i dưới của hắn hóa thành đôi rồng mạnh mẽ hướng lên trước mặt bóng đen q u é t tới đôi rồng đem ra trưởng cánh tay trực tiếp quét gãy cái t i ê tiểu nam hải rơi xuống đất ra trưởng biến thành hư ảnh kêu thả một tiếng tia cái cánh tay cứ như vậy bị mạnh mẽ t Phía dưới t ư ở n g hạ o á n h mắt đông nhiên s á n g lên. Ta yêu c ử i đ ầ u nhìn về phía hắn, xích kim sắc trong mắt mang theo m ỉ m cười. Có thể tìm được sao. Có thể, ta biết người nói vật kia. t ư ở n g hạ o k h ẽ c ắ n r ă n g c h ỉ cần người giúp chúng ta g i ế t bọn hắn, ta hiện tại liền dẫn người đi lấy c h o n g ư ờ i chúng ta đến lúc đó một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nói, hắn nhìn về phía bên người hai c á i tiểu đồng bọn. Một đ ứ a bé t r a i cùng một c á i tiểu nữ hai. Ba đ ứ a hai t ử trên mặt đều mang l ạ t h ư ờ n g nhu chọn, hưng phía nhà chè bên ngoài liền sông g a n g o à i Cất gia chưởng phân nô phát ra gọt hét, lại một lần nữa hưng lấy bọn hắn đôi t vừa nói đồng thời tạ yêu công kích cũng không có thiếu đuôi rồng giống roi như thế một chút một chút đem những gia trưởng này nhóm hư ảnh rút kêu thảm vì cái gì nhà người ta phụ mẫu có thể không cần đi sớm về tối liền có thể có được bó lớn tiền mà con của các ngươi không thể đâu vì cái gì nhà người ta phụ mẫu ngăn nắp xinh đẹp là cái gì minh tinh quá lớn mà con của các ngươi không phải đâu chuyện gì xảy ra đâu ân các gia trưởng tại một lần lại một lần công kích đến bị đập đập phân tán ra đến phẫn nộ đối với hắn gào thét n g ư ơ i biết cái gì kia là con của chúng ta chúng ta đem bọn hắn sinh ra tới chúng ta cho tính mạng của bọn hắn bọn hắn muốn nghe chúng ta lời nói đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao chúng ta cũng là vì tốt cho hắn nếu như không phải là vì hắn tốt ai sẽ một mực thúc giục lấy bọn hắn học tập tạo yêu một cái vây đuôi lần nữa v ư n g qua đúng vậy à hắn là con của các ngươi nếu như không phải là vì các ngươi khỏe làm sao lại nhận tâm yêu cầu các ngươi biến thành nhà giàu nhất đâu chương á c người nếu n k h phải cha mẹ của mẹ ba n hắn, ăn thì đi i làm mày thế Các g trăm bảy mươi sáu trò chơi kết thúc chương ba trăm bảy mươi sáu trò chơi kết thúc t ạ yêu lưu lại cái cuối cùng g i a t r ư ở n g dù sao dù sao cũng phải giao hàng t r u n g quanh một chút người chơi chỉ có thể yên lặng nhìn xem cũng không dám làm cái gì chủ yếu cũng không phải bọn hắn có thể nhúng tay mắt thấy dạ mạc liền muốn tới một chút người chơi có chút ngồi không yên tường hạo chính là ở thời điểm này trở về hắn hai cái tiểu đồng bọn không thấy mà bản thân hắn cũng bị thương rất nặng một cái chân của hắn cũng bị mất toàn bộ đều là nửa bỏ trở về nhưng ánh mắt của hắn rất sáng trong tay nắm lấy một cái mảnh vỡ ta lấy cho ngươi tới mời hối đoái lời hứa của ngươi quả nhiên chỉ có tiểu hài tử mới có dạng này ý tưởng ngây thơ coi là trên đời tất cả mọi người sẽ tuân thủ lời hứa bất quá đương nhiên ta yêu cũng không phải là một cái ưa thích trêu cận tiểu hài tử người đối phương là không là tiểu hài tử cũng không quan hệ một tay giao tiền một tay giao hàng hắn ngay trước t ư ở n g hạo mặt đem người ra trường kia giết sau đó từ trong tay của hắn lấy qua viên kia mảnh vỡ bùn trang trò chơi ẩn dấu bột u thủ lồng người tử vong bột cá chậu chim lồng quyết định kết thúc trò chơi các người chơi có thể thoát ly trò chơi b ạ c h quang hiện lên một đạo đại môn mở ra các người chơi mừng rỡ như điên v ọ t tới tạ yêu cũng không n ừ n g lại chỉ có điều tại trước khi đi hắn hỏi chính mình cái cuối cùng nghi vấn các ngươi còn sống không tường hạo lắc đầu lại gật gật đầu trong ánh mắt mang theo một tia bị thương tạ yêu nhìn ra hắn không có cách nào nói dứt khoát rời đi phó bản hắn An An không tại hiện, chỉ có hệ thống cho hắn kết toán, bởi vì hắn là người khác bởi toán, người bản, cho nên cũng không có cọ cho cũng phó kết vì là đạt được hai cái đạo cụ. Một cái là phân, không tích đ t được h a cái cụ. đạo m ộ trận cái chi kiếm mảnh bỡ. Một cái chính là thẻ căn cức phán kiếm là là thẩm Một thẻ mảnh điểm bỡ. a Hắn tại t r này trong trò chơi vẫn lựa chọn thân phận lão sư nhưng là lựa chọn là một cái xem như bảo vệ học sinh lão sư cho nên hắn ban ưu tú chủ nhiệm thăng cấp thành vì yêu mến học sinh ban ưu tú chủ nhiệm nếu như về sau có tiến vào trường học phó bản lời nói hắn em sẽ có được học sinh nở tờ cờ thiên nhiên hảo cảm cùng trợ giúp trình độ nào đó mang ý nghĩa hắn ở sân trường phó bản bên trong cơ hội là vô địch tạ yêu về nhà nhìn một chút không có gì đặc biệt tin tức liền mở ra một cái lân cần mời mời hắn là buổi tối hôm nay liền sẽ trực tiếp tiến vào phó bản thẩm phán chi thành người chơi cũng là một cái rất trẻ người chơi cùng long t r ừ n g như thế một ư ơ i chín tuổi ở trường sinh viên gọi lê an ta rất hy vọng có thể cùng ngài tổ đội bởi vì nghe nói cái này phó bản từ khi mở đến nay cơ hội không có mấy người sống được đi ra tạ yêu bởi vì vì đoạn này lời nói đặc biệt đi lục soát một chút cái này phó bản trong diễn đàn xác thực có người đang thảo luận liên quan tới cái này phó bản sống sắp tính cái kia thẩm phán chi thành có phải hay không có độc chỉ cần có một chút tội đáng chết sao phát bài viết người là tiến vào bên trong người chơi bằng hưu cùng hắn cùng một chỗ tiến trò chơi kể vai chiến đấu ba năm hào hưu bởi vì tiến vào cái này phó bản trực tiếp chết nguyên nhân tử vong vẹn vẹn chỉ là bởi vì ở trước mặt đối khiêu khích thời điểm bạn tốt của hắn không thể nhịn được nữa đánh đối phương dừng lại tạ yêu như có điều suy nghĩ nhìn cái này b ả n hẳn là sẽ không giống cái trước bản nhanh chóng như vậy liền soát kết thúc chầm tư hai giây về sau hắn liền cho lê an phát đi tý t ứ c tiến trò chơi thêm hào hưu ta cùng ngươi đi vào chung lê an đã là đêm qua gửi tới mời tạ yêu là chiều hôm qua tiến trò chơi bở h hắn vẫn đang chờ vốn đang coi là sẽ bỏ qua không nghĩ tới lại nhận được tin tức hắn có chút kích động lại khắt chế chính mình tiến vào trò chơi n g a i tốt hắn đ ẩ y trên mặt kính mắt có chút có gắp không cần khách khí như thế hô tên của ta là được ta yêu nói nói ngươi biết cái trò chơi này rất khó sao ân ta biết hơn nữa chúng ta lần này tiến vào trò chơi người kỳ thật đều có xây một cái nhóm đang nói chuyện tất cả mọi người mong muốn tìm lại lao mang bất quá không có người nào bằng lòng lê an có chút xấu hổ bởi vì cái này bạn nghe nói tử vong điều kiện đặc biệt nhiều khả năng chửi một câu thô tục liền sẽ chết nghe nói cái này bản vừa lúc đi ra còn không có người nào biết về sau bởi vì có đại công hội người đã chết cho nên có người chuyên môn đi xem trực tiếp trận kia phó bản bên trong có người bởi vì thành tích cuộc thi không có khảo thí chết t ừ tế rơi có người bởi vì mắng câu nương chết mất có người bởi vì tại làm nhiệm vụ thời điểm biểu hiện ra không kiên nhẫn mà chết đi có người không cẩn thận dẫm lên một đoá hoa chết mất nói tóm lại lúc ấy tiến vào phó bản hết thệ có hơn hai mươi người chỉ có cá biệt là để cho người ta cảm thấy chết hẳn là kia cá biệt người là tổn thương nở tờ cờ hoặc là không đem nở tờ cờ xem như nhân mạng cũng không đem người chơi khác để ở trong mắt cùng loại với độc lan g công hội tồn tại nhưng là còn thừa những cái kia người chơi thực sự để cho người ta không biết rõ vì cái gì cũng gọi phát động tử vong điều kiện ngược lại nghe nói là mọi cử động sẽ tại thẩm phán người dám thị hạ chỉ cần phát động liền sẽ bị thẩm phán giả giết chết lê an nói xong nhìn về phía tạ yêu nói cho nên nếu như ngài không nguyện ý cũng không có quan hệ nếu như ngài đồng ý cùng ta tổ đội lời nói tất cả chúng ta cũng đều sẽ vô cùng cảm tạ ngài bằng lòng tới này phó bản mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì chương ba trăm bảy mươi bảy thẩm phán tri thành chương ba trăm bảy mươi bảy thẩm phán tri thành hoan g n ê n đại gia đi vào bùn tràng phó bản thẩm phán chi thành mỗi cá nhân trên người đều mang theo tội ác lại tới đây ngươi lại dẫn dạng gì tội ác đâu bùn tràng phó bản nhân số 19 n g ư ờ i bởi vì bản bộ vốn thuộc về đặc thù phó bản bởi vậy là mỗi cái người chơi kết thúc cuộc đời của mình về sau mới sẽ bắt đầu chân chính tiến vào thẩm phán chi thành trước đó đại gia ký ức sẽ bị áp chế đây đều là tại thiếp mời bên trong không thể lại xuất hiện đồ vật vốn là thấp phỏng trong lòng các người chơi s ắ p mặt càng thêm khó coi cái gì gọi là kết thúc cả đời nhưng mời các người chơi yên tâm bùn tràng phó bản bên trong tốc độ thời gian trôi qua là đặc thù lưu động thẻ i ế n vào t ẩ m p h á căn cước bắt bản bản đ xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn tạo yêu nhìn thoáng qua chính mình thân phận nghèo khó địa khu xuất thân hai từ giới tính nam trò chơi cho bọn hắn thời gian thảo luận các người chơi nhìn nhau về sau liền tụ ở cùng nhau đại gia thân phận không giống nhau có người thì nhà giàu có nhi tử có người thì tướng mạo xinh đẹp nữ h à i có người là người nhà bình thường ca ca tóm lại đều chỉ có một câu d ạ n g một chút xuất thân những này xuất thân là có ý gì đại biểu cho chúng ta cả đời này vậy sao chúng ta bị áp chế ký ức lấy những này thân phận ở bên trong qua cả đời trước mắt xem ra hẳn là dạng này các ngươi cảm thấy dạng gì xuất thân dễ dàng nhất nhiễm phải tội ác tạ yêu đột nhiên hỏi đám người một trận trầm mặc cái này kỳ thật thật đúng là khó mà nói dù sao bất luận dạng gì xuất thân phạm tội đều là có khả năng nghèo một chút t dù sao nghèo khó có thể bước đi một người hơn nữa người nghèo không dễ chịu tới giáo dục bọn hắn nhiều khi không biết do phạm pháp lê an nói người giàu có lại càng dễ đụng phải a k i a thứ gì làm cho người phạm nghiện đồ vật bình thường đều là kẻ có tiền mới có thể tiếp xúc người bình thường tia thân phận sẽ tốt một chút ta cũng là cái này còn có một người cảnh sát hải tử hẳn là sẽ khá hơn một chút tạ yêu nghe vậy nhìn thoáng qua cầm tới cảnh sát hải tử người chơi không nhất định a nếu như là cảnh sát hải tử có lẽ sẽ đối ngươi yêu cầu càng hà khắc cái tia người chơi theo bản năng nhìn về phía tạ yêu tạ yêu nói thẩm phán chúng ta là thẩm phán giả Không phải pháp l u ậ t nếu như dựa kia theo trước t o r người trò chơi tử vong điều kiện đến xem, thẩm luật một chơi cũng sẽ không căn cứ pháp luật để phán không pháp phán điều kiện giả vong đoán đến n g để xem, sẽ phải chăng đáng chết, mà là vẹn vẹn theo cảnh á nhân chủ quan trên ý nghĩa.、Tỷ、như nếu như ngươi chủ c Tỷ ý là cảnh sát hải tử n g ư ơ i thấy chết không cứu n g ư ơ i có phải hay không đáng chết cái kia người chơi sắc mặt chấp nhận theo bản năng nhìn về phía người khác muốn đem trong tay thẻ đưa ra ngoài tỷ như ta là nghèo khó địa khu xuất thân hải tử nếu như ta bởi vì sợ nghèo tập trung tinh thần chui vào tiền trong mắt mong muốn kiếm tiền vì vậy mà tự tư tự lập ta có phải hay không cũng nên chết đồng dạng là thấy chết không cứu có tiền cùng không có tiền so sánh cái trước có phải hay không càng đáng chết hơn đ á n g người mặt lộ vẻ đáng chát hơn nữa chúng ta đều bị áp chế ký ức có ký ức đều không nhất định cam đoan chính mình không phạm tội chút đấy cho nên trò chơi này mấu chốt không ở chỗ cái này nhân sinh đến cùng như thế nào đến cùng có hay không thật phạm tội mà là chân chính tiến vào thẩm phán chi thành thời điểm chúng ta cần muốn tìm tới thẩm phán giả lực lượng nơi phát ra nếu như đại gia không phải trong cùng một lúc tiến vào thẩm phán chi thành đến lúc đó hy vọng đại gia có thể trước tiên đi trước thẩm tra liên quan tới thẩm phán giả tương quan manh mối mọi người nhất thời gật đầu mặc kệ bọn hắn đến cùng phải hay không thật bằng lòng nghe tạ yêu tôi thể i u hiện tại đại gia nhìn rất hòa h à i vậy chúng ta còn đổi thẻ căn cước sao lê h n hỏi muốn đổi liền đổi à nếu như nhân vật tính cách cùng chính chúng ta có quan hệ các ngươi có thể suy tính một chút thân phận gì sẽ để cho mình lại càng dễ phạm sai lầm tạ yêu là không quan trọng hắn cảm thấy lây tính cách của mình tới nói cái nào đều như thế cũng có thể phạm tội cũng cũng có thể không đáng người chơi khác nhóm tại ngắn ngủi suy tư sau bắt đầu thương nghị hối đoái thân phận cũng có người tìm tới tạ yêu đổi thẻ kia là người chơi nữ nàng thẻ căn cước là t r ọ n nam k i n h nữ trong gia đình tỉ, tỉ. b ă n g vào ta tình huống của mình đến xem ta tại hoàn cảnh này hạ rất có thể sẽ ngược lại nếu như bất hiếu cũng là tội cái tia người chơi nữ có chút chật vật nói khẩn cầu nhìn xem tạ yêu ta có thể cùng ngươi đổi sao tạ yêu kỳ thật không phải rất muốn cầm k i a cái giới tính là nữ thẻ bất quá hắn vẫn đồng ý hắn còn thật tò mò hắn một người nam cầm nữ thẻ cuối cùng thẩm phán thời điểm thế nào thẩm phán lẫn nhau trao đổi xong thẻ căn cước về sau trò chơi thanh â m mới tiếp tục vang lên đang, đang áp chế người chơi ký ức tạ yêu bên thai thanh â m đống nhiên có chút hỗn loạn nguyên bản bao phủ ở trên người hắn lực lượng đống nhiên c h ậ nhẹ hắn còn chưa kịp phản ứng liền lại nghe thấy hệ thống tiếp tục văng lên áp chế thành công ngay tại truyền vào trò chơi chương ba trăm bảy mươi tám khởi động lại đời người chương ba trăm bảy mươi tám khởi động lại đời người tạ yêu mở mắt ra nhìn thấy chính là một cái lão nhân đang đang tức giận nhìn chăm chú lên hắn ngươi làm sao có thể ngồi đệ đệ ngươi vị trí bên trên ngươi chẳng lẽ không biết quy củ của nhà sao lao đầu nói dùng q u ả i trượng mạnh mẽ gõ hắn một chút sách hắn quả nhiên không có bị ép ký ức cuối cùng kiêm một chút có thể là a n a n làm cũng đ ư ợ ca hắn một bên đứng dậy đứng ở một bên một bên nhìn lướt qua giữa sân là rất gia đình bình thường không lớn không nhỏ trang trí cũng không tinh xảo nhưng cũng không nhỏ khó lao đầu kia đổi thành vẻ mặt mặt mũi hiền lành dáng vẻ nắm một đứa bé trai ngồi ở trên ghế s a lon tạo yêu chính là vừa từ trên ghế s a lon ngồi xuống trên bờ vai kia một chút vẫn rất đau giờ phút này cảnh tượng là đang muốn ăn cơm một cái trung niên nữ nhân bưng đồ ăn đặt ở trên mặt bàn sau đó đứng ở một bên trung niên nam nhân cùng một cái khác lao thái thái cùng một chỗ vào chỗ lao thái thái ngồi lao đầu bên trái nam nhân ngồi phía bên phải tạo yêu nhìn một chút còn lại vương mức cái bàn bên này vị trí cái này nhét dựa vào cửa cũng là nếu như ăn cơm bưng thức ăn thời điểm khả năng cần đứng lên cùng một chỗ hỗ trợ phụ một tay vị trí hẳn là là của hắn rồi mà kia cái trung niên nữ nhân căn bản cũng không có vị trí khá lắm cái này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cực đoan một chút hắn một bên yên lặng ngồi hạ quan sát hoàn cảnh một bên đang suy tư đã nắm giữ ký ức vậy người này sinh làm như thế nào qua mà vừa lúc này mưa đạn phiêu tới lại có mới thẩm phán đời người lần này giống như có tướng gần hai mươi trận không tệ đây là cái gì a trong năm k i n h n ữ hoàn cảnh hạ mọc da nữ tính loại này nhân sinh có phải hay không cơ hồ chưa từng có ai thành công thẩm phán giả đại nhân đã mở ra bỏ phiếu thông đạo rồi đáng tiếc mỗi người đều chỉ có một phiếu hừ hừ ngược lại xem trước một chút chính là tạ yêu trong lòng có chút kinh ngạc cái này mưa đạn hẳn không phải là trò chơi mưa đạn mà là cái này phó bản mưa đạn đây chính là an an không có áp chế hắn ký ức nguyên nhân sao có thể trực tiếp nhìn thấy cái này phó bản bên trong n ở tờ cờ phát mưa đạn hơn nữa bởi vì bọn hắn bị một lần nữa an bài nhân sinh mới đang khôi phục ký ức trước bản gì gì đó toàn bộ đều biến mất cho nên tại cái này phó bản nờ tờ cờ xem ra bọn hắn những người này sẽ không phải cũng giống là từng tràng trò chơi a thẩm phán trò chơi Phích một tiếng tiếng vang t ạ yêu lấy lại tinh thần phát hiện là lao đầu kia bất mãn hết sức đem đ i ệ ném n tới trên mặt đất ngươi làm đây là cái gì cơm khó ăn muốn chết còn không nhanh đi làm lại cái này là hướng về phía kia cái trung niên nữ nhân nói nữ nhân vội vàng gật đầu thận trọng trước tiên đem trên đất hải cốt thu thập sạch sẽ không sai sau đó xoay người đi phòng bếp sách tiểu cô nương này không được à xem xét liền giải không thành mẫu thân đều như vậy tại sao không đi hỗ trợ ta hiện tại liền muốn ném nàng chết đi ha ha ha ha đừng có gấp đi liền một chữ phiếu chỉ có thể ném một lần cũng chỉ có thể ném một người xem trước một chút đợi đến cuối cùng một ngày lại ném tạ yêu ngắn ngủi đ ả o qua mưa đạn về sau nhìn về phía ngồi ở một bên trầm mặc ăn cơm nam nhân gia đình như vậy hoàn cảnh nếu như hắn là không có ký ức dưới tình huống sẽ là phản ứng gì tạ yêu nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên mở miệng l ã o nhân ra ngài thật đúng là khó hầu hạ mẹ ta tân tân khổ khổ làm cơm ngài cảm giác không được khá ăn ngài có thể tự mình làm nhà cái này đều niên đại gì còn làm trò này đâu ba thế nào đ ỗ n g nhiên thay đổi hòa phong t nhưng là lời nói này cũng thật khó nghe sao có thể đối ra ra mình nói như vậy chính là chính là vẫn tốt chứ lao nhân này cũng rất c h á n ghét không biết cái này liền phải giết người a trong sân lao đầu hiển nhiên cũng không có ý thức tới cháu gái của mình thế mà lại nói lời như vậy hắn lập tức khí mặt đen thui đứng dậy cầm quái trượng đi lên liền muốn đánh t ạ yêu lúc đầu muốn tránh nhưng là nghĩ đến cái gì dứt khoát lại ngồi ở đằng kia người cái này hôn trướng nha đầu n g ư ơ i nói là lời gì n g ư ơ i nhìn hôm nay ta không đem người đánh chết một bên lao thái thái cũng cười lạnh nói thật sự là phản t i ê n cũng không biết lời này là ai dạy nàng hẳn là mẹ nó a nghe hỏi mà đến trung niên nữ nhân vội vàng nào tới mong muốn đoạt lấy lao đầu q á i trượng nhưng lão đầu mặc dù chống phải trượng lại cũng không đại biểu hắn đi đứng p h ư n g tiện h đây chỉ là hắn uy nghiêm biểu tượng mà thôi nữ nhân lâu dài lao động thân thể lại cực kỳ gầy yếu ngược lại trực tiếp bị đẩy lên một bên một bên tiểu nam hải cũng không lên tiếng chừng trong mắt nhìn xem hết t h ể trước mặt nữ nhân trượng phu mở miệng nói tốt cha nàng đồng nôn vô kỵ không có cái gì khác đồng nôn vô kỵ đều bảy tuổi còn có cái gì đồng nôn vô kỵ hàng ngày liền biết cùng đệ đệ ngươi tranh đồ vật n ú i như ngươi loại này bồi thường tiền hàng có làm được cái gì hôm nay còn dám cùng ta nói như vậy hôm nay ta nếu là không đem ngươi đánh đổi ta cũng không phải là g i a g i a ngươi tạ yêu thân thể này là thực sự bảy tuổi nhỏ thân thể của cô bé chịu mấy c â y gậy sắc mặt đã kinh biến đến mức t r ắ n g bệnh hắn một bên tiến lên mong muốn nâng đỡ nữ nhân một bên nhịn không được quay đầu ngươi nếu không phải ông nội ta ta càng cao hứng ngươi cho rằng ai muốn làm tôn nữ của n g ư ơ i con a chứng ba trăm bảy mươi chín mất mặt xấu hổ chứng ba trăm bảy mươi chín mất mặt xấu hổ lao đầu tức giận đến nát hơn q u ả i trượng trùng điệp rơi xuống một gậy tiếp một gậy tạ yêu thậm chí nghe được chính mình xương cốt đứt gậy thanh âm nữ nhân một bên kêu khóc một bên quỳ cầu lao đầu dừng lại cũng bị thai họa lấy đánh cho một trận nam nhân kia đứng ở một bên lại muốn ngăn trở lại bị mắng một trận chỉ có thể không xa nhìn lấy bọn hắn mẫu nữ vẫn là lao thái thái bực bội nói đi ăn cơm đâu đừng đem cháu của ta dọa sợ lao đầu lập tức đổi sắc mặt đúng đúng đúng đừng đem bảo bối cháu trai dọa sợ tạ yêu dưới đ ấ y lòng cười lạnh đống lúc n í c h chân chân của hắn không có việc gì hắn trực tiếp đứng dậy chạy ra ngoài trở về phía sau là gầm t h é t cùng nữ nhân lo lắng thanh âm thiểu cô nương này đang làm gì em, m bất quá lao đầu này thật đáng ghét nhưng là cũng không cần đồng tình nàng được không pham la tiến vào nơi này tham dự thẩm phán đời người toàn bộ đều là tội nhân. tội nhân là không đáng sai u xác thực chỉ có trải qua ác nhân tra tấn hoàn cảnh cực khổ cuối cùng còn có thể trưởng thành là một người tốt người thiện lương người mới có tư cách được cứu chuộc tạo yêu một bên chạy một bên nhìn không được ở trong lòng tươi lạnh cái gì chó má người tốt cứu rỗi phạm tội trực tiếp dựa theo pháp luật xử lý không có phạm tội chính là không có phạm tội còn không phải trải qua trà tấn đồng thời muốn biến thành người tốt niên đại gì về phần hắn vì cái gì chịu bỗng n h i n đánh còn đi ra ngoài gia đình này chỉ là người bình thường nhà người chung quanh cũng chỉ là người bình thường giao lộ có không ít lao đầu lao thái thái ngay tại nói chuyện phiếm có muốn về đi ăn cơm có còn chưa tới thời điểm hiện tại mới năm giờ chiều bởi vậy khi bọn hắn nhìn thấy chạy đến hơn nữa trên thân tổn thương rất nặng tạ i yêu thời điểm đều là sửng sốt một chút lao đầu lao thái thái xem như lâu dài cơ quan tình báo h ạ m nhất gia đã lập tức khởi động đây không phải tạ ra tiểu cô nương đi người chuyện gì xảy ra thế nào tổn thương nặng như vậy tạ yêu lập tức khóc lên nhưng là khóc cũng là có giảng cứu không thể khóc đến cùng cái cõi tinh như thế không phải sẽ rất làm người ta ghét dù sao cũng là đứa nhỏ ông nội ta đánh hắn còn đánh mẹ ta hắn muốn giết chúng ta mọi người nhất thời biến sắc đã mang theo hưng phấn lại nhìn xem tiểu nữ h à i này mang theo thiên nhiên một loại đau lòng lao tạ nhà lao đầu kia tính tình vẫn luôn rất kém cỏi trước đó liền nghe nói hắn đánh chính mình con dâu không nghĩ tới liền tôn nữ đều đánh ai nha ngươi là cánh tay có phải hay không gãy mất nha bà bối cái này không được à đến đi bệnh viện à cha mẹ ngươi đâu ra ra ngươi sẽ không vẫn còn đang đánh a tạ yêu nước n ở gật đầu nói ra gia ra mãi n ã i giúp ta báo động có được hay không mẹ ta nhanh bị đánh chết loại này gia đình bình thường chỗ địa phương nhỏ kỳ thật không thế nào hưng báo động loại chuyện này nhưng tạ yêu trên thân biểu hiện ra tổn thương thật sự là nặng có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g có một ít hơi hơi tuổi nhỏ hơn một chút người trẻ tuổi trần trở lẫn nhau nhìn xem mà vừa lúc này bởi vì tạ yêu chạy đến mà phẫn nộ lao đầu đã cầm q u o ả i trượng và ra mong muốn ngăn cản hắn trung niên nữ nhân bị một thanh đẩy lên trên mặt đất té nửa ngày đều dậy không nổi thế này bên này lao đầu lao thái thái có thể liền vội vàng tiến lên đi ngăn cản ta yêu thừa cơ chạy đến người trẻ tuổi kia bên người người đưa di động cho ta có được hay không ta báo động người trẻ tuổi do dự một chút cho hắn ngược lại không phải mình báo động sách tiểu cô nương này không được à lúc trước hắn là phạm vào tội gì nhìn xem như thế lạnh tâm lạnh phổi nếu không phải là bởi vì nàng mẹ của nàng về phần bị đánh sao hiện tại báo đắc cảnh báo động có làm được cái gì đúng thế chỉ có thể chịu một trận ác hơn đánh m à t h ô i nhưng cũng không có gì sai à sớm biết hẳn là điểm n h ẹ qua hẳn là trực tiếp nhìn hắn thành niên nhìn lúc nhỏ không có ý nghĩa lúc nhỏ còn không trưởng thành sông đâu đúng vậy à hơn nữa có ít người nhìn khi còn bé luôn yêu thích đau lòng có cái gì tốt đau lòng đều là chút phần tử phạm tội bị tra tấn đây không phải là hẳn là xem trước một chút ta ta vẫn rất muốn nhìn phía sau hắn sẽ chịu nhiều ít đánh cảnh sát rất nhanh l i ề n tới nhưng mà loại chuyện này một khi bị định tính là bạo lực gia đình rất nhiều đều là nhường gia đình nội bộ tự mình giải quyết chớ nói chi là đánh người vẫn là lao đầu cảnh sát cũng là đem bọn hắn mậu nữ mang đến bệnh viện tạo yêu một cái cánh tay đã chặt đứt l ã o đầu bởi vì cảnh sát đến cảm thấy mười phân mất mặt hắn cảm thấy mình đánh con dâu của mình nhi t ử tôn nữ đây đều là thiên kinh địa nghĩa thế mà còn có người xen vào việc của người khác báo động bởi vậy hắn tức giận đến chửi ầ m lên liền đợi đến kia hai cái mẫu nữ về nhà tiếp tục đánh bất quá tạ yêu không đợi tới này bỗng nhiên đánh hắn trước bị nữ nhân đánh một bàn tay nữ nhân một bên khóc vừa nói ngươi làm sao có thể đi ra ngoài đâu ngươi biết loại chuyện này truyền đi có nhiều mất mặt sao tạ yêu ném người trong lòng của hắn quả thực có chút bu t người nói thật hắn sở dĩ lựa chọn báo động đơn giản cũng là bởi vì nữ nhân này là hắn thân thể này mẫu thân mà thôi chương ba trăm tám mươi từ bỏ chương ba trăm tám mươi từ bỏ nếu như có thể làm ra lựa chọn cùng sửa đổi tại yêu không muốn trở t ạ i hoàn cảnh này bên trong mà có thể dẫn hắn đi khả năng chỉ có trước mắt mẫu thân mà thôi dù sao mình hiện tại chỉ có bảy tuổi thêm một cái cũng là ra ngoài đồng tình loại kia tại chính mình bị đánh nữ nhi của mình bị đánh cũng không dám đứng ra nói chuyện thậm chí hỗ trợ nam nhân có cái gì tốt lưu luyến ở nhà ăn cơm đều không cho phép lên bàn hơi một tí còn muốn chịu đựng những ngày đánh chửi cho nên ta yêu nhịn cái này bỗng nhiên á n h chính là muốn nhìn một chút làm nữ nhi của mình chịu như thế bỗng nhiên á n h xương cốt đều gây mất tận mấy cái dưới tình huống nữ nhân này có nguyện ý hay không trực tiếp thuận thế cùng cảnh sát mở miệng ly hôn tốt hắn xác định nữ nhân này xác thực rất đáng thương thật là chính nàng chọn nữ nhân còn đang khóc một bên khóc một bên chỉ trích hôm nay việc này truyền sau khi ra ngoài ngươi để cho ta làm người như thế nào ta có thể nói ra ra người không phải sao trên đời này nào có nàng dâu nói cha mẹ chồng không phải quê nhà hàng xóm cũng đều nhìn thấy ra ra ngươi sau khi trở về khẳng định lại muốn giày vỏ ngươi biết ta mỗi ngày trôi qua có nhiều khó sao ta mỗi sáng sớm bốn ba mươi muốn đứng lên cho người cả nhà nấu cơm ta còn muốn làm việc ta còn muốn kiếm tiền nuôi gia đình ta muốn chiếu cố đệ đ ệ ngươi chiếu cố cả một cái nhà hắn ngao nhao ngươi ngươi liền không thể nhịn một chút sao tại sao phải cùng hắn cãi nhau nhìn ra được nữ nhân vì không mất mặt chọn địa phương là bệnh viện tương đối l ệ c h một cái giao lộ bên này xác thực không có người nào ta yêu đ ố i nàng thực sự không muốn nói nhiều hắn chỉ chỉ thương thế của mình ta là vì ngươi không muốn xem ngươi mỗi ngày tân tân khổ, khổ liên đới trên bàn ăn cơm đều không được cho nên mới nói một câu cũng là ta làm sai sao nữ nhân hít thở không thông một chút a xác thực nhìn như vậy lời nói ngược không có gì sai còn thật đáng thương thánh mẫu lăn ra ngoài ta ghét nhất thánh mẫu xuất hiện tại loại này tiết mục bên trong mời không nên quên hắn vốn là một cái ác nhân được không ta biết nha nhưng hắn bây giờ bị áp chế ký ức hắn không phải một cái hoàn toàn mới người sao lại bắt đầu mỗi lần nhìn loại này thẩm phán tiết mục luôn có người loại này cãi lộn bình thường chúng ta liền nhìn xem là được rồi nữ nhân lại là một cái b ắ t tay ta yêu bị nàng đánh một cái l à o đảo nữ nhân khóc đến lớn tiếng hơn giống như bị đánh là nàng như thế ta cần n g u y ê là ta ra mặt sao n g ư ơ i an an lẳng lặng ngồi ở chỗ đó không cho ta gây chuyện chính là đối ta lớn nhất tốt hiện tại tốt ngươi để cho ta sau khi trở về thế nào đối mặt với n g ư ơ i ra ra phẫn nộ qua đi t h u ố c thít qua đi nữ nhân rất nhanh lại bình tĩnh lại nhìn đứng ở một bên trên thân tràn đầy băng vải nữ nhi trên mặt hiện ra đau lòng thật xin lỗi là mụ mụ s a i mụ mụ không nên d ạ n g này nàng đau lòng mong muốn đi đụng vào băng vải thật là lại sợ đụng phải nữ nhi vết thương tạo yêu lặng lẽ nhìn nàng quả nhiên nàng theo sát lấy lời nói cũng không phải là cái gì tốt lời nói thật là nữ nhi ngươi thật sai lầm biết sao ngươi không thể dặn này cái này là không đúng n g ư ơ i sau khi trở về hướng n g ư ơ i ra ra n ã i n ã i dập đầu xin lỗi có được hay không dạng này ngươi liền có thể không cần bị đánh sao ta yêu hỏi đã ta có lỗi có phải hay không ta trực tiếp chết mất đối ngươi tới nói tốt hơn đâu nữ nhân nhất thời lại trở nên giận không kìm được ngươi sao có thể nói như vậy đâu ta nói chỉ là ngươi có lỗi ngươi cứ như vậy cùng ta mạnh miệng cái gì gọi là chết mất ngươi một cái tiểu thí h à i biết cái gì mụ mụ ngươi ta tân tân khổ khổ vì cái nhà này ngươi tuyệt đối không thể đủ so ta chết trước hiểu chưa ngươi nhất định phải chờ ta chết đi mới t r ố chết không phải ta sinh ngươi là vì cái gì có biết hay không cũng là bởi vì lần thứ nhất sinh chính là ngươi là nữ hải ngươi ra ra mãi mãi mới có thể đối với ta như vậy nếu như trước hết nhất sinh chính là ngươi đệ đệ cũng sẽ không có những sự tình này ta yêu cười cười nói vậy ngươi vì cái gì không đem ta đánh d ụ g a vừa mới đi bệnh viện thời điểm hắn thừa cơ nhìn thoáng qua thời gian hiện tại là số không mấy năm lúc ấy lúc này còn không có quy định không cho phép cha thai nhi giới tính bởi vì là còn tại kế hoạch hóa gia đình ngươi nói bậy bạ gì đó nữ nhân lại sinh khí lại thất vọng lần nữa nhịn không được khóc lên ta đem ngươi sinh ra tới ta còn có sai lầm rồi sao ngươi từng ngày liền biết khi ta liền biết cho ta gây chuyện ngươi chừng nào thì có thể khiến cho ta bỏ bất tâm tạ yêu thở dài hắn không muốn tiếp tục cùng ngươi loại này nước đổ đầu vịt rất mệt mỏi đã ban đầu ý nghĩ để bọn hắn ly hôn mang theo chính mình đi không có biện pháp tạ yêu nhìn một chút nàng nói ta biết sai chúng ta trở về đi nữ nhân rốt cuộc mừng rỡ ngầm đầu đem hắn ôm vào trong ngực ta liền biết ngươi là mụ mụ con gái tốt ngươi rốt cuộc biết sai ngươi trở về về sau thật tốt cùng ra ra xin lỗi liền nói đây đều là lỗi của ngươi hơn nữa ngươi bị thương nặng như vậy ra ra ngươi hẳn là cũng sẽ không lại đánh ngươi nữa tạ yêu bực ư ờ i vậy nếu như biết hắn kỳ thật trở về chính là vì dọn dẹp một chút đồ vật đi đường không biết rõ lại sẽ là cái gì cảm thụ đâu làm sao lại nhận lầm đâu quá dễ ước nhiên đi nên nhận lầm không phải đâu chẳng lẽ ngươi còn muốn n h ư ờ n g hắn đánh hắn mẹ không phải có thể nhảy qua sao ta không muốn xem khi còn bé ta cảm thấy khi còn bé thật rất ảnh hưởng người chủ quan phán đoán khi còn bé đáng thương thì sao nếu như hắn trưởng thành phạm tội vậy chính là có sai đáng thương người tất có chỗ đáng hận mọi người trong nhà ta nhìn thấy thẩm phán giả nói nhảy qua thông đạo mở ra có thể trực tiếp nhìn thẩm phán người m ư ơ i tám tuổi về sau bất quá cần bỏ phiếu bỏ phiếu về sau trước mặt khâu liền không có bỏ phiếu hơn phân nửa có thể mở ra kia phải đi bỏ phiếu a đến rồi đến rồi cho kết nối chương ba trăm tám mươi mốt nhảy qua chương ba trăm tám mươi mốt nhảy qua mưa đạn biến mất nhưng tạ yêu còn muốn tiếp tục nhân sinh của hắn không có khả năng thật cứ như vậy nhảy qua bất quá cũng xác thực rất nhanh hắn chỉ là tốc độ thời gian trôi qua hắn vào lúc ban đêm liền thu dọn đồ đặt đi trộm ông nội hắn một ngàn khối tiền đi ngược lại ngồi xe b u c cũng không người hỏi hắn có phải hay không làm mất thấm phán đời người đúng không hắn ngược lại muốn xem xem nếu như thoát ly nguyên bản cố định đời người quy tích những người này muốn làm sao làm đã hắn không có mất đi ký ức nhường hắn thành thành thật thật ở lại không có khả năng coi như hắn mất đi ký ức đoán chừng tỷ lệ lớn cũng biết chọn rời đi chỉ có điều có thể sẽ không đơn giản như vậy t h u bạo hẳn là sẽ nhanh chóng nhảy lớp tranh thủ trong vòng năm năm trực tiếp lên đại học loại kia ta yêu cầm một ngàn khối tiền tràn trọc mấy cái thành thị trên người hắn còn có tổn thương bất quá không tính rất nghiêm trọng hắn đổi một t o à thành thị trực tiếp tìm tới cục cảnh sát nói mình bị mất nhưng hắn không nhớ rõ chính mình là ai chỉ có trong túi sách một quyển sách bên trên viết t đ á g cảnh sát theo bản năng cũng là tại vốn là tìm kiếm bây giờ chỉ là số không mấy năm mặc dù internet vừa mới phát đặt lên nhưng cũng không phải từng nhà đều thông tv gì gì đó mặc dù đều có cuối cùng không giống hậu thế như thế cho nên quả nhiên người nhà của hắn không biết rõ hắn ở chỗ này tạo yêu lấy cô nhi thân phận tiến vào cô nhi viện cô nhi viện là có tự chủ bọn nhỏ đi học tạo yêu cùng hữu dị thanh tích một ư ơ i bốn thuế khảo bên trên cả nước đệ nhất đại học cũng lựa chọn ngành kiến trúc một ư ơ i bốn tuổi lên đại học là bởi vì tốt nghiệp vừa vận m ư ơ i tám tuổi có thể công tác có thể công tác cũng liền mang ý nghĩa hắn nắm giữ tuyệt đối trưởng khống đời người quyền lợi Tại hắn đầy 18 tuổi, hắn n đầy ba nay làm sao liền đ ố n g nhiên tốt nghiệp đây là đại học hẳn là lúc này là cao chúng a không cái này mẹ hắn chính là đại học tốt nghiệp chiếu phía sau bối cảnh phía trên to lớn đại học a thiếp và bài chỉ cần không phải mù loạ đều có thể trông thấy ba cho nên ngày qua cái gì nghĩa nó sớm biết không n g ả y qua ở giữa xảy ra chuyện gì nàng thế nào đ ố n g nhiên ở giữa liền mười tám tuổi tốt nghiệp đại học vẫn là đại học a không phải bây giờ còn có thể quay trở lại sao cái quỷ gì ta không tin nàng mười tám liền đại học ca tốt nghiệp tạ yêu trên mặt nụ cười cùng các giáo sư nói chuyện đi ngươi tại bản khoa cũng tốt nghiệp nên cùng chúng ta đi phòng nghiên cứu tiếp tục đi làm ngươi tài liệu mới đầu để đi tạ ố yêu cười gật đầu sau đó mưa đạn trơ mắt nhìn hắn đi theo tiến vào quốc gia tương quan phòng nghiên cứu vừa đi theo làm thí nghiệm tiến hành vật liệu cải tiến một bên ra sức học hành tiến sĩ toàn bộ kịch bản có thể nói cùng bọn hắn tưởng tượng ngày đêm khác biệt tạ yêu hoàn toàn thoát ly trước kia bọn hắn suy nghĩ bất kỳ một cái nào khả năng trở thành quốc gia cơ cấu một viên một mực tại nghiên cứu các loại kiểu mới kiến trúc tài liệu cải tiến nói là kiến trúc vật liệu kỳ thật đã không đơn thuần là dùng tại đơn giản lợp nhà lên những tài liệu này cũng biết dùng làm quân đội nghiên cứu phát minh chờ vị trí mà tạ yêu tuổi con trẻ hai mươi lăm tuổi đã tại trung khoa viện có một chỗ cắm rủi đồng thời bởi vì hắn tuổi trẻ tại toàn bộ hoàn cảnh xã hội đều xu hướng tại giải trí đến chết thời đại một lần vô tình hạng hắn bị người vỗ xuống đến gây nên chú ý quốc gia dứt khoát cũng có ý thức dẫn đạo mới thanh niên quan tâm lại bằng lòng trở thành như thế ưu tú thanh niên ba mươi tuổi thời điểm tạ yêu đã trở thành đại học a giáo thụ cũng tiếp nhận một cái tiết mục thăm hỏi mưa đạn cũng sớm đã tại hắn vô số lần nghiên cứ cùng lần lượt đoạt giải bên trong tê cái này cùng bọn hắn muốn nhìn hoàn toàn không giống theo lý thuyết một cái trọng nam khinh nữ hoàn cảnh hạ lớn lên nữ tính liền xem như có thể trở thành nữ c ư ờ n g nhân nhưng cuối cùng vẫn là không có cách nào thoát khỏi rơi gia đình hoàn cảnh có thể t ạ i yêu hiện tại lâu dài ở vào phòng thí nghiệm từ lúc mới bắt đầu kiến trúc vật liệu nghiên cứu tới đến tiếp sau tiến công càng sâu càng lớn hệ thống ngày lễ ngày tết cũng đều là trực tiếp ở trong phòng thí nghiệm đi qua nguyên sinh gia đình đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng không đúng là người trong nhà đâu mưa đạn cũng rốt cục chậm rãi trở lại mùi vị đến theo hắn vô số công hân cùng cống hiến bên trong hoàn hồ khó tránh khỏi nhớ tới cho đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện một lần người nhà nàng giống như xưa nay không liên hệ người trong nhà sẽ không phải là đã cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ à, vậy cũng quá bất hiếu thuận như thế nào đi nữa cũng không thể cùng trong nhà đoạn quan hệ à. một đám dường như bắt được nhược điểm gì người lập tức hưng phấn lên ta liền nói không nên biến thành dạng này à, kết quả tốt nhất đơn giản là biến thành một cái tương đối mạnh nữ c ư ờ n g nhân nàng cũng quá bất hợp lý như thế nào đi nữa nàng cũng là cha mẹ của nàng sinh ra tới có một phần huyết mạch quan hệ ở nơi đó pháp luật là có nghĩa vụ muốn phụng dưỡng nàng một mực không hỏi trong nhà có phải hay không có chút quá không sai không sai t ạ yêu quét mưa đạn một cái nhất miệng lên hắn vóc dáng tại nữ tính bên trong đều thuộc về cao có một trăm bảy mươi hai cô thân thể này mặc dù đúng là nữ tính nhưng có lẽ là bởi vì tướng do tâm sinh quá trình lớn lên bên trong càng thêm thiên hướng về trung tính hóa tăng thêm hắn vốn là giữ lại tóc ngắn bởi vậy ngay từ đầu hắn nhan trị ra vòng còn là bởi vì xuất khí tiết mục thăm hỏi bắt đầu đạt được gia nhân kia cũng muốn chạy tới tin tức t ạ yêu cũng biết hai cuộc đời va chạm mới vừa mới bắt đầu đến cùng là ai thẩm phán ai đây chương ba trăm tám mươi hai sara chương ba trăm tám mươi hai sara cái này muốn lần này thăm hỏi chủ yếu là nhằm vào Tạo yêu nhưng g i ê n cứu ra đ ợ c có kiểu mới có thể d ù tạo i quần á b ê n trên ẩn hình vật l i ệ u ẩ chỗ ì n h vật l i ệ đồng không đội thông qua không ngừng nếm thử cùng cải tiến chế tạo ra thứ nhất bản có thể mặc lên người áo tàng hình ư kiến trúc v dù là i bây giờ chụp ảnh nhiệt dạ đã trợ dụng cụ rất phát đạt nhưng mặc vào liền có thể không bị nhìn thấy bao quát giám sát vệ tinh chờ có quay phim năng lực dụng cụ tương đương toàn bộ mất đi hiệu lực tác dụng là rất cao cho nên cuộc phỏng vấn này cũng là vì hiện lộ rõ ràng một chút quốc gia thực lực t ạ i yêu lúc xuống xe chung quanh có thật nhiều người từ một nơi bí mật gần đó trông coi phòng ngừa có người đạo thủ có lẽ là bởi vì nhân sinh của hắn chạy hướng ban đầu quỹ đạo tóm lại tại mưa đạn ồn ào mấy năm này bên trong thẩm phán giả dường như cũng ý thức được bên này vấn đề kịch bản được chữa trị một nhà năm cái theo lý thuyết căn bản liền không khả năng đi vào loại địa phương này người bình thường cứ như vậy tới bọn hắn xuyên qua phòng ngự thật xa liền thấy đứng ở trong đám người bị chen chúc tạ yêu nếu như không phải là bởi vì trên t v thấy qua mấy người đều không thể tin được đây là cái kia bị mất nữ hải tạ yêu con của ta rõ ràng nhìn tóc bắt đầu có chút hoa dâm lộ ra mười phần g i à n mua nữ tính khóc chạy tới bởi vì tiếng la của nàng nhường một ít công việc nhân viên theo bản năng nhìn về phía tạ yêu có chút không biết nên không nên cản tạ yêu nói để bọn hắn bảo a đừng tại bên ngoài biểu hiện này có phải hay không có chút phản g yên tĩnh nàng biết người nhà của nàng sẽ tới sao nếu biết vì cái gì không sớm một chút tiếp trở về kiếm người một nhà bị tiếp vào trong nhà t ạ yêu đồng thời cùng người bên cạnh làm thủ thế người kia lập tức hiểu ý nhanh chóng dựa theo trước kia bố trí tốt an bài phân phó tại cái này phó bản an bài tiết mục trong đời thế giới trên internet xuất hiện một cái trực tiếp đồng thời còn có một cái bỏ phiếu cửa sổ cũng đang xem hắn nhân sinh cái kia thẩm phán chi thành hình thức rất giống bỏ phiếu nội dung là tạ yêu có tội hay không phần này trực tiếp ống k í n h tại tạ yêu an bài xuống là hướng về phía phương hướng của hắn nói cách khác cái tiết mục này phía ngoài những cái kia người xem là có thể nhìn thấy tiết trong mắt thế giới lở cờ nhóm n g a đạn đương nhiên có lẽ tại trận này trò chơi phó bản bên ngoài quỷ quái người xem cũng đang nhìn phó bản bên trong nở đỡ cờ nhìn tiết mục tại xác định trực tiếp đã bắt đầu tạ yêu mới chính thức nhìn về phía trước mặt năm người này lao đầu và lao thái thái nhìn cùng năm đó khác biệt không lớn chính là mập điểm tóc càng tái một chút nếp nhăn nhiều một chút chỉnh thể tới nói tinh thần không tệ h i ệ n nhiên sống rất tốt dù sao đảo mắt đã qua dòng d ã hai mươi ba năm theo hơn năm mươi tới hơn tám mươi còn có thể có loại này trạng thái tinh thần đó là thật tại nuôi tôn chỗ lo tạ yêu tại cái tiết mục này bên trong an bài phụ mẫu nhìn đều rất giản mua ít ra so với năm đó lao đầu lao thái thái cái tuổi đó thời điểm muốn lao rất nhiều nhất là mẫu thân cũng bình thường về phần người đệ đệ kia dáng dấp cũng tính là tuấn tú lịch sự nhìn có chút có q u ắ c chất phát tạ yêu ngươi là tạ yêu đúng không còn là mẫu thân nhịn không được mở miệng trước vừa dứt lời nước mắt liền không tự chủ rơi xuống nàng khóc nào tới nói rằng ngươi năm đó đến cùng đi đâu a ngươi có biết hay không chúng ta tìm ngươi tìm có nhiều vất vả ngươi có biết hay không ta mỗi ngày nghĩ đến con của ta bị mất trong lòng có nhiều khó chịu nàng khóc rất lòng chua sót đây là tình huống như thế nào nhận thân sao trời ạ là tạ giáo sư thân nhân sao thì ra tạ giáo sư lại là làm mất nhưng là cái này bỏ phiếu là chuyện gì xảy ra đây là trận này trong đời nờ t cờ mưa đạn bọn hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra chật chật mẫu thân đều tìm tới cửa còn khóc thành dạng này còn có thể thợ ơ nữ nhân này lạnh tâm lạnh phổi thật buồn nô nha n chính là ngươi nhìn nàng bộ kia lãnh đ ạ m g á n g v ẻ đoán chừng căn bản cũng không muốn nhận người nhà của mình à quả nhiên là có tiền liền trở mặt không quen biết thật im lặng mẫu thân khóc thành dạng này cũng không thể an ủi một chút không loại người này thế mà còn là giáo thụ thế mà còn là nhân viên nghiên cứu khoa học quốc gia sắp xong rồi a mẫu thân khóc xong sau, sau một bên lau nước mắt một bên nhìn hắn hai tử những năm này trôi qua thế nào người đi đâu vậy một bên một mực ngồi ở chỗ đó lao đầu rốt cục nhịn không nổi âm dương quái khí mở miệng nàng có thể đi chỗ nào a nàng trộm tiền của ta khẳng định là chạy hiện tại là phát đạt thành giáo thụ cũng không có nghĩ tới một chút muốn về nhà y tứ giống nàng loại này bạch nhãn la ngôi không quen bồi thường tiền đồ chơi có tư cách gì cũng không sợ làm hư tiểu hai tử mẫu thân giật giật bơm ô i nói rằng cũng không phải nàng muốn đi khẳng định là bị mất bất quá ngươi đứa nhỏ này cũng thật sự là đã nhiều năm như vậy ngươi cũng không nhớ nhà sao đây là cái gì k ị c bản chờ một chút ý là tạ giáo sư năm đó trộm trong nhà tiền rời nhà trốn đi mấy chục năm không có trở về là thế này phải không a cái này thì ra có tội không có tội là ý tứ này sao chương ba trăm tám mươi ba cảm động lòng người chương ba trăm tám mươi ba cảm động lòng người hóa ra là trộm tiền rời đi kia đây đã là phạm tội khi còn bé đều biết trộm tiền trưởng thành còn cao đến đâu loại người này có tư cách gì trở thành giáo thụ ta đã nói rồi những người này vốn chính là mang theo tội tiền đến bọn hắn như thế nào đi nữa cũng không có cách nào tẩy thoát đến rơi thực chất bên trong tội ác không sai không sai dạng này mới có thể nói xối được sắp vách mấy cái kia tiết mục đều là như vậy ta liền nói thế nào bên này đ ỗ n g nhiên đ ổ i hòa phong quả nhiên liền xem như trở thành quốc gia nhân viên nghiên cứu cũng sửa không được hắn là phần tử phạm tội sự thật thẩm phán chi thành các cư dân dường như mười phần không kịp chờ đợi muốn bắt đầu cho tạ yêu định tội tạ yêu căn bản không quan tâm những này nở bờ cờ không biết rõ đều là từ đâu đào đi ra bàn p h nghiệp đoán chừng cái kia thẩm phán giả cũng là không sai bị lắm hắm khi nhìn đến cái này phó bản phản ứng đầu tiên chính là như vậy. loại này cao cao tại thượng đối người khác đợi người tiến hành thẩm phán phê bình vẹn vẹn chỉ là bởi vì một sự kiện hoặc một câu nhất định người này có tội lại tội không thể tha thứ hành vi cũng chỉ có b à n phím hiệp nhóm hắn nhìn xem lão đầu kia nói rằng chẳng lẽ không phải bởi vì người đem ta đánh cho xương cốt đều gây mất đồng thời tuyên bố ngày thứ hai muốn đem ta đánh không xuống giường được ta mới chạy sao không phải ta một cái bảy tuổi hải tử làm sao lại rời nhà đâu bốn liệu nó lao nhân này còn bạo lực gia đình đâu hơn nữa mới bảy tuổi đem xương cốt đều cắt ngang đây cũng quá mức đi khá lắm nơi này đầu những ngày nở tờ cờ thật là khờ b ứ c nha đánh nàng chẳng lẽ không phải bởi vì nàng mạnh miệng sao lúc đầu một cái tiểu cô nương liền không nên cùng t r ư ở n g bối mạnh miệng nói đến đây ta liền muốn nói ngươi nhìn nàng hiện tại bất nam bất nữ cách ăn mặc loại nữ nhân này xem xét chính là không an phận lấy về nhà có tội chịu chính là chính là còn hàng ngày cùng một bọn đàn ông l a n lộn cùng một chỗ lúc đầu đi những cái kia nghiên cứu vật liệu không có nàng cũng có thể một nữ nhân ngồi những vị trí này bên trên những nam nhân kia đều không cảm thấy mất mặt sao trong màn ảnh lão đầu bị trận cứng miệng không trả lời được trong lúc nhất thời sắc mặt đ ỏ lên mẫu thân mở miệng trước trách cứ ngươi sao có thể như thế cùng ra ra ngươi nói chuyện chuyện kia đều trải qua bao nhiêu năm cái này đều đã bao nhiêu năm ngươi còn nhớ hận chuyện này sao nói nàng vừa khóc ngươi có phải hay không oán ta không có bảo vệ tốt ngươi có phải hay không oán ta cái này làm ẹ ta liền biết ta liền biết ngươi năm đó đi ra ngoài nhất định là bởi vì oán hận ta ta yêu nhìn một chút nàng thở dài ta cũng không có oán qua ngươi dù là đây không phải giả lập mà là chân thật là một đã tâm trí kiện toàn người t r ư ở n thành bọn hắn sẽ vĩnh viễn đem chính mình bày ở người bị hại vị trí bên trên nhìn vừa mềm yếu vừa đáng thương dạng này người khác liền sẽ nói bọn hắn là người tốt bị người như thế đối phó còn móc tim móc phổi đối với người tốt bọn hắn rất thỏa mãn tại bị người khích lệ kia phần mặt mũi ở trước mắt vị mẫu thân này nói ra hắn mất mặt thời điểm t ạ o yêu liền ý thức được nàng kỳ thật không quan tâm chính mình chịu tội bởi vì dạng này nàng mãi mãi cũng sẽ bày ở một cái người tốt vị trí bên trên thì như nói tốt mẫu thân tốt nàng dâu con dâu tốt l à m có người muốn đi cứu vớt nàng thời điểm nàng ngược lại sẽ cảm thấy người này không thể nói lý nhưng cũng sẽ không nói thẳng thậm chí có lẽ chính nàng cũng không rõ ràng chỉ là trong tiềm thức bản năng đem đối phương cũng kéo vào vũng bùn như vậy mọi người liền đều như thế liền không có người sẽ đi cứu nàng nàng liền lại là cái kia người đáng thương tựa như trước mặt tại hắn nói xong không oán hận lời nói về sau vẫn nghe không vào khóc n g ư ờ i phần thương tâm mẫu thân như thế ngươi chính là tại h á n ta ta biết ta minh m ạ c h ta biết ta không phải một cái tốt mẫu thân là ta không thể chiếu cố tốt ngươi ngươi hoán ta đây là hẳn là ta yêu lần nữa thở dài vỗ vỗ nàng ra hiệu một bên nhân viên công tác lấy chút khăn tay tới các ngươi tới tìm ta chính là muốn trò chuyện những n à y s a o nếu như là hỏi ta mấy năm nay đến vì cái gì rời đi lại trôi qua thế nào ta vừa mới cũng đã nói trôi qua như thế nào các ngươi cũng nhìn thấy tối thiểu so trong nhà bởi vì ngồi đệ đệ vị trí liền bị đánh chết ta hiện tại hẳn là coi là cực tốt trước mặt mấy người sắc mặt cứng đờ lao đầu có chút không nhịn được nói ngươi có ý tứ gì ngươi là đang chỉ trích ta sao lao thái thái bỗng nhiên vô vô đụi khóc lên lao giả ta liền nói không được qua đây ta liền biết hai ta năm đó là đối với nàng không tốt thật là nàng cũng không cho chúng ta sửa đổi cơ hội nha còn nữa nói năm đó còn là ta đem nàng nuôi lớn đâu lao đầu cũng mặt đen lại nói trên đời này thân nhân nào có cách đem thủ nếu như không phải ngươi khi đó không tôn trọng ta, ta cũng sẽ không đánh ngươi à hơn nữa cái này đều đã bao nhiêu năm ngươi liền nhớ ký chuyện như vậy sao mẫu thân cũng mở miệng nói đúng vậy à ngươi đừng o á n hận ngươi ra ra n ã i n ã i bọn hắn những năm gần đây cũng rất hối hận cũng một mực tại tìm người nghe nóng g tung tích của ngươi biết ngươi về sau chúng ta liền tranh thủ thời gian đến đây mmmm cảm giác có chút bị khuất người một nhà này nói chuyện có chút cao cao tại thượng chương ba trăm tám mươi b ố ta có tội sao chương ba trăm tám mươi b ố ta có tội sao ta cảm thấy nói không có vấn đề người một nhà huyết mạch trung quy là đoạn không sóng quan hệ cắt ngang xương cốt còn liên tiếp gần đâu hơn hai mươi năm đều chẳng quan tâm là có chút quá mức dù sao mình đều phát đặt nói một câu rất khó sao chính là hơn nữa còn leo đến cao như vậy vị trí chẳng lẽ không phải phân phó một tiếng liền sẽ có người đi đem người nhà của nàng nhận lấy sao nàng lại tùy ý người nhà của nàng tiếp tục chờ tại loại này bình thường địa phương quá máu lạnh đi loại người này đảm nhiệm vị trí trọng yếu thật không có vấn đề sao ngược lại cũng không phải hiện thực trong hiện thực loại nữ nhân này làm sao có thể làm được cũng là còn tốt chỉ là mô phòng đời người ta cũng không oán hận các ngươi nhưng cũng không muốn cùng các ngươi có quan hệ gì ta muốn những năm gần đây ta không có trở về liền đã, đã chứng minh t ạ yêu thở dài nói dù sao ngươi cũng đã nói hai mười mấy năm qua đi ta cũng đã sớm quên hướng tiêu bỗng nhiên đánh có nhiều đau bất quá có một chút các ngươi có thể yên tâm ta chưa từng có nghĩ tới cự tuyệt phụng dưỡng các ngươi ta sẽ dựa theo pháp luật tiến hành phụng dưỡng nghĩa vụ mỗi tháng cho các ngươi thu tiền nói hắn lấy ra một tấm thẻ chi phiếu trong này có ta theo các ngươi năm mươi năm tuổi về sau bắt đầu hướng bên trong thả tiền bất quá chỉ có ngươi cùng ta phụ thân không bao hàm đệ đệ ta cùng ra ra mãi mãi bọn hắn không tại nghĩa vụ của ta bên trong ngươi có ý tứ gì ngươi lấy ý là không có ý định nhận chúng ta vậy sao lao đầu lập tức giơ chân một mực không có lên tiếng phụ thân cũng không nhịn được n h ữ n mày lại tạ yêu đã nhiều năm như vậy coi như trong lòng ngươi có oán hận cũng không thể một mực dạng này à chúng ta c h u n g quy là người nhà của ngươi ngươi cũng nên có cái nhà mẫu thân cũng gật đầu nói hơn nữa về sau ngươi kết hôn làm sao bây giờ ngươi không có nhà không có, có chỗ ó c dựa sẽ bị người xem thường tạ yêu buồn cười nói vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy các ngươi là ta chỗ dựa đâu chẳng lẽ không phải ta là chỗ dựa của các ngươi sao nếu như ta đem các ngươi nhận trở về về sau sắc mặt của bọn hắn cứng đờ cái này không giống hơn nữa người một nhà so đo những n à y làm gì ngươi dù sao cũng phải kết hôn sinh con ngươi lại bận rộn như vậy muốn làm gì thí nghiệm phải có người mang cho ngươi h ả i tự a mẫu thân lo l ắ n g nói bên k i a lao đầu âm dương quái khí mà nói còn có ngươi hiện tại cũng lớn bao nhiêu ba mươi còn chưa có kết hôn sinh con sao ngươi có biết hay không chuyển ra liền gọi người chê cười không lên tiếng lão thái thái cùng phụ thân cũng đều mặt lộ vẻ không đồng ý về phần người đệ đệ kia nhìn xem cái này nhìn xem cái kia một mực túi đầu cũng không lên tiếng ta cảm thấy trong nhà nàng người nói không sai đến bây giờ còn một mực nữ lấy không thả còn nói là không có oán hận đúng a Thật h k ô nàng g có đoán hận lời nói hán hận nên n lời về nhà mới đ ú Còn có cái chỉ được được nói muốn dưỡng nghĩa vụ là được rồi. Nàng vừa vụ mới lời gọi rồi. là là là gì, gì gặp phụ phụ thật không có tình cảm a thật đáng sợ a loại người này thua thiệt mẹ của nàng còn muốn cho nàng mang hài t ử đâu chết cười liền nàng dạng này ai dám lấy nàng nha nàng đoán chừng căn bản sẽ không có hài tử đầu năm nay kết hôn sinh con là trọng yếu sao tạ giáo sư nghiên cứu ra được những tài liệu kia đối làm quốc gia công hiến chẳng lẽ không thể so với cái này quan trọng hơn đúng a bất quá cái này mụ mụ nhìn tốt hẹn bọn thật đáng thương à, lao đầu kia coi như xong ta cảm thấy tạ giáo sư vẫn là đem mụ mụ nhận trở về đi đúng vậy à. tạ yêu nhìn thoáng qua sở tiêu đi ô như thế một hồi đối thoại hẳn là cũng đã đầy đủ nhường thế giới này người biết tình huống cụ thể hắn cũng thật sự là lười n h ắ c cùng những người trước mắt này nước đổ đầu vịt ngược lại nói cái gì đều nghe không vào húng chi hắn cũng xưa nay đều khinh thường tại đi cải biến người khác người khác yêu như thế nào như thế nào nhưng cũng đừng hỏng cải biến hắn cho nên nói ta có tội sao ta có thể đi vào pháp luật bên trên phụng dưỡng nhiệm vụ pháp luật không thể phán ta có tội năm đó ta là bởi vì nhà ra r a bạo bất đắc dĩ mới rời khỏi nhà về sau c h ẳ n g c h ọ c không biết rõ đi nơi nào lấy cô nhi thân phận lớn lên ta cũng không phải là không có đi tìm người trong nhà các ngươi có thể đi hiện tại tường quan áp bên trên những cái kia mất tích hải tử hồ sơ đều có thể tìm được ta cũng ở trong đó ta yêu chẳng thèm cùng bọn họ so đo bọn hắn đến cùng có hay không thật chăm chú đi tìm dù sao kỳ thật nếu như nhìn xem giám sát lời nói hoàn toàn có thể tìm đạt được hắn đi cái nào nhưng người nào gọi lúc ấy giám sát không phải rất phát đạt đâu coi như hỏng a ta tiếp nhận xã hội giúp đỡ đến trường cho nên cũng hy vọng có thể cố gắng hồi báo xã hội cho nên ta có hôm nay thành quả nghiên cứu ta cầm tới tất cả tiền trừ bỏ cho các ngươi tích chữ tới những ngày phần bởi vì ta vốn là có thể bao ăn bao ở cho nên ta tất cả tiền toàn bộ đều quên đi ra ngoài quên cho tất cả nghèo khó địa khu n ữ đồng giúp đỡ các nàng đến trường mà ta vẹn vẹn chỉ là không muốn về nhà mà thôi dù sao kia là một cái mẫu thân của ta không thể lên bàn ăn cơm ta không thể đụng vào đệ đệ đồ vật nếu không liền sẽ bị đánh bị mắng a các ngươi sẽ không cho là ta không nhớ rõ hai ta lúc ba tuổi a lúc ấy biểu ca đánh ta các ngươi bởi vì hắn là nam hải cho nên đem ta nhốt vào tiểu hát ú c hơn nữa các ngươi đem phòng ở cùng tiền đều cho đệ đệ đồng thời bước lên bị kế hoạch hóa gia đình phong hiểm cũng muốn sinh kế tiếp nam hải vì nuôi nhi dưỡng giả lý luận tới nói như vậy nữ nhi hẳn là cũng không cần dưỡng lão nhưng ta còn là cho các ngươi toàn tiền tạ yêu cười cười nói xin hỏi ta có tội sao không có ba tạ giáo sư ngươi không có chương ba trăm tám mươi năm ta đến thẩm phán chương ba trăm tám mươi năm ta đến thẩm phán cái này nhân sinh chỗ thế giới nở tờ cờ nhóm bỏ phiếu rất nhanh ngoại trừ có cái đ ư n g n ố c bức xác thực đầu có tội cũng có thể là tay trượt bên ngoài vô tội là lấy hoàn toàn áp chế thức tốc độ nhanh chóng lên cao bất luận về tình v ề lý tạ yêu thậm chí cũng chưa hề nói muốn từ bỏ cho bọn họ dưỡng lao đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ có lẽ còn có một số người cảm thấy hẳn là muốn nhận tổ q u ý tông muốn về nhà mới đúng thật là suy nghĩ một chút hắn làm ra công hiến lại cảm thấy thôi được rồi quốc gia cũng là nhà đi còn n ữ a nói đều niên đại gì đậu thủ đánh hải tử còn đánh thành như thế thực sự không thể nào nói nổi vạn nhất năm đó thật đánh chết quốc gia chẳng phải là liền thiếu một lương đống chi tài ôm ý nghĩ như vậy không ít người bắt đầu quay đầu đi công kích tạo ra người n g i ta yêu ra hiệu nhân viên công tác có thể đem bọn hắn đưa tiễn ngược lại hắn lưu lại những số tiền kia đầy đủ bọn hắn một nhà thử tại bình thường trạng thái cơm no áo ấm nếu như bọn hắn thật sự có ai sinh bệnh nặng lời nói hắn đương nhiên cũng bằng lòng đi giao số tiền kia để bọn hắn tiến tốt bệnh viện dù sao huyết mạch loại vật này đoạn không được đi dù sao cũng phải ngăn chặn thế nhân miệng bất quá cùng trong thế giới này mô phỏng r a người so sánh bên ngoài những cái kia nở tờ cờ là đều sắp tức giận nổ cái gì a cái này liền xong rồi trong nhà người, người có thể là cho ngươi một cái mạng a ngươi cho rằng một chút tiền liền có thể mua một cái mạng sao đúng、thế. quá tàn nhẫn đi không nhìn thấy mẫu thân của nàng khóc thành như thế sao tốt xấu đem mẫu thân của nàng tiếp trở về a đúng à người này thật là không có tâm thật là đáng sợ ta một người xa lạ nhìn xem đều cảm giác trong lòng khó chịu nàng nhìn xem mẫu thân mình khóc thế mà thợ ơ ta yêu cười khẽ hắn vô vô góc áo nhìn về phía mưa đạn giống như cười mà không phải cười trong mắt mang theo trào phúng trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một t h a n h t i ể u x à o thương ta không có tâm ba ba nghĩa nó mưa đạn đồng thời giật mình loại kia ta ra ngoài chúng ta thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút ta yêu bót cỏ súng toàn bộ thế giới lập tức tạm dừng tạ yêu mở mắt ra theo một cái sinh vật trong khoang thuyền ngồi dậy tại nhân viên công tác trong ánh mắt kinh ngạc hắn khẽ mỉm cười sau đó trực tiếp đánh nát bọn hắn tất cả dụng cụ những cái kia tại sinh vật trong khoang thuyền ngủ say các người chơi nao nhào thất tình mặc dù nói là kinh nghiệm một người k h á c sinh nhưng mở mắt ra về sau tựa như là một giấc mộng mà thôi bọn hắn vẫn là mình những ký ức này chỉ là một giấc mơ một cái khá là rõ ràng mộng cũng sẽ không đối bản thân bọn họ tạo thành ảnh hưởng tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ phòng thí nghiệm tạ y nên ngang đi ra ngoài bên ngoài có rất nhiều người toàn bộ thế giới kỳ thật càng giống là một cái cực lớn tòa án những cái kia nở cờ cờ nhóm toàn bộ đều ngồi ở kia trước mặt hiện lên riêng phần mình bảng bảng bên trên vốn phải là trực tiếp hiện tại đã toàn đốt mà tại chỗ xa nhất chỗ cao vị trí nơi đó còn ngồi một người tạ yêu cùng hắn xa xa đối mặt đây chính là thẩm phán chi thành sao vậy ta đến thẩm phán các ngươi tạ yêu nói tại đối phương kinh ngạc phẫn nộ biểu l ộ hạ phát động bán nôn linh kỹ năng ta muốn cùng ngươi tại giống nhau trạng thái giới tiến vào cùng một cái mô phỏng đời người ngươi không đồng ý liền sẽ chết thẩm phán giả rốt cục ngồi không yên đột nhiên đứng dậy phẫn nộ gầm thét lên đều thất thần làm gì thẩm phán giả đã không dành đi suy nghĩ đối phương đến cùng là thế nào ý thức được kiên là hư giả đời người hắn chỉ cảm nhận được theo trở thành cái trò chơi này một đến nay lớn nhất nguy cơ lực lượng cường đại bao phủ hắn hắn không cách nào cự tuyệt nôn linh tác dụng chỉ có thể khó coi gật đầu sau đó phẫn nộ chỉ huy người muốn giết bọn hắn các người chơi mặc dù vừa tỉnh lại k hắn ô không không n chuyện gì, nhưng cũng Ngược những người này g gì, gà biết phải chói lại thật tay chặt. t rõ ra xảy là t t i ế g thẩm phát n năng lực về sau, căn bản là chỉ là người bình lực là là chỉ về sau, h chơi một người có thể ư Người người ờ n ngã g có một một quật động á toán khán phát m Tạo tính tha yêu này buông cũng có không những Hắn giả. đ cái thứ hai ngôn linh nếu như ở đây mỗi người không cách nào làm được ngươi chỗ phán xét ta lúc nói lời như vậy sẽ dựa theo các ngươi đến kết tội nói xong tạ yêu thân thể hơi trao đảo một cái hắn còn không có đối nhiều người như vậy dùng kỹ năng qua cái này tiêu hao trong thân thể của hắn một nửa lực lượng nhưng may mắn thay bên kia thẩm phán giả cũng rốt c u c ý thức được chính mình không có cách nào chạy trốn rơi trận đấu này nhưng là có thể trở thành cái này phó bản b u ô n hắn cũng có lực lượng của mình ta có thể cùng ngươi tiến vào cùng làm một người sinh từ mọi người cùng nhau đến thẩm phán người thua đem trực tiếp xử tử hình thắng người trở thành mới thẩm phán giả mà thắng thua từ người xem tìm tới phiếu khoe miệng của hắn câu lên một tia cười lạnh hắn không tin tại tạ yêu đã uy hiếp những n à y người xem dưới tình huống tạ yêu có thể thắng trận đấu này quy tắc đã cấu thành phó bản cải tạo bên trong kiểm tra trình diện bên trong tham dự mô phỏng đời người nhân số đông đạo tất cả người tham dự đều đem áp chế ký ức từ hệ thống ngẫu nhiên rút ra đời người t r ư ờ n g ba trăm tám mươi sáu một trận đấu t r ư ờ n g ba trăm tám mươi sáu một trận đấu chuyện phát sinh có chút bỗng nhiên lê an cũng là lập tức ý thức được một sự kiện chúng ta những người này có phải hay không không cần tham gia tạ yêu cho hắn một ánh mắt thân ảnh liền cùng chúng quanh phó b ả n cùng một chỗ hóa thành bạch quang bạch quang tán đi về sau các người chơi phát phát hiện mình ở vào một cái cùng thế giới hiện thực không sai biệt lắm thành thị trên đường phố ngoại trừ bọn hắn bên ngoài người hắn đã toàn bộ biến mất các người chơi trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau ta đã biết lê an mở miệng chúng ta bây giờ nghĩ biện pháp đi làm thế giới này điện thoại nếu là liền à l nở t ợ cờ đều tiền đến từ nở t ợ cờ tìm tới ra phiếu lời nói vậy thì chứng minh có khả năng sẽ là cùng loại với mạng lưới trực tiếp cái chủng loại kia chúng ta có thể giúp đại lao mang tiết đ ấ u dạng này liền có thể phòng ngừa ngu xuẩn quá nhiều dẫn đến t u a trận tranh tài dù sao tạ yêu nếu như thua như vậy thì nên bọn hắn những n à y người chơi bị thẩm phán bọn hắn không có ảnh hình người tạ yêu kia như thế trực tiếp thoát ly trò chơi thiết lập cho dù có ký ức cũng không nhất định có thể bởi vậy nếu như nghiêm khắc dựa theo bàn phím hiệp nhóm tiêu chuẩn bọn hắn đều không phải là người tốt lành gì trên thực tế tốt xấu vốn cũng không phải là như vậy định nghĩa. có đạo lý vậy chúng ta trước tách ra đi tìm thiết bị một hồi còn ở nơi này tập hợp đối với các người chơi mà nói mong muốn tìm một cái tương quan thiết bị thật sự là quá dễ dàng ven đường đoạt một cái là được đương nhiên vì không dẫn xuất phiền thoái không cần thiết bọn hắn đại đa số đều vẫn là l ạ g yên không tiếng động trộm đi sau đó một đám người một lần nữa tụ tập lại tìm một cái góc không người ngồi xuống cùng một chỗ bắt đầu nhìn điện thoại cùng bọn hắn suy nghĩ như thế trên điện thoại di động hoàn toàn chính xác có một cái ngay tại trực tiếp lại toàn dân tham dự ném lựa chọn phiếu phần mềm mở ra về sau bên trong chính là cùng một cái sở tiệu đi ô tạo yêu cùng thầm khán giả hai người đều tại trong màn ảnh hơn nữa đều là sau khi thành niên dáng vẻ trước khi tiến vào phía dưới còn có một số giới thiệu văn tắt đại khái giảng thuật một chút hai người kia là tình huống như thế nào đây là một cái đang tiến hành linh dị phục tô thế giới hai cái thăm dò bốn mươi bốn trung học dẫn chương trình là một đôi s o n g bảo thai cha mẹ của bọn hắn là nổi danh tội phạm giết người nổi tiếng xấu mười liên vòng giết người vợ chồng hai cái này s o n g bảo thai lớn lên quá trình bên trong cũng khó tránh khỏi nhiễm phải tội ác tại bọn hắn một lần tập thể ăn cắp quan y nhân viên tương quan quyết định đem bọn hắn đưa đến bốn mươi bốn trung học cái này xem như linh dị phục tô cái thứ nhất khôi phục điểm trường học căn cứ biểu hiện của bọn hắn mạng đám người bên trên có thể làm ra lựa chọn lựa chọn ra bọn hắn có thể hay không thu hoạch được một lần lần nữa tới qua cơ hội đồng thời sờ tiêu đi ấu bên trong cũng tiêu chú ai là ca ca ai là đệ đệ tại yêu là ca ca ném lựa chọn phiếu thông đạo đã mở ra hiện tại liền có người trực tiếp đầu để bọn hắn đi chết bởi vì còn cần viết lý do hiện tại lý do k i a một cột bên trong cũng có thể nhìn thấy mặc kệ là cái gì người phạm tội liền nên đi chết dựa vào cái gì một lần nữa lại đến các người chơi hai mặt nhìn nhau còn mang linh dị phó bản n ố c đây vốn chính là linh dị bản chỉ có điều cái này thẩm phán c h i thành p h ó bản đặc thù một chút không lấy quỷ quái giết người nhưng cái này so với những quỷ quái kia cửa h ả i khổ sở nhiều trước xem đi hai người bọn họ hiện tại tiến vào bọn hắn là đều không có ký ức sao khả năng ngược lại đại gia nhớ kỹ đến lúc đó mang tiết tấu là được rồi nhưng là cũng đừng quá rõ ràng lê an nói một bên cùng tạ yêu đổi qua thẻ căn cước người chơi nữ n h ấ c tay nói ta trong hiện thực chính là quan hệ xã hội đ o à n đội ta có thể dạy các ngươi đám người thương lượng qua sau liền bắt đầu chăm chú nhìn trực tiếp sờ tiêu đi ô bên trong người xem cũng tại đại lượng dâng lên tạo yêu mặc đồng phục ngồi trong phòng học tại ngắn ngủi mở mịt qua đi hắn bắt đầu nhanh chóng quan sát cảnh vật chung quanh hắn không nhớ rõ chính mình là ai không có bất kỳ trí nhớ nào tại xác định cái này cũ nát phòng học chỉ có hắn cùng một cái khác hết nhìn đồng tới nhìn tây người về sau hắn túi đầu xuống mở ra sách trong tay mở ra tờ thứ nhất liên dùng màu đỏ mực nước viết cực lớn kiểu chữ đem toàn bộ trong sách v ở nguyên nội dung toàn bộ che đậy người nhất định phải chết tạo yêu dừng một chút cảm thấy không có bất kỳ cái gì xúc động mở ra sách vợ tờ thứ nhất tờ thứ nhất theo lý thuyết hẳn là viết có danh tự nhưng là không có hắn lại sờ lên trên người mình tại trong túi của mình tìm tới một tờ giấy người gọi tạ yêu lại tới đây là vì điều tra cái này cái trung học đến tột cùng vì sao lại biến thành kinh khủng sân trường kinh khủng sân trường tạ yêu đã đứng dậy trong ban không có học sinh hơn nữa công trình còn rất cũ kỹ có chút trong sách vợ đã rơi xuống s á m trước sau trên bảng đen đều hữu dụng dầu màu đỏ đương nhiên có lẽ là màu tươi r ồ i lên đi vết tích lại nhìn rất mới tinh giống như là còn có thể lưu động như thế một người khác cũng đứng dậy uy người là ai a đây là nơi nào a thẩm phán giả hiển nhiên cũng không có ký ức hắn không hề giống tạ yêu bình tĩnh như vậy bọn hắn đã mất đi ký ức đó không phải là tặng đầu người sao tạ yêu không để ý tới hắn trực tiếp đi ra ngoài trong sân trường rất t r ố n g trải cũng có chút cú nát nhìn không có bất kỳ a i thẩm phán giả có chút khó chịu đổi tới đưa tay liền muốn nắm tạ yêu cổ á o ta đã nói với ngươi đâu ngươi có nghe hay không ta hỏi ngươi đây là nơi nào chương ba trăm tám mươi bảy kinh khủng trực tiếp chương ba trăm tám mươi bảy kinh khủng trực tiếp tạ yêu phản xạ có điều kiện né tránh hắn tay lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái có lẽ ngươi hẳn là nhìn xem ngươi trong túi có hay không tờ giấy cái này đệ, đệ có chút không được a cái này tính cách gì khó trách sẽ phạm tội bất quá người ca ca này giống như cũng có chút l ạ n h m ạ c bình thường tội phạm giết người hải tử có thể có vật gì tốt thẩm phán giả đã theo trong túi của mình tìm tới tờ giấy hắn gọi tạm dự thảo cái gì kinh khủng trường học lao tử muốn đi nơi này để cho người ta có loại cảm giác không thoải mái hắn trực tiếp rất quả quyết chạy tới thang lầu kia đi xuống lầu tạ yêu chậm rãi đưa mắt nhìn hắn xuống lầu trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc có lẽ hắn tới qua tương tự địa phương hắn không có lập tức xuống lầu mà là tại toàn bộ lầu dạy học tầng này phía trên dạo qua một vòng nhìn thoáng qua mỗi một cái trong lớp tại hắn đi đến cuối hành lang cha xét xong cái cuối cùng bàn quay đầu thời điểm thình lình nhìn thấy một bóng người đứng tại hành lang đầu kia d o a ta một hồi khá lắm đáng sợ bây giờ liền bắt đầu phát động kinh khủng sao ống kính là phân hai khối tại hai người bọn họ sau khi tách ra tạm dự còn tại thang lầu nơi đó càng không ngừng xuống lầu bởi vì hoàn cảnh k i a sáng có chút tầm u lấp lóe khẩn cấp đèn thêm mấy phần đóng chầm kết hợp bên này ống kính khán giả lập tức cảm nhận được sợ hãi so với đầu kia thang lầu lại nói người kia là cái gì nha hơn nữa người ca ca này nhìn hơi là định tạ yêu nhìn dường như so dưới tình huống bình thường còn lạnh nhạt hơn rất nhiều hắn cơ hồ hờ h ứ g nhìn chăm chú lên bóng người kia sau đó x à i bước đi đi qua n g o ạ tàu hắn tốt dũng im lặng hắn thật sự là mất đi ký ức không có đầu v ó c loại thời điểm này còn dám trực tiếp mãn qua đi tìm chết ta bóng người kia tại tạ yêu đến gần thời điểm liền t á n đi tạ yêu có chút quay đầu một chương trắng bệnh mang theo nụ cười thất khiếu chảy máu mặt cứ như vậy xuất hiện ở sau lưng của hắn ba n g o ạ tàu h í thở không thông ta không muốn xem cái này ống kính có thể hay không chỉ có bên kia một người ống kính a cái này cũng thật là đáng sợ kết thúc bên kia cũng bắt đầu bị bên trái ống kính hấp dẫn đa số lực chú ý đ á n g người cuối cùng đem ánh mắt đặt ở phía bên phải t ạ dự tại trong thang lầu hoàn toàn không thể đi xuống thời điểm cũng ý thức được không ổn sắc mặt của hắn bắt đầu t r ắ n g bệnh sau đó hắn chỉ nghe thấy kéo kẹt kéo kẹt thanh âm giống như là tại g ầ m ăn vật gì đó ngay tại thang lầu bên cạnh phòng học hắn cũng không phải là rất muốn đi nhìn nhưng là lại k h ô n g chế không nổi nhìn thoáng qua một cái thân thể và mẹo miệng bên trong ngậm nhân loại tứ chi dị dạng loại nhanh chóng xuất hiện ở trong tầm mắt a a a t ạ dự phát ra tiếng kêu thảm sau đó bắt đầu điên cùng chạy trốn sau l ư n g dị dạ n g o ạ tàu thật đáng sợ tuyệt đối đừng bị đ u ổ i kịp ta cũng không phải rất muốn nhìn cái này đệ đệ có chút phế vật ta vẫn là nhìn kk a tạo yêu nơi này hắn đang cùng cái này thất khiếu chảy máu quỷ quái đối mặt sau một lát rất quả quyết một quyền nện cho đi lên mặc dù trí nhớ của hắn bị áp chế tương quan trò chơi đạo cụ các thứ cũng toàn bộ đều biến mất nhưng không có nghĩa là lực lượng của hắn cũng bị t ấ c đoạn một quyền này xuống dưới không nói trước thật nện và h ồ n thể liền nói cái này hồn thể mặt trực tiếp mạnh mẽ bị đập nát tạo yêu cao mày sờ lấy phun đến trên mặt có chút tanh hôi hết dịch chán ghét tời xuống đồng phục áo khoác xoa xoa xo hắn có thể rất xác định chính mình hẳn là một cái có bệnh thích sạch xét người khá lắm a cái này ta trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì ta muốn nói hắn ngưỡng bức nhưng là ngẫm lại thân phận của hắn cái gì đều đừng nói nữa một năm đấm này xác thực ngưỡng bức bên kia người đệ đệ kia thật là đệ đệ a xem người ta ca ca ta dự trật vật không ngừng leo lầu biểu lộ dữ tợn khó coi hơn nữa sau lưng vật kia kỳ thật đã úp sấp trên lưng của hắn nhưng hắn giống như còn không biết hoặc là coi như biết hắn cũng không dám trở về đầu n h ư ợ n ó ta hiện tại cũng cảm giác phía sau lưng phát lạnh nhìn không được quay đầu nhìn vì sao lại có linh dị phục tô loại chuyện này a thật đáng sợ cả ca xuống lầu liệu nó cả ca đừng hạ nha chỉ là một lát sau có một ít mưa đạn đã rất có đại nhập cảm mà lại nói đến cùng đôi này s o n g bảo thai phạm bản án là trộm cướp cái kia bị tạ yêu một quyền truy nổ đầu nữ quỷ chật v ậ t biến mất tạ yêu ngay tại xuống lầu trên lầu lên không có gì quá nhiều đầu mối khả năng cứ như vậy thứ gì a hắn cảm thấy có chút buồn nôn không phải rất muốn cùng đối phương ở cùng một chỗ lúc xuống lầu hắn còn sờ lên chính mình có chút qua tóc dài loại kia quỷ dị cảm giác quen thuộc lại xuất hiện hắn khẳng định tới qua tương tự địa phương thạ yêu hạ một tầng lầu liền bắt đầu đi xem phòng học hắn tại út s ắ p cửa phòng học bên trên nhìn cái thứ nhất phòng học thời điểm bên trong liền có khuôn mặt cùng hắn vừa vặn đối mặt qua loa qua loa thảo ngoa tào thạ yêu không có hủ đến sờ tiêu đi âu người xem bị dọa muốn chết tấm kia trắng bệnh nữ sinh mặt khơi gợi lên một vệ nụ cười trên hàm răng còn dính lấy máu nàng đ ỗ n g nhiên mạnh mẽ v ô một cái cửa phát ra bịch một tiếng tiếng vang người xem lại bị giật này mình ngoa tào t h không dám nhìn mẹ nó vừa mới nàng gõ cửa thời điểm nhà ta nơi này vừa vặn cũng có người gõ cửa ta nhanh hủ chết trường ba trăm tám mươi tám so sánh t h n g thiết chương ba trăm tám mươi tám so sánh t h n g thiết nhưng là người ca ca này hơi là định không biết rõ vì cái gì nhìn hắn mặt không thay đổi bộ dáng ta cũng tốt có cảm giác an toàn lập tức liền không sợ như vậy đâu ta cũng ta cũng ta yêu nhìn xem bên trong cười đến càng ngày càng càng hẳn d ỡ dùng sức vớt cửa phòng học gần như sắp muốn đem cửa cho gõ mở nữ quỷ có chút nghiêng đầu suy nghĩ một chút sau đó tại mọi người nhìn soi mói hắn mạnh mẽ một cước đập lên liền cửa mang nữ quỷ trực tiếp bay ra ngoài đụng p ả i trong phòng học trên tường phát ra tiếng vang kịch liệt ngư bức a ca ca ngư bức ta mặc kệ Ta h i ệ người tại muốn đi tìm hiểu một chút trộm tội phạm đi hiểu cái muốn bọn hắn phạm cấp tội là ì tính chất, ta thật cảm thấy n cảm g chơi ca này, n g giống tiêu đi Ta cũng. Một mực chú ý sở tiêu đi ô bị người chơi nữ áp chế không có phát chế có chơi,、rốt、cuộc nhận được chỉ chơi không nhận thứ nhất chỉ thị. đạn người Người nữ rốt mưa đầu vừa mới liền đã lên mạng h i ể u q u a con mắt của nàng sáng lên nói bắt đầu đi theo ta phát nghe ta nói đám người vội vàng chuẩn bị sẵn sàng s ở tiêu đi ô bên trong cái này s o n g bảo thai kỳ thật cũng rất thảm bởi vì bọn hắn phụ mẫu là tội phạm giết người cho nên bọn hắn vừa ra đời phụ ẫ u bị chấp hành xong tử hình về sau liền bị ném vào cô nhi viện sau đó từ nhỏ đã bị đến ngoại giới l ạ n g lẽ bọn hắn trộm cắp tựa như là bởi vì vì cuộc sống thật sự là không vượt qua nổi đúng nghe nói bọn hắn từ nhỏ đã bị t r u n g quanh học sinh cùng đại nhân ước hiếp lao sư ra trưởng cũng xem thường bọn hắn đi ra ngoài tìm việc làm cũng không ai muốn bọn hắn mặc dù kia hai cái tội phạm giết người là rất ghê tởm chết không có gì đáng tiếc thật là hai đứa bé này là về sau kia tội phạm giết người nữ muốn chạy trốn t ờ xuống chế tài mới nghi ngờ dựng a thật hay giả vậy cũng quá đáng thương hai tử vẫn rất vô tội những n à y một hát một đáp mưa đạn đều là các người chơi phát đương nhiên đến tiếp sau cũng đã bắt đầu biến thành người xem chính mình thảo luận lê an hỏi dạng này có thể chứ đây không phải liền t ạ dự cũng cùng nhau tắm trận nhìn sao người chơi nữ gật đầu nói trước tẩy trắng làm đại gia có đồng tình tâm về sau nhìn thấy trong trò chơi biểu hiện phát hiện cái kia thẩm phán giả không đáng bọn hắn đồng tình bọn hắn liền sẽ cảm thấy mình thiện lương cho cho ăn sẽ rất phẫn nộ đám người giật mình hơn nữa chiếu trong trò chơi tình huống đến xem tạo yêu khẳng định là có thể ổn ép t ạ dự cái gì vô tội không phải sớm đã có thí nghiệm đã chứng minh phạm tội ghen là sẽ di chuyển nếu như bọn hắn thật là vô tội như thế nào lại đi trộm trộm chính là có ít người có thể hay không đ ừ n g hơi một tí liền thánh mẫu tâm phát tác hơn nữa ngươi nhìn người ca ca này vẻ mặt lạnh lùng bộ d á n g hắn liền quỷ cũng dám tùy t i ệ n giết huống chi người đâu các người chơi biến sắc đây đều là theo từ đâu chạy tới ngu xuẩn khẳng định là những cái kia phó bản nở c ờ cờ mẹ nó không cần phải để ý đến lúc này mới vừa mới bắt đầu người chơi nữ bình tĩnh nói bàn luận thông quan nàng khả năng không được nhưng bàn về quan hệ xã hội nàng tốt xấu là chuyên nghiệp trong màn ảnh cái kia nữ quỷ phẫn nộ vật lên tạo yêu lại là một cước đặt lên nữ quỷ tại gào thảm đồng thời trên nét mặt cũng xuất hiện một chút sợ hãi nàng biến thành quỷ lâu như vậy đến nay cũng không hề có có từng thấy có thể trực tiếp tổn thương tới nàng người nàng chạy tầng này lâu cũng không có cái gì thứ khác tạ yêu tiếp tục xuống lầu nơi này là lầu bốn cũng là tạ dự bị vây ở trong thang lầu tạ yêu xuống tới thời điểm vừa vặn cùng đang điên n g đ cuồng l e o thang lầu hơn nữa đã rõ ràng thể lực tiêu hao tạ dự đối mặt tạ dự trong mắt bắn ra hy vọng liền vội vươn tay ra cứu ta mau cứu ta một mực nằm sấp ở trên người hắn cha tấn hắn cái kia dị dặn loại cũng nhìn thấy tạ yêu ngẩng đầu cùng hắn đối mặt cũng không thể gọi n g ẩ m đầu a đầu của hắn vốn chính là phản tạ yêu vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục xuống lầu dị dạng loại lập tức tiến lên ngăn cản con đường của hắn tạ dự thấy thế lập tức vẻ mặt vui mừng như điên tiến lên mạnh mẽ đẩy một cái tạ yêu hắn lúc đầu muốn đem tạ yêu trực tiếp đẩy lên cái này dị dạng loại trên thân sau đó nhờ vào đó chạy thoát nhưng mà hắn đẩy một chút không có thôi đ ậ u tạ dự biểu lộ cứng ngắc đồng thời cũng nổi lên một tia mẩm ị t tạ yêu nhanh chóng nắm cổ tay của hắm một bên đem cái tia dị dạng loại đạp ra ngoài một bên nắm kéo hắm đem hắn kéo đến trước mặt mình n cái này đệ đệ có chút quá mức bọn hắn hiện tại hẳn là lẫn nhau cảm thấy là người xa lạ a đối một người xa lạ đều như vậy vậy cũng thật buồn ôn ta thật mở ra bắt đầu hoài nghi phạm tội chính là song b à o thai mà không phải song b à o thai bên trong một cái sao có cái gì tốt hoài nghi song b à o thai ghen đều như thế khẳng định đều là phần tử phạm tội im lặng ngươi sơ chung không có bên trên song a hai người bọn họ dáng dấp cũng không giống nhau rõ ràng là dị chứng song b à o thai được không ghen chỗ nào như thế chớ cùng ngu xuẩn so đo mẹ nó ngươi nói ai ai rõ số chỗ ngồi liền nói người nào ta g i nuốt một ngụ nước bọn cười khăn nói ta không có ta chỉ là vừa mới quá sợ hãi không cẩn thận không có đứng vững hắn không có nghĩ đến người này thế mà lợi hại như vậy hắn ánh mắt lõe lên một cái nhịn không được tiến lên phía trước nói huynh đệ có thể hay không mang ta một thanh nha ta thật là quá sợ hãi ngươi nhìn nơi này cũng liền hai người chúng ta người sống hai ta cũng là cùng một chỗ làm nhiệm vụ